chương 696. n h ậ p đội chương 696. n h ậ p đội giống như ta ưa thích mang mặt nạ nói cách khác bộ dáng của hắn không có khả năng gặp người hắn tại bảo thủ lấy một loại bí mật la diêm tư tự nhất c h u y ể n đột nhiên nghĩ đến một vấn đề thế là sách ra người mới vừa nói các người đến bắc cảnh đằng sau mới cùng d ậ n vành gặp được vài lần vậy các ngươi không đến bắc cảnh trước đó đâu các ngươi không thuộc d ậ n vành thống lĩnh sao lạc hồ lắc đầu chúng ta những người này nói câu không dễ nghe chính là phá hôi ta cũng tốt âu dương hoa bọn hắn cũng được tại trong tổ chức tại chúng ta trong giai tầng này không phải cái gì đỉnh tiêm nhân vật tổ chức muốn phát triển bắc địa người nào không biết khó khăn chủ n g đ i ệ p chúng ta những người này tới chính là cho người phía sau trải đường cũng chỉ là phá o hôi dùng để thăm dò bắc địa thực lực chúng ta những người này đi vào bắc địa sau mới thống nhất thuộc về giận vanh quản lý mà giận vanh nghe nói hắn cũng là một cái phá o hôi chỉ bất quá giai tầm tại chúng ta phía trên mà thôi hắn tại cách đây mấy năm l i ề n đã bí mật đến đây bắc địa đã tại cái này kinh doanh nhiều năm trước đó có đoạn thời gian mất đi liên hệ tổ chức còn tưởng rằng hắn gặp bất chắc nhưng qua mấy tháng lại có liên lạc mới biết được hắn bị vây ở một tòa trong cấm địa dùng không ít tâm tư mới thoát hiểm về phần d ẫ n vanh năng lực thật đáng tiếc ta không có thấy tận mắt hắn xuất thủ qua nhưng từ hắn cho ta cảm giác gác bách đến xem dẫn vanh tất nhiên là thông huyền cảnh cường giả điểm ấy là không cần hoài nghi la diêm s o n g nhãn hiện hiện quyển quyển ngân hoa đọc lấy lạc hồ tiếng lỏng cùng hắn lời nói hai bên xác minh lẫn nhau xác nhận nam nhân này không có nói sai được chưa la diêm đứng lên nói ngươi nghỉ ngơi đi thường đông thời điểm chúng ta liền xuất phát lạc hồ nói ra nếu như muốn để cho ta hạ tràng ngươi đến chuẩn bị cho ta vũ khí trường thương hoặc là kiếm đều được nhưng tốt nhất là trường thương chúng ta thanh kia tại phá vòng vây thời điểm rơi xuống hiện tại không có vũ khí tiện tay có thể dùng la diêm gật gật đầu biểu thị sẽ đặt tại trong lòng ngày thứ hai liền đem một thanh hợp kim chiến thương đưa đến lạc hồ trên tay lạc hồ sắn mấy cái thương hoa gật đầu nói mặc dù không có ta nguyên lai thành kia tốt bất quá lấy ra giết mấy cái trung cấp cảnh cũng là qua loa như vậy chúng ta lúc nào xuất phát hiện tại sáng sớm lúc sáu giờ hạ một trận mưa to để tòa này vứt bỏ nhiều năm thành thị mặt đất tràn đầy hỗn tạp đất cắt bùn não lý quang hách đứng tại một cái bên cạnh cửa sổ bên cạnh nhìn bị mưa to cọ rửa qua đi thành thị chạm mặt tới trong gió trừ có sau cơn mưa tới mát khí tức bên ngoài cũng có bùn đất đất bụi thanh chẳng biết tại sao nhìn ngoài cửa sổ thành thị trong lòng của hắn sinh ra loang thoáng bất an phản phất trong thành nhận núp lấy một đầu cự thú đang núp ở trong một góc khác dùng s â m nhiên ánh mắt đánh giá chính mình đây là bị coi là con mồi cảm giác mặc dù không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ nhưng lý quang hách cho là chính mình chỉ sợ bị để mắt tới hắc v u nhân mã đã tới lý quang hách lập tức giơ tay lên tại trên cánh tay mình điện tử trên bản đồ chiến thuật huy động cùng đập từng đầu mệnh lệnh xuyên thấu qua bảng chiến thuật huy động cùng đập chi này từ xuân vũ căn cứ rút lui đi ra ở trên vùng hoang dã lưu vong mấy ngày đội ngũ cấp tốc hành động chuẩn bị chuyển di lý quang hách dính lấy đất cắt tay cầm thành một cái nằm đấm hắn nhìn về phía xuân vũ căn cứ phương hướng lòng tràn đầy không cam lòng đi vào bắc địa đằng sau hắn thủ thống lĩnh dẫn v n i n h ở tại xuân vũ căn cứ khổ tâm kinh doanh hơn nửa năm liền ngay cả xuân vũ căn cứ kinh doanh đến kích thước ngày hôm nay bởi vậy hắn cũng nhận dẫn vành trọng dụng mờ mờ h o h o trở thành cái tia có độc xà danh xương thống lĩnh tâm phúc nhưng vài ngày trước xuân vũ căn cứ đình trệ ném đi hơn phân nửa nhân thủ không nói liền ngay cả khương hồng cũng không có lý quang h á c h là thế nào cũng không nghĩ tới khương hồng thế mà không thể thoát thân cái này vốn là là không nên xuất hiện tình huống khương hồng bên người có một chi địa ngục đội q u â n mũi nhọn tiểu đội còn có quỷ tướng hái huyên lực lượng như vậy trừ phi đụng vào thông huyền cảnh cường giả không phải vậy hẳn là có thể đủ đi ngang mới đối bây giờ không những khương hồng không có rút đi còn làm mất rồi chân quý s a bị thi huyết tinh lý quang h á c h không khó tưởng tượng khi đối mặt mình g i ậ n vánh lúc đem tiếp nhận dạng gì lựa giận đúng lúc này phương xa thành thị chỗ sâu bỗng nhiên sáng lên một đoàn màu da cam con mang sau đó cao ốc bên ngoài cách đó không xa liền có kêu thảm văng lên tiếp lấy mới có chờ một tiếng súng xa xa chuyển đến tay bắn tỉa mà lại chính mình bố trí ở bên ngoài nhà lính gác bị phát hiện cũng cho thư sát lý quang hách con ngơi ư co lại nhanh chóng cùng lúc đó tại khác biệt địa điểm bên trên súng ngắm ngọn lửa liên tiếp lấp lóe sau đó kêu thảm cùng tiếng súng thì đan vào một chỗ tại cái này ánh nắng ban mai bắt đầu xâm nhiễm trong thành thị không ngừng quanh quẩn lý quang hách hít một hơi thật sâu quay đầu liền đi ngay tại hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm súng pháo hoanh minh mọi người hò hét động cơ gào thét đủ loại thanh â m như là đám mây dày đặt lăn xuống lăn sấm rển nhanh chóng tới gần từng nhánh đội xe như là dòng suối tràn qua loạn thạch gầy c h ơ sương khe núi bình thường từ từng tòa cao lầu từ từng đầu trên đường cái trải qua đánh út về phía lý quang hai chỗ ngay tại những xe kia đội hậu phương có vài máy cơ giáp nửa quỷ trên mặt đất trong cơ giáp người điều khiển làm xong tùy thời xuất động chuẩn bị từ hoàng tuyển chỗ chặn được tới cơ giáp tinh vệ bên trong lần thứ nhất điều khiển cơ giáp tham dự tác chiến dương đ ả o khẩn trương đến trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi một tòa cao ốc sân thượng chỗ cơ giáp đồ tể đứng ở bên cạnh la diêm thì đứng ở trên sân thượng hắn bưng kính viêm vọng nhìn xem nhân mã của mình bắt đầu phát động tiến công để hỏa diễm cùng tính viễn vọng di động la diêm thấy được ở trong đó một chi trong đội xe lạc hồ hắn ngồi trên xe đôi môi nhết hợp kim chiến thương ngay tại trong tay tại đội xe này xông vào trận địa l í c h lúc lạc hồ không có đi lấy hắn thanh kia hợp kim trường t h ư ơ n g mà là cơ lấy một thanh súng tự động hắn đứng lên một cước dẫm tại khống chế trên đài giờ thương liền bắn thế là chiếc xe việt giã này những nơi đi qua lý quang hách lính gác sau phía trước một tòa cao ốc văn phòng lầu ba chỗ có người thỏ đầu ra hướng lạc hồ chỗ xe việt ra oanh bắn một phát lựu đạn pháo hỏa tiễn ba mươi ba kỷ dị d í t lên ở trên bầu trời vang lên đạn pháo phun hỏa diễm nhanh chóng phóng tới lạc hồ không c h ầ n trở từ trên xe nhảy xuống cũng đưa chân nhét câu đem hắn trường thương chọn đến giữa không chung lấy tay tiếp được vừa dứt tới trên mặt đất sau lưng chính là kinh thiên động địa bạo t ạ c lạc hồ lộn mấy vòng đứng lên vớt ve rơi vào trên người mang lửa m ả n h vỡ lại ngẩng đầu một cái chỉ thấy đã không có đạn pháo pháo thủ cây đ u ố c bao đựng tên ném một cái trực tiếp từ trên lầu ba nhảy xuống dưới rơi xuống mặt đất người kia từ sau lưng rút ra một ngụm hàn quang bắn ra bốn phía trường đao trầm giọng nói ta nhận ra ngươi ngươi họ người l i ê n rồi sao ngươi vậy mà tại giết người một nhà lạc hồ lười nhác cùng hắn nói nhảm quay đầu hướng nơi xa la diềm chỗ sân thượng mắt nhìn liền thôi phát nguyên lực súng trường chỉ đi vừa khai hỏa một bên công kích có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết Trường tể Trường tể VS tên thủ một tên tinh nguyện, tên là Thác. Mặc dù、so、lạc hồ thấp một cái giai tầng, lại hết Vương. Vương. người, Dùng súng phóng doanh Quang nguyệ, Mông 697. 697. Đồ Đồ hồ VSC VSC so s lạc hách Mặc lạc cái Ba Ba lửa dai dù pháo hạ hồ là Lý là lại thanh â m vang lên không ngừng rất nhanh lạc hồ đã đánh hụt hộp đạn súng trường bị hắn đập ra ngoài mông thác đại quát một tiếng trường đao đánh rớt đầu tiên là đem súng trường chém thành hai khúc ngay sau đó điểm bước xuống trước một cái hung ác á t d u lên lưới đao vẽ hướng lạc hồ bên e o lạc hồ trên mặt mang cười lạnh trường thương hướng lên đ ể ép hợp kim chiến thương thương nhận từ trên x u ố n g dưới chống đỡ mông thác trường đao mông thác mặt không biểu tình tha đao bất lướt tay trái tại sau thắt lưng một vòng mang ra một thanh đoạn đao bình gọn hướng lạc hồ khỏe mắt lạc hồ cán thương quét ngang xem như cô làm ngăn cản mông thác đoạn、đao. tiếp lấy run tay một cái cổ tay trường thương bắn lên mũi thương đâm về mông thác nơi cổ họng lúc này lạc hồ ngực mơ hồ làm đau hắn đến cùng thương thế không có khỏi hẳn lúc này đọc thủ khó tránh khỏi sẽ rách đến vết thương lập tức lăng l ệ một thương hơi có trì trệ mông thác đại quát một tiếng hai mắt bắn ra r u y ệ q u a n g đầu hướng bên cạnh lệnh ra tránh thoát một thương tiếp lấy s o n g đao dao thoa chém vào mang theo đao quang từ n g mảnh đem lạc hồ bao phủ lại lạc hồ kêu d ê n âm thanh toàn lực bộc phát hợp kim chiến thương như điên m ã n tiếng o mũi thương run run chiếu g i i ánh nắng giống như sán lạn ngời ngời tinh điên cùng liếm láp lấy mông thác trên người huyết đ ủ mông thác mặc dù r u n g mãnh cuối cùng so lạc hồ thấp một cảnh giới họ lạc nghiêm túc mông thác cổ ngực đùi các loại chỗ trong khoảnh khắc phun ra sáu bảy đoàn huyết vụ nhiều mấy cái huyết hồng lỗ thủng lạc hồ trường thương vẩy một cái mông thác bay lên rơi xuống mặt đất lúc đã biến thành một bộ thi thể lạc hồ lúc này mới thu thương q u a n người sắc mặt â m trầm đi hướng phía trước trận địa địch trên sân thượng la diêm bông xuống kính viết vọng lúc này nghe được một trận đủ h m thanh sau đó thành phố nơi xa bên trong toát ra hai đạo như l ạ như thiên thần thân ảnh khổ một máy s á m trắng một máy xích hồng hai đài đều là huyền cơ s á m trắng bộ kia là trung cấp cơ thể treo không ít vũ khí nóng nhìn hỏa lực hẳn là rất mạnh xích hồng bộ kia tạo hình vĩ mánh bọc thép nặng nề tay trái dẫn theo một mặt đại thuẫn tay phải mang theo một n g ụ m cực đại thiết sóc cảm giác gác bách mười phần đây là xuân vũ căn cứ hai đài cơ giáp s á m trắng bộ kia đã lâu không đi nói nó xích hồng bộ kia thì là lý quang hách tòa giá tên là bá vương nhìn thấy bá vương xuất kích la diêm mang lên trên điều khiển mũ giáp lạnh nhạt nói ra bộ kia bà vương giao cho ta còn lại bộ kia các ngươi nhìn xem xử lý đang khi nói chuyện la diêm đã tiến vào đồ tể trong phòng điều khiển kết nối cộng cảm hệ thống cơ giáp khởi động đồ tể là liễu hiêu cơ giáp bị la diêm nắm bắt tới tay sau trải qua một phen sửa chữa cùng cải tạo đã có thể tham dự chiến đấu nguyên bản đồ tể sử dụng vũ khí là một thanh cự phủ nhưng la diêm không quen dùng lưỡi bữa bởi vậy đổi dùng một thanh hợp kim chiến đao thanh chiến đao này cao giáo nặng nghề xúc cảm bên trên cùng long tượng cùng loại la diêm thao tác cũng là tính thói quen chính là đồ tể thuộc về cơ giáp hạng nặng thao túng cảm giác nặng nghề mà lại so với bệnh nặng đến cơ thể chất lượng kém không chỉ một đẳng cấp la diêm tuy có luyện tập nhưng bây giờ khởi động cơ giáp sau cảm giác vẫn không phải như vậy tốt đẹp toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt lý quang hách bà vương cùng một cái khác đài máy bay địch bắt đầu tới gần la diêm tâm niệm khét động đồ tể quanh người liền lộ ra huyết quang hóa thành một tòa không ngừng xoay tròn vòng xoáy hóa huyết kinh cùng lúc đó đồ tể toàn thân đột nhiên giống như là toát ra máu bình thường nồng đậm huyết quang hiện lên cũng khuyết tán chậm rãi lan tràn ra đem mảng lớn khu ngã tư bao phủ trong đó bị huyết quang bao phủ địa phương đã không nhìn thấy mặt đất một tòa hư hào huyết chỉ hiện, hiện. la diêm không có k h á c h khí siết chặt phù điểm máy kiểm soát đ ồ tể liền bước nhanh chân đ ạ p trên c u ộ n c u ộ n huyết thủy công kích bá vương trong phòng điều khiển lý quang hách kêu dê nòng thanh bình thản tự nhiên không sợ cũng là thao túng cơ giáp nên đón tiếp lấy h á n đồng dạng vận dụng công pháp bí pháp bá vương quanh người lập tức hiện lên một mảnh hào quang và nóng mảnh này quang mang cho người ta cực kỳ sắc bén cảm giác phản p h ấ t nằm c ạ n h tới gần đều sẽ bị nó đâm xuyên bình thường đảo mắt hai đài cơ giáp cách xa nhau không đến trăm mét la diêm vượt lên trước công kích hợp kim chiến đao cách không xa chém lưới đao thả ra một mảnh vạn mẹo mơ hồ hồ hết sắc gợn só bổ về phía bá vương bộ kia xích h ổ n g cơ giáp đ ố n g nhiên vừa nhấc đại thuận đông dẫn n g ư ờ i ngột ngạt tiếng va đập bên trong bá vương đại thuận bị đao khí bổ đến hướng bên cạnh di động mà tại lúc này huyết chỉ bọt nước bốc lên đ ố n g nhiên ba đạo huyết nhận bám đôi u truy kích một đạo đánh trúng bá vương đại thuận một đạo bị chiếc kia cực đại thiết sóc đ â m nát chỉ có một đạo đánh vào bá vương phần e o trên trăng giáp nhưng bị cái kia chúng quanh xích kim quang mang ngăn lại hơn phân nửa uy lực bá vương chỉ là lung lay liền xông qua huyết chỉ thiết sóc quấn lên đắt phòng đâm về la diềm cơ thể tại cái này hai đài cao cấp cơ thể bắt đầu chiến đấu tại một khối lúc hồng môn ba đài cơ giáp cũng cùng xuân vũ căn cứ bộ kim màu xám cơ thể bắt đầu giao phong bộ kim màu xám cơ thể hỏa lực của m á n h cơ giáp bên trên treo đầy mấy cái vũ khí bình đ à i từ đạn đạo đến phá máy cái gì cần có đều có gặp hồng môn ba đài cơ giáp đánh l é n tới bộ kim màu xám cơ giáp lập tức bật hết hỏa lực từng viên đạn đạo gào thét lên đánh phía đối thủ đồng thời trong tay súng trường đến trên vai phá máy cơ hồ là t r o t r ư n t a y t r tay súng t đều đem ra không chút nào keo kiệt đạn dược ngắn ngủi năm sáu giây bao quát dương đạo tinh vệ cái khác cơ giáp nhau nhau áp dụng lần tránh chiến thuật nếu như tránh không khỏi liền nâng lên tấm chắn đi cản dương đào đến cùng là la diêm dạy dỗ học sinh thấy một lần tình huống không ổn tinh vệ đột nhiên thân ảnh l ó i lên trong nháy mắt liền rời ra mấy trăm mét để máy bay địch đại lượng mưa đạn thất bại chỉ có hai viên đạn đạo có truy tung công năng giữa không trung vòng vo cái ngoặt lại hướng tinh vệ đuổi theo sử dụng tinh đình điểm thủy kéo dài khoảng cách đằng sau tinh vệ lại hướng phóng tới đạn đạo vanh ra một quyền quyền phóng khói dáng lưu chuyển hóa thành một gốc phấn hồng hoa sen gốc này phấn liên trôi hướng hai cái kia đạn đạo đục vào trong đó một viên dẫn b hoa sen cũng bạo liệt thành vô số phấn hồng lưu quang đem một viên khắc đạn đạo cũng một khối dẫn bạo ầm ầm hai đoàn hỏa cầu xuất hiện tại tinh vệ mấy trăm mét bên ngoài địa phương trong phòng điều khiển dương đào ánh mắt chuyên chú n ắ m phủ điểm máy kiểm soát hai tay bởi vì khẩn trương mà nổi lên thanh bạch nàng lập tức sử dụng bí pháp khai hữu luân tiếp lấy hướng từng tòa cao ốc sau tránh đi mượn nhờ lâu thể che chắn tiến hành tiềm hành dự định vây quanh máy bay địch hậu phương tiến hành đánh lén cái khác hai đài máy tiểu cũ giáp nhận được dương đào thông báo biết tiểu cô nương muốn làm đánh lén thế là phụ trách hấp dẫn máy bay địch hỏa lực hai đài cơ giáp cứ như vậy bọn hắn liền có thể khiêng đại thuận t r ô n g cự công kích đồng thời trong đó một bộ cơ giáp bưng lên một thanh màu đỏ s ậ m có đầu dòng tạo hình súng phóng tên lửa cảnh hạ cơ giáp dùng súng phóng tên lửa sử dụng cao bạo đốt cháy đạ n tháo chương 698. t i n h vệ trận đầu chương 698, t i n h vệ trận đầu xám trắng huyền cơ bên trong cơ giáp sư mang theo một cái đặc thù mũ giáp đầu này nón trụ trên có bảy cái con mắt những này mắt điện tử có thể phụ trợ cơ giáp sư cung cấp toàn cục thị giác để máy này hỏa lực quần á n cơ giáp đối chiến trận có cực cao lực không chế cơ giáp sư trên mặt mang một vòng dáng tươi、cười. Cứ việc tinh vệ mở ra phản cơ giáp h sư cởi gần h lúc này bên trong một cái trong tấm mắt một cái đỏ sầm điểm sáng tại đầy trời hỏa lực bên trong hướng hắn bay tới tốc độ cực nhanh cơ hồ trước mắt cũng đã đi vào trước mắt cơ giáp sư sửng sốt một chút khoe mắt nhảy lên trực giác nói cho hắn biết viên đạn pháo này không đơn giản mặc dù trừ bộ kia tinh vệ cái khác hai đài đều là máy kiểu cũ giáp tên này xuân vũ căn cứ người điều khiển căn bản không có đem đối phương để ở trong mắt nhưng ở lúc này viên tiêu màu đỏ sậm đạn pháo để hắn thần kinh bỗng nhiên căng thẳng một cái danh từ tăng vọt náo hải cao bạo đốt cháy đạn pháo loại đạn pháo này tăng thêm đặc thù thiêu đốt t ề uy lực to lớn đối với s ợ lửa nhược hỏa sâu gióm loại cự thú sinh tồn vòng nhưng bởi vì cất giữ điều kiện hạ khắc lại thêm ô nhiễm quá mức nghiêm trọng hôm nay đã sớm không còn sử dụng nhưng bây giờ nó xuất hiện đang ở trước mắt mặc dù là đào thải đồ chơi nhưng loại này cháy bùng đạn uy lực to lớn lại bá đạo tựa như một cái không thèm nói đạo lý mắc phu muốn cho dính vào thật không có đạo lý có thể giảng không có dự liệu được chính mình sẽ đụng tới loại này bị thời đại đào thải đạn t h á o không có kịp thời dự phán lập tức để hắn lâm vào khốn cảnh đứng đối loại đạn t h á o này không có gì quá tốt phương pháp tốt nhất là tại đối phương phát xạ thời điểm lập tức rời xa pháo kích điểm không phải vậy liền phải dùng cơ thể ưu thế áp chế nhưng nó máy này huyền cơ sở dĩ có thể ước định là trung cấp cơ thể hiện đại bộ phận số liệu đến từ treo móc ở cơ thể các nơi từng cái vũ khí bình đại nếu như bỏ qua một bên những yếu tố này máy này huyền cơ cũng chỉ là sơ cấp cơ thể thôi sau đó rực sáng tuyết trắng quăng mang đang ở trước mắt nở rộ toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt trắng hoàn toàn mờ mịt lúc này toàn cục tầm mắt ngược lại thành liên lụy để cơ giáp sư trong nháy mắt tao nộ to lớn tầm mắt bên trên trùng kích hắn kêu thẳm một tiếng dù là nhắm mắt lại hai mắt cũng đau rắt đồng thời cháy bùng đạn bạo tạc trùng kích giống gió lốc một dạng cọ rửa hắn cơ thể xuyên thấu qua cộng cảm hệ thống người điều khiển cảm giác ngược phẳng phất chịu một cái trọng truy ngược máy truyền cảm một trận lấp lóe h á n cơ h ồ t o à n thân huyết dịch ngưng ngừng đại não càng là xuất hiện một cái ngắn ngủi r h n g không máy này sám trắng cơ thể phía sau một cái khu ngã tư bên ngoài cao ốc phía sau tinh vệ bắt được thời cơ vọt ra dương đào khẩn trương cắn môi cánh từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài bộ kia máy bay địch liên tiếp lui về phía sau bạo liệt hỏa diễm để nó mặt ngoài mất mô đại lượng vũ khí bình đài có hòa tan dấu hiệu cơ thể nội bộ càng là phun đốt lấy điện hỏa bốn phía nhà lầu càng là giống dơm dạ một dạng đào hương bốn phía trên mặt đất đèn đường ô tô hải cốt cùng công cộng công trình các loại tất cả đều thiêu đốt lên hòa diễm đồng thời dù là có cơ giáp cách nhiệt dương đào vẫn cảm giác được bản thân giống như là một đầu đâm vào trong hố lửa giống như nàng không dám thất lễ điều khiển tinh vệ tại khai u luân bí pháp ra chỉ bên dưới vô thanh vô tức tiếp cận máy bay địch cơ giáp trong tay một thanh đ o ạ n đao giơ lên từng đạo khói r á n g giống như đao quang treo ở bộ kia sám trắng cơ thể bọc thép trô bằng được trong chốc lát dương đào b ổ bảy tám đao tinh vệ từ máy bay địch bên người v ú t qua giống như xuyên qua báo tố v ụ hiến từ trong biển lửa lóe ra cơ giáp trên mặt đất một cái xoay người hai chân lướt qua mặt đất lộ diện ẩm ẩm chắp lên vỡ vụn đã vụn theo bắ rơi vào bốn phía tinh vệ n g ừ n g lại cơ thể các nơi lập tức phun ra từng đoàn từng đoàn xương trắng đây là thuốc làm lạnh cấp tốc để cơ thể mặt ngoài nhiệt độ hạ cũng bảo đảm hạch tâm tuyến đường cùng trang bị không gặp qua nóng bạo tạc lại nhìn trong h ỏ a diễm bộ kia sám trắng cơ thể để dương đào truy phong chụp ảnh liên tục bổ vài đau sau cơ thể bắt đầu tan ra thành từng mảnh bạo tạc ngã xuống trong ngọn lửa đến tận đây dương đ à o mới thở phào nhẹ nhõm trên khuôn mặt nhỏ nhắm trải rộng mồ hôi đây là nàng điều khiển cơ giáp tham dự lần thứ nhất chân chính chiến tranh hiện tại trầm tính lại sau dương đảo chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh nhảy ra tiếng nói m hai cánh tay chính khái dun nhưng trong lòng đã tuân ra mãnh liệt vui sướng cùng tự hào nàng muốn trước tiên nói cho lão sư đã thấy la diêm cùng địch quân cơ thể ngay tại át chiến hai đại cơ thể giao thoa ở giữa nổ lên đại bồng hòa tinh càng có nhà lầu k h i n h đạo đồ tể trong phòng điều khiển la diêm mặt không biểu tình trong mắt ngân hoa lấp lóe tại trong tầm mắt của hắn một cái cùng bá vương không có khác biệt quan g thể mô hình chính làm ra các loại động tác tại khu đạo ngân mâu cung cấp đại lượng tin tức duy trì dưới đặc biệt là đối với mục tiêu tầng ngoài mạch lạc phân tích để tiên chi đo lường tính toán mô hình sát xuất chúng cao tới hơn chín thành cái này khiến không quen đồ tể công tền cùng điều khiển phương diện còn không cách nào làm đến thuận buồn sôi gió la diêm tại ứng đôi đứng lên muốn nhẹ nhõm rất nhiều hai đài cơ giắc một lần giao thoát sau la diêm tiên tri người sớm r i ấ c ngộ điều khiển đồ tể xoay người một cái bước lướt để qua bá vương từ phía sau đâm tới một kích bá vương cái k i u cực đại thiết sóc hóa thành một đạo màu sắc nồng đậm xích kim qua n mang từ đồ tể phía trước sẹt qua đồ tể tại la diêm điều khiển bên dưới giờ cao trường đao hợp kim hóa thành một đạo kích điện đột nhiên đánh xuống chính giữa cái kia cực đại thiết sóc bản thân trúng đoạn lý quang hách lập tức bên thai một trận t ứ mình chỉ thấy mình thiết sóc bị la diêm nhất đao đẻ xuống sau đó đổ tể một cước dẫm tại thiết sóc can trên thân trường đao từ bên dưới do nhữ lên lên lúc này mấy đạo huyết nhận mới khoan thai tới chậm đánh chúng b á vương sau vỡ nát tạo thành trùng kích đồng thời cũng tại b á vương trên trang giáp lưu lại một từng mảnh ám s ắ c gỉ đỏ huyết sát những ngày ám s ắ c gỉ đỏ tại b á vương trên thân khắp nơi có thể thấy được bọn chúng hủ thực cơ thể bọc thép bất quá b á vương quanh người đoàn kia xích kim quang mang chống c ự lấy huyết sát ăn mòn tựa hồ là bí pháp nào đó hiệu quả lúc này đồ tể trường đao mắt thấy muốn tìm bên trong bà vương đầu một mặt đại thuẫn kịp thời ngăn trở lưỡi đao l a diêm nhất đao chỉ là ở trên liên bị bá vương đại thuấn quét qua thanh đao để ra lại hướng phía trước đánh tới nhưng đồ tể đã tự hành t ố i lui thế là bá vương chỉ đụng nát mấy đạo huyết nhận lúc này huyết trì sôi trào thanh minh đứng lên sau đó tại huyết trì ở trung tâm dâng lên một cái hư hảo phong cách cổ xưa có thềm đá có cửa lớn có tượng đá t h á c cơ huyết nhận ba mươi kích hoàn thành máu tiếu phát động chương sáu trăm chín mươi chín tiểu thí ngư đ a o chương sáu trăm chín mươi chín tiểu thí ngư đ a o làm bí pháp huyết phù đồ hạch tâm tiêu chí huyết tiêu phát động lúc sẽ căn cứ huyết nhận công kích số lần từ đó hiện hiện một tầng lại một tầng bảo tháp bảo tháp nhiều nhất sẽ xuất hiện tầng bảy mỗi một tầng bảo tháp đều sẽ tăng lên bí pháp người sử dụng tốc độ uy lực công kích phạm vi công kích hiện lên tầng thứ nhất bảo tháp sau la diêm chỉ cảm thấy máu trong cơ thể hành m ì n h nóng hổi như là nhàm tương giống như lực lượng tại toàn thân p h u n g trào hãn thao túng đồ tể dơ lên hợp kim trường kiếm đầu tiên là tự thân t r ư ớ c trong huyết chỉ xẹt qua b ư ớ c lên huyết tương lại hướng bá vương cách không hư bổ vê anh một đạo thô hơn ngọn núi giống như xích hổng lôi điện đánh rớt nổ tại bá vương trên đỉnh đầu để lý quang hách tiếp nhận trọng kích đạo lôi qua kia bổ chúng cơ giáp sau điện qua một phía hóa thành từng mảnh mơ hồ vạt vẹo gợn sóng đem phụ cận nhà lầu hoặc công cộng công trình toàn thành nát. bộ sẽ thành vỡ cơ h phong huyết thức chiến kích phạm kích i kiếm lôi. Tại huyết tiêu dưới, cái vi ế n động tăng lên bên này công cùng công ràng tăng lên. kỹ, kỹ đều lực có c rõ giáp trong phòng điều khiển lý quang h á c h nghiến răng nghiến lợi hắn đương nhiên biết đây không phải là thật lôi điện mà là lăng lệ đến c ự c hạn bàng bạc đến cực hạn kiếm khí nhận đạo này lăng lệ bàng bạc kiếm khí trung kích lấy hắn c h i năng lại cũng bị áp chế chỉ có thể khai thác hoàn toàn phòng ngự đồng thời không cách nào chống đỡ công kích sau lập tức hành động thế là cái này khiến huyết chỉ sôi trào nâng lên mấy đạo huyết nhận có cơ hội để lợi dụng được cái này mấy đạo huyết nhận khách quan t r ư ớ đó hình dáng không thể nghi ngờ ngưng thực rất nhiều đồng thời tốc độ tăng lên cơ hội là vừa xuất hiện cũng đã đánh trúng bá vương mà nhận t r ù n g kích cường đại cũng hơn xa trước đây nổ bá vương liên tục lui ra phía sau cơ g i á p trong tay thanh kia thiết sóc tại mặt đất vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng mới khiến cho bá vương ngừng lại lý quang hách lúc này chú ý tới cái kia hiện hiện ở huyết chỉ chính giữa tháp tầng một cơ trực giác nói cho hắn biết đối phương chiến k ỹ huyết nhận uy lực đột nhiên tăng lên cùng tầng này tháp cơ có quan hệ hắn h ừ một tiếng thiết sóc vũ động cuốn lên một đoàn xích kim qua mang hướng sông tới đổ tể đâm tới lập tức một đạo kim mang như là châm dài bình thường lóe sáng mà đi dù cho la diêm đã biết trước công kích của đối thủ làm ra lẩn tránh nhưng cổng c ề n h cơ thể cùng thao tác bên trên không thuần t h ụ như c ũ để đạo kim mang k i a châm ánh sáng đánh trúng đ ồ tệ bên trái b ả vai bọc thép phốc phốc la diêm con người có chút co rụt lại lý quan g hách đạo kim mang k i a châm ánh sáng l ư c xuyên thấu dĩ nhiên cường đại như thế liên tiếp phá cơ g i á p nguyên lực tầm cùng nặng nghề bọc thép để đ ồ tệ trên bờ vai lưu lại một cái nho nhỏ lỗ h ổ n g sau đó lỗ h ổ n g kia đột nhiên bạo liệt chống ra lỗ h ổ n g để bà vai mảnh vỡ vẩy ra hướng một phía cùng lúc đó bá vương vũ động tiếp xóc khi thế bỗng nhiên tăng vọn cái kêu bao phủ toàn th hóa thành từng đạo xích kim thân rồng tổng cộng chín đạo thiên long thân thể trắng như biển mây những này hư hảo xích kim thiên long hình tượng hư mãnh dâu rồng tung bay d ư ơ n g nhanh muốn vớt khí thế kinh người cũng không biết lý quang hách là sử dụng bí pháp nào đó lại hoặc tuyệt học chỉ gặp cái kia bá vương cơ giáp thiết sóc dâng lên chín đầu thiên long há mồn phun ra kiên quyết vô hạn xích kim quan g mang để bọn chúng từ không trung rủ xuống rơi từ huyết chỉ bên dưới dâng lên từ bốn phương tám hướng mãnh liệt quét sạch mà cái này xích triều ở trung tâm tự nhiên là la diêm đồ tệ nhưng gặp mảnh này xích kim quan triều từ nhà lầu ở giữa trải qua trong ừ n kiến g tòa t ú c liền giống d a ó n cắt tán bơ băng giống như, phòng â n này ly. Cái c k h ô n chỉ, chỉ xích chiều khuấy gặp điều ộ một n lên nằm, tué lên một đám màu vàng sung g đám màu tué đ ệ n mảnh vỡ bắn thành thùng nàn Trong phòng đem đ trăm cao ốc vỡ lỗ. i khiển la diêm bắt lấy phù điểm máy kiểm soát tay có chút nắm chặt từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài phô thiên cái địa xích kim duệ c h i ề u đem hắn vây quanh hắn phảng phất biến thành cá t r ậ u chim lồng không chỗ có thể trốn lý quang hách lúc này cười nhẹ tự nói lần này ta nhìn ngươi chạy đi đâu lúc này hắn nhìn thấy đồ tệ tại một trận trầm mặt sau d ơ lên trường đao hợp kim loạn xạ hướng như là biển cả giống như vô biên vô tận xích kim quan g t r i ề u bên trong bổ ra một đao lưới đao tràn ra hoàn toàn mơ hồ hết sắc gợn sóng đao khí mảnh này đao khí xẹt qua q u a n g triều xoét một tiếng q u a n g triều đầu tiên là sẽ mở một đường vết rách tiếp lấy phanh một tiếng nổ tung một cái c ự đại lỗ thủng lý quang hách nhìn không khỏi tròng mắt đều nhanh đến rơi xuống tại sao có thể như vậy h ắ n biết hiện tại la diêm công kích uy lực đều có trô lên cao nhưng bây giờ mảnh này con triều là bí pháp thêm tuyển học kết quả đoạn không dễ dàng như vậy tạo thành dạng này phá hư lý quang hách đương nhiên sẽ không biết có thể tạo thành kết quả như vậy là bởi vì la diêm tìm được hắn trong công kích sơ hở ngay tại v ừ a mới khuy đạo ngân Mâu đã hoàn thành đối với lý quang hách tầng ngoài mạch lạc phân tích cái này khiến tiên tri quan g thể cấp tốc cũng tìm ra mảnh kia quan g t r i ề u bên trong sơ hở mà giống như vậy sơ hở tại mảnh này giống như nội h ả i giống như quan g t r i ề u bên trong còn có rất nhiều điều này nói rõ lý quang hách chiêu này rèn luyện được còn xa xa không đủ nhưng la diêm sẽ không theo hắn khách khí đ à o khí kết nối oanh ra mỗi lần công kích đều nương theo huyết nhận truy kích Phang. Phang. Phang. Phang. Phang. Cái cái này đến khi á c l ỗ những g k lô hống này lẫn nhau sâu trôi đứng lên lúc bá vương thân ảnh lập tức bại lộ tại la diêm trong tầm mắt cùng lúc đó đ ồ tể tha đao bắn vọt bước chân nặng nề g h dâm đến huyết chỉ dưới đại địa ủi nước chập trùng khuyết tán lan tràn ra từng đạo vết nứt khi những vết nứt này lan tràn ra từng đạo vết nứt những cái tia đại thể chỉ còn lại có dàn khung nhà lầu lập tức ngã trái ngã phải nặng nề cơ giáp lấy thân thể sắt thép xe rách không khí kéo ra từng đầu thật dài khí lãng khí lãng này phun trào lúc phát ra lộ bột lộ bột thanh âm như là nước sông khuấy động trong n g a y mắt đồ tể xông qua màu vàng quan g t r i ề u lỗ hổng màu vàng quan g t r i ề u tại cơ giáp phía sau khép lại vây quanh k í c h đụng tụ hợp thành một đạo quan g trụ trung thiên lại không tổn thương được nào về phía lý quan g hách đồ tể lý quan g hách hét lớn một tiếng thiết sóc đánh xuống cơ giáp sau lưng cái kia chín đầu xích kim thiên long lập tức gầm thét u ố n g tập giống như từng đạo vỡ đê dòng lũ giống như lẫn nhau giao thoa va chạm muốn đem đồ tể cọ dựa dạo sát nhưng mà đồ tể thân ảnh t ỉ n h t h ả n g lấp lóe lại hoặc không giải thích được bước ra một bước nhưng chính là tại cơ giáp thân ảnh lấp l ó e ở giữa tại cơ giáp bước ra một bước ở giữa luôn có thể tại c u ộ n c u ộ n trong dòng lũ tìm tới an toàn khoảng cách lần này thao tác thấy lý quang hách con mắt đều nhanh đến rơi xuống mắt thấy đồ tể đầu tiên là bao phủ tại dòng lũ bên trong đột nhiên lại ló đầu ra lý quang hách toàn thân phát lệnh không biết vì sao đối thủ đột nhiên trở nên yêu nghiệt như thế hắn cũng không lo được rất nhiều thiết sóc x ử xuất tinh d i ệ u s á t c h i ê u hiện tại lý quang hách không cầu giết địch chỉ hy vọng có thể đem đồ tề ép ra nhưng lúc này đồ tể lần nữa vượt ngang một bước một cước liền đã dấm vào lý quang hách công kích trong góc chết lý quang hách mới quay đầu đi nơi khỏe mắt liền liếc về đối thủ đao hợp kim phong tại toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ không ngừng mở rộng cuối cùng toàn cảnh cửa sổ vỡ nát một đoạn mũi đao thọc tiền đến đem lý quang hách tầm mắt một phân thành hai chương 700, quét dọn chiến trường chương 700, quét dọn chiến trường c h ư ơ n g t đao hợp kim rút ra lúc toàn cảnh cửa sổ phá toái bá vương ngồi q u ỳ chân xuống dưới cơ giáp trong tay đại thuẫn cùng thiết sóc tuần tự rớt xuống đất nện đến mặt đất chấn bên dưới cơ giáp đầu cảng là có điện hỏa hoa phun đốt cẳng có sặc người khói đặc dâng lên đồ tể trong phòng điều khiển la diêm lúc này mới đem tay từ phủ điểm máy kiểm soát tiểu theo xoa hai bên h u y ệ t thái dương đây là hắn lần thứ nhất mở ra khuy đạo ngân mâu thực chiến vô luận là phân tích lý quang hách tầng ngoài mạch lạc hay là phía sau dùng tiền chi thôi diễn tìm kiếm nó sơ hở đều tương đương tiêu hao tinh lực bất quá kết quả để la diêm tương đương hài lòng phân tích xong tầng ngoài mạch lạc đằng sau khuy đạo ngân mâu liền có thể để la diêm từ tầng thứ cao hơn nhìn xuống đối thủ lấy siêu nhiên độ cao toàn phương vị quan sát đối thủ từ đó tìm tới đối thủ sơ hở lợi dụng sơ hở này la diêm vương có thể nhẹ nhọm phá vỡ lý quang hách việt học tại cơ hồ không có góc chết công kích đến xé mở lỗ hồng từ đó thoát thân nếu không, không phải vậy hiện tại dù là đánh bại lý quang h á c h bá vương cơ giáp cũng tuyệt không phải toàn cảnh cửa sổ tổn hại phòng điều khiển bộ phận trang bị bị hủy đơn giản như vậy đương nhiên cũng là bởi vì muốn cầm x u ố n g bá vương cơ giáp la diêm tải đến lao lực như vậy nếu không cắt vào bá vương trong vòng ba bước hắn hoàn toàn có thể dùng mười bước một giết giải quyết hết đài cơ giáp này hiện tại lý quang khách sinh vật ánh sáng xám đã biến mất la diêm hơi tin tức một chút sau liền một lần nữa đội mũ dắt lên đánh tiếp khởi động máy thể thanh âm bên ngoài thiết mở miệng nói ra xuân vũ căn cứ người nghe các ngươi chủ quản lý quang hách đã chết đừng lại làm vô vị chống cự đầu hàng đi thanh âm tại chiến trường trên không k h ô ngừng n g q u e n quẩn lấn át tiếng p h á o súng văng lên rõ ràng chuyển vào mỗi người trong tay nghe nói như thế lạc hồ cái thứ nhất ngừng tay đến hắn lau vệ mồ hôi đặt mông tọa hạ xuất ra ấm nước yên l ạ g uống lên nước xuân vũ căn cứ nhân viên nghe được lời nói này người người mặt như màu đất huệ vải không thôi bá vương ngồi quỷ chân ở trên mặt đất đầu đúc khói tràn cảnh giống một thanh đ lại nhìn thấy tinh vệ các loại ba đài cơ giáp tiến lên bưng các thức vũ khí chỉ hướng chiến trường bọn hắn càng là đã mất đi chống cự tâm tư dán mất đầu địch nhân lại chiếm cư ưu thế tuyệt đối ở dưới loại tình huống này sĩ khí xa suốt đấu trí hoàn toàn không có không thể bình thường hơn được thế là chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều dương hạo mang người trước g i a o nộp rơi xuân vũ căn cứ phương diện vũ khí sau đó đem tù bình trước bắt giữ đứng lên la diêm thì trước cho bá vương dập lửa sau đó ngay cả cơ giáp mang vũ khí dùng một cỗ xe vận tải sắp xếp gọn đằng sau đưa về xuân vũ căn cứ cùng cơ giáp một khối đưa về còn có trong tù binh một đội cơ giáp nhân viên s la diêm hứa hẹn bọn hắn có thể đạt được ban đầu đánh ngộ chỉ cần bọn hắn không trốn đi ở căn cứ bên trong sẽ có được tự do thân thể thế là đội này nhân viên sửa chữa bao quát bên trong hai cái cơ giáp kỹ sư đều ngoan ngoãn địa cải ném la diêm một phương đi theo xe vận tải trở về căn cứ xong đi sửa chữa ba vương quét dọn chiến trường la diêm từ đồ tể xuống tới cơ giáp đang tiến hành kiểm tra cùng giữ gìn hắn lấy xuống mũ giáp tiếp nhận dương hạo đưa tới ấm nước nhìn thấy bên cạnh dương đào hai mắt chiếu lấp lánh một mặt mong đợi nhìn xem chính mình la diêm n h u n nhất hầu sau đó đem dương đào kêu đến dương đào hưng phấn mà nhảy nhót đi qua có chút khẩn trương nhìn xem la diêm ngươi làm được rất tốt vô luận là thời cơ xuất thủ hay là lúc động thủ quả quyết những này biểu hiện cũng có thể vòng có thể điểm còn lại cũng chỉ có kinh nghiệm thực chiến tích lũy công pháp tu luyện tăng lên cùng phong phú bí pháp chiến kỹ các phương diện đại thể g i à n khung ta đã cho ngươi đặt xuống về sau có thể đi bao xa liền muốn xem chính ngươi la diêm cũng không k h e o kiệt tán thưởng học sinh của mình hắn biết đôi này dương đào mà nói là lớn lao của vũ dương đào nghe được khuôn mặt nhỏ đỏ bừng dùng sức gật đầu trong mắt càng có bọt nước đang đánh lấy chuyển nàng nhớ tới chính mình lúc đầu bất quá là mặt đất một cái nhỏ yếu người sống sót nếu như không phải gặp được lao sư nói không chừng nàng hiện tại đã sớm trôn xương hoang dã mà bây giờ lao sư vì chính mình đ ặ t x u ố n g giàn khung chỉ cần mình không ngừng hướng giàn khung này bên trong lấp đầy các loại chi tiết liền có thể đi ra cùng trước đó hoàn toàn khác biệt con đường có thể nói phần ân ân tình này giống như tái sinh phụ mẫu dương đào trong lòng cảm kích tay nhỏ nắm thành quả đấm nhỏ giọng nói ra lao sư ta sẽ tiếp tục cố gắng không cô phụ kỳ vọng của ngươi la diêm cười bên dưới trong lòng có chút nho nhỏ cảm giác thành thịu hắ hai ngày này có rảnh ta lại chuyển cho ngươi một cái bí pháp khai nguyên luân dương đào nháy mắt dương tiên sinh một cái kia la diêm gật đầu hai cái này bí pháp ở giữa lẫn nhau có liên hệ khai nguyên luân có thể buộc phát nguyên lực để cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn lực công kích tăng nhiều nếu như tại khai u luân đằng sau cắt nữa đổi thành khai nguyên vòng nói khai nguyên vòng lực buộc phát sẽ tăng nhiều đương nhiên đối với nguyên lực tiêu hao cũng tăng lớn cho nên ngươi phải chăm chỉ tu luyện đem nguyên lực số lượng nâng lên kể từ đó ngươi về sau ở trên chiến trường liền sẽ thong dong rất nhiều học tập cho giỏi nếu như ngươi có thiên phú lại đủ chịu khó ta cái này một thân sở học tận thụ ngươi thì như thế nào dương đào đầu lập tức điểm đến cùng gà con mổ thóc một dạng lúc này quan bằng đi tới hán g tử trung niên này đẩy người khói lửa khí tức đem một cái hộp dao cho la diêm xích quỷ tiên sinh đây là xuân vũ căn cứ những người kia dao lên nói là lý quang hách mang theo người vật phẩm bọn hắn cảm thấy đồ vật trong này hẳn là rất trọng yếu sở dĩ chủ động nộp lên la diêm a âm thanh nói nộp lên người đâu ở nơi đó quan bằng tùy theo gác các ngươi tới một lát sau có ba người đi vào la diêm trước mặt la diêm mở ra thần tàng phân biệt quét mắt ba người này là tông xương t ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tiếp lấy cắn răng một cái cùng kêu lên nói ra nguyên do xích quỷ tiên sinh sông pha khói lửa la diêm nhẹ nhàng gật đầu sau đó đem ba người phân biệt sắp xếp quan bằng dương hạo cùng mình bên người trong đội ngũ tống x ư ơ n g là cái mặt trắng không dâu t r u n g nhân nhân dáng dốc rất thanh thú giống một cái giảng sư đại học hắn có trung cấp đại viên mãn trình độ quan bằng cùng dương hạo ép không được hắn la diêm liền lưu hắn ở bên người đồng thời người này là lý quang hách tâm phúc đối với lý quang hách biết rất tưởng lưu hắn ở bên người hiểu rõ lý quang hách cùng xuân vũ căn cứ một chút tình huống cũng dễ dàng một chút bất quá bây giờ la diêm càng cảm thấy hứng thú chính là lý quang hách lưu lại cái hộp này trong này chứa là cái gì đến làm cho lý quang hách rút lui căn cứ vẫn không quên mang lên chương bảy trăm linh một đồng tâm hiệp lực. Chương trên a La hộp đặt ở d i m b ê người, đồ vật bên trong không ý, đại ồ thể bên t không phải cái gì trọng yếu nội dung chỉ có thể nhìn ra lý quang khách là tại thiên thai sau gia nhập hoàng tuyển từ ban đầu một tên lý i quèn làm đến hiện tại vị trí này. Bên trong ạ i vị t bút ký nhìn g i chép lý quang à y hắn p hách người h o mới đầu đối với điều đến bắc địa có chỗ bất mãn nhưng đi vào bắc địa đằng sau đến giận vanh coi trọng đại lực vung trồng ngắn ngủi không đến thời gian một năm chiến lược cảnh giới thân phận địa vị đều đột nhiên tăng mạnh trong bút ký văn tự đó có thể thấy được hắn đối với giận vanh rất là cảm kích nhưng cùng lúc lại có chút bất mãn hắn cảm thấy giận vanh mặc dù vun trồng chính mình lại vẫn là không tín nhiệm mình giữa hai bên vẫn có một tầng vô hình ngắn cách bởi vậy có thể thấy được d ậ n vanh người này chỉ tin tưởng mình dù là đối với tâm phúc cũng duy trì khoảng cách nhất định căn cứ n h ậ t ký la diêm cũng lật nhìn bên dưới không có cái gì đặc biệt tin tức trọng yếu liền cho hắn để qua một bên dự định phía sau đưa trước đi quy ra thành điểm c ô n g hiến bộ kia tu luyện dược tề la diêm chính mình liền không khách khí nhận dựa theo dược tề nói do đến xem công hiệu cùng tăng nguyên tề cùng loại chỉ là danh từ không giống với cuối cùng là cái kia ổ cứng di động la diêm đọc đến nội dung bên trong sau cảm thấy thất vọng lý quang hách là dùng thương hảo thủ cho nên bên trong một thức t u y ệ t học cũng là thường kỹ với hắn tập quán này sử dụng đao kiếm người mà nói không có tác dụng c h i ế n kỹ cũng là lấy thương kỹ chiếm đa số chỉ có một thức quyền t r ư ở n g nhưng la diêm phương diện này t u y ệ t học có pha toái sơn hà chiến kỹ có bách hoa s á t t o i cốt cũng không cần thiết lại học cái khác quyền t r ư ở n g công pháp bí pháp còn có thể có thể làm công kích càng có lực xuyên thấu bất quá la diêm sở học bí pháp cũng từ không ít để tránh tham thì thầm la diêm ghi lại cái này kìm mang quyết tu luyện tin tức sau cũng không có ý định tự mình tu luyện mà là nghĩ đến về sau ban thưởng cho thủ h à người hiện tại hắn đã qua cần đại lượng chiến kỹ bí pháp đến phong phú chính mình giai đoạn đặc biệt là tại được chứng kiến dư thu thủy biểu diễn sau la diêm càng là cảm thấy tương lai mình con đường hẳn là giống dư thu thủy như thế lấy tự thân thần tàng làm h ạ n tâm tỉ mỉ chọn lựa công pháp bộ pháp chiến kỹ tuyệt học tới phối hợp từ đó đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả mà không phải thứ gì đều học một lần ngay tại lúc này chính mình thần tàng còn tại không ngừng trong thuế biến chưa biết cuối cùng có thể đi đến dạng gì độ cao cho nên la diêm cũng không đội mà đi xác định sau này mình phong cách chiến đấu hắn tin tưởng dư thu thủy cũng là hao tốn không ít thời gian mới lục lọi ra thích hợp bản thân tổ hợp thu thập xong đồ vật sau la diêm đi gặp tù binh làm ra hứa hẹn sau đó đối với mấy cái này tù binh tiến hành hợp nhất lại xáo trộn an chi tiến tất cả chi đội ngũ bên trong đỏ mắt đã trời tối cầm từ bá vương trong phòng điều khiển lý quang hách bên cạnh thi thể phát hiện một thanh trọng khí cấp chiến thương la diêm tìm được lạc hồ t h ư ơ n g thế như thế nào la diêm đem thanh kia chiến thương ném qua đi ngươi cũng là dùng thương nó hẳn là so trên tay ngươi ra hỏa càng dễ sử dụng hơn lạc hồ tiếp nhận run lên hai cái thương hoa hài lòng nhận lấy hôm nay đậu thủ liên lụy đến vết thương bất quá không có gì đáng ngại. nhưng sau đó quá cao cường độ chiến đấu chỉ sợ không phải như vậy thuận b u ồ n xuôi gió hắn cũng không phải cố ý tiêu cực biến nhát mà là sự thật như vậy la diêm gật đầu không có miễn cưỡng hắn mà lại hôm nay lạc hồ biểu hiện được cũng không tệ giết lên người một nhà đến không do dự hiện tại nam nhân này xem như triệt để không thể quay về hoàng tuyển có thể đem hắn một mực cột vào chính mình trên chiến xa một cái cao cấp cảnh t u giả đối với la diêm t ớ i nói là phần quý giá tài sản c h ỉ ít trước mắt mà nói là như thế này la diêm ngồi xuống nói ra ta sẽ cho người chữa thương cho ngươi chiến đấu kế tiếp ngươi phụ trách xử lý một chút trung cấp cảnh giá hỏa liền có thể lạc hồ cười bên dưới gật gật đầu nói tiếp liên quan tới g i ậ n danh các ngươi tốt nhất chú ý một chút g i a hỏa kia có một lần đối với chúng ta nói qua hắn có nhãn tuyến tại các ngươi hắc vụ bên trong tựa như là cú mang bộ người nhãn tuyến cú mang bộ la diêm tại trong mặt nạ có chút hiếp mắt lại con ngươi ngươi vì sao hiện tại mới giảng lạc hồ ô m thương b u n g tay người dù sao cũng phải cho mình chừa chút át chủ bài ai biết một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì tóm lại trước đó ta còn không cách nào quá mức tín nhiệm ngươi nhưng bây giờ không giống với lúc trước ta đã không có đường quay về chỉ có thể đi theo ngươi nếu là trên một con thuyền ta đương nhiên không hy vọng chiếc thuyền này là ra la diêm trầm tiếng nói ngươi còn biết thứ gì tốt nhất hiện tại liền giao phó miễn cho thật lận thuyền đến lúc đó hối hận không kịp lạc hồ k h o á t tay không có không có thật đây là ta cuối cùng một lá bài t ẩ y la diêm đương nhiên sẽ không cứ như vậy tin tưởng hắn trong đôi mắt ngân hoa hiện hiện lại hỏi lạc hồ rất nhiều cái vấn đề xác nhận tên này không có giữ lại lúc này mới coi như thôi ngươi nghỉ ngơi đi rời đi về sau la diêm gọi điện thoại cho dư thu thủy điện thoại rất nhanh kết nối dư thu thủy thanh â m lười biếng vang lên làm sao hiện tại gọi điện thoại cho ta làm sao x i quỷ đội trưởng nhớ ta la diêm không để ý nàng trêu chọc chầm giọng nói dẫn vanh tại cú mang trong bộ có nhan tuyến điện thoại bên kia trầm mặc một lát tiếp lấy dư thu thủy thanh â m trở nên nghiêm túc lên ta đã biết chuyện này người ta biết liền có thể chớ truyền bá ra ngoài la diêm đáp ứng liền cúp xong điện thoại hắn đứng ở cửa sổ nhìn xem bên ngoài bóng đ ê m m ị t mờ trước đó đội trưởng hội nghị tọa độ tiết lộ la diêm liền hoài nghi hắc vu bên trong có người tiết lộ phong thanh hiện tại từ lạc hồ cung cấp tin tức ngồi v ư n g suy đón này chỉ bất quá cú mang trong bộ ai sẽ cùng hoàng tuyển cấu kết không phải là lâm nguyên phương đi đồng dạng ở buổi tối hôm ấy người trong một cái lều vải dư thu thủy để điện thoại di rộng xuống ở trước mặt nàng hồng loan chính đem một tấm bản đồ trải rộng ra, đồng thời tại trên rộng ra, đồng địa đồ vẽ xuống một chút vận động đầu n u i tên nàng thỉnh thoảng dừng lại lộ ra lắng nghe biểu lộ sau đó mới tại trên địa đồ làm chút tiêu ký có đôi khi còn cần úp sấp trên địa đồ dỗi tay ra mới có thể đem những dấu hiệu này vẽ ở cụ thể địa điểm bên trên thế là từ dư thu thủy góc độ này nhìn hồng loan ngực thỉnh thoảng tại trên địa đồ đè ép ra để cho người ta ước ao hình dạng chương bảy a i binh chương bảy a i binh đội trưởng ta vẽ xong hồng loan đứng dậy đi tới một bên dư thu thủy đi vào trước b à n trên địa đồ từng cái vận động đầu núi tên kỹ càng tiêu chí bày ra ra trong khoảng thời gian gần nhất này huyền minh bộ hành động lộ tuyến bao quát một đội ở bên trong huyền minh bộ mấy cái đội ngũ liên tiếp công phá hoàng tuyển phương diện trận địa đem hoàng tuyển không gian sinh tồn không ngừng áp s ụ n g đặc biệt là một đội cùng bảy đội đặt xuống hoàng tuyển hai tòa căn cứ sau hoàng tuyển tổ chức này tại bắc địa triệt để đã mất đi dựa vào bây giờ hoàng tuyển người mặc dù tụ hợp thành một cỗ thế lực không nhỏ nhưng cũng cho dồn đến tuyệt cảnh muốn tiêu diệt bọn hắn còn kém một trận cuối cùng hộ chiến dư thu thủy đưa tay trên bàn nhẹ nhàng sao động lấy nghe được hồng loan nói ra s í c h quỷ đội trưởng thực lực thật mạnh à không nghĩ tới bọn hắn bảy đội thật đem xuân vũ căn cứ cho đánh xuống nếu là không có diện đi xuân vũ căn cứ lời nói hoàng tuyền phương diện liền sẽ có rất mạnh phản kích lực lượng đến lúc đó bọn hắn tiến có thể công lui có thể thủ chúng ta sẽ từ chủ động biến thành bị động mà lại ta vừa lấy được chiến báo s í c h quỷ đội trưởng không những chém giết lý quang h á c h phế đi d ậ n v à n h phụ tá đắc lực hơn nữa còn đoạt lại lý quang h á c h cơ giáp nếu để cho lý quang h á c h bộ đội cùng g ậ n danh tụ hợp cái tiêu cuối cùng trận chiến này đánh xuống chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đội trưởng sau khi chiến đấu kết thúc ngươi nhưng phải hào hảo ban thưởng x í quỷ đội、trưởng. nếu không phải hắn chỉ sợ trận chiến tranh này không có thuận lợi như vậy dư thu thủy gật gật đầu đúng vậy à bằng vào chúng ta một đội lời nói rất khó hai tuyến tác chiến đồng thời đánh hạ hai tòa căn cứ để cú mang bộ dính vào lời nói đến lúc đó công lao đầu to sẽ bị lâm nguyên phương lấy đi cho nên ngươi nói không sai xích quỷ đội trưởng xác thực giúp ta một đại ân ngươi nói muốn làm sao ban thưởng hắn mới tốt không phải vậy đem ngươi đưa cho hắn hồng loan nha một tiếng t h ở nhẹ tiếp lấy túi đầu nhìn xem lồng ngực của mình cũng không phải không thể ta nghe đội trưởng phi dư thuỷ tức giận nói cầm cái tấm gương hào hào chiếu xuống chín mươi cái gì ngay ta ngươi cũng hận không thể ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến xích quỷ trên giường hồng loan cười hì hì nói ta không trẻ a lại không tìm người gả liền không có người m u ố n mà lại xích quỷ đội trưởng là t ố t nam nhân không phải vậy đội trưởng ngươi cũng sẽ không tâm động cái kia nếu đội trưởng ngươi đồng ý ta đương nhiên vui lòng phụng dưỡng xích quỷ đội trưởng nhưng mà nếu là đội trưởng chính ngươi muốn người ta chắc chắn sẽ không cùng đội trưởng ngươi cướp cho nên ta mới nói phải nghe ngươi phi phi phi dư thu thủy khua tay nói đi đi đem hắc điệp mấy người các nàng gọi tới ta mới sẽ không ưa thích loại kia mao đầu tiểu tử ta chỉ là đùa hắn ngươi muốn thật m u ố n cả các loại xích quỷ tới ta đem ngươi đóng gói đưa hắn trên giường đi tốt lắm ta ơn đội trưởng hồng loan một mặt vui nở hoa nói dư thu thủy vung xuống nằm đấm ta nhìn ngươi là muốn đánh hồng loan lúc này mới cười hì hì chui ra lều vải mấy ngày sau la diêm mang theo lạc hồ quan bằng dương hạo bọn người đi tới một cái trong doanh đ ị a vừa vào doanh đ ị a liền bị mời đến trong một cái lều vải trong lều vải dư thu thủy ngồi tại chủ vị tại nàng phía trước là bàn lớn phía trên là cái ảnh toàn ký chiến thuật sa bàn hai bên vài cái ghế dựa bên trên trần lăng trịnh hoàn hà đông các loại đội trưởng đã đến đủ trên thân những người này có nhiều bị thương đặc biệt là trở l ă n g dưới quần áo là có nhuộm vết máu băng bại trừ độc d ư ợ c thủy hương vị từ trên thân thể của hắn tràn ngập ra nhìn ra được những người này nhiệm vụ cũng không dễ dàng la diêm tại vị trí của mình toa hạ n g lạc hồ bọn người cùng những đội trưởng khác cấp dưới tâm phúc một dạng ngồi ở phía sau dự tính gặp n g ư ờ i đều đến đông đủ dư thu thủy đứng lên ngắm nhìn bốn phía đạo các vị đội trưởng những ngày này vất vả các ngươi nhưng các ngươi bỏ ra hoàn toàn là đáng giá hiện tại h o à n t u y n đã bị chúng ta đưa vào tiệt lộ trước mắt dẫn anh cùng hắn còn dư lại thuốc cấp co đầu rút cổ tại trong tòa thành thị này dư thu thủy dùng ngón tay chỉ ảnh toàn ký chiến thuật trên s a bàn một tòa thành thị bọn hắn nổ rất cầu vượn p h ủ kín một chút ra vào đường cái để chỗ ẩn nấp trở nên dễ thủ khó công mà lại trong tay bọn họ còn có vài máy cơ giáp cứ việc hiện tại bởi vì liên tục thất bại từ đó sĩ khí xa s u ố t nhưng nếu như chúng ta một vị cường công lời nói có thể sẽ làm cho bọn hắn cho cùng rất dậu đến lúc đó liều cho cá chết lưới rách dù là cuối cùng có thể tiêu diệt bọn hắn chúng ta cũng sẽ bị thảm liệt tổn thất cho nên ta muốn nghe một chút các vị ý kiến hai đội, đội trưởng trịnh hoàn lộ ra hai hàm răng nói ai binh tất thắng bởi vì bọn hắn đã thua không thể lại thua ép khẳng định sẽ l i ề u mạng không bằng tổ chức chúng ta một chi tinh nhuệ chui vào trong thành ám sát dẫn danh dán mất đầu tình hồ giới chi này hai binh liền sẽ biến thành một b à n thềm ngắn nước đến lúc đó h uy bức lợi d ụ phân hóa thu mua số quản chạy xuống dòng dòng còn sợ không có khả năng giải quyết bọn hắn nam đội đội trưởng hà đ ố n g ngay tại hút thuốc nghe vậy lắc đầu l á o trịnh ngươi biện pháp này tốt thì tốt nhưng có một vấn đề dẫn danh truyền ngôn là thông huyền cảnh muốn ám sát một cái thông huyền cảnh cường giả nói nghe thì dễ trịnh hoàng gãi đầu một cái bên trên tóc ngắn điều này cũng đúng muốn ám sát thông huyền、cảnh. tối thiểu nhất cũng phải có cùng là thông huyền cảnh cường già mới được dư đội trưởng tựa hồ cũng không tới thông huyền cảnh đi dư thu thủy cười cười không có trả lời đ ủ một bàn tay đập vào trên mặt bàn k h ẳ n g khoả răng vàng hoàng dục đứng lên nói cái này đơn giản à cú mang bộ không phải cũng tham dự chiến tranh cái kia để lâm bộ t r ư ở n g xuất thủ chẳng phải xong lâm bộ t r ư ở n g chính là thông huyền cảnh đại viên mãn dư đội trưởng ngươi nói đúng không không đợi dư thu thủy đáp lại trần lăng nghe chút liền cười lệnh ngươi là sợ cú mang bộ cấp công lao không đủ nhiều đúng không hoàng dục lập tức sắc mặt lạnh lẽo họ trần ngươi chó sủa cái gì làm sao ngươi có biện pháp đối đầu thông huyền cảnh vậy ngươi lên a bất quá theo ta nhìn ngươi đi lên tặng đầu người đoán chừng người ta còn không vui cầm con mắt nhìn ngươi trần lăng a a cười nói cái tiêu ngược lại là dù sao ta chỉ là cái tiểu nhân vật người ta không để vào mắt là hẳn là nhưng ta tự hỏi so một ít người mạnh c h ỉ ít ta sẽ không vô s ỉ đến đi liếm một ngoại nhân hoàng dục hôm ộ t tiếng nhảy dựng lên lấy ra một cây súng lục chỉ vào trần lăng con mẹ nó ngươi có loại lặp lại lần nữa bỏ súng xuống vẫn không có mở ra miệng la diêm lạnh nhạt nói động khẩu còn chưa tính đ ộ n thủ ngươi cũng đừng tìm cho mình không được tự nhiên đã từng bị la diêm đập tới một đau hoàng dục mặc dù hận đến nghiến răng nhưng cùng lúc cũng có chút bóng ma nhìn xem mang theo mặt nạ la diêm hoàng dục do dự một chút cuối cùng vẫn để x u ố n g xuống dư thu thủy nhìn về phía trần lăng đạo trần đội trường ngươi cũng không nên nói như vậy tổn thương hỏa khí không tốt trần lăng nhìn la diêm một chút sau đó gật đầu ta nói sai bảo hoàng đội t r ư ờ n g ta có thương tích t r o người n g tâm tình bực bội ngươi đừng thấy lạ hoàng dục hư một tiếng cũng không có tiếp tục phát tác chương bảy t r diệu kế chương 703, diệu kế tất cả đánh năm mươi đại bản đằng sau dư thu thủy nhìn la diêm một chút g ặ nhân nhân muốn, muốn nếu như dẫn vanh chịu đáp ứng rút lui đồng thời cam đoan hoàng tuyển không còn nhảy vào bắc địa chúng ta nguyện ý tránh ra một con đường để bọn hắn rời đi nếu như d ậ n vanh không đáp ứng hoàng tuyển người còn muốn chạy chỉ cần nguyện ý bỏ vũ khí xuống chúng ta cũng nguyện ý để bọn hắn rời đi đồng thời cho xe cho lương hà đống phung ra một điếu thuốc sương mù dẫn vanh chỉ cần không phải ngu xuẩn liền sẽ không đáp ứng yêu cầu như vậy dư thu thủy mỉm cười gật đầu không sai ý nghĩ của ta là nếu như dẫn vanh đáp ứng quả nhiên rút lui vậy chúng ta liền chờ bọn hắn đến bình nguyên hoang dã lại đ ộ c thủ đến lúc đó không hiểm có thể theo chúng ta có thể bằng vào ưu thế hỏa lực đem bọn hắn một mẻ hút gọn nếu như dẫn vanh không đáp ứng cũng không có quan hệ chúng ta vây quanh bọn hắn trận địa mỗi ngày định thời gian tiến hành phá hoa anh lại để cho tù binh gọi hàng xúi r ụ hoàng tuyển binh sĩ lại vì bọn hắn đưa lên nhất định số lượng đồ ăn cùng dư vật tan g i bọn hắn từ chiến ý chí cùng ý nghĩ chỉ cần một lúc sau, hoàng tuyền nội bộ nhất định phải có ý khác từ đó cùng giận vanh ý chí không gặp nhau mặt khác ta đã cầm tới tòa thành thị kia kết cấu đồ tại vây khốn bọn hắn đồng thời ta sẽ để cho công binh bộ đội đả thông thành thị dưới mặt đất mạng lưới các loại hoàng tuyền nội bộ đánh mất đấu trí thời điểm chúng ta lại phái người từ dưới đất mạng lưới tiến vào địch quân trận địa đánh bọn hắn một trở tay không kịp đến lúc đó trong chúng ta ứng bên ngoài hợp từ mặt đất phối hợp tiến công nhất cử đ ả o phá hoàng tuyền đang khi nói chuyện cái kia xa bản ảo bên dưới ở vào thành thị phía dưới hiện hiện một mảnh phức tạp dưới mặt đất mạng lưới. nó từ dưới dòng nước mạng lưới cùng mạng l một đầu màu vàng lộ tuyến đầu biểu thị ra hắc vu phương diện hành động lộ tuyến cùng cuối cùng xuất kích địa điểm làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng minh bạch sau đó đám người thương lượng chi tiết đằng sau hội nghị tuyên bố kết thúc dư thu thủy tìm cái lý do đem la diêm lưu lại các loại trong danh o t r ư ớ n g chỉ còn lại có hai người bọn họ đằng sau dư thu thủy cười híp mắt nói xích quỷ đội trưởng ngươi cảm thấy kế hoạch này thế nào la diêm g ậ t đầu rất chu toàn vấn đề duy nhất là hoàng dục nếu bị lâm nguyên phương thu mua như vậy kế hoạch này lâm nguyên phương khẳng định sẽ biết nếu như lâm nguyên p ư ơ n g thật cùng hoàng tuyền có cấu kết cái tia chui vào hoàng tuyền trận địa người chính là đi chịu chết dư thu thủy lơ lên nói chiến tranh nào có không chết người mà lại đến lúc đó chui vào hoàng tuyển trận địa sẽ là trước đó trong chiến đấu tù binh la diêm ánh mắt hơi động một chút điểm ấy vừa rồi dư thu thủy tại trong hội nghị cũng không phải nói như vậy nữ nhân này vừa rồi minh s á t biểu thị chui vào hoàng tuyển trận địa nhiệm vụ sẽ do nàng một đội phụ trách đột nhiên la diêm minh bạch dư thu thủy dự định nguyên là đang thử thăm dò lâm nguyên phương dư thu thủy lùi ra sau lấy thành thế đây không phải rất rõ ràng sao đến lúc đó nếu như những tù binh kia nhận tinh chuẩn công kích vậy liền chứng minh lâm nguyên p ư ơ n g xác thực cùng hoàng tuyển có cấu kết nếu như không có chúng ta cũng có thể giữ nguyên kế hoạch tiến hành vô luận cái nào kết quả đối với chúng ta tới nói đều không kém la diêm g ậ t đầu đồng thời thẩm nghĩ trong lòng dư thu thủy nữ nhân này cũng không phải đèn đã cạn dầu hát tiện tay một nước bố trí liền rất có học vấn lâm nguyên phương nếu quả thật cùng hoàng tuyền có cấu kết làm không tốt lần này liền muốn lộ ra chân ngựa kế tiếp là ngắn ngủi trầm mặc sau đó dư thu thủy trước tiên mở miệng lần trước hỏi qua ngươi làm thành chuyện này sau ngươi muốn cái gì ngươi nghĩ kỹ chưa có nàng một bàn tay tựa ở trên lan can ghế chống đỡ cằm của mình thần thái lười biếng ánh mắt mập mờ ngươi muốn cái gì tỷ tỷ đều đáp ứng ngươi chỉ cần tỷ tỷ cầm ra được la diêm đứng lên dứt khoát nói ra các loại chuyện này làm tốt rồi nói sau sau đó liền rời đi lều vải dư thu thủy cười bên dưới xem ra lần trước cường thế như vậy là giả vờ chết tiểu quỷ dám lừa dối lao nương xem ta như thế nào thu thập ngươi lúc này hồng loan chui đi vào sắc mặt nghiêm túc nói đội trưởng lâm bộ trưởng cùng người tới của hắn đi tại trên doanh địa la diêm trong lòng hơi động ngẩng đầu nhìn thấy nơi xa có mấy chiếc xe việt giã trải qua xe việt giã phía sau có một cỗ xe con màu đen xe con trải qua cải tiến cái bậy lên cao lốp xe dày đặc cho dù ở trên vùng hoang dã cũng có không tầm thường động lực trong ghế xe phía sau cửa sổ bên trong chiếu ra lâm nguyên phương gương mặt đến la diêm nhìn thoáng qua liền thu tầm mắt lại mang theo lạc hồ bọn người trở lại một đội vì bọn họ vạch ra tới khu vực tạm thời không có chuyện để làm la diêm liền tu luyện lên hóa huyết kinh nhưng bởi vì tại trong đại doanh lại có lâm nguyên phương loại này thông huyền cành cường giả đến la diêm không có từ huyết đồng bên trong đi điều lấy huyết khí tu luyện để tránh để lâm nguyên p ư ơ n g cảm giác được cái gì tiểu tu luyện này tiến triển tự nhiên chậm nhưng la diêm cũng không thèm để ý đại chiến trước mắt có thể tăng lên một điểm là một chút ngày thứ hai thành phố nơi xa bên trong bắt đầu vang lên từng tiếng pháo minh sau đó hỏa cầu từng bước từng bước mới đầu t h ư a tớt h một lát sau tương đối dày đặc nở rộ đứng lên bố trí tại hoàng tuyền trận địa chung quanh chiến xa xe tăng bắt đầu pháo v a n h đối phương trận địa trận này uy hiếp pháo v a n h hành động kéo dài hai mươi phút đồng hồ t ạ hữu hoàng tuyền trận địa biên giới trải rộng hỗ đạn thử thương rất nhiều người tiếp theo tại không lâu sau đó do dư thu thủy an bài mấy chiếc ô tô đi vào trận địa phụ cận trên xe tù binh bắt đầu chiêu hàng hảo h u n h đệ nghe ta nói đều đầu hàng đi dư thu thủy đội trưởng là người tốt đối với tù binh đều là ăn ngon uống sướng chiêu đ á i m u ố n sống bệnh còn có theo quân y x i n h xem bệnh cho ngươi đãi ngộ như vậy chỗ nào tìm đi đúng vậy à hát vu bên này cũng không có ý đổi tận giết tuyệt chỉ cần các ngươi chịu đầu hàng dư thu thủy đội trưởng cam đoan tất cả mọi người có thể về nhà các huynh đệ n g ắ m lại thân nhân của các ngươi n g ắ m lại nhà của các ngươi chẳng lẽ các ngươi không muốn trở về s a o về nhà đi tất cả về nhà đi tiếp lấy dư thu thủy thanh â m tại lại thành thị trên không vang lên ta là dư thu thủy tin tưởng rất nhiều người đối với ta đều không xa lạ gì tựa như vừa rồi các ngươi những h u n h đệ kia nói như vậy chúng ta hắc vu không có tính toán đổi u tận g i ế t tuyệt dẫn banh thống lĩnh chỉ cần ngươi đáp ứng mang theo thủ hạ rời đi bắc địa đồng thời hoàn g t u y ể n không còn nhúng trang bắc địa các ngươi liền có thể rời đi ta dư thu thủy nói được thì làm được phá hoa n g chiêu hàng phát thanh cái này mấy bộ trò xiếc ở sau đó trong một tuần cơ hồ mỗi ngày đều ở t r ê n diễn thừa dịp trong khoảng thời gian này la diêm gấp rút tu luyện cái khác có thương tích trong người người cũng tranh thủ thời gian dưỡng thương một tuần xuống tới la diêm tu vi lại tinh tiến một chút giống có thương tích trong người t r ầ lăng lạc hồ các loại cũng khôi phục được không sai đặc biệt là người sau trên cơ bản thương thế đã tốt lại động đề. hoàn toàn không có vấn Trưng thủ chiêu có một tuần xuống tới hoàng t u y ê n trận địa bên trong lời đồn đại nổi lên m ộ n phía lúc đầu những ngày k h ố n thủ ở đây binh sĩ còn có chó cùng rất dậu quyết tâm mà ở đi qua trong vòng vài ngày hát vu đầu tiên là pháo ganh uy hiếp tiếp lấy lại là chiêu hàng phát thanh đem hoàng tuyển chiến sĩ tâm tư đều trộn lẫn đặc biệt là từ hôm qua bắt đầu tại bọn hắn đã nhanh không ăn sinh bệnh cây mạt dược chữa trị thời điểm đối diện lại đưa lên lên bao khoả ở bên trong là đồ ăn cùng dược vật cái này khiến hoàng tuyển bên trong đầu hàng thanh em lại cao không ít hôm nay, hắc vu phương diện hỏa lực đột nhiên trở nên mạnh lên không giống trước mấy ngày chỉ là biểu tượng thức mở vài pháo ngay tại vừa mới đối diện thậm chí oanh bắn một viên đạn đạo cứ việc bị chặn đường nhưng bạo tạc t r ủ n g kích vẫn làm cho hoàng tuyển trận địa tổn thất nặng nề tại không ít binh sĩ bởi vì nói đến tay chân như nút ra tại nhà lầu bị tạc sập lúc chưa kịp đào tẩu bị trôn sống tại trong phế tích oanh tạc qua đi hắc vu bên kia lại bắt đầu loa phong thanh đồng dạng hay là dư thu thủy thanh â m đã một tuần dẫn a n h thống lĩnh là chiến là hàng n g ư ơ ngược lại là trò cái nói sự kiên nhẫn của ta là có hạn nhiều nhất ba ngày ba ngày sau các người nếu như còn không đầu hàng vậy ta chỉ có thể toàn lực tiến công hoàng tuyên đám binh sĩ hôm nay cũng là chúng ta ngày cuối cùng hướng các ngươi đưa lên vật tư ta cam đoan nếu như các ngươi nguyện ý tức vũ khí đầu hàng chúng ta sẽ để cho đường ra đến cho xe cho lương để cho các ngươi trở về quê quán ta có thể làm cũng chỉ có dạng này phát thanh tại hoàng tuyên trận địa trên không vang vọng thật lâu lấy những cái kia giấu ở che đậy vật bên trong binh sĩ nhao nhao hướng về hậu phương d ậ n vành chỗ cao ốc nhìn lại thanh âm bất mãn bắt đầu ở che đậy vật bên trong lưu động ta không muốn chết cái này có thể cùng lúc trước dẫn vành thống lĩnh cam đoan không giống với đúng vậy à lúc đó rút lui tới nơi này thời điểm phía trên không phải nói sẽ có v i ệ n binh đến bây giờ ta ngay cả một cái quỷ ảnh đều không có nhìn xem ta nghe nói giận vanh thống lĩnh đã lặng lẽ chạy hắn đã có vài ngày không có đi ra khỏi gian phòng ta muốn rời khỏi nơi này mặc dù có chút mạo hiểm có người hay không cùng ta cùng đi cứ như vậy ban ngày đảo mắt đã qua đến ban đêm màn đêm bung ô xuống mấy cái gan lớn binh sĩ bay qua trận địa hướng hắc vù bên kia nhìn lại tại bọn hắn sắp tiếp cận đối diện trận địa lúc đột nhiên từng chùm sáng như tuyết đèn chiếu sáng vào trên người của bọn hắn những binh lính này lập tức vứt bỏ vũ khí nâng cao hai tay nói chúng ta đầu hàng hy vọng dư thu thủy đội trưởng hết lòng tuân thủ hứa hẹn để cho chúng ta về nhà h á c vu bên kia cấp tốc tới một đội binh sĩ kiểm tra thân thể của bọn hắn cũng cầm đi bọn hắn vứt trên mặt đất vũ khí lần này động tĩnh huyên náo không nhỏ hoàng thuyền bên kia các binh sĩ nhao nhao d ố i cổ quan sát ngay tại những binh lính kia muốn cho h á c vu mang đi lúc đột nhiên từ hoàng thuyền trận địa chỗ sâu vang lên một tiếng thô bạo súng vang lên lập tức đầu hàng binh sĩ bên trong có một người đầu toàn bộ nổ tùng kinh hô nổi lên một phía hát vu phương hướng vội vàng mang lên hàng binh lái xe đi xa thấy cảnh này còn lưu tại trận đ i ệ bên trong binh sĩ vượ bọn hắn hâm mộ những cái kia gan lớn chạy ra ngoài đạt được thiệt đãi tức giận thì là tiếng súng đến từ chính mình trận địa đến từ hậu phương lớn hiển nhiên người ở phía trên không thích thấy cảnh này gió đêm gào thét đã nhập hạ đêm tự nhiên không gọi được lạnh nhưng mà vương phong lại không tự giác dùng hai tay ôm chặt chính mình tựa hồ chỉ có dạng này hắn có thể đủ cảm giác được một tia ấm áp hắn cùng lạc hồ một dạng đều là trúng hợp giai tầng nòng cốt là hoàng tuyền bên trong kết nối vào cấp dưới trọng yếu tiết điểm mà giống hắn trọng yếu như vậy tiết điểm hiện tại chỉ có bốn người cái khác hoặc là đã phản bội hoặc là chết lúc trước từng tràng trong chiến đấu vương phong cảm thấy không gì sánh được đ i ề u hữu hắn mắt nhìn cách đó không x a một cái khác ôm súng ngắm đồng bào ô mục giống như hắn trúng hợp nằm cốt vừa rồi chính là hắn nổ súng ngươi kỳ thật không cần thiết làm như vậy đi liền để bọn hắn đi thôi vương phong có chút n ả n lòng thoái c h í nói ngày đầu tiên hắc vu chiêu hàng chúng ta liền đi xin phép qua giận v à n h thống lĩnh nhưng hắn chỉ là để cho chúng ta an tâm chớ vội mấy ngày nay càng làm ộ t câu cũng không cho không nói đầu hàng cũng không chuẩn bị phản công cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì liền ngay cả ta đều không biết làm thế nào chớ nói chi là phía dưới những binh lính kia ô mục tóc dài mặt lạnh nghe vậy lãnh đ ạ m nói ra hàng binh đ á n g chết từ xưa như vậy chỉ cần ta không ra thương này đêm nay liền phải chạy mất hơn phân nửa người lúc này một cái bị áo da bó chặt phát h ỏ a ra mỹ lệ đường c o n nữ nhân đi tới tâm không ở nơi này ép ở lại xuống tới có làm được cái gì nếu như buộc phát chiến đấu ngược lại sẽ liên lụy chúng ta nữ nhân này giữ lại một đầu chạm vai tóc ngắn tóc tẩy trắng nhuộn thành màu bạc làn d a màu lúa mị nàng thoa màu tím nhãn ảnh cùng chỉ màu lãnh diễm gợi cảm san san ngươi cũng đừng làm luật thêm tại nữ nhân phía sau đi ra một cái vóc người tương đương khôi n ô nam nhân h ạ n tự hồ bởi vì tu luyện một loại công pháp nào đó nguyên nhân khiến cho thân thể cực kỳ nặng nề g h lúc đi lại lại để mặt đất khẽ chấn động lấy tên là san san nữ nhân quay đầu lườm phía sau tráng nam một chút cười hì hì nói ma sơn ngươi nói ta chỗ nào làm l u ậ n thêm đến tận đây hoàng tuyền trên trận địa chỉ còn lại bốn tên trúng hợp đến đông đủ bốn người ghé vào một khối vương phong khoanh tay nói nếu không chúng ta vẫn là đi gặp một chút giận bành thống linh đi ma sơn gật đầu hộ mục nói ta đồng ý ô mục phất phất tay các ngươi đi thôi vô luận nói cái gì ta đều tán thành ta canh giữ ở cái này miễn cho lại có người muốn chạy san san hướng trong miệng ném đi khỏi kẹo cao su một bên n g a i lấy vừa nói vậy chúng ta còn chờ cái gì đi thôi ba người liền muốn lúc rời đi lại có người vội vàng đi vào chính là giận v à n h trước cửa thân vệ ba vị thống lĩnh cho mời hôm sau sáng sớm la diêm bị mời đến doanh t r ư ớ n g chỉ huy bên trong dư thu thủy võ trang đầy đủ nhìn muốn đích thân xuất chiến bình thường doanh t r ư ớ n g chỉ huy bên trong những đội trưởng khác cũng đến đông đủ dư thu thủy nhân tiện nói các vị thông đạo dưới lòng đất đã đả thông người của ta ban đêm sẽ động thủ chui vào hoàng tuyển trận địa bên trong ta hy vọng các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng buổi tối hôm nay trong chúng ta ứng bên ngoài hợp nhất cử đánh xuống khối này trận địa kết thúc trận chiến tranh này hà đống chính hút thuốc thuốc lá bị hắn khé hấp tàn thuốc lấp loe hồng quang chúng ta một ngày này chờ quá lâu đều nín chết ta dư đội trưởng đánh nhau thời điểm ta lão hà sung phong chính hoàng cười ha h a nói lão hà xem ra ngươi thật sự là nhịn gần chết bất quá bên kia cũng không phải đèn đã cạn dầu những người khác liền theo hai vị cùng một chỗ hành động bất quá xích quỷ đội trưởng nhân mã của ngươi muốn bọc h ậ u vạn nhất xảy ra chuyện gì ta lại không tại hiện trường liền cần ngươi lật tẩy cùng xử lý chương bảy trăm linh năm quần bạo tẩy lễ chương bảy trăm linh năm quần bạo tẩy lễ bọc h ậ u lật tẩy hà đống b ọ n người nhao nhao hướng la diêm nhìn lại dư thu thủy lời này không khác nói cho mọi người nếu như nàng không tại la diêm chính là thứ hai người phụ trách để la diêm đến bọc h ậ u cùng lật tẩy cũng cho thấy dư thu thủy tín nhiệm với hắn nếu như nói tại chiến tranh trước còn có ai chất vấn bẩy đội thực lực như vậy tại hiện tại? dù là cùng la diêm không hợp nhau hoàng dục ũ n g không dám nhảy ra chất vấn bảy đội phải chăng có năng lực này đánh hạ xuân vũ căn cứ chém giết lý quang hách cực kỳ t à n quân tuần tự hai lần trói mắt chiến tích để cho người ta không chút nghi ngờ dư thu thủy phán đoán việc này như vậy xác định được đảo mắt đến ban đêm hôm nay hắc vu pháo ganh lại mãnh liệt một chút cho thấy hắc vu kiên định quyết tâm đồng thời hôm nay hắc vu không tiếp tục đưa lên bất luận cái gì v ậ tư t càng làm cho hoàng tuyền một phương tâm tình nặng nề trong một ngày này lục tục ngao ngoe có hoàng tuyền binh sĩ đầu hàng ngay tại loại bầu không khí này bên trong hoàng tuyền nội bộ tinh thần thư giãn vậy mà không ai phát hiện trận địa trung ương một chút khu phố cống thoát nước nắp giếng lắc lư Bị n g trong l ê nháy tiếp lần mắt ầm ầm tiếng nổ mạnh tại hoàng tuyển trận đ i a u bên trong văng lên từng đoàn từng đoàn màu vỏ quýt họa cầu tại trận điệu bên trong phát sáng lên đem đêm tối lở mở không thắp sáng sớm ngoài đao đã lâu hà đống tại cơ giáp trong phòng điều khiển thấy được nơi xa sáng lên á n h lửa lập tức q u á t to một tiếng lao trịnh chúng ta lên trong nháy mắt trong bóng tối bao quanh q u a n g mang sáng lên đó là cơ giáp phần mắt đ ư ợ c thậm chí cơ thể địa phương k h ắ c năng lượng tiết bọn chúng sáng lên đứng lên lập tức phát h ỏ a ra từng đài cơ giáp hình dáng những n à y cự nhân sắt thép từ tư thế quỷ cải thành đứng thẳng tiếp lấy bắt đầu nhanh chân đi thẳng về phía trước tại từng đài cơ giáp ở giữa trang bị súng ống xe việt g i ã vượt lên trước vỏ ra trên xe binh sĩ bưng lên xuống trường chỉ hướng địch quân trận tuyến kéo động cỏ súng phanh phanh, phanh. to lớn tiếng súng tại hắc vu chiến sĩ đỉnh đầu vang lên lại là hà đống những đội trưởng kia cơ giáp cũng tại khai hỏa để mà đối phó cự thú súng trường uy lực có thể so với hàng pháo một phát đạn súng dưới ca o úc đều được cho đánh xuyên qua lúc này mạnh liệt hỏa lực bao trùm lấy hoàng t u y ể n phòng tuyến như là mưa to cọ r ử a đại địa giống như cho địch quân quần bạo hung ác t ẩ y lễ tại sao có thể như vậy không phải nói rõ trời còn có một ngày kỳ hạ sao bọn hắn tại sao muốn tiến công hoàng t u y ể n trận địa bên trong loạn thành một đoàn bởi vì trước đó hắc vu biểu hiện ra thái độ để hoàng tuyển các chiến sĩ tin tưởng đối phương sẽ không như thế mau đánh tới cửa kết quả khoảng cách tối hậu thư còn có một ngày đ ị c h nhân cũng đã giết tới cửa nhà hoàng tuyển chiến sĩ đấu trí sớm tại những ngày này bị nõa g giải c ù n g ma d i ệ t đ ỗ n g nhiên gặp phải công kích một chút đều phủ hoàn toàn không biết tương đối ra sao lập tức hoàng tuyển quân lính tan giã chiến tuyến hậu phương người tại đồ sắt trong phòng điều khiển la diêm ánh mắt ném hướng hoàng tuyển trên trận địa nhìn xem nơi đó hỏa diễm nối thành một mảnh hắn có chút híp mắt lại con ngươi chẳng lẽ lâm nguyên phương không phải phản đồ dựa theo dư thu thủy kế hoạch hiện tại chui vào hoàng tuyển trận địa chính là một tri tù binh đội ngũ đây là lấy ra thăm dò lâm nguyên phương một nước thuận lợi nếu như hoàng tuyền sớm nhận được tin tức biết tù binh đội ngũ sẽ từ chỗ nào chui vào trong thành sau đó tiến hành tinh chuẩn đánh giết liền trên cơ bản có thể khẳng định lâm nguyên vương cùng giận vanh có cấu kết trái lại nếu là hoàng tuyền không biết việc này vậy cái này chi tù binh liền có thể gây ra hối loạn cùng hiện tại tiến công nhân viên bên trong ứng bên trong hợp từ hiện tại tình huống đến xem hoàng tuyền cũng không sớm chuẩn bị cho nên la diêm tài hiểu ý m u ố n hẳn là bọn hắn trách lầm lâm nguyên phương đúng lúc này toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt hoàng tuyền trận đ i ệ bên trong mấy đống nhà lầu đột nhiên vỡ nát ba đạo thân ảnh cao lớn từ bên trong đó đi ra là hoàng tuyền phương diện còn xuất lại cơ giáp những cơ giáp này vừa xuất hiện hoàng tuyền phương diện chiến sĩ tinh thần đều chấn động có thể sau đó cái kia vài máy cơ giáp cách làm lại rất phá đám người kính mắt cái này ba đài cơ giáp cũng không t r ư ớ c tiên tiến về tiền tuyến đi chống cự hà đồng đám người cơ giáp mà là quay đầu bắt đầu chạy ba đài cơ giáp lựa chọn cùng tiền tuyến hoàn toàn phương hướng n g ư ợ c nhau rút lui đồng thời tại cái này ba đài cơ giáp ở giữa có một chi đội xe gào thép cách thành trong đội xe một cỗ xe chỉ huy bọc thép bên trong có đạo thân ảnh nguy và t á o đang ngồi đầu người này phát có chút sức mạch trên mặt mang theo một cái mặt nạ chỉ lộ ra hai con mắt rất rõ ràng hoàng tuyền phương diện ba đài cơ giáp hộ tống đội xe này rời đi sau một khắc h á t v u phương diện tất cả đội trưởng đều nghe được dư thu thủy thanh em xích quỷ đội trưởng lập tức đoạn ngừng chi k i a đội xe dẫn vanh hẳn là ngay tại chi k i a trong đội xe la diêm lập tức trả lời thu đến trên thực tế khi thấy ba đài cơ giáp quay đầu rút lui lúc la diêm đã mang theo dương đào điều khiển tinh vệ cùng mặt khác hai đài máy t i ể u cũ giáp đuổi theo toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt tinh vệ tại chính mình phía bên phải cái khác hai đài cơ giáp thì tại sau lưng tại la diêm điều khiển bên dưới đồ tệ bước nhanh chân chạy tại trên đại đ i ệ bước chân nặng nề mỗi một bước đập lên đại điệu tất nhiên chấn động vỡ toang bốn phía mặt đất càng là bị đè ép c h ắ p lên trên hoang dã l u ậ n thạch xe xương cốt cây cối chấn động phải ngã t r á i ngã phải thân thể sắt thép xé mở không khí mang theo cùng loạn khí lưu dưới ánh trăng vòng qua hoàng t u y ề n trận địa không ngừng rút ngắn lấy cùng đối thủ khoảng cách công kích la diêm trầm giọng nói ra phía sau liền đã có cơ giáp đem một tôn màu đỏ sậm đầu dòng b ậ pháo tại trên bờ vai sau đó nhắm chuẩn xa xa đội xe cơ giáp dùng súng phóng tên lửa hòa diễm đạn pháo thủng ngực hình thành một vòng xám trắng khí lãng một đạo hỏa quang thôi động màu đỏ sậm cháy b mắt thấy là phải rơi vào trong đội xe đ ỗ n g nhiên đạn pháo cùng đội xe ở giữa t ắ m vào một bộ cơ giáp đài cơ giáp này r ơ lên đại thuẫn lấy nửa quý tư thái lướt qua đại đ ị a đụng nát một tòa cầu vượt đem đội xe bảo hộ ở dưới thân ầm ầm nóng bỏng trắng sáng ánh lửa bộc phát cơ giáp tính cả đại thuẫn chấn động c u n g nớt lộ diện càng là giống như nhận một trận phong bạo tập kích giống như gió lốc cọ rửa bột phía để trên đường phố xe xương cốt bay lên không ngừng mà đập vào các loại kiến trúc hoặc trên đèn đường chương bảy trăm linh sáu thống hạ sát thủ trong doanh lúc này bên trong một cái trong màn hình xuất hiện mấy cái di động cung h ô n g gây nên dư thu thủy chú ý nàng nhìn xuống màn hình dưới góc trái số lượng mã hóa biết đây là số đ à i ở vào hoàng tuyển trên trận địa chống không máy không người lái một trong h i ệ n nhiên máy này máy không người lái quay chụp đến mấy bóng người dư thu thủy xuất ra cái điều khiển từ xa phóng đại màn hình hình ảnh thấy do mấy bóng người kia một cái bộ dáng phổ thông không có gì đặc sắc chung như nam một cái ôm súng ngắm tóc dài mặt lạnh nam tử tuổi trẻ một người mặc áo da bó người nữ tử tóc bạc cuối cùng là cái khôi n ô cao lớn như là một tòa núi nhỏ tráng kiện nam nhân dư thu thủy song đồng có chút co rụt lại giận bánh tâm phúc. bốn người này nàng tự nhiên biết là ai trong bình thường năm nam vương phong tóc dài mặt lạnh nam ô mục tóc b ạ cáo da nữ san san cùng to con ma sơn bọn hắn là giận vành tâm phúc cũng là trúng hợp giai tầng nằm cốt dư thu thủy trước đó coi là mấy người kia tại vừa rồi trong cơ giáp không nghĩ tới bọn hắn thế mà xuất hiện tại trong màn ảnh ngay sau đó từ trong đại lâu lại đi tới một bóng người thân hình con dài mang theo một cái độc xa đồ án mặt nạ tại vương phong các loại bốn tên cán bộ bảo vệ dưới chui vào một chiếc xe hơi bên trong sau đó vương phong cùng san san một chiếc một sau đồng dạng tiến vào trong ô tô ô mục thì nhảy lên một chiếc việt ra xa Đem đ ô tô khởi ộ nếu g các loại lấy ma sơn như n a không phải đêm nay hành động dư thu thủy vì thăm dò lâm nguyên phương phái ra tù binh bộ đội chui vào trận địa địch nếu như là chính nàng tự mình dẫn đội lời nói như vậy khẳng định sẽ thả chạy giận vành con rắn độc này bây giờ lại là một chuyện khác hồng loan ngươi lưu lại những người khác theo ta đi dư thu thủy nhanh chân đi ra doanh trướng dẫn vanh phải chết làm nhiều như vậy nếu để cho dẫn vanh đ à o thoát vậy liền thất bại trong c ă n t ứ c sau một lát một c h i đội xe rời đi doanh địa lái vào trong đêm tối một bên khác trên chiến trường la diêm dẫn đầu cơ giáp tiểu đội đã cùng hoàng tuyền ba đài cơ giáp giao thủ hoàng tuyền cái này ba đài cơ giáp một máy cao cấp cơ thể còn lại hai đài đều là trung cấp cơ mà la diêm bên này đồ thể là cao cấp cơ thể tinh vệ chỉ là sơ cấp cơ phía sau hai đài càng là máy tiểu cụ thể cứ như vậy bỏ qua một bên thao túng cùng cơ giáp sư bản thân chiến lược nhân tố riêng là tương đối cơ thể tính năng la diêm bên này rõ ràng ở thế yếu nhưng bây giờ la diêm một người liền giữ lấy đối diện hai đài cơ thể từ đó để tinh vệ các loại ba đài cơ thể quần ẩu một máy bên trong cực cơ đổ thể nâng lên chiến đao một bổ tràn ra vô hình đ a o khí đem một máy cơ thể bước lui sau đó xoay người lại gánh vác hoàng t u y ề n bộ kiêng màu đen cao cấp cơ thể công kích la diêm lấy một đ ị c h hai không rơi vào thế hạ phong lúc này truyền tin của hắn trong kinh nói chuyện xuất hiện một cái tư nhân đối thoại dư thu thủy thanh âm rất nhanh vang lên không cần hăng chiến chúng ta đều bị dẫn vanh b u ồ n địch ta vừa phát hiện dẫn vanh cùng hắn tâm phúc t ừ một phương hướng khác chạy tọa độ ta hiện tại liền phát cho ngươi mau tới đây hỗ trợ mệnh lệnh trên đài ảnh toàn ký trong màn hình rất nhanh thu đến một tọa độ la diêm sẽ ngồi đánh dấu thay vào trước mắt trong địa đồ một điểm sáng liền xuất hiện tại địa đồ bên trong đồng thời điểm sáng này đang di động lấy la diêm lập tức ở tiểu đội trong kinh nói chuyện nói ra chúng ta bị lửa dẫn vanh không ở phía trước trong đội xe rút lui đồ tề động lực toàn bộ triển khai trường đao hợp kim liên tục phát chạm từng đạo đao khí h à n h h ô n g đem hoàng tuyển phương diện hai đài cơ giáp b ư ớ lui la diêm liền muốn bước ra nhưng lúc này đối diện một máy xích hồng sắc trung cấp cơ thể đột nhiên xuất ra một cái dương vũ khí vũ khí tấm hợp kim khẽ đảo lật ra một ngụm pháo cao tốc đông đông đông n ộ t ngạt như là nhịp trống giống như tiếng pháo vang lên pháo cao tốc anh minh đứng lên ở trong đêm tối từng viên uy lực to lớn đạn ma sát không khí lôi ra từng đạo ánh lửa lăng lệ lại trí mạng oanh bắn về phía đồ tể la diêm song l ô ngày hơi nhữu cơ giáp có thể có phản mô loại vật này cho dù là thần tướng cấp cơ thể nếu là không đề phòng để pháo cao tốc đạn pháo nổ đến cũng sẽ không tốt hơn chớ nói chi là đồ tể loại này cao cấp cơ thể dù là đài cơ giáp này trọng giáp phòng thủ cao nhưng cùng cái khác cơ thể so ra cũng chính là nhiều khiên vải pháo cùng thiếu khiên vải pháo khác nhau mà thôi có lòng muốn thoát ly chiến trường nhưng bây giờ la diêm cũng không thể không coi trường hướng nối để tránh t u y ề n lật trong mương đ ồ tể cổng kính thân ảnh lấp l o e xuống sau đó liền bị pháo cao tốc đạn pháo đánh trúng đánh trúng đằng sau đ ồ tể thân ảnh lại giống bọn biển giống như biến mất bộ kia xích hồng trong cơ giáp người điều khiển s ư ớ n g sốt một chút ngay tại tìm kiếm đối thủ liền nghe đến đồng bạn tại trong kênh nói chuyện giống to hắn tại phía sau ngươi xích hồng cơ giáp liền muốn quay người nhưng đã, đã quá muộn ngậm nhờ đấu chuyển tinh di la diêm đi vào máy bay địch sau lưng trường đao hợp kim phát h ỏ a ra một vòng n g n g đỏ chăn g non đem trước mắt cơ thể một phân thành hai cơ thể bên trong điện hỏa hoa phun đốt sau đó động cơ cùng lò năng lượng đồng thời bạo tạc một đ o à n m à u quýt ánh lửa từ trong cơ giáp dâng lên sau đó bành trướng thành một cái cự đại h ỏ a cầu la diêm nói thầm một tiếng đáng tiếc nguyên bản hắn quấn lấy hai đài máy bay địch là muốn làm theo trước đó giao đấu bá vương cuộc chiến đấu kia t ậ n lực tại máy bay địch bên trên lưu lại nhẹ nhất t ư ơ n g thế đến kết thúc chiến đấu tốt thu về hoàng thuyền cơ giáp nhưng bây giờ vội vã muốn rời khỏi la diêm chỉ có thể thống hạ sát thủ. hết thể nhập đối phương gốc chết liền dung nghiện nguyện phá vân một kích chém nổ tung thể lúc này một cái khác đài hoàng tuyển cơ giáp lao đến đài cơ giáp này đèn kịp đồ trang sử dụng hai thanh hẹp d à i chiến đao giờ phút này hai thanh chiến đao tản ra mênh mông hồng quang liền muốn giao thoa chém về phía đồ tể nhưng đồ tể so đối thủ càng nhanh trường đao hợp kim cơ hồ biến mất ở trong không khí một đạo hưởng đỏ đao quang ngang qua địch quân cơ giáp chỗ cổ chiến kỹ truy phong chụp ảnh còn tại công kích bên trong cơ giáp đầu đột nhiên bay lên rơi hướng phía sau nện vào một tòa trong đại lâu đồ tể vươn tay ra đặt tại vọn tới cơ giáp trên ng cứ như vậy bộ cơ giáp kia vẫn năm sông đao nhưng trên đao quan g mang đã biến mất cơ giáp cứ như vậy đứng tại mặt trăng thanh l á n h sắp bên dưới không nhúc nhích máy này vẫn được sửa chữa sửa chữa còn có thể dùng la diêm trong mắt lóe lên một tia vui mừng sau đó chạy tới dư thu thủy cho tọa độ chỗ nhưng đi chưa được mấy bước la diêm đột nhiên nhìn thấy mệnh lệnh trên đài trong màn hình điểm sáng biến mất trong lòng của hắn lộ bột một tiếng tăng thêm tốc độ sau khi cơ giáp đi tới điểm sáng cuối cùng biến mất vị trí la diêm nắm nhìn một phía mênh mông hoang dã nơi nào có dư thu thủy cùng giận banh thân ảnh chương bảy trăm linh bảy dưới tường sắp đổ chương bảy trăm linh bảy d ư ớ i tường sắp đổ t r ờ i đã sáng một máy đen kịt cơ giáp đang bị xe vận tải mang đến doanh đ ị a cơ giáp đầu thân phân ra may m à mặt cắt bóng loáng không gì sánh được dạng này chữa trị đứng lên cũng sẽ dễ dàng rất nhiều mà xem như một máy cao cấp cơ thể hoàn toàn có chữa trị giá trị chiến đấu đã kết thúc đêm qua trận chiến tranh kia hoàng tuyền phương diện căn bản không có sĩ khí có thể nói khi trịnh hoàn hà đóng các loại đội trưởng lái cơ giáp dẫn theo thủ hạ nhân mã xông vào trận địa sau hoàng tuyền binh sĩ lập tức bỏ vũ khí đầu hàng hát vu phương diện cũng không có đuổi tận giết tuyệt chỉ cần chịu bỏ vũ khí xuống cũng sẽ không hạ tử thủ dù sao tù binh cũng có thật nhiều công dụng t h như lấy ra tu kiến mặt đất căn cứ liền có thể tiết kiệm một bộ phận lớn nhân lực tài nguyên thế là khi la diêm lái đồ tể trở lại doanh địa lúc trông thấy rất nhiều tù binh đều bị tập trung giam giữ tại một chỗ từ trong cơ giáp xuống tới la diêm thẳng đến doanh trướng chỉ huy tiến vào liều vải liền trông thấy dư thu thủy tâm phúc một thân trang sức màu đỏ nữ tử ngay tại trong màn hình đang đi tới đi lui la diêm tiền ho âm thanh hồng loan mới phát hiện hà tới có thể thấy được nữ tử này tâm thần hoàn toàn không ở nơi này dư đội trưởng trở về rồi sao tối hôm qua la diêm chạy tới dư thu thủy cho ra tọa độ địa điểm chỗ bở vì đã mất đi điểm sáng không biết dư thu thủy sau đó đi hướng phương nào la diêm chỉ có thể mù q u á n g mà tại phủ cận tìm kiếm lấy cơ giáp tức lực tìm kiếm phạm vi mười phần rộng lớn nhưng la diêm vẫn không có phát hiện dư thu thủy bận rộn một đêm cơ giáp các hạng trị số đã trên phạm vi lớn hạ xuống la diêm đành phải trước quay về doanh đ g h i ệ p giờ phút này nghe được la diêm lời nói hồng loan d u n g phía dưới nói đội trưởng vẫn chưa về mà lại ta liên lạc không được nàng la diêm vi hơi nhũ mày không có cách nào định vị nàng sao hồng loan lần nữa lắc đầu định vị không đến trong lúc nhất thời la diêm cũng im lặng không nói gì bên ngoài lần lượt có tiếng bước chân văng lên lại là hà đống chính hoàn những đội trưởng này trở về nhà xích quỷ đội trưởng lần này rất n h a n h à n vội vàng đến cùng dư đội trưởng tranh công đi vừa vào cửa hoàng dục liền miệng thối đứng lên nhưng bây giờ la diêm không tâm tình phản ứng hắn một cây làm chẳng nên non lại lo lắng đem xích quỷ chọc giận lại cầm đao chặt chính mình hoàng dục nói một câu sau liền không có nói tiếp hà đống gặp danh o t r ư ớ n g chỉ huy bên trong bầu không khí không thích hợp lại không nhìn thấy dư thu thủy thế là nhìn về phía hồng loan nói hồng loan cô nương nhà các ngươi đội trưởng đâu hồng loan nhìn một chút la diêm la diêm biết nàng tại trưng cầu ý kiến của mình ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu hồng loan lúc này mới nói đêm qua các vị công kích trận địa lúc chúng ta phát hiện dẫn b à n h cùng tâm phúc của hắn từ một phương hướng khác rời đi t r í n h hoàng kinh hô nói như vậy tối hôm qua chúng ta đều bị dẫn b a n h buồng n ị c h hồng loan gật đầu đúng vậy dẫn b a n h từ bỏ thủ hạ chiến sĩ thậm chí ngay cả cơ giáp cũng không cần liền mang theo vương phong ma vương mấy cái tâm phúc muốn thừa dịp loạn thoát t h â n đội trưởng còn chưa kịp đặt câu hỏi liền có cái thanh nhâm uy nghiêm tại bên ngoài lều vang lên hồi náo đám đội trưởng nao nhao quay đầu nhìn lại chỉ gặp lâm nguyên phương chui đi vào ta ở bên ngoài đều nghe được dư đội trường sao có thể qua loa như vậy cái kia giận vanh cũng không phải người bình thường thông huyền cảnh c ư ờ n giả g lại thêm trong tay có mấy cái cao cấp cảnh cán bộ dư đội trường sao có thể hành động độc lập hồng loan nhìn xuống la diêm la diêm kiền ho âm thanh dư đội trường lúc đương thời cho ta biết có thể chờ ta điều khiển cơ giáp chạy tới lúc hiện tại không có bất kỳ phát hiện nào lại thêm không cách nào liên hệ đến dư đội trường ta chỉ có thể tại phụ cận tiến hành mù quáng tìm kiếm đáng tiếc đều không có phát hiện hắn mới nói xong hoàng dục liền cười lạnh nói chỉ có một mình ngươi tại hiện trường ngươi muốn nói cái gì đều được la diêm nhìn về phía hắn ngươi có ý tứ gì hoàng dục lặng lẽ hướng lâm nguyên phương bên cạnh rời mấy bước ý của ta là nói không chừng xích quỷ đội trưởng ngươi cùng d ậ n vanh là cùng một bọn các ngươi đem dư đội trưởng lừa qua đi liên thủ ra hại dư đội trưởng đừng nói ta nhằm vào ngươi ai bảo ngươi cả ngày mang theo cái mặt nạ nghe nói d ậ n vanh cũng ưa thích mang mặt nạ cái này thực sự rất khó để cho người ta không đem các ngươi liên hệ với nhau à nói không chừng ngươi chính là g ậ n vanh bản nhân cái này cũng liền có thể giải thích vì cái gì trước đó đội trưởng hội nghị hoàng t u y n sẽ tinh chuẩn nắm giữ đến vị trí của chúng ta chỉ huy trong l ề u vải Bầu không trước tiên h n tại huyền minh trong bộ có thừa thu thủy duy trì cho hoàng dục một mươi cái gan cũng không dám nhảy ra nói loại lời này nhưng bây giờ dư thu thủy không tại lại có lâm nguyên phương ở bên cạnh hoàng dục lá gan lập tức biến lớn đồng thời hắn đem la diêm cùng dẫn vanh liên hệ tại một khối cái này khiến những đội trưởng khác không dám tùy tiện thay la diêm nói chuyện sợ mình cũng cho liên lụy vào húng chi bọn hắn chưa hẳn không vui nhìn thấy hiện tại loại cục diện này từ la diêm lấy xích quỷ thân phận gia nhập hắc vu đến nay bảy đội thực lực nhanh chóng tăng lên loại này tăng lên tốc độ làm cho người ghé mắt đồng thời cũng làm cho hà đống các loại đội trưởng cảm thấy uy hiếp nếu như thừa dịp cơ hội lần này tan giã bảy đội thế lực đối bọn hắn tới nói lợi nhiều hơn hại bởi vậy bọn hắn lựa chọn trầm mặc lúc này lâm nguyên p ư ơ n g phá vỡ trầm mặc tại trước đây không lâu chúng ta cú phương bộ đang đuổi bắt hoàng tuyền một tên cán bộ lúc vừa vặn đụng phải xích qu thế là người của ta đem xích quỷ đội trưởng mời đến cùng ta một lần ta cùng xích quỷ đội trưởng mặc dù chỉ là gặp qua một lần nhưng ta biết xích quỷ đội trưởng cũng không phải người ngu nếu như hắn quả nhiên cùng d i ậ n vanh có cấu kết thậm chí là d i ậ n vanh bản nhân như vậy r a hại dư đội trưởng đằng sau đoạn không có lý do còn một mình về danh o từ đó để cho mình có chửa hám hiểm địa khả năng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ giống xích quỷ đội trưởng người thông minh như vậy không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy ta tin tưởng dư đội trưởng sự tình cùng hắn không có quan hệ la diêm vi có mất thần kém chút cho là mình nghe lầm nguyên vương thế mà lại che chở chính mình chẳng lẽ đang bán nhân tình muốn nhân cơ hội lôi kéo chính mình đúng lúc này bên ngoài một trận ồn ào sau đó có một tên một đội nữ t ử đội viên chạy vội tiền đến nhìn về phía hồng loan hát điệp các nàng trở về có đúng không hồng loan mừng rỡ đội trưởng kia đâu đội trưởng chưa có trở về mà lại hát điệp các nàng đều bị thương hồng loan kinh hô lên cái gì màu dẫn ta đi một lát sau không những hồng loan chạy tới một cỗ chiến địa bệnh viện giải phẫu xét chỗ liền ngay cả lâm nguyên p ư ờ n g la diêm mấy người cũng chạy tới bọn hắn đi vào lúc hát điệp cùng cò trắng ngay tại làm giải phẫu chỉ có thương thế hơi nhẹ thanh điệu có thể hoạt động thanh điệu dáng người gầy gò bộ dáng yếu đuối hiện tại bị thương càng là điểm đạm đáng yêu nhìn thấy hồng loan giữa này con mặt nữ hài chống đỡ một thanh so với nàng người còn cao quan đao đạo hồng loan tỷ tỷ đội trưởng bị bắt ts quân tử không đứng dưới tường sắp đổ giảng chính là đạo lý làm người cùng phương pháp quân tử muốn rời xa địa phương nguy hiểm bao quát hai phương diện một là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện dự đoán cảm thấy tiềm ẩn nguy hiểm cũng khai thác đề phòng biện pháp hai là một khi phát hiện chính mình ở vào hoàn cảnh hiểm nguy phải kịp thời rời đi toàn câu là phòng họa tại trước mà không đến mức sau thương thế biết mà làm cẩn thận quân tử không đứng dưới tường sắp đổ chỗ nào có thể coi như không quan trọng chương bảy trăm linh tám lâm nguyên vương lập trường chương bảy trăm linh tám lâm nguyên vương lập trường dư thu thủy bị bắt tin tức này như là một cái tạc đạn nặng ký giống như nổ đám người trong đầu trống giống hoàng dục nghẹn họng nhìn chân chối nữ nhân kia không dư đội trường lại bị nắm điều này có thể sao dư đội trường sao lại thế bốn lâm nguyên vương chừng mắt liếc hắn một cái để cái miệng này thối ra hỏa nhắm lại miệng của hắn sau đó nói tiểu cô nương ngươi nói rõ chi t i ế nói đây là có chuyện gì thanh điệu sửa sang lại đầu mối sau đó nói liên quan đội trưởng phát hiện dẫn vanh hành tùng chuyện xảy ra đột ngột nàng lập tức mang theo chúng ta xuất kích thanh điệu ngầm đầu nhìn la diêm một chút để bảo đảm hành động thuận lợi nàng còn thông chi xích quỷ đội trưởng để hắn trợ giúp chúng ta la diêm gật đầu thanh điệu tiếp tục nói nguyên bản hết thẻ cũng còn tính thuận lợi chúng ta không dám đuổi đến quá mau lo lắng làm cho đối phương phát hiện chúng ta thậm chí liền xe đèn đều không có mở chúng ta còn cần máy không người lái ở trên không nhìn bọn hắn chằm chằm cứ như vậy đuổi theo ra trên dưới một trăm cây số đằng sau dẫn vanh phương diện một tên tay bắn đĩa đem chúng ta máy không người lái đánh、hạ. đồng thời bọn hắn trái lại đuổi g i ế t chúng ta đội trưởng phán đoán dẫn vanh trước kia liền phát hiện chúng ta theo dõi chờ tới bây giờ mới độc thủ là vì để cho chúng ta rời xa doanh đ ị a chúng ta cấp tốc quay đầu muốn chạy về doanh đ ị a nhưng đối phương xe cộ động lực hơn xa bê ta đồng thời bọn hắn còn sử dụng thông tin quá y nhiều trang bị để cho chúng ta không cách nào cầu viện dưới loại tình huống này chúng ta chỉ có thể trốn vào một tòa mặt đất trong thành chấn hy vọng n ư ợ n nhờ địa hình nơi này đến thoát khỏi đối thủ đáng tiếc chúng ta cuối cùng vẫn bị dẫn vanh ngăn chặn đường đi đội trưởng cuốn lấy bọn hắn cho chúng ta tạo ra cơ hội chạy trốn chúng ta chạy ra thành trấn đằng sau hoàng tuyền phương diện mở phát thanh bọn hắn công bố đội trưởng đã rơi vào hoàng tuyền trong tay bất quá bọn hắn có thể phóng thích đội trưởng nhưng có một cái yêu cầu n g h e đến đó bao quát la diêm ở bên trong tất cả mọi người thấy được tối hôm qua sự kiện một cái đại khái hình dáng lâm nguyên vương truy vấn yêu cầu gì thanh điều ánh mắt rời về phía la diêm bọn hắn yêu cầu xích quỷ đội trưởng một mình tiến về địa điểm chỉ định không có khả năng điều k h i ể n cơ giáp không có khả năng mang lên bất luận kẻ nào chỉ có thể một mình phó ước mặt khác xích ủy đội trưởng cần mang lên từ lý quang hách cầm trên tay đến quyển kia căn cứ nhật ký hoàng tuyên muốn quyển nhật ký kia đến lúc đó đem dùng quyển nhật ký kia trao đổi đội trưởng thanh điệu tiếng nói mới rơi lâm nguyên vương liền chém đinh chặt sắt địa đạo không thể đi hắn nhìn về phía la diêm đạo ngươi không thể đi cái này rõ ràng chính là một cái bẫy n g ư ơ i chuyến đi này chỉ sợ ngay cả ngươi cũng không về được la diêm gặp hắn ánh mắt kiên định không giống diễn trò không khỏi hơi nghi hoặc một chút trước đó lâm nguyên vương liền bảo vệ cho hắn một lần hiện tại lại là loại thái độ này lo lắng gây nên lâm nguyên phương cảnh giác nhưng bây giờ ra loại chuyện này hắn cảm thấy có cần phải thăm dò lâm nguyên phương lập trường ngay sau đó trong con mắt sáng lên vòng vòng không quá rõ ràng ngân hoa đọc lên lâm nguyên phương tin tức lâm nguyên phương bốn mươi mốt tuổi hát vũ cú mang bộ bộ trưởng cảnh giới t h ô n g huyền đại viên mãn thần tàng thao thiết chi nha hệ thần bí mỗi một phút một lần phát động bị công kích đến bộ vị thiếu thốn giết chết lâm nguyên phương sau sẽ trở về nếu như bị giết chết sẽ trở thành thao thiết đồ ăn công pháp bốn so với dĩ văn đến hiện tại quỹ đạo chân mâu lấy được lượng tin tức nhiều rất nhiều liền ngay cả thần tàng cũng có cụ thể tin tức hiện hiện ra bất quá la diêm càng để ý tiếng lòng của hắn đọc cái này rất rõ ràng chính là một cái bẫy hiện tại dư thu thủy đã bị bắt không có khả năng lại dựng vào một cái xích quỷ xích quỷ năng lực tương đương xuất sắc nếu như có thể đem hắn lôi kéo đến cú mang bộ đến chính là ta một cánh tay đắc lực bởi vậy tuyệt đối không thể để cho hắn đi mạo hiểm la diêm không dám đào móc quá nhiều tin tức lo lắng sẽ bị lâm nguyên phương phát giác lại nói cái này m ớ i đ ả o tiếng lòng đủ để cho hắn biết rõ lâm nguyên phương lập trường quả nhiên cái này cú p ư ơ n g bộ bộ trưởng muốn lôi kéo chính mình đóng lại thật tàng la diêm nghĩ, nghĩ nhìn về phía thanh điệu đạo hoàng tiền địa đ i ể chỉ địch là nghe vậy người người kinh ngạc hắc vu bên trong lợi ích quan hệ cho phép gặp được loại tình huống này khoanh tay đứng nhìn mới là trạng thái bình thường dù là hồng loan thanh điệu h a người đối với la diêm cũng không coi ôm hy vọng quá lớn hoàng dục gì dây mấy cái đội trưởng thì càng không cần phải nói trong mắt bọn hắn xích quỷ là cái khôn khéo người cẩn thận chắc chắn sẽ không vì loại chuyện này mạo hiểm huống chi lâm nguyên phương người bộ trưởng này đã một mực chắc chắn là bấy dập coi như lúc này xích quỷ biểu thị không muốn đi cũng không có người có thể chỉ trích hắn cái gì nhưng bây giờ xích quỷ lại có phó ước dự định coi là thật để cho người ta mở rộng tầm mắt lâm nguyên phương cao mày nói xích quỷ, chớ có khí phách làm việc cứu trở về dư đội trường phương pháp có rất nhiều ta tự mình đi một chuyến hẳn là có thể đem dư đội trường cứu trở về người căn bản không cần mạo hiểm la diêm lạnh nhạt nói lâm bộ t r ư ở n g có bao nhiêu phần trăm chắc chắn hoàng dục giận dữ xích quỷ, ngươi có ý tứ gì ngươi đây là đang chất vấn lâm bộ t r ư ở n g sao lâm bộ t r ư ở n g hảo tâm khuyên ngươi không nên mạo hiểm ngươi không chịu nghe còn chưa tính hiện tại còn hoài nghi lên lâm bộ t r ư ở n g năng lực đến thật sự là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt lâm nguyên p ư ơ n g giơ tay lên cũng không gặp tức giận biểu lộ nghiêm túc nói ra giận a n h cũng là thông huyền cảnh lại thêm bốn tên cao cấp cảnh cán bộ dư đội trường lại đang trên tay bọn họ dưới tình huống như vậy muốn cứu trở về dư đội trường ta cũng không dám nói trăm phần trăm có thể thành công năm thành đi chí ít có năm thành n ắ m chắc la diêm nói khẽ một nửa một nửa bốn dạng này hay là quá mạo hiểm đó còn là để ta đi đương nhiên ta biết hoàng tuyền sẽ không như vậy mà đơn giản liền thả người nhưng nếu như ta xuất hiện hẳn là có thể hấp dẫn sức chú ý của đối phương dẫn anh muốn xuân vũ căn cứ căn cứ nhật ký q u y n nhật ký kia ta xem qua mặc dù ta nhìn không ra cái gì đến nhưng dẫn anh muốn nó nói do nó đối với hoàng tuyển có to lớn giá trị ta sẽ dùng quyển nhật ký này hấp dẫn dẫn vành chú ý hấp dẫn hoàng tuyển chú ý lúc này lâm bộ trường ra lại ngựa tỷ lệ thành công hẳn là sẽ lại cao hơn hai ba thành lâm nguyên vương suy nghĩ một chút nói nếu như ngươi có thể hấp dẫn dẫn vành chú ý ta có n ắ m chắc không bị hoàng tuyển người tiếp cận nhưng ngươi nghĩ kỹ dù là ta có thể cứu ra dư đội trường nhưng đến thời điểm thân ngươi ham trung vây chưa hẳn có thể thoát thân la diêm thản như nói không quan hệ nói đến chạy trốn ta còn có mấy phần năm chắc lâm nguyên vương gật đầu nói vậy được rồi cứ làm như thế bất quá ta rất ngạc nhiên xích quỷ vì cái gì ngươi muốn làm như thế ngươi nhìn không giống như là sẽ vì người khác mạo hiểm giả la diêm thẳng n h i ê nói n ta thiếu dư đội trường mấy cái nhân tình lý do này đầy đủ sao chương bảy trăm linh chín giao dịch chi dạ chương bảy trăm linh chín giao dịch chi dạ cầm tới hoàng tuyển địa điểm chỉ định cùng lâm nguyên phương xác định xuất phát thời gian la diêm trở lại trong lều của chính mình bắt đầu tu luyện dự định lấy trạng thái tốt nhất xuất phát tu luyện lúc kết thúc đã là buổi chiều la diêm cảm giác tinh thần sung mãn thể lực sung túc thể xác tinh thần đều ở vào trạng thái tốt nhất lúc này lạc hồ tới hắn vừa tiến đến lên đường n g ư ơ i điên rồi sao ta đều nghe nói ngươi muốn đi cứu dư thu thủy vì một nữ nhân đáng ra không la diêm lạnh nhặt nói ta cứu nàng không quan hệ nam nữ nàng là nam t a cũng sẽ đi lạc hồ a tiếng nói chẳng phải nợ nhân tình mà thôi không cần dựng vào tính mạng mình lão hình la diêm nhìn hắn một cái ai nói với ngươi ta muốn dựng vào tính mạng của mình như chuyện không thể làm la diêm đương nhiên sẽ không miễn cưỡng hắn có hóa long tư thái cùng thiên long đàn tại thân dù là đối mặt thông huyền cảnh cường giả la diêm cũng có nắm chắc chạy trốn hắn muốn còn dư thu thủy nhân tình k h n g giả nhưng còn không có nghĩ tới muốn vị dư thu thủy đem mệnh của mình d ự vào lạc hồ đương nhiên không biết la diêm có bao nhiêu át chủ bài hắn hiện tại đã cảm thấy la diêm rất điên cuồng la diêm cách làm này hắn hoàn toàn không có khả năng lý giải lạc hồ bây giờ hoài nghi chính mình bên trên sai thuyền ngươi muốn chết là của ngươi sự tình bất quá ngươi tại đi tìm trước khi chết có thể hay không cho ta thuốc giải ta là vô tội lão h ì n h la diêm dựng thẳng lên hai ngón tay muốn giải d ư ợ c hoặc là đánh thắng ta hoặc là chờ ta trở lại lại nói lạc hồ khí tuyệt chỉ vào la diêm nửa ngày nói không ra lời cuối cùng vẫn nhiên rời đi hắn vừa ra lều vải đụng phải hồng loan cùng thanh điệu hai nữ nếu là bình thường t hồng ấ y này hai hài, h mang cái mỗi người đều mang đặc điểm đặc Lạc nữ đều k h ô thiếu được phải thật tốt thưởng thức một phen đặc biệt phải phen được đặc loan à Hồng l nàng thanh r á i cây c này đã í chín chính n mọng, h là ư n nửa phần tâm tình g giờ bây tâm Lạc là Hồ điệu ề u không đáp l ạ thở thanh phì phò chạy. Hồng Loan đ i kỳ quái nhìn lạc hồ một chút sau đó tiến vào lều vài buổi chiều tốt xích quỷ đội trưởng la diêm ngầm đầu các ngươi tới làm cái gì hồng loan thành tâm nói chúng ta là đến cảm tạ xích quỷ đội trưởng xích quỷ đội trưởng nguyện ý vì tiểu thư của chúng ta mạo hiểm phần ân tình này chúng ta v ĩ n viễn ghi nhớ trong lòng la diêm gật đầu nhưng không có để ở trong lòng thanh điệu lấy ra một cái vali s á c h tay đặt ở trên mặt bàn trong này có nhiều thứ xích quỷ đội trưởng hẳn là cần dùng đến nàng đem mở dương ra đồ vật bên trong không ít có l i ệ u đạn có cấp cứu dược thể phân loại bày ra nơi tay vali bên trong la diêm nhìn thoáng qua nói có lòng như vậy chúng ta không quáy giày xích quỷ đội trưởng hồng loan biết la diêm tính nết không thích dây dưa dài dòng thế là b u ô n g xuống đồ vật sau liền dắt thanh điệu rời đi la diêm đứng lên mặc vào một kiện túi rất nhiều áo tác chiến sau đó đem hồng loan mang tới đồ vật phóng tới khác biệt trong túi cũng nhớ kỹ vị trí của bọn nó tiếp lấy xuất ra một đầu áo c h o n phụ thêm dạng này lại mang lên hoàn long huyết t ẩ m sông đao liền làm tốt xuất phát chuẩn bị ra đến phát trước hắn phát hiện dương đào ở bên ngoài quanh quần một chỗ tựa hồ do dự phải chăng phải vào đến la diêm khỏe miệng k h ẽ n h ế t nói ra vào đi bên ngoài vang lên một tiếng thở nhẹ tiếp lấy dương đào ở trước cửa nhô ra một cái đầu nhỏ nhìn quanh một phen sau mới xoa nắn lấy góc á o đi tới lao sư la diêm nhìn xem n à nói g n ngươi tìm ta có việc dương đào lắc đầu lại gật gật đầu cuối cùng nhịn không được nói lao sư ta đều nghe nói dương tiên sinh nói ngươi muốn đi cứu dư tiểu thư chuyện làm của ngươi học sinh lúc đầu không nên lắm miệng thế nhưng là lão sư người n ngươi, ngươi tốt nhất i luyện tập ta dạy cho người bị pháp sau khi trở về ta muốn kiểm tra nếu như phát hiện ngươi luyện được không tốt ngươi liền chuẩn bị dễ chịu phạt đi dương đ à o kinh ngạc nhìn la diêm sau đó nói lão sư ngươi không có gạt người đi ngươi cam đoan nhất định sẽ trở về la diêm gật đầu dương đào lúc này mới lộ ra dáng t ư ơ i cười ta tin tưởng ngươi l ã o sư sau đó tiểu cô nương lúc này mới đi la diêm cười cười nhìn xuống thời gian là thời khắc xuất phát hoàng t u y ê n chỉ định giao dịch địa điểm chính là dư thu thủy bọn hắn trước đó ẩn nút qua thành chấn la diêm đi tới lúc sau đã là ban đêm dọc theo một đầu dưới đường lớn đến trải qua một cái viết bắc định h o à n n g h ê n ngươi chữ cột múc đường vừa tiến vào thành chấn la diêm liền có loại cảm giác bị để mắt tới hắn cảm giác đến có ánh mắt rơi vào trên người mình mà lại không chỉ một đạo mấy đạo ánh mắt từ khác nhau phương hướng nhìn qua rơi vào hắn khách không ngợi mà đến này trên thân la diêm không có để ý lái xe máy lấy vận tốc hai mươi cây số tốc độ từ từ lái vào trong thành t h ấ n cứ việc thành t h ấ n đã hoa n g phế cọ dại rậm rạp để nó nhìn hoang vắng âm trầm nhưng từ trên thị trấn chiêu bài đã bị long đong kẹt rượu cửa lớn mở rộng khách sạn dán miếng quảng cáo cột điện cùng nơi xa không ít ống khói đến xem tiểu trấn này trước kia hẳn là rất náo nhiệt những cái kia ống khói rõ ràng là thuộc về một ít nhà máy kiến trúc có nhà máy liền có làm việc cương vị có làm việc cương vị liền lưu được người đáng tiếc hiện tại nó tựa như một bộ thi thể hư thối còn không có nát xong nhưng cũng không xê xích gì nhiều ngay tại la diêm tiến vào đầu trấn không lâu sau đó phía trước xen vào nhau màu đen lâu thấp ở giữa đi tới một bóng người đèn xe phía dưới la diêm nhìn thấy đó là người tướng mạ bình thường trung nhân nhân hắn hai mắt vô thần tóc không chút c h ả y b ớ t cái c ầ m tất cả đều là màu xanh hồ c h a tử trong miệng ngầm đ i ề u thuốc c h ầ m r ã i hỏi xích quỷ la diêm gật đầu trung nhân nhân nói ta gọi vương phong ngươi hẳn phải biết ta là ai đồ vật mang đến sao la diêm tại trong áo choàng nâng tay lên trên tay là lý quang hách quyển t i ê căn cứ nhật ký vương phong lại nói đọc một chút nội dung bên trong tuy tiện cái nào một tờ đều được la diêm nhìn hắn một cái sau đó tiện tay lẩn ra ngày 23 tháng một s a bị thi huyết tinh v ậ n đến khương hồng giảng dạy bắt đầu tay hắn dạ du thần dược tề nghiên cứu phát minh làm việc có thể vương phong ngắt lời nói đích thật là căn cứ nhật ký đi theo ta hắn kéo tựa ở bên tường một cỗ hai tám đòn khiên xe đạp dạng như vậy thấy thế nào làm sao giống như trước trong thành t r ấ n cán bộ kỳ cựu la diêm mở ra xe máy ở phía sau đi theo sau một lát đi tới một cái cùng loại đại lâu văn phòng đ cao ốc chỗ bên ngoài viện lối vào treo tấm bảng lệnh bài chỉ còn lại có một nữa phía trên có chính phủ cao ốc chữ xem ra hẳn là tòa thành trấn này văn phòng chính phủ công tác úc vương phong c ư ớ i xe đạp tiến vào cửa lớn trong môn sân nhỏ tràn đầy lá rụng xe đạp trải qua đem lá cây nghiền nát phát ra một trận giòn vang chương bảy trăm một m ư i ế t lưới chương bảy trăm một m ư i ế t lưới vào đi dư thu thủy ngay tại trên lầu vương phong n ừ n g lại ngồi tại xe đạp lần trước đầu đối với ngoài cửa la diêm nói ra la diêm không có đem xe máy tiến vào trong đại viện hắn máy mắt mắt đỏ bên trong liền sáng lên từng vòng từng vòng ngân hoa ta liền không vào đi các ngươi đem người mang tới đi chúng ta tại giao dịch này dùng nói ngăn chặn vương phong la diêm thừa cơ ngắm nhìn một p h o n Hắn không h c ú tại nào che giấu chính mình cẩn thận, che giấu d n này ngược g l ạ mới bình thường. vương phong đang ứ n thẳng xuống g bả v i h ấ n n x u ố trong thai truyền tin, đem người mang xuống đến. Nhanh lên, đừng máy đem để khi á c h nhân không đ ợ được k i ê nói nhẫn.、Tại、vương Phong đang n khi Tại chuyện la diêm tiên triều đại lâu văn phòng nhìn lại nhìn thấy đại lâu văn phòng bên trong không chỉ năm đám sinh vật ánh sáng s á m phải biết dựa theo thanh điệu thuyết pháp tối hôm qua truy sát các nàng cũng liền giận vạch cùng hắn bốn cái cán bộ hiện tại vương phong ở chỗ này trong lầu xem như dư thu thủy lời nói cũng chỉ có năm người nhưng bây giờ la diêm lại nhìn thấy chỉ là tầm thứ hai liền có bốn năm cái sinh vật ánh sáng xám lại nhìn bốn phía trong kiến trúc nhiều vô số cũng có gần hai mươi cái sinh vật ánh sáng s á m nhìn như vậy đến dẫn b a n h hẳn là còn ở g i ã ngoại có lưu một đội nhân mã cho nên mới có thể trong một đêm tăng lên nhân thủ nhiều như vậy cũng không biết đây là dẫn b a n h cho mình lưu chuẩn bị ở sau dùng để tiếp ứng chính mình rút lui lại hoặc là hắn ngay từ đầu liền chạy bắt sống dư thu thủy dùng để trao đổi trên tay mình căn cứ nhật ký lúc này la diêm nhìn thấy cái kia làm việc lầu chính bên trong có một đội nhân mã dọc theo d ư ớ i bậc thang đến trong đó một đạo sinh vật ánh sáng xám xem xét liền biết là nữ tự sau khi la diêm ngưng nhìn đạo ánh sáng sáng kia lúc lại tung ra dạng này tin tức liêu san san hai mươi sáu tuổi hoàn t u i ệ n trúng hợp giai tầng cán bộ bốn la diêm ánh mắt hơi đổi dư thu thủy không có ở trong tay bọn họ quả nhiên giống lâm nguyên phương lời nói đó là cái bẫy dập trong máy mắt la diêm tại trong áo choàng bất động thanh sắt cho mình ra chỉ kim giáp thuật tiếp theo tại ngực phía sau một chút vị trí trọng yếu hiện hiện b ả y rồng xem như tốt đây hết thể chuẩn bị lúc hắn bỗng nhiên vặn một cái xe máy chân ga tại cái này trong bóng đêm yên tĩnh phát ra thanh âm niết a i nhức ó c nghe được xe máy động cơ gào thét vương phong mặc dù không biết nơi nào ra chỗ sơ xuất nhưng vẫn là ý thức được một vấn đề nghiêm trọng hắn r i n g to đậu thủ hắn muốn đi ô mục bán xe vương phong thanh â m còn tại trong đại lâu quanh q u ầ n tại đại lâu văn phòng khu phố đối diện một chỗ chiêu thương ngân hành trên sân thượng đột nhiên có hỏa diễm nở rộ một đạo hỏa tuyến đụng nát yên tĩnh bóng đêm lách vào la diêm tọa dưới xe máy bên trong la diêm con n g ư ơ i có chút mở rộng b ỗ n nhiên từ trên xe máy bắn lên ánh lửa liền lập tức tại t ầ n mắt phía dưới sáng lên sau đó mánh liệt trùng kích cùng ngọn lửa nóng bỏng tre mất thân ảnh của hắ một viên hỏa cầu bành trướng dâng lên ở giữa la diêm thân ảnh bay ngược ra ngoài còn không có từng rơi xuống đất tiếng súng liền từ bốn phương tám hướng vang lên dày đặc mưa đạn hắt vây xuống la diêm trên người kim quang lóe lên một cái rồi biến mất kim giáp y dị tại tiếp nhận bảo tạc cùng một đợt mưa đạn công kích đằng sau tuyên c a o pha thoái lúc này la diêm tài rơi trên mặt đất vương phong đã im lìm không một tiếng vọt tới đại lâu văn phòng bên trong dáng người mảnh khảnh liễu săn s a n như là cự nhân giống như ma vương theo thứ tự là ba tầng cửa sổ cùng lầu một trong cửa lớn vọt ra lại thêm chiêu thương ngân hành trên sân thượng ô mục cùng hơn hai mươi tên tay hỏa lực tạo dựng một tấm toàn phương vị. không góc chết dứt lưới lăng lệ vô cùng hướng la diêm trùng tới vương phong là cái thứ nhất tiếp cận la diêm lúc này hắn nhìn thấy rơi xuống mặt đất xích quỷ đột nhiên bắn lên cái kia linh hoạt thân hình cùng hữu lực tư thái căn bản liền không giống người bị thương vương phong thấy chấn động trong lòng ngay sau đó hắn nhìn thấy xích quỷ áo tròn dâng lên mấy cái đen x ì chấm tròn hướng chính mình ném qua dưới ánh trăng vương phong thấy được rõ ràng là lựu đạn nam viên cỏ vương phong vội vàng phanh lại bước chân hắn không lấy thể chất tăng trưởng cho dù là cao cấp cảnh nếu như bị lựu đạn ở trước mặt nổ đến không chết cũng phải lộn ra tại hắn hướng một bên bổ nhào thời điểm l ư u đạn bị bốn phương tám hướng phóng tới đạn dẫn bạo ánh lửa bỗng nhiên sụp đổ ra nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm quét ngang một phía trong h ỏ a diễm còn có kích xả mảnh vỡ trong n g á y mắt bạo tạc trùng kích cùng h ỏ a diễm tránh đến ô mục các loại xạ thủ con mắt nhói nhói đợi đến hỏa diễm biến mất lúc bọn hắn lại nhìn về phía trong sân đã mất đi xích quỷ thân ảnh vương phong từ dưới đất bỏ dậy đập d i ệ t ngọn lửa trên người hét lớn nhanh nhanh, nhanh đem người tìm ra dùng nóng giống dụng cụ trong hai nghe rất nhanh có người đáp lại không được vừa phát sinh bạo tạc hiện trường nhiệt lượng quá cao, nhìn không thấy mục tiêu. đây là chuyên môn phụ trách giám thị la diêm nhân viên đáng chết vương phong kêu một tiếng sau đó trong máy truyền tin xuất hiện một tiếng h é t thảm tiếp lấy thu đến báo cáo bốn h ả o sinh mệnh đặc thù biến mất hắn bị xử lý mục tiêu tại hữu nghị trong siêu thị đó là bốn h ả o xạ kích vị vương phong lập tức phóng tới khu phố đối diện tại chiêu thương ngân hành bên cạnh hữu nghị siêu thị quả nhiên thấy bên trong cửa sổ có bóng người l ó i lên tiếp lấy trong thai nghe lại vang lên một tiếng h é t thảm siêu thị bên trong một cái khác tay hỏa lực bị xử lý vương phong hết lớn ô mục nhanh nghĩ biện pháp ngăn lại hắn không thể để cho hắn chạy san san ma sơn bọc đánh bọc đánh tại đêm nay trước đó phụ trách trận này hành động vương phong định ra một cái tự nhận là hoàn thiện kế hoạch dựa theo kế hoạch xích quỷ sẽ đi theo hắn một khối tiến vào đại lâu văn phòng tại giao dịch trong phòng kia hắn đã sớm bố trí một ít gì đó tỉ như chứa thần kinh độc tố sương ngủ lại hoặc là nguyên thủy lại tản nhẫn lân trắng tạc đạn coi như xích quỷ không vào đại lâu văn phòng cũng không có quan hệ bọn hắn biết bảy buổi t r ư a la địa võng để tên này huyền minh bộ phân đội trưởng có đi không đến nhưng không có nghĩ đến hắn đã tận lực đánh giá cao xích quỷ nhưng đợi đến chân chính đ ộ tới mới phát hiện vẫn đánh giá thấp đối phương đầu tiên không biết nơi nào ra chỗ sơ xuất để xích quỷ ngay cả giao dịch cũng không làm lập tức dự định t h o á t l y tiếp lấy lại mượn nhờ lựu đạn bạo tạc ánh l ử a làm nhiệm hộ, cấp tốc biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong hiện tại thì là thể hiện ra kinh người tính cơ động cùng kinh khủng lực sát thương không đến mấy giây thời gian bên trong liền liên tục giết hai người phải biết đêm nay trừ bọn hắn những cán bộ này bên ngoài thống lĩnh dẫn vanh điều tới c h i đội ngũ này thực lực cũng là không kém mặc dù không có khả năng trông cậy vào bọn hắn có thể cuốn lấy một tên cao cấp cảnh tu giả nhưng vương phong tuyệt đối không nghĩ tới những người này đụng tới xích quỷ ngay cả một giây đều không chịu đựng được mục tiêu tại hữu nghị trong siêu thị di chuyển nhanh chóng hắn muốn thoát ly siêu thị người giám thị tiếp tục báo cáo cùng lúc đó hữu nghị trong siêu thị la diêm từ một cánh cửa sổ đụng đi ra vừa ra tới liền nghe được trong bầu trời đem vang lên chói hai rụi vang hắn không cần đi nhìn cũng biết hoàng tuyền bên kia đã dùng tới súng phóng tên lửa nghe âm thanh mà biết vị trí áo choàng giơ lên một mảnh huyết h ồ n g mơ hồ gợn sóng phá không mà đi xét qua một viên hướng la diêm phóng tới đạn pháo đao đao khí chương bảy trăm đ một h viên h l đầu đạn rớt xuống đất hậu phương trên sân thượng đồng thời có thương tiếng vang lên đây là súng ngắm thanh nhâm la diêm lập tức từ mặt đất nhảy dựng lên tiến đụng vào một tòa cao ốc văn phòng bên trong tại phá cửa sổ mà vào trong nháy mắt thân thể của hắn lung lay bên dưới nơi khỏe mắt kim quang bỗng nhiên sáng lên Kim trước thông đạo hai tên mang theo chiến thuật mũ giáp mặc áo chống đạn trang bị đến tận răng tinh nhuệ chiến sĩ loại ra bưng lên xuống trường hướng phía la diêm điên cuồng bàn phá tiếng súng vang triệt toàn bộ thông đạo xuống trường ném sát khí không ngừng đem vàng óng vào đạn giống bỏng ngô một dạng ném ra ngoài đinh đinh đăng đăng rơi đ ầ y hai tên chiến sĩ bên chân la diêm đón thương vũ đ ụ c vào s o n g đao trong tay hắn múa ra hai đoàn m ỏ u m ẻ bay múa đao q u a n g cùng đạn va chạm ra hoa mỹ khói lửa ngoài lầu liệu mạng đuổi theo vương phong chỉ thấy dãy kia cao ốc văn phòng trong cửa sổ la diêm thân ả n h không ngừng tại từng cái trong cửa sổ đột tiến cứ như vậy cùng hai tên chiến sĩ thắt thân mạc qua mạng huyết v ụ lớn liền tại trong cửa sổ nổ lên sau đó từng mảnh huyết khí bị la diêm thân kích cái kia vòng xoáy màu máu vứt vào v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 hiện tại la diêm hấp thụ tới đều là người bình thường huyết khí bởi vậy hình thành huyết tinh chỉ có thể lấy ra chữa thương cùng bổ sung tự thân tinh lực thể năng hắn không khách khí chút nào tiêu hao hết phần này huyết tinh lập tức mừng rỡ vừa rồi trên bờ vai bị thương cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp bất quá đồng dạng là chữa thương hiển nhiên không có thải huyên tinh huyết mang tới quỷ m ệ n h trạng thái như vậy cấp tốc lúc đó la diêm tiêu hao một lần quỷ m ệ n h cho lạc hồ chữa thương lập tức để trọng thương lạc hồ trở nên sinh long hoạt hồ ứng lên nhưng thải huyên tinh huyết quỷ bệnh trạng thái chỉ có thể sử dụng năm lần hiện tại chỉ còn lại có bốn lần về phần hóa huyết k i n h chuyển hóa huyết tinh chỉ cần tiếp tục thu hoạch được huyết khí liền có thể liên tục không ngừng chuyển hóa thành huyết tinh có thể thấy được hóa huyết k i n h tu h tới cao minh chỗ hoàn toàn có thể đạt tới lấy chiến dưỡng chiến mục đích đúng lúc này la diêm nghe được tiếng rít tiếp lấy mạnh liệt quang mang trói mắt tại khỏe mắt của hắn vị trí vầng sáng lên theo bạo liệt quang mang xuất hiện còn có để hắn náo nhân đau nhức rít lên vương phong ném ra lựu đạn không phải bình thường mảnh vỡ lựu đạn mà là hoàng tuyển nội bộ khai thác đặc thù lựu đạn có thể bộc phát quang mang mạnh mẽ tạo ra rít lên cướp đi mục tiêu tầm mắt đồng thời còn làm nhiều đối phương cả la diêm phi nhưng mất đi tầm mắt đồng thời cảm giác cân bằng phương hướng cảm giác các loại cảm giác bởi vì cái kia xuyên thấu m ả n g nhĩ d í t lên trở nên bắt đầu mơ hồ cái này khiến trong thông đạo la diêm giống như là uống say giống như ngã trái ngã phải không còn trước đó lăng lệ c ấ p tiến thừa cơ hội này vương phong quanh người dân g lên một trận như là chất keo giống như tràn ngập co dạng ánh sáng bao trùm toàn thân sau hắn đụng cửa sổ mà vào lại tại lúc này hắn trông thấy la diêm quay đầu nhìn về chính mình xem ra sau mặt nạ hai mắt ánh mắt thanh liệt tựa hồ đã từ vừa rồi ảnh hưởng bên trong khôi phục lại hắn làm sao khôi phục là nhanh như vậy vương phong trong đầu có cái thanh âm tại thất lên la diêm trong tay s o n g đao đã hóa thành trói lọi lại trí mạng ánh sáng múa vương phong toàn lực phòng ngự bị la diêm hai đao đánh bay từ đâu tới đây lại trở lại đi đâu đánh bay vương phong la diêm tiếp tục di động ngay tại hắn nhảy cửa sổ mà ra rời đi cao ốc văn phòng lúc bắp chân chỗ đ ố n g nhiên đau s ó t đồng thời phía sau có tiếng súng vang lên đánh lén la diêm thân hình lảo đảo không bị khống chế ngã sắp xuống quay c u ồ n g nhưng rất nhanh bắn lên quay đầu tiến đụng vào giống như mạng n g h phức tạp trong ngõ n h ọ đi phía trên ôm một ôm súng nắm tại từng tòa nhà lầu trên sân thượng di động tới hắn trong th hai mươi tám bốn mươi bốn mười bốn tám mười ba bảy mươi bốn giám thị viên không ngừng báo ra một chút chỉ có âu mục mới biết được là có ý gì số lượng bằng vào những chữ số này có đôi khi âu mục không nhìn thấy mục tiêu thân ả n h nhưng tiện tay một thường liền làm cho la diêm không thể không cải biến phương hướng có thể là xuyên thấu t r ư ớ n g ngại đánh trúng mục tiêu không biết lần thứ m ấ y bị bức phải chuyển hướng la diêm song đao vung v ậ y đem trước mắt một cánh song sắt chém bạo thân thể xuyên qua cửa sổ lộn mấy vòng đứng dậy sau l ư n g mặt đất lập tức nhiều một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng ngoài lầu vang lên đúng là âm hồn bất tán súng ngắm âm thanh là diêm ánh mắt lạnh lẽo biết nếu như không thoát khỏi được tay súng bắn tiện này rất khó sát phá trọng vi ngay sau đó trong mắt hiện hiện vòng vòng vòng bạc di động đồng thời quay đầu nhìn lại khóa chặt ô mục chỗ ô mục đồng dạng đang di động khi hắn vượt qua hai tòa sân thượng thời điểm đột nhiên phía dưới một tòa thấp bé đen trong l ầ u buộc phát một cỗ khí thế ô mục thần trải qua lập tức căng thẳng nâng lên tay trái bao cổ tay chỗ kích xạ ra một cái hợp kim câu t r ả o bắt lấy bên trái một ngôi lầu phòng sân thượng bên giới mượm nhờ cái này câu trạo ô mục g i a không chúng cải biến vị trí đúng lúc này từ phía dưới tòa kia thấp bé đen trong lầu. như là khói dáng giống như mở nhạt huyết sắc ánh sáng cầu vồng điện t h i ể m mà qua ánh sáng cầu vồng trải qua ô mục vừa rồi vị trí nghiêng đi lên không đem phía sau một tòa nhà lầu sân thượng kéo ra một đường vết rách ô mục vừa nhẹ nhàng thở ra nơi khoe mắt hay là tòa kia nhà lầu hay là một mảnh huyết sắc ánh sáng cầu vồng nhưng lần này đạo thứ hai ánh sáng cầu vồng ngồi chỗ cối u quét qua đ ả o qua ô mục thân thể cùng vừa rồi cái kia đạo thứ nhất ánh sáng cầu vồng hợp thành một cái mười chữ ô mục con ngươi mở rộng chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng sau đó trông thấy hai tay của mình thân eo cùng súng nắm đồng đều cho vừa rồi quét ngang huyết sắc ánh sáng cầu nhất đái trường hồng nhị liên thập tự tinh chương bảy trăm mười hai vây g i ế t chương bảy trăm mười hai vây g i ế t hô không trung có gió thổi qua g ộ t rửa lấy p h ù vân thanh ra một mảnh tinh quang lấp lóe bầu trời đêm cùng treo cao trời đêm mâm tròn m à u bạc ánh trăng l ạ n h leo bên dưới hai đạo cầu vồng màu máu tạo thành một cái thập tự ngay tại cái kia thập tự chỗ vương phong nhìn thấy ô mục thân thể của người đàn ông kia tính cả trên tay xuống n ắ m tại cái kia thập tự bên cạnh tản mát r a đùng đầu tiên là trên đầu ngón tay mang theo cái c h i ế c nhẫn một nửa cánh tay rơi xuống đất tiếp theo là đùi x u n g n ắ m nửa người trên coi như hoàn hảo thân thể lộ bộp lộp bộp chân cụt tay đứt đập vào trên ô tô rơi vào trong ngõ nhỏ mất rồi lấy đất vương phong hít vào ngụm khí lạnh ô mục mặc dù chỉ có cao cấp một tầng cảnh giới nhưng hắn đánh lén kỹ thuật ở trên chiến trường là một kiện á t không thể thiếu lợi khí hắn không có chết lúc trước liên tràng trong chiến đấu không có chết tại sao cùng đại chiến bên trong lại chết vào hôm nay ban đêm vương phong con người có chút mở rộng lúc này liên lạc trong thai nghe vang lên ma sơn giống to vương phong ô mục chết ô mục chết bọn hắn những người này bí mật giao tình bình thường thậm chí có đôi khi sẽ còn lục đục với nhau nhưng n h ì n thấy ô mục chết thảm khó tránh khỏi thọ vương phong đi theo quát các ngươi còn c h ờ cái gì lập tức dẫn bảo ba hạ khu ô mục mặc dù chết nhưng cũng đem con mồi bức vào một ngón tay định vị trí vương phong tiếng nói mới rơi la diêm chỗ khu vực này tiếng nổ mạnh liên tiếp b ư ớ c lên hỏa diễm cùng p h u n tung tóe khói bùi hợp thành một mảnh ánh lửa hưng ngực lan khói c u ộ n cuộn khu vực này đã bị san thành bình điện vương phong đám người đi tới phụ cận từng chiếc chiến xa đem nơi này vây quanh mắc khung trên xe súng máy cao xạ chỉ hướng còn tại bốc lên, lên ánh lửa phế tích lần này phải chết đi một bộ da áo ngân bạch tóc ngắn bay múa liêu san san nhỏ giọng nói ra sau đó vương phong thanh â m ngay tại liên lạc trong thai nghe v ă n g lên tốt nhất đừng chủ quan xích quỷ so với chúng ta trong tưởng tượng khó chơi chí ít tại trước khai chiến ta thật không nghĩ qua ô mục sẽ chết như là cự nhân giống như ma sơn không biết từ nơi nào xuất ra một cây bụi gà dùng sức cắn sẽ tiếp theo miệng c h ấ m mặc nhưng biểu lộ tàn nhẫn mà nhìn xem phía trước phế tích trong phế tích khói đặc từ từ tàn đi ánh lửa điểm điểm bên trong có một khối nham thạch lắc lư bên dưới tiếp lấy đao quang lấp lóe nham thạch tan ra thành từng mảnh một bóng người từ đá vụn sau đứng lên áo choàng đã biên thành miếng bài mặt n ạ bị ngọn lửa h ô đen thân ảnh nhìn rất chật vật. chỉ có sau mặt nạ hai con ngươi xích hồng như máu đem một cây xương gà nôn trên mặt đất đem một khối đá vỡ nát ma vương l a u đi miệng quả nhiên không chết đang khi nói chuyện thân thể của hắn cực nhanh nhiễm ra một mảnh thép màu xám trong lúc thoáng qua hắn ngay cả từng sợi tóc đều trở nên cứng như tinh cương thân tàng thân thể sắt thép đông ma vương s o n g quyền đụng nhau xô ra kim thiết chi thành nhanh chân đi tiến vào trong phế tích vương phong cũng trầm mặc lấy xuống t hai nghe vặn bên dưới cổ phát ra răng rắc răng rắc thanh âm sau đó phóng xuất ra nguyên lực của mình lại vận dụng bị pháp để nguyên lực dần dần trở nên sền sệt, như là chất e o tại quanh người hắn quần của lấy cũng biến thành từng đầu cánh tay hình dạng từ xa nhìn lại vương phong tựa như thiên thủ quan â m giống như quanh người từng đầu cánh tay giống khổng tức x o e đôi giống như triển khai bi pháp ngưng khí hóa hình liễu san san p h u n ra trong miệng kẹo cao su phía sau bóng dáng bỗng nhiên kéo dài tại trong bóng dáng có đạo thân ảnh thăng lên đó là một đạo mãng xà thân ảnh đầu này mãng xà trưởng trưởng thành to bằng cánh tay đầu tam giác bên trên treo hai điểm h ư n g quang nó xoay quanh tại liễu san san bên người hướng la diêm hẽ miệm phát ra u mắng gà khét xem ra nó có thể đi theo liễu san san một khối hành động tùy hành tác chiến thần tàng c hoàng tuyên cái này ba tên cán bộ tự mình hạ trận hình thành một cái tam giác t r ậ n thế đem la diêm vây khốn trong đó nhìn xem la diêm vương phong thắn đạo thật không nghĩ tới giữa chúng ta đến phát triển đến bây giờ loại tình huống này tại ta chỗ nhận biết cao cấp cảnh tu giả ở trong ngươi hoàn toàn có thể sắp xếp tiến ba vị trí đầu nói thực ra chúng ta bất kỳ một người nào đều không có có thể một mình ngăn lại thực lực của ngươi cho nên chỉ có thể một khối lên ma sơn ồm ồm địa đạo cùng hắn nói nhảm cái gì g i ế t hắn lúc đầu thể trọng liền không nhẹ hiện tại sử dụng thần tảng cả người biến thành một máy cỡ nhỏ cơ giáp giống như bước nhanh chân hướng la diêm sung đi thời điểm phế tích không ngừng chấn động đá lăn rơi xuống không ngừng ma sơn chạy đất dùng núi chuyển ma sơn khẽ động liếu san san cũng nhảy tới đầu kiếp như ẩn như hiện thân thể tản ra hắc khí chừng dài ba mét hư hảo mãng xà bên trên c ò n mãng xà kia lập tức mang theo liếu san san di động từ một phương hướng khác nào h về phía la diêm vương phong cái cuối cùng hành động hắn r ứ t lại phía sau một chút không có vội vã đ ặ t công hắn muốn làm không phải công kích la diêm càng nhiều hơn chính là phòng ngửa mục tiêu đào tẩu ba tên i cao cấp cảnh liên thủ công kích hình thành khí thế kích t í c h la diêm tóc cũng hơi chấn động đứng lên la diêm cũng không có khắc khí song đao dơ lên lúc một đoàn huyết quang từ hắn trên người k h u ế t tán đảo mắt đem ba tên cao cấp cảnh cán bộ ngoại vi chiến xa cùng chiến sĩ đem mảnh phế tích này bao phủ lại bi pháp huyết phủ đồ đi chết m a sơn hét lớn một tiếng giơ chân lên đem trên đường một khối nham thạch khi bóng ra giống như đá ra ngoài lập tức một mét gặp rộng tượng làm bằng tảng đá đạn pháo một dạng đánh phía la diêm la diêm không có miễn cưỡng ăn công tích này thân hình thoát một cái liền từ dưới mặt đá lướt qua sau đó nên đụng hắn chính là ma vương kể sát đất quét tới một cước đại căng thẳng mù bàn chân bao trùm lấy thép màu xám chân to giống cái sẻn mở dạng t như như, nhưng đao khí chỉ cắt ra ma sơn quần áo lại cắt không đến hắn sắc thép hóa sau thân thể chỉ là đao khí trùng kích để đại hắn lung lay bên dưới đồng thời tại thép làn da màu s á m bên trên lưu lại hai đạo màu trắng dấu vết mà tại lúc này liêu san san nhảy lên giữa không trúng dưới lòng bản chân xà linh tấn mánh như là thiểm điện há hốc miệng ra hướng la diêm bắp chân táp tới đầu này xà linh không phải là vật thật hành động lúc vô thanh vô tước trừ phi la diêm để ý chỉ sợ đến làm cho xà linh cắn được mới có phát hiện hiện tại thì lại lấy nhảy vọn tránh đi xà linh cắn xé nhưng liều san san nhưng từ trời mà hàng tóc bạc khuấy động liều san san trong tay một thanh trùy thủ màu đen hướng phía la diêm vào đầu đâm rơi nàng dung tới toàn lực trùy thủ phá không phát ra lộp bộp lộp bộp tiếng nổ vừa nhanh vừa độc vào la diêm trong sương sọ chương bảy trăm mười ba phá vây chương bảy trăm mười ba phá vây nhưng mà trùy thủ vào đối thủ xương sọ bên trong lúc liều san san liền cảm giác xúc cảm không đối trước mắt đỏ quỷ thân ảnh cũng đột nhiên giống tấm gương giống như phá t o á i ra chỉ là một đạo huyết ảnh liều san san nơi khỏe mắt chỉ gặp một cái khắc xích quỷ thoát hiện trường đa hóa thành kinh lôi hướng chính mình kích xả mà đến nhưng l i ễ u san san cùng đao quang ở giữa đột nhiên cắm vào một cái ma sơn khi ma sơn lấy tay ngăn cản một đao giống to nào thân xông trước một tay khác bay lên c h ử tay đánh tới hướng mục tiêu la diêm không có ý định tới liều mạng g i ó n mũi chân thân hình t r ấ ợ t lui để ma sơn đập cái không l i ễ u san san t h ử a cơ rơi xuống xà linh bên trên xà linh linh hoạt du động vòng qua ma sơn hướng la diêm đuổi theo lúc này la diêm sau lưng vương phong quanh người cái kia do nguyên lực hóa đi ra từng cái từng cái cánh tay hoặc quyền hoặc trường hoặc nện hoặc đập hướng la diêm k ô n g tới công kích dày đặc cơ hồ không có sơ hở đem la diêm bước trở về la diêm đứng nghiêm song đao bông u xuống mắt đỏ nhấp đô ánh mắt tại vương phong ba người ở giữa không ngừng di động tiếp lấy bốn bóng người giao thoa quyền phong cùng đao quang khuấy động h ỏ a tinh cùng máu tươi tôn nhau lên đao đao thấy máu thảm liệt r i t chóc lại ngoài ý muốn không ai lên tiếng cũng không có người lui bước vương phong ba người đều biết nếu như lúc này xuất hiện sơ hở muốn lại lưu lại xích quỷ đoán chừng liền không có dễ dàng như vậy cho nên dù là không có ma sơn loại kia sắt thép làn ra thường thường ngọn núi cùng liêu san san hai người cũng lấy chính mình huyết đục thân thể đi cản sáng loáng núi lao nhưng cùng lúc cũng đem công kích manh liệt đánh vào đối thủ trên thân bất quá so sánh lưới liễu san san muốn tương đối tốt đi một chút nàng x à linh tại nào cắn sau khi càng nhiều thời điểm sẽ quấn quanh lấy liễu san san ngăn cản la diêm s o n g đao la diêm s o n g đao tại đêm tối bên dưới lôi ra t ừ n g đạo đao quang những đao quang này hoặc tròng t r ẻ o như trời đông giá rét đất tuyết giống như bạch quang hoặc đỏ thâm hoa mỹ chu quang đỏ cùng bạch dao ánh ở giữa tại ma sơn trên thân bổ ra từng chuỗi h o a tinh tại vương phong cùng liễu san san trên thân mang theo điểm đ i ể màu m tươi nhưng hắn chính mình cũng ăn không ít nhớ công kích chỉ là có quan sơn hải đánh xuống nội tỉnh lại thêm vẩy dòng ư ờ n g hóa cùng hóa huyết kinh không ngừng rú La diêm vẫn sừng sững không ngã lại động tác không có chút nào dừng lại mỗi một đau cũng giống như vừa mới bắt đầu như vậy mạnh mẽ mà hữu lực cái này quái vật gì vì cái gì d t không chết hắn vương phong nhanh nghĩ một chút biện pháp gặp đánh lâu không xong liễu san san phập phồng không yên nàng tại ba người tu vi bên trong hạt chót cảnh giới cũng liền so chết ô mục cao hơn một tầng mà lại nàng không am hiểu loại này đánh lâu dài nàng có thể duy trì lâu như vậy thực là bởi vì câu tới đầu này xà linh ra d à y t h ị t béo giúp nàng ngăn cản không biết bao nhiêu đau nhưng bây giờ đầu này xà linh đã nhanh muốn tan g ã một khi biến mất liễu san san tất nhiên tại vài trong đau liền sẽ m ệ n h tăng hoàn g tuyển cho nên trong ba người số nàng nhất là vội vàng sao động la diêm rất nhanh ý thức được điểm này k ị c h đấu bên trong la diêm đột nhiên quay đầu nhìn về phía liêu san san mắt đỏ bên trong hình như có kích điện sáng lên liêu san san trực diện la diêm hai mắt đ ô n g cảm thấy trái tim đại não một trận còn đau tê thảm một tiếng cái mũi miệng đồng thời phun máu tư duy càng là xuất hiện ngắn ngủ ngủi t r o n g không tuyệt học mục đoạn phi hồng nhận một thức này tuyệt học ảnh hưởng l i ê u san san động tác lập tức trở nên chỉ độ thế là cái này tam giác trợ thế có một góc đã lung lay sắp đổ la diêm bắt được cơ hội này thân ảnh đoán một cái lay động ra ba đạo thân ảnh phân biệt phóng tới trong sân ba người đều là làm ra l a n g lệ công kích bộ pháp đấu c h u y ể n tinh di đối mặt cái này hư thực khó phân biệt công kích ma sơn cũng tốt vương phong cũng được trong lúc nhất thời chỉ có thể tự vệ nhưng mà la diêm mục tiêu chân chính lại là liêu san san phóng tới liêu san san cái kia mới là bản thân hắn đ ả o mắt hai bóng người giao thoa huyết t ẩ m cùng hoàn lòng giống như bạo khởi vệ người m á n h thú ngân bạch cùng huyết hồng nhị sắc đao quang điên cùng tại l i u san san trên thân lất lóe l i u san san không ngừng n ù i lại cổ ngực bục giới phun lên từng đạo huyết tiến đợi nàng dừng lại lúc. thân thể nàng run r u dậy trong cổ họng một trận lộc c ụ c lộc c ụ c vang sau đó thẳng tắp té lăn quay trên phế tích từng mảnh huyết khí bị la diêm cái kia vòng xoáy màu máu hút đi bị hóa huyết kinh chuyển hóa thành một phần huyết tinh lúc này vương phong mới biết được dây dưa chính mình chính là một cái huyết ảnh lại nhìn l i ê u san san đã khí tuyệt bỏ mình không khỏi h u y ệ t thái dương thình thịch nhảy không ngừng lại nhìn đi qua đánh chết liêu san san sau xích quỷ đã hướng một chiếc việt d ã xa chạy đi trên xe binh sĩ nhấc lên súng máy cao xạ bang bang bang khai hỏa nếm thử chặn đường chạy đi đâu vương phong hét lớn nguyên lực bộ phát bỗng nhiên nâng lên một tay h á n quanh người những cái k i a như là thiên thủ quan â m giống như cánh tay không ngừng tổ hợp đứng lên ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn giống như là mây đen giống như hướng la diêm tìm kiếm la diêm chính tránh né lấy s xa kích đ ô n g cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại ngần đầu chỉ gặp một cái cự linh chi trưởng c h e khuất bầu trời đêm hướng chính mình lăng không đập xuống bàn tay này to lớn vô cùng là lấy phát động công kích cơ h ộ không có góc chết có thể nói đây là vương phong kết hợp bí pháp của mình tự sáng tạo một thức chiến kỹ thiên la trưởng thiên la trưởng bỗng nhiên đập trên mặt đất phế tích mãnh liệt lắc lư khói đặc hướng bốn phía dâng lên khi cái kiếp cự linh chi thủ biến mất ở trong không khí lúc, trong phế tích xuất hiện một cái cự đại thủ ấn la diêm liền nằm l o à i thủ ấn này ở giữa toàn thân hắn nhận cực kỳ kịch liệt chấn động não h ả i ông ông trực hưởng cái mũi ở giữa tất cả đều là s ế n sệt huyết dịch dù chưa thương cân đ ộ n cốt nhưng nội tạng hay là nhận lấy chấn động chịu điểm không nhẹ không nặng nội thương ngay tại hắn dùng song đao chống đỡ lấy thân thể thời điểm ma vương đi vào vương phong bên người hét lớn một tiếng hai bàn tay to hướng trên mặt đất nhấn một cái bốn phong huyền quan tiếng gầm từ bên trong la diêm bốn phía mặt đất lắc lư dâng lên từ phía lóe da kỳ ảo ký hiệu vách tưởng bọn chúng đem la diêm phong tỏa ở giữa lúc này ma sơn lại hai tay Làm ra kéo xuống động tại á c p h o quan mang nhất là hừng hực thời khắc huyền quan bảo tạc kim hoàng hỏa diễm phóng lên tận trời nóng rực khí lãng quét sạch từ phương bạo tạc qua đi thúy minh văng lên như là vô số cục đá lẫn nhau kịch liệt va chạm thanh âm từ bạo tạc chỗ chuyển đến phong tỏa sau bạo tạc cái này bốn phong huyền quan chính là ma sơn sở trưởng tuyệt chiêu đầu tiên là chịu thiên la trưởng lại cứng rắn ăn một cái bốn phong huyền quan vương phong thực sự nghĩ không ra xích quỷ muốn thế nào tại dưới công kích như vậy còn sống nhưng vẫn là không dám k i n h thường làm thủ thế cùng ma sơn một trái một phải coi chừng hướng phía trước khói đặc c u ộ n c u ộ n bên trong tìm kiếm nhưng mà lại tại lúc này từ trong khói dày đặc đột nhiên phun ra một đạo màu xám xương m ụ trụ đạo này xương m ụ trụ tràn ngập khí tức tử vong phát ra nồng đậm tự ý nó đầu tiên là phun tại ma sơn trên thân ma sơn tự kiềm chế thân thể sắt thép không tránh không né chỉ là dùng hai tay ngăn tại trước m sau đó cái kia đạo sương mù trụ lại ngồi chỗ cối u quét qua quét qua vương p h o n g quét sạch phụ cận từng chiếc xe việt g i a cùng trên xe chiến sĩ vương phong tử trong sương mù lăn đi ra vội vàng xem xét chính mình cũng không khác thưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lại đột nhiên nghe được m a sơn hét t h ẳ m lên vương phong quay đầu nhìn lại chỉ gặp ma vương cái kia thép màu xám thân thể không ngừng b ư ớ c lên xanh vàng bọc khí tản ra từng tia từng tia khói xanh thân thể h ò a tan biến hình đảo mắt hắn hai cánh tay kia huyết n ụ c tất đoạt lộ ra dính liền lấy một chút da thị bạch cốt chương bảy trăm mười bốn yêu lòng sương mù chương bảy trăm mù độc tố hay là ăn mòn khí thể trông thấy ma sơn hai tay đảo mắt chỉ còn lại có b ạ cốt h vương phong một trái tim nâng lên tiếng nói mắt phải biết ma sơn thần tảng lực p h o n g ngự kinh người đồng thời đối với độc tố cùng acid vật chất đều có nhất định k h á n g tính không có lý do dễ dàng như vậy cho ăn mòn đến chỉ còn lại có xương cốt mới đối nhưng sự thật chính là như vậy ma sơn thân thể còn tại không ngừng ăn mòn bên trong quỷ dị chính là y phục trên người hắn nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì cứu ta vương ma sơn hướng vương phong vân tay sau đó liền nói không ra nói bởi vì hắn dây thành đã mục nát mặt của hắn không ngừng mà luôn xuống rất nhanh cái mũi sập không có lộ ra hai cái đen xì lỗ thủng một con mắt lồi đi ra đột nhiên rớt xuống đất tựa như đánh nát trứng gà giống như thủy tinh thể cấp tốc hư tối h trong n g a y mắt ma sơn đầu cũng chỉ còn lại có một cái màu vàng nhả xương cốt k h ô lâu mà lúc này đây bốn phía kêu thảm nổi lên bốn phía những cái k ê u bị x ư ơ n g mù sáng phun qua chiến sĩ cũng như ma sơn giống như thân thể ăn mòn huyết nhục hỏa tan vương phong giật mình ngay vào lúc này hắn cảm giác toàn thân chuyển đến trận trận nói mạnh mẽ túi đầu liền thấy mình hai tay đầu tiên là trở nên s ư n g đỏ rất nhanh làn ra hiện lên từng cái bong bóng b o n g bóng đợt một tiếng phá tan đến liền có nước ngủ từ bên trong chảy ra bà đát vừa rồi sinh ra b o n g bóng địa phương một khối da thịt rơi xuống đất nó tại mặt đất tư tư rung động nhanh chóng hỏa tan thành huyết thủy mà giống như vậy tình huống ngay tại vương phong toàn thân xuất hiện tóc của hắn bắt đầu rơi xuống khuôn mặt của hắn bắt đầu đổ sụp tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ da thịt của hắn bắt đầu tất đoạt vương phong khó khăn nhìn về phía bốn phong huyền quan bạo tạc địa phương động tác đơn giản này để bộ ngực hắn ra thịt khối lớn rơi xuống từng cây trắng nếu xương sườn bạo lộ ra hắn dùng chỉ còn lại một con mắt nhìn lại chỉ g một bóng người đang từ nửa quỷ tư thái chậm dại đứng thẳng người xích quỷ tựa như quả thật tới từ địa ngục các quỷ giống như tại tiếp nhận thiên la trưởng cùng bốn phong huyền quan công k í c h sau vẫn còn sống hắn quả thật là giết không chết sao đây là vương phong cái cuối cùng suy nghĩ sau đó đầu góc của hắn tựa như đ ầ u hũ hoa một dạng h ò a t a n mất hắn cũng không có nhìn thấy lúc này la diêm khoe mắt bên thai đều chảy máu chỉ là trên thân thể bao trùm lấy vải rồng trên trán toát ra một cây sừng con hóa long tư thái nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là bây giờ la diêm sử dụng tư thái này trên người hắn hiện, hiện vải rồng tất cả đều hiện ra ưu lam con trạch tản ra từng tia từng tia hàn ý đây là hấp thu xa bị thi huyết tinh sau biến hóa mãi mãi trạng thái thi hàn g i á c trạng thái này để hóa long tư thái lực phòng ngự tăng lên to lớn mặt khác vừa rồi càn quét b ố n phía để ma sơn vương phong bọn người thần tử đạo tiêu sương mù sám thì là yêu l o n g sương mù yêu l o n g sương mù ẩn chứa nồng đậm tử khí hơi nước có thể phân bố b ố n phía để mà tự vệ cũng có thể ngưng tụ p h u n ra sát phạt ngàn giảm sương mù này kịch độc ăn mòn sát sinh huế thần trong phế tích la diêm ngắm nhìn bốn phía ánh mắt quét qua ngay ơ i cái sinh xa có ánh á s n vật sám vội vội vàng vàng ngoài, đào tàu bên bốn p h í lại không vật sống. Hắn giải trừ hóa long giải thái, hai khỏi không không Hắn hóa chân hồ sống. đúng, muốn ké ngồi trên vật trừ tư cơ mềm ké từ đầu thời điểm la diêm một tưởng đáo sẽ đánh đến loại trình độ này nguyên bản hắn chỉ là nghĩ thoát ly trùng vây mà thôi nhưng không nghĩ tới hoàng tuyền bố trí tinh vi lại trí mạng mà lại vương phong mấy người nếu như lận u một mình chiến l ự c mặc dù không kịp lý q u a n hách nhưng bốn người liên thủ phía dưới uy lực khá lớn nếu như không phải la diêm át chủ bài khuất ra bất tận đội thành cái khác cao cấp cảnh tu giả đã sớm tại thiên la trưởng cùng bốn phong huyền quan trước sau công kích đến mệnh tang hoàng t u y n tuyệt học bộ pháp hóa long tư thái thậm chí ngay cả chưa từng đã dùng qua yêu long sương ngủ đều rời ra ngoài lúc này mới tiêu diệt c h i đội ngũ này có thể thấy được nhiều tên cao cấp cảnh tu giả lại phối hợp một c h i bộ đội tinh nhuệ lực sát thương mười phần có thể nhìn đây là dận bành cái kia thông huyền cảnh cường giả không ở tại chỗ nếu như do dận bành đến chỉ huy c h i đội ngũ này la diêm đoán chừng chính mình chỉ có thể ngay từ đầu liền lấy ra thiên long đan chân sát tư phương sau đó hỏa tốc rời đi nghĩ đến dận bành la diêm lúc này mới cảm thấy kỳ quái vì cái gì dận bành sẽ không có ở hiện trường vừa rồi từ nhìn thấu hoàng tuyên bố trí la diêm vẫn mệt mỏi căn bản không có thời gian dừng lại suy nghĩ hiện tại mới phát giác được khả nghi dẫn vanh hẳn là sẽ không bước xuống tâm phúc của mình chạy mà lại dư thu thủy cũng không ở nơi này nhìn như vậy đến dư thu thủy đêm qua cũng mạt rơi vào hoàng tuyền trong tay như vậy dẫn vanh muốn đi truy sát nàng bọn hắn phải chăng còn tại trong thành trấn hoàng tuyền khởi động tấm này giết lưới chiến đấu kịch liệt nếu như bọn hắn còn tại thành trấn hẳn là sẽ phát hiện vạn nhất dẫn vanh bỏ đi dư thu thủy trở về nơi đây tình huống kia coi như không ổn nghĩ tới đây la diêm lập tức quyết định rời đi về phần dư thu thủy chỉ có thể cùng lâm nguyên phương tụ hợp mới quyết định ngay một khắc này la diêm đ ô n g nhiên lòng có cảm giác đ ô n g nhiên ngầm đầu nhìn hướng trước đó tòa kia văn phòng chính phủ công cao úc liền gặp ánh trăng lạnh leo bên dưới cao úc trên sân thượng chẳng biết lúc nào n h i ề u một người người kia mang theo trương hữu độc xà đồ án mặt nạ một tay chắp tay một tay chỉ thiên tại phía sau hắn quần quận bích l ử a phóng lên tận trời ngưng tụ thành một thanh bích nổi giận kiếm theo người kia hướng la diêm chỉ đến trời đêm bên trên sau lưng người kia bích nổi giận kiếm như chầm thực nhanh phá không mà tới thanh đại kiếm này chỗ lướt qua trên mặt đất cây cối đèn đường thậm chí phóng úc đều phun lên từng đạo màu xanh la diêm không khỏi đậu dung chỉ cảm thấy một cỗ thiên địa đại lực gáp bách mà đến cái này thông thiên triệt địa chi lực huyền bí thần ảo chi uy chính là thông huyền cảnh thủ đoạn đồng thời la diêm cũng biết người kia là ai hoàng t u y ê n tại bắc địa thống lĩnh dận v a n h hắn rốt cuộc đã đến đồng dạng là thông huyền nhưng dận v a n h cho la diêm áp lực cùng cao lâm hoàn toàn không phải một cái khái niệm mắt thấy cái kia bích nổi g i ậ n kiếm như là muốn chu thiên d i ệ t thế bình thường hướng chính mình điện t h i ể m mà đến la diêm liền muốn lần nữa khởi động hóa long tư thái từ chiến đến cùng ngay vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được Ánh mắt chặt đứt đi lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai la diêm bay đầu nhìn lại cách đó không xa một bóng người chính hướng hắn ngắt tay Màu x a dần dần chương t bảy trăm một t b mươi năm nghe tin bất ngờ đây là một cái phòng nổi hơi đương nhiên nó đã đình chỉ vận hành rất lâu treo mặt đồng hồ nổi hơi đường ống đã dỉ xét đến nước gãy trên lưới sắt do kể cận một tầng lại một tầng mạng nghệ la diêm lấy xuống mặt nạ xuất ra tùy thân mang chiến địa túi chữa bệnh đối với vết thương tiến hành trừ độc sau đó bôi lên thuốc trị thường cuối cùng lại tiến hành băng bó uống nước đi một cái ấm nước đưa tới la diêm ngầm đầu liền thấy được dư thu thủy cặp kia phảng phất biết nói chuyện con mắt trước đó chính là dư thu thủy xuất thủ ngăn trở giận vanh công kích mới khiến cho hắn có cơ hội thoát ly chiến trường đạt được quý giá này thở dốc cơ hội la diêm cầm qua ấm nước lộc cộc lộc cộc hướng trong miệng của mình đổ không ít thanh thủy sau đó đem ấm nước còn cho dư thu thủy dư thu thủy tiếp nhận lấy tay tại ấm nước miệng bình lao đi liền cũng uống mấy nước bọn sau đó ho khan vài tiếng la diêm lúc này mới hỏi ngươi đã tấn thăng thông huyền cảnh nếu như không phải tấn thăng thông huyền cảnh dư thu thủy trước đó rất khó hóa giải được dận b à n h công kích dư thu thủy lao đi bên miệng nước đọng gật đầu nói năm mới thời điểm vừa tấn thăng bằng không ngươi cảm thấy ta từ đâu tới lực lượng dám nhảy ra nói muốn tìm lên đoạn giống khi cái này huyền minh bộ bộ trưởng tiếp lấy khỏe miệng nàng ngậm lấy ý cười nói ngươi đây sao ngươi lại tới đây tới cứu tỷ tỷ sao ta liền biết ngươi người đau lòng nhà la diêm đem túi chữa bệnh thu lại nói ta thiếu ngươi nhân tình con người của ta không quen thiếu nhân tình không trả dư thuỷ thở dài ngươi liền không thể nói điểm t ỷ t ỷ thích nghe nàng lại dẫn mấy phần hờn dỗi ý vị nói ngươi đã tới t ỷ t ỷ nhờ ơn của ngươi hiện tại hai chúng ta rõ ràng ngươi đi đi la diêm tiếp lấy lại kiểm tra lên hai cây trường đào đến vừa rồi ngươi lại cứu ta một lần dư thu thủy phốc thử một tiếng bật cười ngồi vào la diêm bên người đột nhiên ôm la diêm còn nói không thích t ỷ t ỷ ngươi nhìn ngươi cũng không bỏ được rời đi la diêm q u a y đầu bình tĩnh nhìn xem nàng dư thu thủy l ư ớ t mắt lấy ra chính mình mắm vớt tốt ta tốt ta không nghĩ tới anh minh thần võ xích quỷ đội trưởng nguyên lai là cái như thế nhận lý lẽ cứng nhắc người nhưng mà vô luận như thế nào nhìn thấy ngươi xuất hiện tại đầu c h ấ n thời điểm tỷ tỷ hay là rất cảm động dù sao giống ngươi ta loại người này bình thường sẽ không vì người khác mạo hiểm trả nhân tình cũng tốt ưa thích tỷ tỷ cũng được ngươi đến ta liền cao hứng la diêm l ư ờ m nàng một chút ngươi đã sớm biết ta lại tới đây dư thu thủy gật đầu sau đó nói ngươi đừng trách tỷ tỷ không có sớm một chút đi ra hỗ trợ đó là bởi vì g i ậ n anh một mực chờ lấy ta xuất hiện đâu nguyên bản ta muốn lấy ngươi nếu là có thể pha vây ta liền không hiện thân đáng tiếc nàng đứng thẳng xuống bà vai nhìn tính và tính hay là không tính quá dẫn anh la diêm nhớ tới một kiếm kinh thiên kia lúc đó nếu như dư thu thủy không xuất thủ la diêm tự hỏi có thi hàn giáp r a chỉ hóa long tư thái hẳn là cũng khiêng nổi một cách kia nếu như át chủ bài toàn ra cũng chưa chắc không có khả năng tại giận v à n h trong tay chạy trốn thậm chí cho giận v à n h một chút kinh hỉ nhưng dư thu thủy cũng không biết chính mình có nhiều như vậy át chủ bài có thể nàng đến cùng hay là xuất thủ la diêm nghĩ đến cái này nhịn không được nói nếu như không xuất thủ lời nói ngươi hẳn là có cơ hội thoát ly tòa thành chân này có lẽ đi dư thu thủy đột nhiên lại ôm la diêm n ư ờ i ha ha nói nhưng ai để tỉ, tỉ thích ngươi đâu ta làm sao nhận tầm nhìn ngươi chết tại giận vanh g i i kiếm la diêm bất vi sở động mà nhìn xem nàng dư thu thủy lần nữa bị la diêm ánh mắt r ế t lùi t ố i ta nếu như ta trên thân không có thương lời nói nói không chừng thực sẽ hy sinh hết n g ư ờ i chạy đi nhưng trên người của ta có tổn thương dù là có ngươi hấp dẫn dẫn vanh lực chú ý chỉ sợ cũng rất khó chạy đi dẫn vanh g i o hoặc đâu nếu như ngươi biết hắn là ai khẳng định cũng sẽ nói như vậy tóm lại ta lúc đó cũng không dám khẳng định vậy liệu rằng là cái bấy dập dùng để gạt ta thoát đi thành c h ấ n bấy dập lại thêm ta gặp ngươi lại có thể một mình xử lý dẫn vanh nhiều như vậy thù hạ đặc biệt là cuối cùng cái kia đạo sương mù trụ để hai cái cao cấp cảnh cùng cái khác chiến sĩ tinh nhuệ hóa thành bài ạ cốt cho nên ta cảm thấy nếu như chúng ta liên thủ có lẽ liền có thể thoát ly tiểu chấn xích quỷ đội trưởng ngươi có thể a cất giấu nhiều như vậy át chủ bài ngươi sẽ không cũng là thông huyền cảnh đi la diêm đạm đạm đạo ta cũng không có tự mình chuốc lấy cực khổ ham mê nếu như hắn là thông huyền cảnh chỗ nào còn phải cùng hoàng t u y ề n những người kia u ầ n nhau lâu như vậy đã sớm lấy lực phá cục chấn sát thoát thân hắn lại nói ngươi thương đến nghiêm trọng không đến ta chữa cho ngươi khỏi hẳn không dám nói nhưng khôi phục hơn phân nửa cũng không có vấn đề dư thu thủy kinh ngạc nhìn xem la diêm ngươi phải cho ta c h ữ a thương có cần hay không khởi quần áo tựa như trong võ hiệp như thế la diêm mặc kệ nàng khởi động hóa long sử dụng quỷ mệnh trạng thái đưa tay tại dư thu thủy trên bờ vai vỗ xuống lập tức một dòng nước nóng xuyên thấu qua bà vai đảo mắt chạy khắp dư thu thủy toàn thân nàng chỉ cảm thấy thân thể phảng phất ngâm mình ở trong suối nước nóng giống như thoải mái mà phát ra một tiếng để cho người ta lông thai nóng tiếng dễ gì cũng liền mấy giây công phu dư thu thủy phát giác thương thế của mình quả nhiên tốt hơn, hơn nữa nàng một mặt bất khả tư nghị nhìn xem la diêm xích quỷ, ngươi thủ đoạn này cũng quá là nhiều đi mà lại ngươi vừa rồi d á n g vẻ rất giống trong tổ chức đ i lại dung hợp một loại nào đó c ự thú huyết tinh s a u dị biến tư thái không tốt ngươi để cho ta kiến thức nhiều như vậy át chủ bài sẽ không muốn lấy sự t ì n h sinh sát ta diệt khẩu đi la diêm có chút muốn cầm băng rán phong bế nàng tâm k i a n ó i không ngừng miệng nếu như có thể hắn đương nhiên không muốn đem nhiều như vậy át chủ bài bạo lộ ra nhưng bây giờ bên ngoài có cái thông huyền c ư ờ n g giả tại quanh quẩn một chỗ hiện tại chỉ có cùng dư thu thủy cái này tân tấn thông huyền cường giả hợp tác mới có nắm chắc đối kháng giật danh tuy nói lâm nguyên phương nói qua sẽ chui vào thành trấn hiệp trợ bọn hắn có thể la diêm hay là tín nhiệm dư thu thủy nhiều một ít dù sao bọn hắn đã hợp tác nhiều lần lại có cộng đồng lợi ích trong thời gian ngắn dư thu thủy không có lý do gì đ á n n g ũ về phân át chủ bài la diêm tin tưởng chỉ cần mình không chết lá bài tẩy của hắn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều dù là hiện tại hắn cũng có kiếm ảnh cùng nguyên thần hư ảnh dạng này át chủ bài l i ê n ngay cả hóa long tư thái cũng có thi hàn giáp xa bị thi chớ chú họa trảo cùng tiên long đan dạng này lợi khí chưa từng sử dụng bại lộ mấy tấm áp chủ bài cho dư thu thủy biết cũng tốt có trợ giúp đề cao mình tại trong mắt của nàng giá trị giải trừ hóa long tư thái la diêm nói ra hiện tại thương thế của ngươi tốt hơn hơn nữa chỉ chờ lâm bộ trưởng cũng sau khi tới nói không chừng nên chạy chối chết chính là dẫn vanh lâm bộ trưởng lâm nguyên phương dư thu thủy có chút h i ế p xuống con mắt xem ra ngươi còn không biết ta cũng là t a đều không có nói cho ngươi lên xích quỷ ngươi biết là ai đả thương ta sao chính là lâm nguyên p ư ơ n g lão già này mà lại hắn chính là dẫn a n h chương bảy trăm mười sáu lựa gạt mình chương bảy trăm mười sáu lựa gạt mình lâm nguyên vương chính là giận v anh đột nhiên nghe lời ấy la diêm khiếp sợ không tên làm sao có thể dư thu thủy hỏi lại làm sao không có khả năng la diêm lấy lại bình tĩnh c h ầ m giọng nói h á c hiệp mấy người trở về doanh địa lúc mang về ngươi bị giận vanh bắt t i n t ứ c cũng mang về giận vanh yêu cầu g i ậ n vanh muốn ta mang lên xuân vũ căn cứ căn cứ nhật ký chỗ này trao đổi tự do của ngươi ta lúc đó quyết định tiến về thời khắc lâm nguyên vương ngăn cản qua ta hắn nói đây là một cái bẫy mặt khác ta có một môn b i pháp có thể cảm giác đối phương lời nói thật giả mà lúc đó lâm nguyên vương cho ta cảm giác hắn nói tới cũng không phải là trái lương tâm nói như vậy Dư thu thủy thán đạo đây chính là hắn c h ỗ lợi hại người biết ta tại sao phải bị thương sao tối hôm qua hoàng tuyền phản công ta cùng có trắng bọn người giấu vào trấn này thấy tình thế không thể làm ta đem đám tiểu nha đầu trước đưa tiễn mặc dù bởi vậy bại lộ mục tiêu nhưng ta trăng trong nước am hiểu nhất cả người nguyên bản ta muốn thoát thân cũng không phải không có cơ hội nhưng tại hắn hành động lúc lâm nguyên phương tới ta nhìn thấy hắn lấy sức một mình độc chiến dận b à n h cùng cái k h á c bốn tên cán bộ ta gặp hắn tựa hồ có ám thương tại thân lực có thua lại nghe hắn luôn miệng nói là vì ta mà đến thậm chí đều làm xong cùng hoàng tuyền đồng quy vô tận dự định ta gặp hắn tình chân ý thiết thế là sinh ra cùng chung mối thủ c h i tình hiện thân cùng hắn sánh vai giết địch hoàng tuyền phương diện không địch lại mà chạy ta cùng hắn liền muốn truy kích lúc lão giả kia vô thanh vô tức cho ta từ phía sau lưng tới một trường một trưởng kia là chạy giết ta tới ta nhất thời không quan sát mắc lửa may mắn ta có một thức thay thức bí pháp lúc này mới chỉ thương không chết sau đó hắn càng là ở ngay trước mặt ta thừa nhận chính hắn chính là dẫn anh la diêm con người có chút co r i ú t lại nếu không có chính hai nghe dư thu thủy nói tới không phải vậy la diêm không thể tin được dù sao hắn thăm dò qua lâm nguyên phương tiếng lòng không nghĩ tới lâm nguyên phương thế mà lại là g i ậ n anh la diêm nhữ mày lâm nguyên vương là cú mang bộ trưởng lai lịch của hắn hẳn là trải qua nghiêm ngặt xét duyệt vì cái gì hắn còn có thể lên làm hoàng truyền thống lĩnh giai tầng dư thu thủy lắc đầu ta đây cũng không rõ ràng nhưng lúc đó lâm nguyên phương trạng thái không phải rất thích hợp hắn sẽ nói một mình chính mình cùng chính mình đối thoại ta cảm thấy tinh thần của hắn khả năng xảy ra vấn đề có lẽ hắn một người phân sức hai sừng đồng thời đối với hai cái này nhân vật đều quá mức đầu nhập đóng vai lâm nguyên p ư ơ n g lúc khắp nơi lấy tổ chức làm trọng trung thành có thừa vai diễn dẫn anh lúc thì âm hiểm xảo trá dùng bất cứ thủ đoạn nào bởi vì quá mức đầu nhập cho nên ngay cả mình cũng lừa rồi ngay cả mình đều gặt được lừa qua bí pháp của ngươi cảm ứng còn không phải dễ dàng la diêm thật dài thở ra khẩu khí điều chỉnh suy nghĩ nói nói như vậy hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình ngươi cảm thấy nếu như đ ố i đầu lâm nguyên vương có mấy thành phần thắng bằng vào ta trạng thái hiện tại nhiều nhất hai thành dư thu thủy cười h í p mắt nói nhưng lại thêm ngươi chí ít có ba thành đi la diêm nói ra nếu như đụng tới lâm nguyên vương nghĩ biện pháp tận lực kéo dài thời gian tốt nhất dẫn hắn nói chuyện thời gian kéo càng lâu đối với chúng ta càng có lợi la diêm muốn dùng khuy đạo ngân mâu phân tích lâm nguyên p h ư ơ n g tầng ngoài mạch lạc tìm kiếm sơ hở nếu như bị hắn tìm tới lại thêm hóa long tư thái thiên long đan các loại át chủ bài phần thắng không chỉ ba thành ít nhất phải có năm thành mà lại lần trước nhìn thấy lâm nguyên p h ư ơ n g lúc la diêm liền phát giác được hắn ám thương chưa lành nói cách khác trong chiến đấu kéo càng lâu lâm nguyên p h ư ơ n g liền sẽ càng thêm bất lợi dư thu thủy đứng lên lộ ra giáng tươi cười không hổ là ta thích nam nhân đối đầu thông huyền đại viên mãn cường nhân trước tiên nghĩ tới không phải chạy mà là nghĩ đến thế nào làm rơi hắn kéo dài thời gian h ẳ n không phải là vấn đề lâm nguyên vương hết sức tự phụ cũng không biết có thể kéo dài bao lâu la diêm chính muốn về ứng đ ỗ n g nhiên cảm giác được cái gì tiếp lấy liền nghe dư thu thủy một tiếng gào to h á n tới một giây sau phòng nồi hơi nóc nhà mặt ngoài n ô ra sau đó tấm gạch cùng cốt thép phá thành mảnh nhỏ chia năm xẻ bảy vô số màu xanh h ỏ a diễm từ những mảnh vỡ này bên trong tôn u trào ra c h ú t xuống la diêm cùng dư thu thủy lập tức một trái một phải nhanh lùi lại t h i ể p di không có để những cái t i u bích l ử a dính vào một tia nửa sợi lúc này phòng nồi hơi nóc nhà đã toàn bộ bị sốc lên một bóng người từ trên trời gián xuống rơi xuống bị bích h ỏ a phong bạo tàn phá bừa bãi qua phòng nồi hơi bên trong nơi này thanh ra một mảnh đất chống đạo thân ảnh k i a n g ạ o nghệ đứng ở đất chống ở giữa không thèm để ý chút nào bị dư thu thủy cùng la diêm để mắt tới la diêm sử dụng bí pháp khai hú luân lui tiến một mảnh bóng dâm bên trong xích hồng hai con người ở giữa hiện hiện quyển quyển ngân hoa tại khi đạo ngân mâu nhìn soi mói đạo thân ảnh kia toàn thân xuất hiện vô cùng phức tạp màu bạc mạch lạc mạch này mạch lạc so cao cấp cảnh lý quang hách í t nhất phải phức tạp gấp đôi kể từ đó muốn hoàn toàn phân tích cần thời gian sẽ dài hơn sao không đem mặt bên trên tấm mặt nạ kia hái được làm sao ngươi nhận không ra người sao đạo thân ảnh kia cười khẽ âm thanh lấy xuống mặt nạ tiện tay quăng ra mũi cao ánh mắt bả vai dày đặc trầm tính uy nghiêm quả nhiên là cú mang bộ bộ trưởng lâm nguyên phương dư thu thủy hai tay khoanh tay nói hiện tại ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào lâm nguyên phương hay là dẫn anh lâm nguyên phương dẫn anh bất quá là cái ngụy chăng thôi lâm nguyên phương mỉm cười nói dư đội trưởng thật sự là có tình có nghĩa a nguyên bản ngươi giấu đi lâm mộ muốn tại trong tòa thành trấn này tìm tới ngươi không có ba năm ngày mơ tưởng làm đến Không kiệm không nghĩ tới, ngươi chịu vì tiểu tình nhân của ngươi hiền thần, thời ngươi ngươi ngược gian. tới, tiểu tiết ít lại được của vì là lầm mộ không ít thời gian. dư thu thủy d á n g tươi cười chân thành nói đương nhiên ta lần đầu tiên nhìn thấy xích quỷ thời điểm liền phương tâm á m h ữ a đời này không phải hắn không gả thử hỏi ta sao có thể thấy chết không cứu đâu lâm nguyên vương d á n g tươi cười thu liễm hắn vốn là muốn thăm dò dư thu thủy ý nghĩ trong lòng hiện tại dư thu thủy thoải mái thừa nhận ngược lại để lâm nguyên vương không thể tin được lo lắng tin lầm dư thu thủy lời nói chờ chút hành động thời điểm sẽ phán đoán sai lầm tỉ như chính mình coi là dư thu thủy quả nhiên không phải xích quỷ không gả sau đó toàn lực công kích xích quỷ lúc dư thu thủy lại thừa cơ chạy vậy liền được không bù mất so với s í c h quỷ đến lâm nguyên vương càng muốn xử lý người là dư thu thủy nếu không để dư thu thủy sống rời chấn này thân phận của hắn tất nhiên ra ánh sáng sau đó phải đối mặt chính là hắc vu đội chấp pháp truy sát lúc này dư thu thủy còn nói thêm lâm bộ trưởng chắc hẳn đêm nay sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai người nếu hai kiếp khó thoát tiểu nữ tử muốn tỉnh h giáo lâm bộ trưởng mấy vấn đề dù sao dù là muốn chết ta cũng muốn đã chết minh bạch không muốn làm cái quỷ hồ đồ cũng không biết lâm bộ trưởng ý như thế nào đương nhiên lâm bộ trưởng nếu là đối với mình không có lòng tin Lo l ắ nếu g bị c như g ta c tiết vậy t của mình, hắn còn không dám đáp lại dư thu thủy vấn đề vậy đã nói rõ lâm nguyên phương đối với mình không có lòng tin trốn ở trong tối la diêm trong lòng thâm khen dư thu thủy đơn giản một câu đã có thể dùng đến bộ lâm nguyên phương lời nói lấy kéo dài thời gian cũng có thể lấy ra thăm dò lâm nguyên phương phải t r a n g đối với mình có lòng tin lâm nguyên phương bật cười lớn nói coi như ta không biết dư đội trưởng hai người các ngươi muốn kéo dài thời gian để khôi phục tốt đẹp trạng thái cùng lâm mỗ một trận chiến đi không quan trọng mặc kệ các ngươi đêm nay làm sao dễ ruộng cũng nhất định trôn xương nơi này cho nên hỏi đi dư đội trưởng muốn biết cái gì chỉ cần lâm mỗ biết tất cả đều nói cho ngươi thì như thế nào dư thu thủy muốn chính là hắn câu nói này ngay sau đó lạnh nhạt cười nói ta mới biết lâm bộ trương ngươi là lúc nào gia nhập hoàng tuyển lâm nguyên vương hai tay phụ sau thái độ nhàn nhã l ắ c l ắ c đầu nói gia nhập hoàng tuyển không không ta cũng không có gia nhập hoàng tuyển ta chỉ là lợi dụng dẫn b a n h thân phận này thôi dư thu thủy trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quang mang kỳ lạ nói như vậy dẫn b a n h s á c thực ở tại người đương nhiên lâm nguyên vương mỉm cười nói c ự thú thiên thai buộc phát đằng sau toàn bộ mặt đất hỗn loạn tương bừng tại mới đầu cái k i a trong vòng một hai năm dư đội trường hẳn là cũng biết sợ rằng chúng ta tổ chức có chính mình vệ tinh nhưng thông tin cũng nhận cực lớn ảnh hưởng tại trong quá trình này rất nhiều người cùng vật tư liệu đều xuất hiện nghiêm trọng thiếu thốn dẫn vanh chính là dưới loại tình huống này đi vào bất điện nói đến đây ta phải trước hướng các ngươi giới thiệu hoàng tuyển tình huống hoàng tuyển cùng tổ chức của chúng ta một dạng mặc dù ta không có xác thực chứng cứ nhưng từ dẫn vanh cung cấp tình báo cùng về sau chính ta tìm tòi đến xem hoàng tuyển người sáng lập khả năng cũng xuất từ c ự thú chiến lược phụ trí bọn hắn thăm dò qua về với bụi đất bởi vậy tại hoàng tuyển bên trong có thật nhiều kỳ văn bí pháp nhưng hoàng tuyển cùng chúng ta không giống với bọn hắn cũng không thờ phụng bất luận cái gì thần minh bọn hắn cho là nơi đây đã địa ngục bọn hắn sớm tại thiên thai trước cũng đã biết diêm phủ không gian tồn tại đồng thời tại thiên thai trước ngay tại phương nam trong từng thành thị triển khai hành động bọn hắn tuyên truyền nhân gian sớm muộn sẽ biến thành địa ngục ngôn luận bởi vậy tại trong một đoạn thời gian còn gặp được phía quan phương nghiêm khắc đà kích bình thường tới nói bọn hắn dù là phát triển tiếp nhiều nhất cũng liền giống như chúng ta cuối cùng phát triển thành một cái bí mật tổ chức dưới mặt đất nhưng thiên thai cho bọn hắn cơ hội vùng lên c ử thú thiên thai sau trật tự không còn mặt đất hôn loạn tưng bừng tại thiên thai buộc phát sau trong hai năm Hoàng trong u bóng i hắn ban kia ma la b diêm được c một bên phân tích lấy lâm nguyên phương tầng ngoài mạch lạc một bên lại hồi tưởng qua lạc hồ đã nói cùng lý quang hách trong quyển sổ kia nội dung cùng lâm nguyên phương giờ phút này lời nói hai tướng n g h i ệ p chứng la diêm cảm thấy nam nhân này đối với hoàng t u y ề n suy luận có thể là chính xác hoàng t u y ề n cũng tốt hắc vũ cũng được bọn hắn người sáng lập đều là đã từng thăm dò qua về với b ụ i đất người không biết bọn hắn tại cái kia thế giới bên trong phát hiện cái gì nhận dạng gì tới lễ cho nên mới sẽ sáng lập tổ chức như này cái này khiến la diêm đối về với b ụ i đất vô hạn hướng tới nghĩ thầm ngày sau nếu là có cơ hội nhất định phải đi về với b ụ i đất bên trong nhìn một chút nói như vậy ngươi đã từng tiếp xúc giật a n h dư thu thủy thanh n m vang lên để la diêm tinh thần một lần nữa tập trung ở nồi hơi này trong phòng lâm nguyên vương cười bên dưới nói tiếp xúc đ ầ u chỉ dẫn vanh liền chết dưới tay ta dư thu thủy tựa hồ không ngoài ý mớn à nói như vậy ngươi tử dẫn vanh trên thân đạt được hoàng tuyển tình báo sau liền giả mạo lên hắn đến ta đã biết lúc đó mặt đất thông tin chịu ảnh hưởng dẫn vanh khả năng không cách nào thời khắc cùng hoàng tuyển liên hệ cho nên cái này cho cơ hội khó được của ngươi để cho ngươi có thời gian biết rõ ràng hắn tình huống dạng này giả mạo lên hắn đến liền sẽ không có sơ hở lâm nguyên vương cười ha hà nói dư đội trưởng quả nhiên thông minh khó trách tuổi còn trẻ cũng đã bắt đầu chủ kích bộ trưởng bảo tọa đợi một thời gian Nói lâm nguyên phương tiếp tục nói ngươi phỏng đoán đến không sai lúc đó ta cũng là tại một lần cơ hội vô tình bên dưới phát hiện giật vanh lúc đó hắn tại một tòa trong cấm địa bị thương lâm mộ mới có cơ hội đem hắn bắt giữ sau đó mấy tháng lâm mộ dùng hết thủ đoạn mới từ giận vanh trong miệng moi ra hắn biết tất cả tin tức mà tại hắn lộ ra một cái tin tức bên trong lâm mộ biết một kiện chuyện thú vị chính là bởi vì việc này lâm mộ mới quyết định giả mạo hắn nhưng về phần là cái gì việc này không có quan hệ gì với ngươi không để cập tới cũng được lâm nguyên phương tùy ý quét mắt phòng n ổ i hơi đang mạo danh giận vanh đằng sau ta mượn cú mang bộ phận bộ trưởng chức vị này chi tiện h bán cho hoàng tuyền không ít tin tức từ đó thu hoạch được hoàng tuyền tín nhiệm bởi vậy cũng từ hoàng t u y n cái kia đạt được một chút công pháp bí thuật từ đó để lâm mộ về mặt tu luyện đột nhiên tăng mạnh lâm mộ dùng giận vanh thân phận khổ tâm bố trí đã lâu rốt c u c thuyết phục hoàng Đáng trong khoảng thời gian n t h ngắn liền đem ta tại bắc địa bố trí nhổ tật gốc để cho ta tâm huyết nước chạy về biển đông bởi vậy các người đều đáng chết các người chết về sau ta đón thêm thu huyền minh bộ lực lượng bao nhiêu cũng có thể đền bù ta tại trong cuộc chiến tranh này tổn thất tốt nên nói ta đều đã nói hiện tại xin mời hai vị lên đường đi vâng m à u xanh hỏa diễm từ lâm nguyên vương dưới chân dâng lên khí thế k i n h người đem toàn bộ phòng nồi hơi chiếu d ọ i ra một mảnh nồng đậm thanh ý chương bảy trăm mười tám nhập tứ tiết khí kiếm chương bảy trăm mười tám nhập tứ tiết khí kiếm lâm nguyên vương muốn xuất thủ la diêm ánh mắt nhất ngưng biểu lộ nghiêm túc hiện tại tại trong tầm mắt của hắn lâm nguyên vương cái kia tầng mải mạch lạc chỉ phân tích một nửa khoảng cách hoàn toàn phân tích còn cần càng nhiều thời gian bất quá dư thu thủy có thể kéo bên trên lâu như vậy cũng xem là không tệ dù sao cũng so vừa đến đã đánh mạnh la diêm lập tức mở ra tiên tri đem phân tích ra bộ phận kia mạch lạc khảm vào đo lường tính toán mô hình bên trong để lúc đầu hình dáng mơ hồ quang thể trở nên rõ ràng không ít tăng lên rất nhiều chi tiết cùng hoa văn nhưng bởi vì tầng ngoài mạch lạc còn không có hoàn toàn phân tích thế là quang thể bộ mặt vẫn hoàn toàn mơ hồ la diêm không có vội vã đậu thủ hắn biết mình cùng lâm nguyên phương cách xa nhau một cảnh giới tùy tiện động thủ không có quả ngon để ăn trận này trận đánh ác liệt cần do dư thuỷ cái này mới vừa vào thông huyền cảnh nữ tử là chủ tay công Hấp dư ẫ n l â thu y thủy cũng minh bạch điểm này là lấy lâm nguyên phương khí cơ mở ra bích họa bốc lên lúc nàng đồng dạng vận chuyển công pháp cũng từ chính diện khởi xướng công kích hấp dẫn lâm nguyên phương lực chú ý tiến vào thông huyền đằng sau dư thu thủy vận chuyển công pháp lúc quanh người bên trong là lượn lợn lấy từng vòng từng vòng mênh ngông thanh quang những này ánh sáng là huyền khí tiến vào thông huyền nguyên lực luyện hóa thành huyền khí làm tiếp cận cương năng lượng dư thu thủy biết lâm nguyên vương tu luyện công pháp là tử cực sinh thanh đây là thông huyền cảnh công pháp tại cao cấp cảnh là lâm nguyên vương tu luyện là tử khí đông lai nó là tử cực sinh thanh đặt nền móng công pháp tại cao cấp cảnh bên trong lâm nguyên vương nguyên lực ngoại phóng lúc lại tạo ra màu tím khí diễm nhưng đến thông huyền cảnh Tử diễm lúc u này dư thu thủy đã từ chính diện tiếp cận không có bất kỳ cái gì hoa xảo một quyền liền hướng lâm nguyên phương khuôn mặt đánh tới lâm nguyên phương cười nhặt nói dư đội trưởng nếu như ta nhớ không lầm ngươi trăng trong nước hẳn là có thủy tướng cùng nguyễn tướng hai loại đặc tính giống nhau trăng trong nước thấy lấy sợ không tới cho nên nếu như ngươi muốn cầm trăng trong nước đến lựa g ạ t t a có phải hay không có chút xem thường lầm mẫu người đang khi nói chuyện lâm nguyên phương chưa từng để ý tới dư thu thủy đối diện đập tới m ộ t quyền tay giơ lên bích h ỏ a gào thét trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lâm nguyên phương một kiếm hướng bên trái trống không chỗ đ â m tới lại tại trên vị trí kia dư thu thủy thân ảnh hiện hiện bị lâm nguyên phương một kiếm xuyên n g ự ợ c a lâm nguyên phương rõ ràng cảm giác được chính mình bích h ỏ a trường kiếm chưa từng đâm chúng mật thật nói cách khác cái này dư thuỷ cũng là trăng trong nước sáng là giả một bàn tay lặng yên không một tiếng động chụp về phía lâm nguyên vương nhưng ở v ỗ chúng trước một mảnh thanh ý dâng lên ngăn tại bàn tay này phía trước bàn tay v ỗ chúng mảnh này thanh quang thanh quang lập tức giống lắc lư như nước gợn quang ảnh pha toái phanh một thanh â m vang lên lâm nguyên vương chấn động phải liền lùi lại mấy b ư ớ c ánh mắt di động mới nhìn đến xuất hiện ở phía bên phải dư thu thủy thu trưởng lui lại thân ảnh lâm bộ t r ư ở n g sợ không phải quên tiểu nữ tử đã tiến vào thông huyền cảnh giới chăng trong nước nếu vẫn trước đó loại kia thô thiện phương thức vận dụng hạ không làm trò hề cho thiên h ạ đang khi nói chuyện phong nồi hơi bên trong xuất hiện cái này đến cái khác dư thu thủy các nàng đều là cùng dư thu thủy không khác nhau chút nào khó phân biệt thật giả lâm nguyên vương cười ha h a nói là ta xem thường dư đội trưởng như vậy dư đội trưởng giúp ta nhìn xem lâm mô cái này nhập tứ tiết khí kiếm có thể có mấy thành hỏa h ậ u nói đi lên kiếm b ư ớ c lên bích h ỏ a bên trong từng trôi do thanh hỏa ngưng tụ thành trường kiếm treo ngược tại lâm nguyên phương quanh người lâm nguyên vương thản n h i ê nói n kiếm một lập xuân tổng cộng hai mươi bốn thanh bích h ỏ a trường kiếm bên trong, trong đó một kiếm đi như tia chớp đâm trúng một đạo dư thu thủy thân ảnh thân kiếm y mãng hóa thành liên tục bích họa như là đầu mùa xuân thời tiết liên tục xuân ý giống như Vô khổng b ấ t nhập b a o phủ h lại đạo t â n g ngày mắt lâm nguyên vương đã sử dụng một mươi hai thức kiếm pháp để phòng nồi hơi bên trong thanh ý tràn h ậ p kiếm quang lấp lõe Giết đến dư thu thủy chỉ có tranh né cùng phòng ngự công phu hoàn toàn không có phản kích dư lực nhưng la diêm gặp nàng động tác linh hoạt khỏe môi n i ế t lên mỉm cười biết nàng vẫn có cường đại phản kích dư lực cho nên lơ đễm tiếp tục phân tích lấy lâm nguyên phương trên người tầng ngoài mạch lạc lập thu thiết sử thử bạch lộ tiết thu phân lâm nguyên vương lại xử suất bột kiếm lập tức phòng nồi hơi bên trong sóng nhiệt bốc lên sau đó lại có c ố i thu khí sảng chi ý vài kiếm xuống dưới dư thu thủy thân ảnh chỉ còn lại có không có mấy đạo lập thu h à lộ tiết s ư g dáng lập đồng tiểu tuyết, tuyết lớn đồng chí lâm nguyên vương quanh người lại có bảy chuôi bích họa trường kiếm lóe sáng mà đi hoặc kiếm quang xâm nhiên giống như tiết sưng dáng hoặc kiếm hoa quần c u ộ n phẳng phất rơi ra một trận tuyết đông vai kiếm xuống tới trực tiếp dư thu thủy thân ảnh làm cho chị còn lại có một đạo lâm nguyên vương cười ha ha một tiếng dư đội trưởng đừng nói cho ta ngươi liền c h ú t năng lực ấy nói đi bên cạnh hắn còn lại hai thanh trường kiếm bay lượn mà đi vô cùng phấn chấn ra khắp nơi đóng băng lạnh lẽo kiếm quang để phòng nồi hơi bên trong giống như trời đông giá rét cuối cùng hai cái tiết khí tiểu hàn đại hàn ngay tại lâm nguyên phương xử suất cuối cùng hai kiếm lúc tại phía sau hắn đ ỗ n g nhiên một cỗ khí tức giữ dàn sụp sôi sau đó một mảnh huyết sắc ánh sáng cầu vồng mỏng như khói dáng trước mắt đã tới đâm vào lâm nguyên phương phía sau lại vì hắn quanh người một mảnh nhàn nhạt thanh ý cả lại tuyệt học nhất đái trường hồng la diêm bắt được lâm nguyên phương quanh người không có tiết khí kiếm cơ hội từ khai u luân hoán đổi thành khai nguyên luân b ộ c phát nguyên lực dùng tới tuyệt học có thể cái k i a đạo huyết sắc ánh sáng cầu vồng không ngừng cọ r ử a lâm nguyên vương phía sau nhàn n h ạ t thanh ý lại sửng sốt không cách nào cắt ra một đường vết rách chỉ là để mảnh k i a thanh ý không ngừng ảm đạm đợi đến ánh sáng cầu vồng đều t ạ n biến vẫn không thể phá vỡ lâm nguyên vương phía sau mảnh k i a thanh ý la diêm thấy ánh mắt nhất ngừng nếu như không phải lâm nguyên vương huyền khí trị số tại vừa rồi kiếm khí cọ r ử a bên trong có chỗ giảm bớt la diêm đều muốn hoài nghi mình một kiếm này phải chăng một chút tác dụng cũng không có lúc này lâm nguyên vương nguyên lực trị số có chỗ giảm bớt nhưng huyền khí trị số lại tăng lên một chút ý là hai mươi có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm m ư ơ i chín ngưng k h í thành ý kỷ lệ chương bảy trăm m ư ơ i chín ngưng k h í thành ý y xích quỷ đội trưởng rốt cục chịu xuất hiện không nghĩ tới xích quỷ đội trưởng so trong tưởng tượng của ta còn muốn tuổi trẻ còn trẻ như vậy năng lực liền như thế xuất chúng cũng khó trách dư đội trưởng sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác nhàn n h ạ n lâm nguyên phương lườm la r i ê m một chút liền vẫn nhìn về hướng phá giải tiểu hàn cùng đại hàn hai kiếm dư thu thủy chỉ bất quá khai phách luân bí pháp cũng tốt vọng hải triều tuyển học cũng được đều là cao cấp cảnh phía dưới tiểu hài tử chơi kỹ năng xích quỷ đội trưởng lấy chúng nó tại trào hỏi ta nhìn có chút không d ậ y nổi người a la diêm trầm mặc lâm nguyên phương nói không sai khai phép luân bí pháp cùng vòng hài triều đều là cao cấp cảnh phía dưới liền có thể tu luyện đồ vật lấy chúng nó đến trào hỏi một cái thông huyền cảnh tựa như là một đứa bé đi đánh đại nhân một dạng hoàn toàn chính xác có chút không đáng chú ý la diêm hiện tại hơi có thể đem ra được cũng chỉ có huyết phủ đồ bí pháp cùng thập bộ nhất sắt thức tuyển học này nhưng thập bộ nhất sắt muốn đi vào đối phương quanh người ba bước nửa trong vòng mới có thể phát huy lực lớn nhất tù tiện tiếp cận một cái thông huyền cảnh cơn giả la diêm dùng đầu ngón chân nghị cũng biết cái này nguy hiểm cỡ nào lâm bộ trưởng nói đúng dư thu thủy thanh â m vang lên hóa giải nhập tứ tiết khí kiếm nàng nhìn vẫn một mặt nhẹ nhõm bộ dáng xích quỷ đội trưởng những tiểu hài t ử kia chơi kỹ năng so lâm bộ trưởng nhập tứ tiết khí kiếm kém xa lâm bộ trưởng cái này nhập tứ tiết khí kiếm nghiễm nhiên đã c ở i hình hóa ý độ cao tuy là chiến kỹ bất quá cái này cao cấp cảnh mới có thể tu luyện chiến kỹ tại lâm bộ trưởng trong tay cũng không thể so với đề phẩm tuyển học kém bao nhiêu lâm nguyên vương ha ha cười nói dư đội trưởng quá khen rồi ngươi nhìn xích quỷ đội trưởng cũng hiện hơn vậy chúng ta cái này làm nóng người liền đến này là、ngừng. n g ư ơ i cảm thấy thế nào dư thu thủy cười nhạt một tiếng lâm bộ trường muốn động thật sự tiểu nữ từ tự nhiên phục hồi vậy l i ề n tới đi lâm nguyên phương v ớ i tay hắn quanh người bích lửa lập tức quấn ngược gào thét lên quấn quanh ở trên người hắn hóa thành một bộ màu xanh nhạt tay tháo trường bảo cái kia do bích lửa biến thành trên trường bảo quấn quanh lấy hai đầu băng rùa nổi bật lên lúc này lâm nguyên phương giống như người trong trốn thần tiên bí pháp ngưng khí thành y i h ể la diêm nhớ tới hôm đó thăm dò lâm nguyên phương lúc lấy được tin tức biết đây là hắn bên trong một cái bí pháp hắn còn có một cái khác bí pháp tên là diễn thần na diện cũng không biết là dạng gì hiệu quả nhưng cái này ngưng khí thành ý rẻ bí pháp không hề nghi ngờ lâm nguyên phương trên thân cái này tập x a n h nhạt trường bảo tăng lên trên diện rộng phòng ngự của hắn bây giờ muốn công phá cái này hòa bảo chỉ sợ phải dùng bên trên thập bộ nhất sát mới có hy vọng làm được những ý niệm này tựa như tia chấp lướt qua la diêm não hải tại lâm nguyên phương kích thích bên dưới hắn cũng mở bí pháp của mình huyết phủ đồ một mảnh huyết quang lập tức từ la diêm thân chu k h u y ế t tản hắn ra đem toàn bộ phòng nồi hơi đều bao phủ ở bên trong mặt đất hiện lên hư h o huyết thủy la diêm càng là tản mát da kinh khủng hung diễm cùng lệ ý như là một tôn từ tu la trong địa ngục đi ra chiến quỷ tam sát pháp một trong huyết p h ù đồ xích quỷ đội trưởng át c h ủ bài thật đúng là không y t a lâm nguyên phương quét la diêm một chút liền nhìn về hướng dư thu thủy dư thu thủy hiện tại quanh người quấn quanh lấy từng đạo hư hào dòng nước những dòng nước này chuyển động không nớt tại dư thu thủy ngực hai tay cùng giữa hai chân không ngừng chảy dòng nước không thôi lâm nguyên phương một câu nói t o ạ c ra dư thu thủy bí pháp nghe nói dư đội trưởng bí pháp này cả công lẫn thủ còn có thể tự hành hóa giải công kích nhưng kỳ diệu nhất thuộc về kiểm chế công kích sau dư ba một lần nữa chuyển hóa thành nguyên lực khí bổ sung tự thân dư thu thủy lạnh nhạt nói ra lâm bộ trường ngưng khí thành y hỉ ở đồng dạng không thua bao nhiêu nhìn như chỉ là đem huyền khí ngưng tụ thành áo dài ngoại hình trên thực tế lại là đem huyền khí lấy cực cao mật độ hình thức b ả y biện ra đến khác biệt huyền khí hình thành áo dài sau áo dài hiệu quả sẽ có khác nhau l i ê n lấy lâm bộ trường t ử cực sinh thanh tới nói cái này tập áo xanh mặt ngoài nhiệt độ hẳn là rất đáng sợ giống như nếu như không có chút nào phong bị tùy tiện tiếp cận chỉ sợ chưa kịp công kích liền sẽ cho lâm bộ trường bích họa phần thành cho đụi la diêm nghe được trong lòng hơi động biết dư thuỷ lợi này là tại tự đủ hai người này cùng thuộc một tổ chức đối với trong tổ chức có thể đổi được công pháp bí pháp đều rất tin tưởng bởi vậy mới có thể lẫn nhau phá diêm phần mình nói ra đối phương bí pháp h u y ề n bí la diêm đương hạ đối với lâm nguyên phương trên thân cái k i a tập áo xanh lưu thêm mấy cái tâm nhãn nếu không phải dư thu thủy nói toặc ra hạ tại trên vị trí này hoàn toàn cảm giác không thấy cái k i a tập áo xanh nhiệt lượng cái này nếu là lô mãng sông đi lên khẳng định sẽ thiệt thòi lớn lâm nguyên phương không cần phải nhiều lời nữa hai tay vung lên cái tia tập áo xanh bên trên hai đạo băng dua vòng quanh hắn xoay tròn sau đó một đầu quét về phía dư thu thủy một đầu khác thì vọt tới la diêm la diêm không dám k i n h thường hướng một bên bước lướt tránh ra đồng thời s o n g đào p h é t chạm tràn ra hai đạo huyết sắc đao khí công hướng lâm nguyên phương hắn không có trông cậy vào đao khí có thể làm bị thương lâm nguyên phương mảy may mục đích làm như vậy là dẫn động huyết nhận công kích từ đó tích lũy công kích số lần tốt mở ra huyết tiếu mở ra huyết tiếu sau mỗi một tầng bảo tháp đều có thể tăng lên uy lực công kích gia tăng phạm vi công kích la diêm muốn trình độ lớn nhất gia tăng thập bộ nhất sát phạm vi công kích dùng để phá giải lâm nguyên p ư ơ n g áo xanh cho dư thu thủy sáng tạo cơ hội tiến công đào khí hay không tựa như lúc trước hắn dự liệu như thế hai đạo đao khí b ổ vào lâm nguyên phương áo xanh bên trên ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhấc lên sau đó huyết thủy dâng lên hóa thành bốn năm đạo huyết lưới đao đâm vào áo xanh bên trên huyết nhận băng tán áo xanh một chút sự tình cũng không có lúc này la diêm nhìn thấy lâm nguyên phương huyền khí trị số hơi có hạ xuống hạ xuống biên độ không lớn nhưng cuối cùng không phải một chút biến hóa cũng không có cái này khiến la diêm không đến nỗi tuyệt vọng cứ việc công kích rất khó phá vỡ lâm nguyên p ư ơ n g áo xanh có thể chí ít có thể tiêu hao đối thủ huyền khí ông lúc này lâm nguyên p ư ơ n g băng dua kia đột nhiên vỡ vụn ra bán ra thành ngàn vạn lưu hình hóa thành đ ầ y trời đom đóm cuốn tới đối với một chiêu này la diêm không cảm giác lạ lẫm ngày đó tại cấm địa cực sầu cốc bên trong lâm nguyên phương điều khiển cơ giáp lúc cái kia cơ giáp trên người băng d ù a cũng có tác dụng giống nhau mắt thấy đ ầ y trời lưu hình tập đến la diêm không chút hoang mang vũ động s o n g đao hóa thành một ngân đỏ lên hai đoàn mỏ mẻ ngăn cản đ ầ y trời lưu hình công kích đinh đinh đương đương thanh â m vang lên không ngừng lâm nguyên phương băng d ù a kia biến thành màu xanh đom đóm m ạ n thiên phi vũ như quá cảnh châu chấu lại trên cơ bản để la diêm sông đào cả lại mảnh này lưu hình quét sạch bột phía nhìn như không có quy luật chút nào kỳ thật không phải vậy Bọn chương ú n g kích bảy trăm hai mươi thủy hòa bất dung chương bảy trăm hai mươi thủy hòa bất dung lấy một bịch hai lâm nguyên vương một bộ dư xài bộ dáng bất quá tại công kích phân phối bên trên mười phần lực lượng hắn đem bảy phần dùng tại dư thu thủy trên thân còn lại ba phần mới tiêu vào la diêm na một m đầu lúc này công kích dư thu thủy băng d ù a kia biến hóa khó lường nhất thời như đ a o kiếm tung hoành cắn quét chỗ lướt qua những cái kia nổi hơi sắt đóng cái gì cho hết chém thành hai khúc nhất thời lại như linh xà quấn quanh nào cắn đ u ổ i theo dư thu hải xê dịch không lướt tại phòng nổi hơi bên trong lưu lại một đạo dao thoa bước lên bóng xanh dư thu thủy lợi dụng chính mình trăng trong nước năng lực h u y ê n hóa vô số phân thân những phân thân này từng cái như là trăng trong nước sáng giống như khó phân biệt thật giả lấy lâm nguyên phương trí năng cũng chỉ có thể càn quét những phân thân này tìm đến đến dư thu thủy bản thể tiến vào thông huyền đằng sau dư thu thủy đối với thần tàng khai phát lại tiến một bước cứ việc năng lực hay là năng lực kia nhưng cảnh giới tăng lên lại làm cho năng lực giống nhau chơi ra khác biệt hòa dạng đến hiện tại nàng trừ huyền hóa ra tới phân thân số lượng đông đảo bên ngoài còn có thể để cho mình tại đông đảo phân thân ở giữa chọn một thay thế nàng thu luyện thông huyền cảnh công pháp tên là thái cực hồi thiên công môn công pháp này thần diệu chỗ tất cả một cái về chữ vận dụng đến trong thực chiến để dư thu thủy có thể tùy ý cùng chính mình đông đảo phân thân trao đổi vị trí cái này khiến nàng càng thêm khó mà bắt hiện tại nàng liền dựa vào loại phương thức này l ạ n g y ê n không một tiếng động cùng một cái tiếp cận lâm nguyên phương phân thân trao đổi vị trí lập tức từ hư h ó a thực tay phải năm ngón tay nắm chặt lưng bàn tay kéo căng thực hóa thành thủ đao kéo theo hư hảo dòng nước vẽ cái tròn chiết kỹ gồm nước cái này do hư hảo dòng nước phát h ỏ a ra tới tròn lưỡi đao bổ vào lâm nguyên phương áo xanh bên trên bổ đến món t i ê bích họa trưởng áo một trận lắc lư thủy họa ra hòa lẫn nhau triệt tiêu bộc lộ ra một đường vết rách cũng không có các loại dư thu thủy bổ đao. lâm nguyên vương đưa tay một kiếm đâm về dư thu thủy mắt trái không có chút nào thương hương tiếp ngọc dự định dư thu thủy lập tức cùng hàng trăm phân thân một trong trao đổi vị trí tránh thoát một chiêu này mà lúc này trên người nàng vờn quanh lưu chuyển trong dòng nước mang đi một vòng màu xanh hóa giải mất tới gần bích h ỏ a trường áo lúc bị nhiệt độ cao ảnh hưởng cứ như vậy dư thu thủy mượn nhờ chính mình thần tàng cùng công pháp kết hợp sinh ra cao tính cơ động không ngừng cùng phân thân trao đổi vị trí tìm cơ hội công kích lâm nguyên vương để người sau trên người bích họa trường áo không ngừng xuất hiện lỗ hổng tại trong quá trình này mỗi lần xuất thủ đằng sau bí pháp của nàng lại sẽ thu về ra chiêu sau tản mát nguyên lực từ đó cho dư thu thủy cung cấp sinh sôi không ngừng lực lượng cứ việc phần lực lượng này như cũ đang không ngừng tiêu hao nhưng có dòng nước không tôi h i ệ n nhiên muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao hết dư thu thủy toàn bộ mỹ lực là rất không có khả năng ý thức được điểm này lâm nguyên vương dứt khoát không còn đi để ý tới la diêm một đầu khắc băng dua cũng thu hồi lại hai đầu băng dua cùng một chỗ công kích dư thu thủy trong lúc nhất thời phòng nồi hơi bên trong thanh dao bước lên lưu hình đầy trời dư thu thủy lập tức có bị áp chế lại cảm giác không cách nào lại giống trước đó nhẹ nhàng như vậy tiếp cận lâm nguyên p ư ơ n g bất quá cứ như vậy la diêm liền không cần mệt mọi ứng phó cái kia đầy trời lưu hình song đ a o không ngừng phóng thích đ a o khí một đ a o lại một đ a o chém vào lấy lâm nguyên phương từ đó để huyết nhận liên tiếp điên cuồng không ngừng mà công kích tới mục tiêu đối mặt lâm nguyên phương lúc la diêm ý thức được chính mình một cái tương đối rõ ràng thiếu khuyết h ắ n thiếu khuyết trong khoảng thời gian ngắn đối với mục tiêu tiến hành dạy đ ặ t công kích thủ đoạn dạng này thiếu khuyết tại bình thường không phải cái vấn đề lớn gì nhưng ở đối mặt lâm nguyên phương loại cường đ ị ệ h này cần trong khoảng thời gian ngắn mở ra huyết tiếu cũng nhanh chóng gia tăng bảo tháp số lượng thời điểm chính là một cái vấn đề lớn nếu như không phải dư thu thủy hấp dẫn lâm nguyên phương l ự c chú ý họ lâm cũng sẽ không tùy ý la diêm giống như bây giờ bông tay công kích trắng trận tích lũy công kích số lần tới mở huyết tiếu cho nên la diêm quyết định lần này nếu là có thể bảo tồn tính mệnh nhất định phải tìm chút có thể nhanh chóng gia tăng công kích số lần chiến k ỹ đến học tập về phần hiện tại hắn chỉ có thể một đao lại một đao chém vào mượn mà dẫn động huyết nhận công kích không ngừng mà tích lũy huyết nhận công kích số lần Rốt nhất cục, cơ bản k nhưng như thế vẫn chưa đủ chỉ là một tầng huyết tiếu cầm sử dụng m ư i bước một rét lời nói vô luận uy lực hay là phạm vi còn chưa đủ nhìn la diêm vẫn như cũ tích cực tiến công một bên không ngừng phân tích lâm nguyên phương tầng ngoài mạch lạc bây giờ cách hoàn toàn phân tích đã không xa lại chống đỡ mười phút đồng hồ thậm chí năm phút đồng hồ hẳn là liền có thể hoàn thành nghĩ đến cái này la diêm mừng rỡ lúc này lâm nguyên phương h ử một tiếng tựa hồ đã không kiên nhẫn hai tay của hắn dâng lên tay áo p h i u diêu lúc này phòng nồi hơi bên trong c u ồ n phong gào thét hai đầu băng dua toàn vỡ vụn thành từng sợi như du ngư thanh hỏa n à n vạn lưu hỏa vòng quanh lâm nguyên phương cùng vũ xoay tròn không ngừng giống như biển sâu bảy cá bình thường hoàn toàn đem họ lâm thân ảnh che kín theo lâm nguyên phương hai tay tả hữu mở ra bảy cá bạo tạc bình thường kích xạ ra bốn phương tám hướng đây là không g ó c chết toàn phương vị công kích đối mặt công kích như vậy dư thu thủy phân thân nhanh chóng biến mất rất nhanh nàng bản thể liền ép ra ngoài dư thu thủy ngược lại là chấn định hai tay quân tròn phát họa ra một cái thái cực đồ án đến cái này thái cực đồ án chậm dãy chuyển động song ngư ẩn hiện thanh quang liền đem bốn phía lưu hỏa thu nạp đi qua để la diêm áp lực giảm nhiều ầm ầm lúc này dư thu thủy hai tay dẫn một cái cái tia đã hấp thu không ít thanh hỏa thái cực đột nhiên thu nhỏ thu nhỏ tại bàn tay phải của nàng trong lòng dư thu thủy đầy trưởng gỗ cái tia chứa đầy thanh hỏa thái cực đồ liền l hướng lâm nguyên phương lâm nguyên phương cũng không dám chủ quan đưa tay phất tay háo phật ra một đạo lộng lây thanh mang lâm nguyên phương n t trên g mặt c h bạo b ộ c một tầng hắc khí rốt cuộc hướng la diêm xem ra liền muốn thống hạ sát thủ trong thai lại bắt được khóe động tiếng gió nơi khỏe mắt một bóng người quay đầu vội sông dư thu thủy nàng xem ra dường như phải thừa dịp loạn trốn xa mơ tưởng lâm nguyên vương hét lớn lại không lo được la diêm một tay chỉ thiên thanh diễm phóng lên tận trời hóa thành trước đó tại chính phủ cao ốc lúc công kích la diêm trôi kêu bích nội g i ậ t kiếm theo lâm nguyên phương hướng dư thu thủy chỉ đi thanh đại kiếm kia lập tức như tên lửa bành bắn về phía dư thu thủy giờ k h ắ c này tâm thần của hắn toàn hệ tại dư thu thủy trên thân đem toàn bộ phía sau lưng đều b á n cho la diêm có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm hai mươi một thao thiết chi nha chương bảy trăm hai mươi một thao thiết chi nha huyết tiếu chỉ có hai tầng tầng n g i mạch lạc phân tích cũng còn kém một chút có thể la diêm không chuẩn bị đợi thêm nữa cơ hội loại vật này bỏ qua liền bỏ qua khả năng kế tiếp cơ hội tốt hơn cũng có thể là không có kế tiếp cơ hội cao thủ tranh chấp nếu như do dự không tiến cần quyết đoán mà không quyết đoán tử vong khả năng liền sẽ ở dây tiếp theo g á n g lâm ngay tại lúc này la diêm tin tưởng mình trực giác cùng bản năng sử dụng tinh đình điểm thủy lõe sáng hướng lâm nguyên phương đồng thời ngược phía sau lưng các loại trọng yếu bộ vị hiện hiện b ả y rồng chống t ử á o xanh nhiệt độ cao một loạt này biến hóa chỉ ở trong n á y mắt lâm nguyên vương bích nổi giận kiếm mới công ra đi la diêm liền đã xuất hiện tại phía sau hắn bốn bước chỗ huyết tiếu tầng hai để la diêm tại mục tiêu bốn bước phạm vi bên trong liền có thể đem tuyệt học y lực phát huy đến lớn nhất cực hạn sắt na la diêm ánh mắt x â m nhiên s á t khí ngập trời đưa lưng về phía hắn lâm nguyên vương phản phất nghe được một con da thu tại nuốt nước miếng toàn thân lông tơ lập tức dựng thẳng lên giờ khác này la diêm cho hắn cảm giác nguy hiểm thụ thậm chí vượt qua dư thu thủy thàng danh con lâm nguyên vương biết lại quay người đã quá trễ lập tức làm ra cánh cung vận hành đây là sắp sửa bộc phát dấu hiệu nhưng la diêm đao đã g ơ lên trong mắt hắn lâm nguyên vương động tác trở nên chậm chạm xé vải thanh âm văng lên lâm nguyên vương cái kia tập áo xanh đầu tiên là đã nứt ra một đường vết rách theo sát lấy lỗ hổng kia biên giới chỗ thường đạo vết nước nhanh chóng quyết tán lan tràn đến áo dài các ngõ ngách vay một thanh âm văng lên lâm nguyên vương bích lửa áo xanh vỡ vụn ra nồng đậm sền sệ mẩu xanh họa diễm tại từng tia từng sợi như là dòng điện giống như nhảy vọt tường đỏ bên trong hướng phía bùn phía hướng về trên không rút ra bước lên lâm nguyên phương bị pháp giờ khác này tại la diêm mười bước một dép bên dưới bị phá rơi mà lúc này đây lâm nguyên phương mới buộc phát ra một cỗ khí cơ phong bạo thổi đến từng mảnh nhiệt độ cao bích lửa hướng la diêm dán đi la diêm hướng ra phía ngoài nhảy ra m ũ i chân mới rơi xuống lâm nguyên phương tấm kia hắc khí bao phủ khuôn mặt đã gần ngay trước mắt hắn lấy tay bắt hướng la diêm đồng thời tại lâm nguyên phương sau lưng xuất hiện một đạo thân dê mặt người r ă n g hổ người trào hư ảnh đạo hư ảnh này địa phương khác đều tương đương mơ hồ chỉ có cái đầu kia vô cùng rõ ràng tấm kia dường như nam tính trung niên ránh cười khắc sâu biểu lộ hung hận gương mặt hướng la diêm đánh tới cũng há to miệm lộ ra như là mánh hổ giống như răng nhọn răng nhọn theo lâm nguyên vương một tay n ô ra cái kia đạo thao thiết hư ảnh cũng hung hăng cắn về phía la diêm nhưng lúc này la diêm thân ảnh giống bọn biển giống như phá toái tiêu tan lâm nguyên vương nắm cái không chỉ cảm thấy ngón tay giống như là đụng phải thứ gì đồng thời thao thiết chi nha cũng có cắn được sự vật nào đó cảm giác cũng không có chờ hắn phân biệt cắn c h ú n g la diêm bộ vị nào lúc một mảnh tỏa ra mặt trăng hư hảo dòng nước liền mãnh liệt mà tới ở mảnh này dòng nước phía sau là dư thu thủy như ẩn như h i ệ n mặt lâm nguyên vương thế mới biết hắn bị dư thu thủy lừa dối nữ nhân kia vừa rồi trốn chạy chỉ là giả t h o á n một thương mục đích là thay hiện tại dư thu thủy tự thân xuất mã định cho chính mình một k í c h trí mạng mảnh k i a hư hảo dòng nước đã mãnh liệt mà tới cuốn lên lâm nguyên phương để hắn giống như tiến vào quần cuộn hồng đ ả o bên trong bình thường thân bất do kỷ mà bị dòng nước kéo theo trong dòng nước lâm nguyên phương miễn cưỡng tại trên mặt mình một vòng liền cảm giác được đập vào mặt thấu xương hàn ý nghe được nối liền không dứt, phản phất vô số cục đá cùng dòng nước lẫn nhau kịch liệt và chạm phát ra t h ú y minh tuyệt học thủy nguyện chảy múa xuất hiện tại phòng nồi hơi phế tích một góc la diềm nhìn xem dư thu thủy hai tay khống chế lấy một mảnh tỏa ra mặt trăng hư hảo xông nước đem lâm nguyên phương tại cái kia sóng nước bên trong còn kèm theo vô số bị sóng nước từ mặt đất mang theo nhỏ vụn cục đá bọn chúng tại trong sóng nước nhảy nhót khuấy động không ngừng đụng chạm lấy trong nước lâm nguyên phương la diêm thấy được rõ ràng những cục đá kia để sóng nước mang theo sau tất cả đều tản ra mênh mông thanh quang hiện nhiên đều ẩn chứa dư thu thủy lực lượng ở bên trong nhận những cục đá này va chạm tựa như người bình thường bị đạn súng máy bắn phá một dạng dù là lâm nguyên phương là thông huyền đại viên mãn c ư ờ n g giả cũng không chịu nổi mà lúc này tại dư thu thủy hai tay loay hoay phía dưới cái kia mánh liệt thủy đạo tạo thành một cái vòng xoáy lâm nguyên phương ở trong nước thân bất do k ỷ mà bị mang đi vòng xoáy ở trung tâm nhận bánh liệt va chạm cùng để ép đi dư thu thủy hét lớn một tiếng hai tay làm ra ép xuống động tác giữa không trung kia vòng xoáy lúc này hóa thành một đầu khuấy động sông tập thác nước từ trên trời giàn xuống mang theo lâm nguyên phương va vào một tòa tầng bảy trong phòng kiến trúc tầng tầng sụp đổ trong chốc lát bị thác nước san thành bình địa đến tận đây dư thu thủy mới thở ra một đạo thật dài khí tức thu trưởng triệt thoái phía sau đi vào la diêm bên người ngươi không sao chứ ta gặp ngươi mới vừa rồi bị hắn thao thế chi nha đánh trúng trong đôi mắt ẩn hiện ân cần la diêm nâng lên huyết tẩm chỉ gặp thanh này trọng khí đã mất đi q u a n t r ạ c h lưới đao cũng không có kiên quyết tựa như là chết bình thường dư thu thủy lại nhẹ nhàng thở ra còn tốt chỉ là bị hắn đụng phải đao của ngươi nếu như bị hắn đụng phải thân thể của ngươi liền p h i ệ n thái cẩn thận một chút lâm nguyên vương thao thiết chi nha thôn vệ vật vật cho dù là t ử vật bị nó đụng phải cũng sẽ mất đi khí tính nếu như không giết chết lâm nguyên vương hoặc là trải qua một đoạn thời gian mất đi sự vật liền sẽ vĩnh viễn biến mất lại biến thành thao thiết đồ ăn la diêm gật gật đầu biểu thị mình biết rồi lại nhìn về phía t ò a cao ốc kia phế tích hắn còn chưa có chết. Ta biết, dư thu thủy cười bên dưới hắn muốn dễ dàng như vậy liền chết ta cũng sẽ không đau đầu như vậy l a diêm dạ n g tại hắn nhìn soi mói hắn trông thấy lâm nguyên phương hp giảm xuống một đoạn nói rõ vừa rồi chúng dư thu thủy tuyệt học hắn không có nhẹ nhàng như vậy mặt khác lâm nguyên vương không biết làm cái gì huyền khí trị cơ hồ tiêu hao hầu như không còn nhưng theo nguyên lực giá trị một trận nga xuống huyền khí trị nhưng lại tăng lên không ít tiếp lấy lâm nguyên vương từ trong phế tích đứng lên hắn nhìn có chút chật vật đã không có trước đó vừa đăng tràng lúc như vậy thong dong nam nhân này vặn bên dưới cổ phát ra một trận rõ ràng vàng ta h ẳ n là tán thưởng các ngươi một cái có thương tích trong người một cái vừa trải qua đại chiến thế mà còn có thể đem ta bước đến loại trình độ này nhưng các ngươi nhất định sẽ chết tại cái này ta nói hắn đi ra xuất hiện tại phương đông dần dần sáng lên ánh nắng ban mai bên dưới thế là dư thu thủy cùng la diêm đều có thể tin h tưởng nhìn thấy lúc này lâm nguyên phương trên khuôn mặt xuất hiện một tấm hư ảo màu đen mặt nạ gương mặt này phổ giống như là trên sân khấu những cái kia hát hí khúc con hát giống như nhưng cùng trên sân khấu mặt nạ có chút khác nhau nó nhìn qua có chút thần dị phảng phất beo lên gương mặt này phổ sau lâm nguyên phương giống biến thành người khác giống như mơ hồ có chút không h i ể u thần tính chương 722, diễn thần na diện chương 722, diễn thần na diện t r ờ i đã sáng doanh n g h i trong lều vải hoàng dục n á p dài ngồi xuống bàn ăn bên cạnh trên mặt bàn bày biện trộn lẫn đồ ăn cá hấp nước thịt muối k i a bánh bao thịt bánh q u ỏ e sữa bỏ cùng sữa đậu nành màu sắc n đ n g đậm không phải cái gì món ngon nhưng cân nhắc đến đây là đang trên chiến trường không phải trong nhà mình có thể ăn vào những vật này đã không sai liền ngay cả miệng t ú i hoàng dục cũng không có phản nản cái gì uống trước chén sữa đậu nành lấy thêm lên bánh bao thịt liền thịt muối tia ăn đến bóng loáng đời mặt tiếng bước chân không ngừng vang lên hà đống trịnh hoàn trần lăng các loại đội trưởng lần lượt đi đến bọn hắn nhìn hoàng dục một chút liền riêng phần mình cầm chén đ u a lên dùng đỡ sáng ta nói dư đội trưởng còn không có tin tức đâu hoàng dục một bên ăn một bên hướng lều vải trong góc phụ trách chiêu đãi những đội trưởng này một đội đội viên tê u lên cái tiêu đội viên lắc đầu thần s á c cảm đạm hoàng dục trong mắt nhấp đô cắn miệng bánh bao thịt lại đi chính mình trong chén múc bên trong mấy khối cá hấp nước phiến sau đó giảm thấp thanh âm nói mới ca các ngươi nói dư đội trưởng bọn hắn còn có đùa dẫn a hà đống cái này rất nghiện nhấp một hấp một hấp lúc này nghe vậy hút miệng nói có hay không đùa giỡn chỉ có có trời mới biết ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì hoàng dục phun ra dễ xương cá ta có thể không quan tâm sao dù sao chúng ta đều là huyền minh bộ trần lăng lanh tiếu một tiếng nói chỉ sợ có người ý không ở trong lời hoàng dục cười ha h a họ trần ta biết ngươi nhìn ta không vừa mắt nhưng cũng không cần như thế đội ta tất cả mọi người là người trưởng thành rồi chớ cùng tiểu hài từ một dạng bực bội ta liền đánh cái so sánh đánh cái so sánh a ta đánh cái so sánh nếu là dư đội trưởng hai người gặp bất chắc mấy ca có tính toán gì t r n hoàn h buông xuống trong tay b á t thở dài nếu thật sự là như thế huyền thẩm bộ sợ là sắp biến thiên lúc này ngay cả trần lăng cũng cho làm trầm mặc trịnh hoàn lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích hiện tại mặc cho a i đều thấy rõ huyền minh bộ thực lực mạnh nhất tự nhiên là một đội sau đó thì là bảy đội nếu như dư thu thủy cùng xích quỷ hai cái này đội trưởng có cái gì không hay xảy ra huyền minh bộ cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa hà đống phun ra cái vòng khói quét hoàng dục một chút tiểu tử ngươi lại đánh lấy cái gì tính toán có dám thi phóng ngươi cái này một mực dấu ở trong lòng cũng không sợ n ẹ n thành nội thương hoàng dục cười hì hì hướng hà đống giơ ngón tay cái lên hay là lao hà ngươi là người biết chuyện c ú t đi đừng kêu đến thân thiết như vậy hai ta không quen hà đ ố n g tức giận nói ra hoàng dục cũng không giận đứng thẳng xuống b ả vai nói ta là cảm thấy đi nếu là dư đội trưởng hai người thật có cái gì không hay xảy ra cái kia thân là huyền minh bộ một phần tử chúng ta không thể để cho huyền minh bộ tàn á, mọi người nói có đúng hay không cái này để ý trần lăng c a o mày nói lý là lý này liền nhìn ngươi muốn làm gì làm thế nào hoàng dục ha ha c ư ờ i nói chia đồng ăn đủ chúng ta đem một đội cùng bảy đội phân cứ như vậy chúng ta thực lực tăng nhiều huyền minh bộ tự nhiên cũng liền không tàn được các ngươi nói đúng không trần lăng lanh tiếu nói ta liền biết ngươi không có lòng tốt hiện tại còn không biết dư đội trưởng cùng xích quỷ đội trưởng như thế nào đây ngươi liền nghĩ phân g i a sản của bọn họ họ hoàng ngươi thật đúng là quá là huyền minh bộ suy nghĩ a hoàng dục lười biếng lùi ra sau lấy nói trần lăng ngươi cũng không cần đối với ta âm dương quá khí ta nói chính là lời nói thật vạn nhất hai vị đội trưởng về không được cái này một đội cùng bảy đội chính là hai khối thịt mỡ ngươi ta không phân giữ lại đưa ngoại nhân sao lại nói ngươi chỉ là thiếu xích quỷ tiền đừng mẹ hắn chỉnh chính mình giống như là hắn tùy tùng giống như xích quỷ về không được ngươi tiền này chẳng phải không cần trả lại chết ò n có t ể vất chút chỗ tốt chỗ c không phải. h đâu b ó c trần lăng nhất thời không nói gì nghĩ thầm tựa hồ cũng là đạo lý này chính mình chỉ là thiếu xích quỷ tiền cũng không phải thiếu xích quỷ bệnh vạn nhất xích quỷ chân về không được đối với mình mà nói ngược lại là chuyện tốt chính là trần lăng ẩn ước cảm thấy xích quỷ sẽ không cứ thế mà chết đi t r i n h hoan nhìn hà đống một chút người sau giống như là thần du thái hư một dạng chỉ coi không nghe thấy hoàng dục nói cái gì t r i n h hoàng cũng nói hiện tại còn không biết hai vị đội trưởng như thế nào đây loại chuyện này đến lúc đó rồi nói sau ăn cơm ăn cơm hoàng dục ha ha cởi âm thanh nghĩ thầm các ngươi những này hút đản rõ ràng trong lòng cũng là ý tưởng như vậy ngược lại là một câu cũng không chịu nói cũng không nguyện ý tỏ thái độ ánh sáng ta làm người ấy xấu đúng không đi gan nhỏ chết đói gan lớn chết no chờ lao t ử nuốt thế lực của bọn hắn đến lúc đó các ngươi những đồ chơi này chỉ xứng cho ta xét d ạ y bác định trấn trong thành thần quang chiếu xạ tại tòa này bỏ hoang trong thành trấn quang ảnh vừa di động lâm nguyên vương cơ hồ tắm rửa dưới ánh mặt trời cái này cũng khiến cho trên mặt hắn màu đen mặt nạ chi tiết càng thêm rõ ràng dư thu thủy hơi hít mắt lại dường như không biết được lâm nguyên p ư ơ n g trên mặt mặt nạ thế nào dư đội trưởng lâm mẫu người cũng có ngươi không biết át chủ bài đi lâm nguyên vương mỉm cười nói đây là ta lấy giận vành thân phận từ hoàng tuyển trong tay đổi lại bị pháp diễn thần na diện nó cùng hí khúc mặt nạ rất tương tự hí khúc mặt nạ khởi nguyên từ nam bắc triều thời kỳ bắc tề hưng ơ thịnh tại đường triều thời kỳ ca múa đồ dỡn lúc đó nó được xưng là đại diện hoặc thay mặt mặt bắc tề quyền thần cao trường con thứ tư lan l a n g vương cao trường công dũng manh thiện chiến nhưng hắn có được cực kỳ tuấn mỹ như nữ tử bởi vậy lo lắng ở trên chiến trường không đủ uy nghiêm cho nên đầu đội đại diện tại tấn dương đại bại đội quyết có thể thấy được mặt nạ một vật có một loại nào đó lựa cả tính mà tại cổ đại tại tế tự trong hoạt động có vũ giả càng là thường mang mặt nạ lấy cầu thông thần minh hoàng t u y ê n cái này diễn thần na diện bí pháp đến từ về với bụi đất vận dụng bí pháp lúc ở trên mặt đeo lên khác biệt mặt như mặt nạ phổ liền có thể diễn hóa đối ứng thần minh hành xử khác biệt thần dị chi lực diễn thần na diện tổng cộng có chín cái mặt nạ diễn hóa đều là thượng cổ c h i thần đáng tiếc hoàng t u y ê n vẹn vẹn sưu tập đến ba tấm mặt nạ bí pháp đồng thời tiến hành cải tiến để có thể khiến nhân loại sử dụng đằng sau có thể diễn hóa cũng chỉ là trong truyền thuyết dân gian lưu truyền độ rộng hơn một chút thần minh bất quá tuy nói là diễn xuất tới thần minh cũng là có kỳ huyền kỷ chỗ th lâm bộ trường ngược lại là hào phóng thế mà đem chính mình bí pháp bí mật đều run lên đi ra đây là sợ ta bọn họ vừa đối mặt liền bị ngươi thu thập ngươi sẽ rất không thú vị lâm nguyên vương lắc đầu đó cũng không phải chỉ là bí pháp này có cái chỗ kỳ diệu đó chính là đối thủ giải đến càng nhiều nó có thể phát huy hiệu quả có thể diễn hóa thần tính liền càng cao nếu không lâm mẫu không cần nhiều lời hiện tại xin mời hai vị chịu chết đi lâm nguyên vương có chút giang hai cánh tay lập tức la diêm hai người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối xâm lại lập tức thành chấn bầu không khí trở nên âm trầm kinh khủng các nơi trong phế tích phiếu đãng lên bao quanh tái nhật quỷ hòa càng có đạo đạo hư ảnh hiện hiện để bọn hắn phảng phất trong n g á y mắt đi tới âm t ả o địa phủ bên trong diễn thần na diện kém hóa mặt đen diêm la đại vương chương bảy trăm hai mươi ba h u y ế t tướng khắc tinh chương bảy trăm hai mươi ba h u y ế t tướng khắc tinh ta cái này diễn thần na diện vừa tu thành không lâu còn xin hai vị thay ta đánh giá m ộ t hai lâm nguyên phương trong miệng nói đến k h á c h khí dưới tay lại tuyệt không dự định lưu t ì n h hai tay mở ra bốn phía quan g ảnh tiêu tan không biết từ nơi nào tới từ từ hát vụ nhanh chóng đem la diêm cùng dư thu thủy hai người bao phủ lại sau một lát la diêm nghe được phảng phất có t a i hy ban tử đăng tràng lúc bắt đầu âm thanh đông thương thung thung long đông bang Hoa nhà nhà nhà bốn. theo cái kiết như là trên sân khấu khúc nghệ tiếng vang lên từ từ hắc vụ dần dần tản g ra đã thấy bốn phía trải rộng bụi gai phía trước một tòa dưới vách đá lộ ra huyết quang bốn phía âm phong ả o hảo trước núi phía sau núi loạn thạch bụi gai ở giữa có đầu trâu mặt ngựa hô loạn tiêu to ác quỷ u hồn khóc thảm tiêu khóc mà tại cách đó không xa càng có một tòa âm lục thành ao trên đại môn có treo hành phi phía trên quỷ môn quan ba chữ mơ hồ sinh huy cái này giống như trong truyền thuyết âm gian địa phụ tràng cảnh đang tràn ngập trong hắc vụ như ẩn như hiện lại cùng trong hiện thực thành trấn tràng cảnh trùng điệp để cho người ta tê cả ra đầu phía sau l ư n g phát lệnh lúc này giữa không trung có cái như là hát vợ kịch lớn thanh âm dùng hí khang mở hát đạo h o a nha nha các ngươi khi còn sống nhiều nghiệp trướng nên đánh nhập đao sơn địa ngục vĩnh viễn khổng siêu sinh nha dư thu thủy cười lạnh âm thanh phong ấn mê tín giả thần giả quỷ lại tại lúc này hai người sinh ra hạ xuống cảm giác vừa rồi núi hoang kia giã lĩnh âm lục thành a o các loại tràng cảnh nhanh chóng đi xa đảo mắt đã là không thấy mà tại hai người phía dưới lại là một mảnh liên miên chập trùng dây núi tòa kia tòa núi cao bên trên không dài có cây ngược lại cắm từng thành từng thanh sáng loáng đao nhọn ngay vào lúc này lần lượt từng bóng người từ La Diêm bên cạnh hai người ngã xuống. rơi xuống cái kia phía dưới trên núi đ a o ngã tại trên núi bị từng thanh từng thanh đao nhọn xuyên qua máu chảy ồ ạt thống khổ kêu r ê n nhưng ở phía sau có cầm xin thép quỷ sai xua đuổi lấy bọn hắn khiến cái này không mảnh vải che thân không có quần áo vật khỏa thân người tiêu thảm tiêu khóc lấy tại đao trong rừng bò sắt để bọn hắn thân thể bị thiên đao vặt quả lại vẫn không chết chỉ có thể vĩnh viễn thừa nhận phần này thống khổ cái này thì cũng thôi đi nhưng mà mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ có tay cầm đao nhọn từ trên trời giáng xuống như là mưa to bình thường rơi vào cái này một trăm không không không núi đao ở giữa để khắp núi bỏ loạn tội nhân tiếp nhận càng nhiều thống khổ càng lớn la diêm trong hai mắt ngân mang loại lên liền phát hiện hai người mình vẫn đứng tại chỗ đao sơn kia địa ngục tràn g cảnh tựa như một tổ ảnh toàn ký hình ảnh rất thật đến làm cho người vô pháp phân biệt ra được nhưng là một loại nguyễn tướng chỉ là loại này nguyễn tướng rất đáng sợ một khi hai người thật rơi xuống trên núi lao hoặc là bị trên trời mưa đao gây thương tích liền sẽ thật t h ụ t h ư ơ n g thậm chí sẽ chết đây cũng là cái k i a mặt đen diêm la đại vương thần dị chỗ đem người kéo vào địa ngục dị tượng bên trong một khi không cách nào nhìn thấu nguyễn tướng bị địa ngục dị tượng gây thương tích liền sẽ cảm động lây đáng tiếc la diêm thần tàng là hết thể huyễn tướng c á ắ c tinh lúc này la diêm trong hai trong mắt t ò a n ú i đao kia địa ngục đột nhiên bốc cháy lên màu đỏ rực hỏa d i ễ m đến bị cái này cường đỏ hỏa d i ễ m một đốt cái này cũng huyễn cũng thật đao sơn địa ngục tựa như cùng một dương tinh mỹ bản phát hỏa rơi vào trong lửa giống như hỏa tinh lấp lóe hóa thành cho bụi cùng lúc đó lâm nguyên vương đông nhiên hét t h ẳ m lên lại là hắn trên mặt kia màu đen diêm vương na mặt phi diêm dâng lên thần tàng đốt vọng thấy hoa mắt dư thu thủy phát hiện chính mình lại về tới chỗ cũ còn tại trong thành trấn bốn phía ánh nắng ban mai sáng tỏ nơi nào còn có cái gì âm gian địa phủ cùng đao sơn địa ngục ngược lại là lâm nguyên vương không biết sao trên mặt tấm k i u màu đen na mặt bốc cháy lên t h i ê u đến lâm nguyên vương h ò a h ò a k u thảm lệnh là cái này na mặt là do bí pháp tạo nên đi ra không phải là vật thật lâm nguyên vương mặc dù vô ý thức muốn lấy xuống mặt nạ mặt nạ nhưng hai tay loạn bắt l o ạ n móc lại chỗ nào có thể đem mặt nạ lột xuống dư thu thủy thấy thế biết tận dụng thời cơ ngay sau đó vận chuyển công pháp lách mình x u n g trước thân hình của nàng vẫn như c ũ n h ẹ nhàng cũng không biết vì sao tại đội tiến lúc lại sinh ra khí bảo âm thanh phản phất chính dẫm lên một đầu nhìn không thấy sợ không được mạch nước ngầm phía trước tiến bình、thường. Bộ pháp, mạnh nước một p h á bên khác lâm nguyên vương trên mặt cái kia na đùa dỡn mặt nạ rốt cục biến mất cú mang bộ trưởng trên mặt thiêu đến cơ bắp đỏ bừng cái múi cẳng là chỉ còn lại có hai cái lỗ thủng cháy đen g rừng ngà bại lộ ở trong không khí nghiễm nhiên cho đốt vọng kém chút đem đầu lâu đốt cháy khét tại la diêm trong tầm mắt lâm nguyên vương hp có tương đối rõ ràng hạ xuống nhưng theo hắn xuất ra một cây châm tể thướng trên cổ mình đâm một châm khí huyết của hắn giá trị lại mắt trần có thể thấy trên mặt đất t h ă n g thật khó dây dưa a la diêm từ đáy lòng cảm thán lúc này dư thu thủy đến song t r ư ở n g đánh ra vô số lưu ba xoay chuyển dòng nước khuấy động rung động đầu tiên là hướng vào phía trong sụp đổ đột nhiên bỗng nhiên ra bên ngoài bắn ra như là mũi tên nhọn chạy xiết dòng nước vừa thoát khỏi đốt vọng lâm nguyên phương chưa kịp phản ứng liền bị vô số thủy tiễn sát qua xuyên đ ấ u cả người bạo bay ra ngoài đâm vào trên một vách tường tại phía trên kia treo một lát lúc này mới tuột xuống ở trên vách tường trượt xuống từng đạo kinh tâm động phách vết máu tại lâm nguyên phương trượt xuống lúc la diêm thấy rõ ràng. họ lâm khí huyết lại đi xuống hàng hiển nhiên bị dư thu thủy một kích này bị thương không nhẹ nhưng dư thu thủy cũng đặt mông ngồi trên đất nữ nhân này đột nhiên toàn thân toát ra mồ hôi quần áo trong nháy mắt liền bị mồ hôi ớt nhẹp nàng toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ đã liền đứng lên khí lực cũng không có dư thu thủy vốn là có thương tích trong người cứ việc để la diêm quỷ mệnh trạng thái chữa khỏi hơn phân nửa nhưng thủy trung không có khả năng cùng trạng thái toàn thị n h tương đối chiến đấu đến bây giờ đ ư n g nói huyền khí liền ngay cả nguyên lực cũng gần như khô kiện rốt cục á p chê không nổi thương thế đầu tiên là mánh liệt xuất mồ hôi tiếp lấy cái mũi khỏe miệng đều có máu tươi tr La Diêm vội v à người móc ra hồng loan cho châm cho cấp ra loan hồng đến cứu tề, vọt d Thu Thủy bên n g ư cho nàng đánh nàng m ộ thửa m mặt mới một、châm. Dư người Thu Thủy trên khuôn mặt tái nhật mới có một kêu hết đột khuôn nhiên kêu Nàng nói đi đi. Nàng đột nhiên nói ra tên kia còn chưa có sắc cơ rời đi nơi này hướng lên phía trên báo cáo họ lâm để đội chấp pháp xử lý hắn liền coi như báo thù cho ta la diêm nhìn nàng một cái đem nàng bế lên trong lúc nhất thời dư thu thủy hai mắt mê ly thấy có chút nhật thần la diêm im lặng cất bước phía bên kia lâm nguyên vương đã bỏ dậy tại la diêm trong mắt khí huyết của hắn giá trị giảm xuống một nửa nguyên lực giá trị chỉ có một phần ba theo bộ phận này nguyên lực tiêu hao lúc đầu nhanh thấy đ ấ y huyền khí trị số lại có chỗ dâng lên tiếp lấy lâm nguyên mang đưa tay bưng bít lấy hắn tấm kia xấu xí khuôn mặt dữ tợn một chút xíu hướng xuống lôi kéo lôi ra một mảnh đồ án màu đỏ đến một tấm mới mặt nạ ngay tại tạo ra đồng thời trải rộng lâm nguyên phương toàn thân tầng ngoài m ạ c h lạc đã giải tích hoàn thành chương bảy trăm hai mươi b ố thời đại nhân vật chính chương bảy trăm hai mươi b ố thời đại nhân vật chính dư thu thủy sở dĩ cảm thấy tuyệt vọng thậm chí sẽ để cho la diêm đi trước thứ nhất là bởi vì chính mình thương thế phát tác nguyên lực thấy đáy để nàng không có lực lượng tiếp tục tác chiến h a y là nàng không cách nào chính xác nắm giữ đến lâm nguyên phương trạng thái bởi vậy có thể làm lâm nguyên phương một ít động tác cùng giả tượng lừa dối từ đó cho là không cách nào đánh giết lâm nguyên phương nhưng la diêm không giống với hắn quy đạo ngân mâu từ đầu đến cuối đều tại giám sát lấy lâm nguyên phương trạng thái vô luận lâm nguyên phương làm cái gì đều không gạt được la diêm hai mắt la diêm nhìn thấy lâm nguyên phương chỉ còn lại có nửa cái mạng nhìn thấy hắn đem còn lại nguyên lực cũng luyện hóa thành huyền khí nhìn thấy lâm nguyên phương hiện tại miệng cọt gan thọ đương nhiên hắn cũng biết dù là miệng cọt gan thọ giống lâm nguyên p ư ơ n g loại này thông huyền đại viên mãn vẫn không có khả năng kính thị nếu không tiền lật trong、mương. chính mình vài phút sẽ mất mạng bởi vậy tại hướng lâm nguyên phương đi qua thời điểm la diêm trên thân không ngừng hiện hiện long lân trong nháy mắt tản ra u lam quang trạch long lân cũng đã đem la diêm toàn thân bao trùm ngay sau đó một viên mắt d ọ c gạt mở la diêm trước ngực lân phiến mắt d ọ c chuyển động như là một đầu vật sống con mắt giống như quét mắt b ộ n phía lại đem lâm nguyên phương thân ảnh đã rung nạp tiến đến la diêm cùng trên c h á n lại toát ra một cây sừng cóng nó tản ra thuần túy lại khí tức tử vong nồng nặc khi từng cây lóe ra yêu trị ánh sáng móng đuốt sau khi xuất hiện thời khắc này la diêm cho người ta một loại không phải người cảm giác mặt nạ ngưng tụ đến một nửa lâm nguyên phương quái lạ vừa nói ngươi hấp thu qua một loại nào đó cự thú huyết tinh ngươi thế mà trực tiếp hấp thu huyết tinh còn có thể sống sót nghe được lâm nguyên phương lời này la diêm đại khái đoán được chính mình trước kia từ nguyên bảy đội đội trưởng trường trạch trong miệng lấy được tin tức đoan t r ư ừ n g không phải như vậy quá toàn hẳn diện xem ra cự thú huyết tinh là không thể đủ trực tiếp hấp thu trực tiếp hấp thu sẽ có nguy hiểm tính mạng bất quá khi đó tại long thạch nguyên hắn bị ba xà mang vào lòng trong huyết trì căn bản không phải do la diêm lựa chọn xích ủy ngươi thật sự là cho ta cái này đến cái khác kinh hỷ a lâm nguyên vương từ trong cổ họng tung ra một câu nhưng nếu như đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài vậy ta rất tiếc nuối nói cho ngươi ngươi hay là không có tư cách lập bản c ự thú thiên thai ta sống xuống tới dẫn danh từ phương n ă m đến lại rơi tiến trong tay ta từ đây hắc vu cùng hoàng tuyển đều bị ta đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay ta là bị thời đại này chọn lựa ra người mà ta đem sáng tạo một thời đại mới thuộc về ta thời đại ngươi cũng tốt dư thu thủy cũng tốt còn có ngàn ngàn vạn v ạ người n các ngươi đều sẽ thành ta đang đỉnh nền tảng rốt cục lâm nguyên vương tay hoàn toàn ở trên mặt sắt qua hạt tấm kia thiêu đến g ữ tợn cháy đen trên khuôn mặt hiện tại bao trùm lấy một tấm màu đỏ có điểm giống con khỉ gương mặt một dạng mặt nạ diễn thần na diện mặt đỏ thế thiên đại thánh bốn cho tới bây giờ liền không có cái gì bị thời đại chọn lựa người la diêm hai con ngươi xâm nhiên chỉ là thỉnh thoảng sẽ có như vậy một số người may mắn dựng vào đi nhờ xe mượn nhờ thời đại tiền lãi thu hoạch người bình thường theo không kịp thu hoạch liền sinh ra bị thời đại chọn lựa h ảo giác em mờ thậm chí giống như ngươi cho là mình thiên mệnh sở quy có thể sáng tạo một thời đại mới có thể trên thực tế thế giới này xưa nay sẽ không bởi vì ai mà thay đổi ngươi không được ta cũng không được có thể cải biến thế giới cho tới bây giờ đều là ngàn, ngàn vạn, vạn. bị ngươi coi là sâu kiến người bình thường bọn hắn mới là thời đại nhân vật chính lâm nguyên phương khẽ giật mình tiếp lấy cười lên ha h a xích quỷ ngươi hay là tuổi còn rất trẻ người bình thường ngay cả mình vận mệnh đều không thể k h ô n g chế bọn hắn như thế nào đi cải biến thế giới bọn hắn cho tới bây giờ đều là bị thôi động đi cải biến thế giới này mà ta chính là thôi động người của bọn hắn vê anh so khai chiến lúc càng thêm c u ầ n liệt màu xanh hỏa diễm phóng lên tận trời sau đó mãnh liệt gào thét lên hướng la diêm khuyết tán mà đến mặt đỏ tề thiên đại thánh kích phát tiềm năng trong thời gian ngắn tiến vào toàn thịnh kỳ đỉnh cao đại thánh nam mặt thần lực p h â nếu t như h không b phải có tiên tri quan thể diễn toán lại thêm đã giải thích lâm nguyên phương tầng ngoài mạch lạc đối mặt quần quận bích diễm la diêm cũng rất khó tìm đến chỗ này sơ hở lâm nguyên phương con người có chút co giục lại hai tay hư nắm bích h ỏ a c u ố n ngược ngưng tụ trong tay hắn tạo thành hai thanh tạo hình giản lược trường kiếm sau đó quanh người lần nữa buộc phát kinh khủng màu xanh l h i ệ t diễm như là muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa bình thường thanh thế to lớn c u ố n về phía la diêm la diêm trên thân những cái kia tản ra u lam quang trạch lân phiến có chút mở ra một cái kẽ h hở sau đó phóng xuất ra kinh người hạt khí để bốn phía nhiệt độ không ngừng giảm xuống khiến la diêm dưới chân cùng phụ cận mặt đất đều lan tràn lên b ă n g xương màu trắng vĩnh cựu trạng thái thi hạt giáp phóng liên tục câm hàn thi khí tăng lên long lân lực phòng ngự xâm nhập hết thệ vật sống hình thành xa bị thi trợ màu xanh h ỏ a diễm đ ầ y trời tàn ra từ khác nhau phương hướng áp bách mà đến cùng la diêm thân chu tràn ngập hàn khí xương trắng đụng vào nhau phát ra liên tiếp khí lưu đánh nổ âm thanh lúc này ở la diêm trong mắt lâm nguyên phương cái k i a quan g thể mô hình đã cùng nó bản nhân không khác nhau chút nào mô hình này làm ra các loại động tác để la diêm sớm biết trước đến lâm nguyên phương động tác kế tiếp dĩ vang đối mặt quá mức đối thủ cường đại quan g thể mô hình lại bởi vì chưa đủ chi tiết mà không cách nào dự đoán hiện tại thông qua khuy đạo ngân mâu liếc thấy vạn vật tồn tại chi đạo cũng đối với mục tiêu đạo tiến hành phân tích lại k ả m vào quan thể mô hình bên trong l i ê n ngay cả thông huyền đại viên mãn cũng có thể đo lường tính toán đi ra chính là tiền kỳ phân tích thời gian quá dài d i à n g d ặ c hiện tại xuyên tấu h qua quang thể mô hình la diêm phi nhưng có thể dự đoán được lâm nguyên phương động tác còn có thể từ không cách nào nói lời độ cao bên trên nhìn xuống đối thủ của mình toàn phương vị tìm kiếm lên lâm nguyên phương sơ hở thế là sau đó lâm nguyên phương phát hiện xích quỷ hành động trở nên khó hiểu đứng lên có khi sẽ tự sát bình thường hướng ngập trời bích h ỏ a bên trong đánh tới có đôi khi lại biết giống làm chuyện vô ích giống như hướng không trung vạch ra một đao có thể những này để cho người ta không nghĩ ra động tác lại phát huy để ý hắn không nghĩ tới tác dụng b một màn này thấy dư thu thủy trận mắt hốt mồm nàng nắm mơ cũng không có nghĩ đến chỉ là cao cấp cảnh xích quỷ lại có thể cùng lúc này khí cơ cường thịnh phản phất đang đứng ở trạng thái đình phong lâm nguyên phương chính diện đối công lại không hiện lên xu hướng suy tàn có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm hai mươi năm chiến đấu khốc liệt chương bảy trăm hai mươi năm chiến đấu khốc liệt tại la diêm trong tầm mắt toàn bộ thế giới biến thành một bước đơn điệu chỉ có đơn giản đường cong đơn g i ả n vẽ mà thuộc về lâm nguyên phương đạo thân ả n h kia đường cong muốn so vật gì khác phức tạp rất nhiều trải rộng tại toàn thân tầng ngoài mạch lạc lấp lòe không yên trong tầng mạch lạc vẫn như cũ ảm đạm mị mờ lúc này la diêm dựa vào tiên tri đo lường tính toán mô hình nương tựa theo sớm biết trước đến lâm nguyên phương hành động đến cùng cái này thông huyền cảnh cường giả c ù n nhau một phương diện khác thì không ngừng tìm kiếm lấy đối thủ sơ hở để tìm tới có thể nhất kích tất sát cơ hội nhìn qua la diêm tựa hồ thành thạo điêu luyện trên thực tế hắn cũng không nhẹ nhõm lâm nguyên phương một thân khí cơ cường thịnh quanh người bích lửa nồng đậm chỉ là ở bên cạnh hắn quần nhau liền đã tương đương không dễ dàng nếu như không phải hóa long tư thái cung cấp thân thể cường hãn duy trì nếu như không phải thi hàn giáp trạng thái thả ra hàn ý t r ô n vùi rơi lâm nguyên phương bộ phận bích lửa chỉ là cao cấp cảnh la diêm rất khó tại lâm nguyên phương bên người hoạt động lâu như vậy người với người là không giống mới cùng cảnh tu giả ở giữa t r ê n l ệ n h cũng tương đương to lớn đồng dạng là thông huyền cảnh la diêm còn có thể cho cao lâm một chút ngoài ý mới nhưng đối mặt lâm nguyên p ư ơ n g nếu như không phải thần tàng t h u biến lại hấp thu xa bị thi huyết tinh la diêm căn bản trèo trống bởi vậy cũng có thể tưởng tượng trước đó đ ô i kháng chính diện lâm nguyên phương dư thu thủy gánh chịu áp lực lớn bao nhiêu hai bóng người giao thoa ở khắp mọi nơi bích l ử a cùng hàn khí giao hội lúc không ngừng vang lên lộn bột lộn bột khí lưu bạo hưởng la diêm mượn nhờ tiên tri q u a n g thể đo lường tính toán lại một lần sớm né qua lâm nguyên phương xong đau lúc hắn đột nhiên nhìn thấy đối thủ cái kia phát h ỏ a ra thân ả n h phức tạp đường cong bên trong tại phần eo chỗ xuất hiện một cái không quá rõ ràng lỗ hổng sơ hở rốt cuộc tìm được la diêm không do dự lập tức nào về phía lâm nguyên p ư ơ n g cái gọi là sơ hở cũng không phải là cố định lại vĩnh cự tồn tại chỉ có tại phân tích mục tiêu tầng ngoài mạch lạc phân tích nó tồn tại tri đạo tiến tới đứng tại so với đối phương cao hơn phương diện bên trên từ trên xuống dưới trải vớt ngàn vạn quy tắc mới có thể tìm tới dạng này khe hở đó là trên pháp tắc khe hở là đại diện số lượng bên trong số một chạy trốn mười bước bảy bước năm bước ba bước la diêm lập tức đi vào lâm nguyên phương bên người giờ khắc này lâm nguyên phương lông dựng lên cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có phảng phất sau một khắc chính mình liền sẽ bị trước mắt cái này giống như lệ quỷ giống như nam nhân giết chết tại lý trí đi lên nói hắn cho là đây là không thể nào dù sao hai người t r ê n lệch lấy một cái đại cảnh giới như thế nào đi nữa cũng không có khả năng xuất hiện hoang đường như vậy sự tình nhưng trực giác lại tại thét lên nhắc nhở lấy lâm nguyên phương không nên k i n h địch lâm nguyên phương muốn kéo dài khoảng cách nhưng la diêm lai đắc quá nhanh quá cấp tốc đến mức hắn vừa cảm giác được thời điểm nguy hiểm hoàn long đã vạch ra một chỗ gợn sóng màu bạc máu me tung t ó một chú huyết vụ phun ra ngoài trong hết u y vụ còn có thoái mạt giống như thịt băm lâm nguyên vương trên bờ vai xé mở một đầu sâu đủ thấy xương lỗ hổng khổng lồ một đao này cơ hồ muốn đem b ả vai hắn tính cả một cánh tay cho chặt đi xuống cùng lúc đó lâm nguyên vương một cánh tay khắc thiểm điện tìm kiếm năm ngón tay mở ra hỏa đao biến mất n h ấ t trào từ la diêm cánh tay trái chỗ s á t qua một đạo thân dê mặt người hư ảnh rối cổ cái tia d a n h cười khắc sâu trung niên nam tính gương mặt há to miệng trải rộng răng nanh răng sắc miệng to như chậu máu một thanh cắn la diêm cánh tay la diêm thiểm điện bay ngược kéo dài khoảng cách lại nhìn về phía mới vừa rồi nhưng mặt cắt không có phun máu mặc dù có thể nhìn thấy mặt cắt cơ bắp mạch máu cùng xương cốt lại không giống bị bạo lực xé đứt một dạng càng giống là càng tay bị một loại nào đó thần bí phương thức cướp đi vẫn có tiếp nhận trở về khả năng thân tàng thao thiết chi nha trước đó huyết tẩm bị càn đến khí tính tạm thời biến mất trọng khí thành phế phẩm hiện tại la diêm cánh tay bị càn đến thì là tồn tại trạng thái tạm thời biến mất thành thao thiết trong miệng bữa ăn nếu như không thể giết chết lâm nguyên vương có thể là thời gian kéo quá lâu liền sẽ bị thao thiết cắn hết cái kia la diêm tay sẽ vĩnh vi thiếu thốn so sánh với la diêm tay hắn không ngừng lùi lại lòng bàn tay phun ra bích h ỏ a tướng vết thương đốt cháy khét cầm máu nhưng này cánh tay t r ú n g quy là không cách nào động đậy lâm nguyên phương một mặt kinh ngạc ngươi vừa rồi làm cái gì tuyệt học mới bước một giết la diêm lạnh nhạt nói lâm nguyên phương giống to liền xem như tuyệt học cũng không có khả năng tổn thương được ta ta hiện tại có kim cương bất hoại thân thể la diêm khỏe miệng có chút dâng lên ngươi chỉ là đang giả trang diễn thần minh nhưng ngươi không phải chân chính thần minh cái gọi là kim cương bất hoại cũng chỉ là tương đối mà không phải tuyệt đối nói vậy lâm nguyên p ư ơ n g đã khống chế lại cảm xúc lãnh đập nói liền xem như diễn nhưng ta hiện tại s á c thực mượn đến tể thiên đại thánh thần dị cho dù là tương đối kim cương bất hoại cũng không phải chỉ là một thức tuyệt học liền có thể phá hư ngươi là dùng cái khác thủ đoạn la diêm đương nhiên sẽ không từ vạch rõ ngọn ngành bài khuy đạo ngân mâu tiếp tục vận chuyển một lần nữa tìm kiếm lên lâm nguyên phương trên thân số một chạy trốn kia thời gian dài duy trì thần tảng la diêm đã bắt đầu cảm thấy hai mắt nói h nói h điều này nói do hắn đã duy trì không được bao lâu tốc chiến tốc thắng hắn hiện lên ý nghĩ này lúc đã thấy lâm nguyên p ư ơ n g thân thể run một cái rũ ra hai cái giống nhau như lúc lâm nguyên p ư ơ n g tiếp lấy hai hòa bốn tứ bên tám chỉ t r ớ c mắt la diêm trong tầm mắt lại có trên trăm cái lâm nguyên phương thể thiên đại thánh thân ngoại hóa thân đại thánh na mặt thần dị phân thân tại khuy đạo ngân mô bên trong lấy ngắn gọn đường con biểu hiện ra hiện mặc dù so với lâm nguyên phương bản nhấn đến những phân thân này đường c o n phải đơn giản rất nhiều nói do thực lực không cách nào cùng lâm nguyên phương tương đối nhưng chúng nó lại không phải h với tướng không cách nào dùng chức vọng phá giải giết lâm nguyên phương hét lớn một tiếng đông đảo phân thân liền cùng nhau tiến lên xử suất các loại chiến kỹ bí pháp hai mươi bốn tiết khí kiếm ngưng khí hoáo bích nổi giận k ế m bốn đông đảo phân thân các hiện thân thông đủ loại công kích cùng một chỗ oanh sát hướng la diêm la diêm không có ý định cùng những vật này dây dưa trên c h á n t a n g rác xoay chuyển lấy một sợi x ư ơ n g mù màu xám sau đó kích xạ ra một đạo xám trắng x ư ơ n g mù trụ quét ngang bốn phía x ư ơ n g mù trụ đảo qua từng cái phân thân những phân thân này lập tức băng tuyết tan giã giống như thân ảnh nhất thời biến mất ở trong không khí yêu long x ư ơ n g mù kịch độc a n mòn s á t sinh huế thần lấy yêu long x ư ơ n g mù thanh tràng đằng sau la diêm đột nhiên phát hiện lâm nguyên vương biến mất tại trong tầm mắt lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện kinh người áp lực la diêm n ầ m đầu l i ê n gặp lâm nguyên phương quanh thân bích diễm bước lên để da của hắn đều chiếu lên có chút trong suốt mơ hồ có thể thấy được trong đó huyết đ ụ c xương cốt lúc này lâm nguyên phương một tay ôm lấy một cây do màu xanh hỏa diễm ngưng tụ hỏa trụ quắt lên một tiếng lớn ra sức hất lên hỏa trụ vung mạnh một vòng mang theo ngập trời bích lửa hướng la diêm đập xuống giữa đầu có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm hai mươi sáu xa bị thi chờ chú chương bảy trăm hai m ư i sáu xa bị thi chờ chú la diêm ngầm đầu nhìn lại lúc này thiên địa đường lộn ngoái, phất là cái nào tiểu hài vẽ xấu lộn、sổn. mà tại đoàn này dối bời đường con bên trong tại hắn phụ cận ngược lại là có vài chỗ t r ố n g không hắn không chút do dự lách mình đạp vào bên trong một cái trống không chỗ đây là góc chết sẽ không bị công kích kế tiếp lan đến gần góc chết tầm ẩm h ỏ a trụ đã rơi xuống đập vào trên đại địa cả tòa thành trấn nhảy bên dưới dư thu thủy kém chút không có t ử trên ghế lan xuống đến sau đó nữ tử trông thấy đại địa giãn nước đang phun trào mà lên vô số đá vụn ở giữa có màu xanh dòng hỏa diễm tương bay vút hơn người phóng lên tận trời binh hỏa nhanh chóng k h u ế c tán ra đến phá hủy lấy bọn chúng đủ khả năng tiếp xúc đến hết thể sự vật cuối cùng một đạo hỏa trụ lấy khí thế bảng bạc sông thẳng tới chân trời tách ra lưu vân cuối cùng hóa thành khói đặc q u ậ n q u ậ n trong khói dày đặc lại có mấy cái như vậy c h ố n g không địa phương bọn chúng tại vừa rồi kịch liệt trong bạo tạc thần kỳ không có bị lan đến gần la diêm ngay tại bên trong một cái c h ố n g không chỗ bất quá tuy nói không cho bạo tạc cùng hỏa tương tác động đến nhưng bạo tạc chấn động hay là để hắn bị thương khỏe miệng có máu tươi t u ấ n ra lâm nguyên vương một cách này phạm vi to lớn phương viên ngàn mét bên trong sự vật đều gặp thai vạn sắt thép hoa tan nham thạch cháy đen một chút tiểu động vật c à n g là trực tiếp cho đốt thành vẫn lóe ra hồng quang khô lâu cốc đỡ la diêm tại dạng này phạm vi lớn trong công kích chỉ là phun một mũi máu liền coi như là nhẹ khói đặc c u ộ n c u ộ n mặt đất nhiệt năng k i n h người cùng thi hàn giáp tản mát đi ra hàn khí rằng co tạo thành từng sợi hơi nước la diêm từ hơi nước đi vào trong đi ra trông thấy lâm nguyên phương lồng ngực chập trùng ánh mắt hung lệ nhìn mình lom lom vì sao ngươi không có việc gì la diêm đương nhiên sẽ không theo hắn giải thích nhìn thoáng qua lâm nguyên phương nam nhân này trên thân hiện tại trải rộng từng cái quỷ dị âm trầm ký hiệu màu đen những ký hiệu kia hợp thành một chuỗi từng chuỗi p h ù hiệu màu đen hiện tại đã lan tràn đến lâm nguyên phương ngực sa bị thi chớ chú tại vừa rồi chiến đấu bên trong lâm nguyên vương đã nhận thi hàn khí xâm lấn đồng thời tích lũy đến đủ để hình thành nguyên r ù a trình độ chớ chú có thể chủ động rất bạo thế là la diêm tâm niệm kẽ h động lâm nguyên vương sau lưng liền xuất hiện một đạo hư ảy thai giống như t a i chó thân hình giống như thú hai t a i quấn quanh lấy hai đầu thanh xả sa bị thi đạo hư ảy này đứng thẳng người lên một cái móng l ố t lăng không ấn xuống lâm nguyên p ư ơ n g ngực lâm nguyên vương con người mở rộng chỉ cảm thấy trái tim bị thứ gì dùng sức xoắn một phát đau đến hắn cơ hồ muốn k é xịu một ngụm máu tươi lập tức phun tới đồng thời cảm thấy một cô ác hẳn từ trong cơ thể nổ t u n g lạnh đến lâm nguyên vương thẳng đánh bày chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch phảng phất muốn cho đ ồ n g kết cùng lúc đó tại la diêm trong tầm mắt lâm nguyên vương cái kia đường con phức tạp bên trong xuất hiện lần nữa một lỗ hổng sơ hở s a bị thi chớ chú bộ phát lâm nguyên vương trên người quỷ dị ký hiệu biến mất nhận được nhiệt độ thấp công kích đồng thời xa bị thi chớ chú cũng giải trừ nhưng lại để lâm nguyên p ư ơ n g xuất hiện sơ hở la diêm trong nháy mắt cùng lâm nguyên v lâm nguyên phương kêu t h ả m một tiếng phía sau phun lên mảng lớn hết u y vụ bị la diêm nhất đau kém chút ngay cả xương c ổ sống cũng cho đào lên bích h ỏ a dâng lên cháy rủi vết thương cầm máu lâm nguyên phương n g n g đầu hai mắt trải rộng tơ máu đ n g nhiên bốn phía trải rộng bước lên bích h ỏ a đột nhiên xuất hiện từng đạo vết dạn tiếp lấy kịch liệt bạo tạc hình thành hình cái vòng t r ù n g kích đem lâm nguyên phương cùng la diêm đồng thời bao phủ ẩm ẩm tính ra hàng trăm h ỏ a cầu trong nháy mắt nở rộ lại dập tắt phương viên vài trăm mét bên trong tất cả sự vật tận hóa một mảnh thác cốc la diêm từ một đoàn trong khói dày đặc bay ra trên thân lông mũi miệm toàn tràn ra nếu như không có hóa long tư thái bảo hộ hiện tại hắn liền không chỉ thất khiếu c h ả y máu đơn giản như vậy chỉ sợ cả người đều được cho vỡ nát la diêm lăn trên mặt đất vài vòng ngừng lại sau đó là kịch liệt ho khan mỗi lần ho khan đều sẽ t ừ trong miệng ho ra hỏa tinh cùng hết u y c h â u vết thương trồng chất hắn cắn răng một lần nữa đứng lên trong miệng tất cả đều là dị sát hương vị ánh mắt sát ý sôi trào nhưng trong hai t r ò n g mắt quyển quyển ngân mang đã biến mất huy đạo ngân mâu rốt cục đến cực hạn không cách nào lại duy trì hiện tại la diêm tầm mắt trải rộng một tầng đỏ sợm đây là vong mạc chạy máu bố trí hắn xoe người nhìn về phía l lâm nguyên vương đồng dạng không dễ chịu nếu như không phải có đại thánh na diện chống đỡ dù là hắn cái này thông huyền cảnh liên tục hai lần bị la diêm dùng mười bước một giết chém chúng sơ hở chết sớm đến mấy lần nhưng bây giờ hắn đồng dạng lung la lung lay ánh mắt hung ác chính là không ngã bất quá ánh mắt hung ác sau khi lâm nguyên vương trong mắt lại có mấy phần hối h ậ n hắn căn bản không nghĩ tới la diêm có thể làm cho hắn trọng thương đến tận đây bả vai cùng phía sau lưng cái kia hai đ a u nếu như không có kim cương bất hoại thận dị hiện tại hắn đã biến thành vài đoạn đáng sợ thật là đáng sợ hiện tại lâm nguyên vương mới biết được chính mình ngay từ đầu liền tính sai nhằm vào đối tượng nhất hẳn là ưu tiên bài trừ không phải dư thu thủy mà là xích quỷ la diêm hóa long tư thái cùng tu giả hoàn toàn không phải một cái hệ thống sự vật lâm nguyên phương đến tận đây rốt c u ộ c biết đối mặt hóa long c h i tư la diêm không thể đem hắn xem như một cái cao cấp cảnh tu giả hóa long tư thái lại thêm khuy đạo ngân m u la diêm đủ để uy hiếp thông huyền đại viên mãn một bên khác la diêm hít một hơi thật sâu tiếp lấy sử dụng quỷ bệnh trạng thái tiêu hao một bộ phận thải huyền tinh huyết để cho mình thương thế khôi phục năm nữa lại nhìn về phía lâm nguyên phương la diêm đột nhiên giống một đầu như báo săn vào tới lâm nguyên vương chấn động toàn thân thực không nghĩ tới tiếp nhận chính mình một cách sau la diêm thế mà còn có thể đ ộ n g hắn là dết không chết sao trấn kinh sau khi lâm nguyên vương đưa tay một c h ỉ quanh người đã không còn sôi trào nữa nhan sắc đã tử thanh hôn hợp h ỏ a diễm hóa thành từng trôi trường kiếm hướng la diêm điện bắn đi hai mươi bốn tiết khí kiếm bộ kiếm pháp kia lâm nguyên vương đã tu hành viên mãn cái kia từng trôi h ỏ a kiếm kiếm ý tự mãn bắn ra về phía sau liền diễn hóa hai mươi bốn chủng tiết khí biến hóa hướng la diêm quần bạo công sắt đã không có k u y đạo ngân mẫu la diêm cũng vô pháp tìm tới trong kiếm thế góc chết dứt h o á t không tránh không né bằng vào hóa long tư thái cường hành khí chất trọi cứng long lân không ngừng bị nổi lên máu tươi từng sợi vẩy ra la diêm đã biến thành một cái huyết nhân chỉ có một đôi mắt đỏ vẫn như cũ kiên định xông qua kiếm thế la diêm thân ả n h loại xuống hóa thành bốn bóng người để cho người ta khó phân biệt thật giả bộ pháp đấu chuyển tinh di lâm nguyên vương hét lớn một tiếng vây tay tử thanh hỗn hợp hỏa diễm cuốn ngược ở trên người hắn hình thành một bộ váy dài trường bảo bi pháp ngưng khí thợ may hắn khai thác phòng ngự nhưng lúc này phía sau siết chặt l thiên long đan sau x thiên long đan g bóp nát đằng sau có thể buộc phát bách long trùng thiên tri uy chấn sát phương viên ngàn mét bên trong hết thẻ sinh linh thế là viên kia viên đan rực vào cổ họng liền bộ phát một đoàn loá mắt hồng quang hồng quang bên trong có đạo đạo hình dòng hư ảnh gào thét xông lên một giây sau từng đạo hình dòng chu hỏa tại lâm nguyên phương xoang đầu bên trong bộ c phát từ trong mũi của hắn trong lỗ thai theo n nhau h c n l thiết ư n n g g Có ờ đã h hư ảnh liền cắn lấy la diêm trên đùi khiến la diêm một cái chân biến mất đợi đến hình dòng chu hỏa từ lâm nguyên phương trong thất khổng ra bên ngoài chạy lúc la diêm đã chống đỡ không nổi mất đi cân bằng té lăn trên đất hắn khó khăn ngầm đầu nhìn xem lâm nguyên phương ôm đầu kêu thảm cực lực muốn áp chế trong đầu lâu cái kia cố buộc phát lực lượng cái này khiến lâm nguyên phương đầu lâu hơi có chút phồng lớn cảm giác đồng thời cái kia đại thánh na diện bên trên một cây giống như là lông tơ giống như đồ án biến mất ngay sau đó cái kia mặt nạ đột nhiên trở nên mơ hồ tiếp lấy một khối lại một mảnh đất biến mất cuối cùng tấm kia con khỉ mặt nạ hóa thành khói xanh một lần nữa bộc lộ ra lâm nguyên phương lộ ra giường ngà giữ tợn gương mặt mà đã mất đi diễn thần na diện lâm nguyên phương tựa hồ lại áp chế không nổi trong đầu lực lượng không ngừng toát ra màu son hỏa diễm hắn kêu thả một tiếng xương đầu bỗng nhiên nô ra sau đó toàn bộ đầu giống như là bị no bạo khí cầu mở dạng nổ bệ ra đến từng đạo hình Trách chen nhau lâm n từ l nguyên vương thi trận o a Lâm Nguyên thể i t h không đầu đứng ở nơi đó thẳng đến trên cổ dâng trào bộc phát chu hỏa chút xuống hầu như không còn đằng sau mới thẳng tắp nga xuống có thể chấn sắt ngàn mét phạm vi hết t h ể sinh linh thiên long chu diễm tập trung ở lâm nguyên vương trong đầu lâu bộc phát dù là hắn là thông huyền cảnh cừng giả dù là đại thánh na diện có chết thay chi thuật tại đây tuyệt đối phá hư phía dưới cũng hoàn toàn không có đất r u võ lâm nguyên vương đại địch này cuối cùng vẫn n a xuống nhìn thấy lâm nguyên phương chết la diêm lúc này mới đổ đến trên mặt đất trên người vạy rồng biến mất giải trừ hóa long tư thái hắn giờ phút này coi là thật liên động một ngón tay cũng khó khăn hồi tương lại lần trước giết tới thảm liệt như vậy h ẳ n làm ê vụ hạp cốc một trận chiến nhưng này lúc giao đấu chính là bá chủ cự thú hôm nay thì là một cái thông huyền cảnh cường giả lâm nguyên phương có thể nói là la diêm tự trở thành tu giả đằng sau chỗ trực diện qua nhân loại mạnh nhất có thừa thu thủy phối hợp hắn vẫn là dùng mất rồi trừ kiếm ảnh cùng nguyên thần hư ảnh bên ngoài tất cả át chủ bài thậm chí ngay cả thiên long đan đều đem ra mới giết chết đối thủ đáng sợ này la diêm nằm trên mặt đất miễn cưỡng vận chuyển hóa huyết kinh đem trước xử lý ô mục lúc chứa đựng lên một phần huyết tinh hóa thành huyết khí hắn hấp thu phần này huyết khí chữa trị một chút thương thế bổ sung hao tổn khí huyết cùng tinh lực lúc này mới tốt hơn chút lúc này bị thao thế chi nha cướp đi cánh tay cùng đ u ổ i phải trở về nhìn thấy bọn chúng xuất hiện la diêm lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra có một bộ a xích quỷ. dư thu thủy đi tới trải qua vừa rồi nghỉ ngơi nàng khôi phục mấy phần nguyên lực thể năng ngồi xuống la diêm bên người nhìn xem đổ vào cách đó không sa lâm nguyên p ư ơ n g thi thể không đầu ngươi lợi hại như vậy còn lừa gạt lao nương xuất thủ nói ba hẳn là l à mươi ba dư thu thủy khép cười một tiếng tiếp lấy đi vào lâm nguyên phương bên cạnh thi thể tại trên thi thể một trận tìm kiếm từ lâm nguyên phương trên thân tìm ra to bằng một bàn tay hộp kim loại thứ này tại vừa rồi mãnh liệt như vậy trong chiến đấu cũng không có hư hào hiển nhiên chất liệu bất p h ẳ n lại bị lâm nguyên phương t h y thân mang lên trên thân tất nhiên là trọng yếu đồ vật nhưng dư thu thủy dậy v à nửa ngày cũng mở không g a nó cuối cùng nhìn thấy trên cái hộp có một cái lỗ khảm lớn nhỏ cùng người ngón cái tương đương dư thu thủy vỗ đầu một cái cầm lấy lâm nguyên phương ngón cái tại trên l ỗ khảm nhân xuống hộp liền ba đắt một tiếng mở ra trong hộp chỉ có một tấm chứa đ ư ợ g thẻ nhưng hai người trên tay không có máy đọc thẻ chỉ có thể trước cất giấu đợi sau khi trở về lại nhìn dư thu thủy lại đi tới la diêm bên người lúc này la diêm đã ngồi dậy dư thu thủy liền cùng hắn lưng tựa lưng toa hạ n hai người phía sau lưng răng co sinh ra một loại dựa vào nhau giúp đỡ lẫn nhau cảm giác loại cảm giác này la diêm cũng tốt dư thuỷ cũng được trước kia là không có nhưng trải qua trận chiến ngày hôm nay hai người đều sinh ra loại cảm giác vi diệu này chỉ cảm thấy từ đó về sau trời đất tuy lớn lại có người có thể dựa vào trong lúc nhất thời hai người đồng đều trầm m ặ t không nói gì sau một lúc lâu la diêm t à i hỏi thương thế của ngươi thế nào dư thu thủy mở miệng nói b ị t r ị cho ngươi tốt hơn hơn nữa nhưng vừa rồi động thủ lại chuyển biến xấu một chút bất quá c ò n tốt không tính quá phiền phức ta nhìn ngôi tầm vài ngày hẳn là có thể tốt một chút la diêm cảm thụ bên dưới thương thế của mình cũng nói ta cũng kém không nhiều vậy liền ở chỗ này tính dưỡng vài ngày sau lại trở về đi dư thu thủy gật đầu nói ta nhìn cái kia văn phòng chính phủ công cao ốc cũng không tệ chúng ta đem cái kia quét dọn quét dọn ở tầm vài ngày vấn đề không lớn la diêm nhân tiện nói vậy thì đi thôi ta dậy không nổi người kéo ta một cái dư thu thủy cười nói la diêm đứng lên đưa tay ra dư thu thủy ngầm đầu nhìn xem đạo này đứng ở trước mắt tắm rửa dưới ánh mặt trời thân ảnh lộ ra nụ cười sán lạn nàng v ư ơ n tay hai cánh tay dưới ánh mặt trời nắm thật chặt cùng một chỗ mấy ngày sau d o a n đ i ệ trong đất trống hai bóng người giao thoa tới lui dương đạo cùng dương hạo ngay tại giao thủ đang dây dưa dương hạo nắm cái đứng không đem dương đào một cước trượt chân lại đến dương hạo đi ra vây tay dương đào đứng lên tâm tình xa suốt đứng ở nơi đó bất động thế nào dương hạo hỏi dương đào n g ầ g đầu nói đều tốt mấy ngày lão sư vẫn chưa về dương tiên sinh ngươi nói lao sư có thể hay không xảy ra chuyện dương hạo đứng thẳng xuống b ả vai ta không biết khả năng xích quỷ tiên sinh chỉ là bởi vì sự t ì n h khát chậm trễ cũng có thể là gặp bất chắc nhưng ở không có thu đến tin tức xác thực trước ta sẽ không suy nghĩ lung t u n g như thế là chuyện vô bổ ngược lại sẽ để cho người phiền lòng ý loạn dương đào nhẹ nhàng gật đầu lúc này nơi xa vang lên tiếng ồn dương hảo nhữ mày nói ra ngươi chính mình luyện ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra hắn đi vào cơ g i á p bỏ neo điểm chỉ gặp nơi này có hai đội nhân mã đang đối đầu trong đó một phương thuộc về hồng môn một bên c á c người thì là huyền minh bộ sáu đội nhân viên chuyện gì xảy ra dương hảo đi tới hỏi dương tiên sinh bọn hắn muốn dẫn đi hát lân a dương hảo song mi dương bên dưới hát lân vài ngày trước đại quyết chiến lúc bị la diêm chém đầu bộ kia cao cấp cơ thể nó bị mang về đằng sau trải qua những ngày này sửa chữa đã chữa trị bây giờ đang ở bỏ neo điểm bên trong dương hạo nhìn về phía sáu đội nhân viên ánh mắt s n g nhiên các ngươi tính là thứ gì dám mang ta đi bọn họ cơ giáp cái gì gọi là các ngươi cơ giáp một thanh â m vang lên sáu đội người hướng hai bên tách ra hoàng dục đi ra cười lạnh nói bộ kia hát lân là tại vài ngày trước đại quyết chiến bên trong thu hoạch mặc dù là để cho các ngươi bảy đội mang theo trở về nhưng đừng quên tham dự cuộc chiến đấu kia không hề chỉ là các ngươi bảy đội trừ bọn ngươi ra bên ngoài còn có chúng ta những đội ngũ này còn có cú mang bộ huynh đệ bởi vậy tại trong cuộc chiến đấu kia thu hoạch cũng không thuộc về một người nào đó cũng không thuộc về một chi nào đội ngũ nó là công chung tài sản hiểu không có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm hai mươi tám tiểu trương đại giới chương bảy trăm hai mươi tám tiểu trương đại giới không biết từ nơi nào móc ra một cây cà rốt dương hạo bẹp bẹp gặm một bên ăn một bên nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng dục nhìn hoàng dục cho hắn c h ầ m c h ầ m đến trong lòng có chút run dày tựa như là bị một đầu chó dại để mắt tới giống như hắn vô ý thức lui về sau lui chỉ ở đứng tại mọi người bên người hắn mới có một tia cảm giác an toàn nhưng sau một khắc hoàng dục ý thức được chính mình thất thố thế mà bị xích quỷ một tên thủ hạ dọa lùi cái này muốn chuyển đi về sau còn thế nào l a lộn hắn không để mặt âm chầm nói ra lôi đi xoắt một thanh trường đao đâm vào hoàng dục trước mặt đại địa trôi đao còn tại lắc lư dương hạo cuối cùng đem một cái cà rốt gầm xong phun ra b t phấn khỏe miệng giơ lên tài sản t r ù n g thị như thế nào xích quỷ tiên sinh không có gật đầu ai cũng đừng nghĩ từ trong tay chúng ta cầm đồ vật chính là một đầu lông đều không được hoàng dục đại quát họ dương ngươi tốt gắn to dám cùng ta nói như vậy ba mươi ba ngươi chỉ là xích quỷ thủ hạ một con chó ở đâu ra dũng khí dám nói chuyện với ta như vậy làm sao ngươi còn muốn động thủ dương hạo đứng thẳng xuống bả vai động thủ ai dám tại lao tử không coi vào đâu bắt chúng ta đồ vật ta liền giết hắn hoàng dục cười l ạ n h xích quỷ còn không phải huyền minh bộ bộ trưởng ngươi không cảm thấy chính mình quá làm c à n sao cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào coi là đây là các ngươi bảy đội địa bàn một con chó dại cũng dám ở nơi này nổi điên c ú t nhanh lên đi sang một bên dương hạo lười biếng cười bên dưới làm thủ thế để hoàng đội trưởng nhìn xem chúng ta có dám hay không làm c à n phía sau hắn nam nhân từng cái gầm t h é t cùng một chỗ bưng lên súng ngăn x u n g trường chỉ hướng hoàng dục bọc hắn bởi vì động tĩnh huyên nào quá lớn quan bằng nghe được thanh âm mang theo kỵ binh don binh tới chen đến dương hạo bên người chuyện gì xảy ra dương hạo cười lạnh âm thanh họ hoàng muốn thừa dịp xích quỷ tiên sinh không tại mang ta đi bọn họ hát lân còn nói cái gì hát lân là công chung tài sản ta nhổ vào quan bằng những mày trầm giọng nói hoàng đội trưởng hát lân là xích quỷ tiên sinh thu hoạch coi như nó không chuyên thuộc về bài đội cũng muốn các loại xích quỷ tiên sinh sau khi đến rồi nói sau lúc này có cái thanh âm chen vào thu hồi một kiện tài sản chung mà thôi còn cần xích quỷ đồng ý hắn xích quỷ là lai liệt gì là huyền minh bộ trưởng sao nghe được thanh âm này hoàng g ụ c trên mặt có dáng tươi cười lớn tiếng nói phi vũ đội trưởng đến rất đúng lúc người đến phân xử tử h chúng ta cái này bảy đội huynh đệ có phải hay không quá mức tiêu hành nhân viên với lui cú mang bộ phi vũ đi đến cái này cao cấp cảnh đội trưởng trình diện mắt lạnh leo t r u n g quanh khí thế bức người cũng không phải hoàng dục loại này gối t h e o hoa nhưng so sánh lấy dương hạo điên cuồng quan bằng trầm ổ n đều bị trong mắt của hắn thần quang ép tới có chút không ngóc đầu lên được hoàng dục gặp phi vũ c h ấ n trụ dương hạo hai người càng l a đáp ý âm dương quái khí nói ra ai ta cũng biết chúng ta bảy đội tại xích quỷ đội trưởng dẫn đầu xuống thế lực là càng ngày càng tăng thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh trước đây không lâu lại đặt xuống một cái xuân vũ c ă n cứ công lao vậy dĩ nhiên là đại đại tích có thể ta dù sao cũng là cái đội trưởng bị xích quỷ đội trưởng khinh thị thì cũng tôi h đi bây giờ tại người của hắn trước mặt ta cái này khi đội trưởng nói liên tục cái nói cũng không tốt làm hoàng mộ thật sự là mất mặt ném về tận nhà phi vũ thản nhiên nhìn hắn một chút sau đó thả ra khí cơ uy áp toàn trường các ngươi còn cần thướng chỉ vào đồng bạn làm sao muốn phản phải không vẫn là đem huyền minh bộ mang thành các ngươi bảy đội hoàng dục như thế nào đi nữa cũng là huyền minh bộ hạ thuộc một tên đội trưởng các ngươi đây là phạm thượng xích quỷ dung túng các người ta phi vũ cũng không có dễ nói chuyện như vậy trong lúc bất trợt phi vũ lách mình đi vào dương hạo cùng quan bằng trước mặt hai người song trường đánh ra lòng bàn tay vận hiện lôi quang khắc ở dương hạo quan bằng hai người ngực lôi quang nổ tung đem hai người đánh bay ra ngoài song song thổ hết u y phi vũ ánh mắt như điện lãnh đạo nói còn không khẩu súng bông xuống muốn chết phải không quan bằng hô hấp không khoái ho khan vài tiếng lôi kéo dương hạo đạo các loại xích quỷ tiên sinh trở lại hắm nói dương hạo trong mắt lấp lóe đi cuồng cắn đến lợi chảy máu nhưng vẫn là làm thủ thế để cho thủ hạ đem thương bông xuống phi vũ phủi phủi tay nói lần này tiểu trường đại giới không cho các ngươi một chút giáo huấn các ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì sau đó quay người nói hoàng đội trưởng giao cho ngươi hoàng dục gật đầu lớn tiếng nói đem h ắ c lân cho ta lôi đi sáu đội người cùng nhau tiến lên xông vào cơ giáp bỏ neo điểm sử dụng máy móc đem đã sửa xong cơ giáp trở đi hoàng dục chính mình thì đổi kịp phi vũ cười hì hì nói lần này làm phiên ngươi phi vũ đội trưởng phi vũ lạnh nhạt nói không có gì tất cả mọi người là một tổ chức mặc dù khác biệt phân bộ nhưng đối với loại sự tình này vẫn là phải lẫn nhau duy trì bất quá ngươi phải cẩn thận một chút ngươi tại huyện minh bộ vạn nhất s í c h quỷ trở về coi chừng hắn tìm ngươi gây chuyện hoàng dục kiền cười nói đều nhiều ngày như vậy ta nhìn s í c h quỷ là không về được muốn về hắn về sớm lại nói hắn tìm ta phiền phức cũng không sao cái này không còn có lâm bộ trưởng thôi phi vũ nhớ mày nhỏ giọng nói lâm bộ trưởng cũng đi vài ngày đến nay đều không có tin tức cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra hoàng dục biểu lộ lập tức có chút biến hóa đương nhiên phi vũ quả quyết nói lâm bộ trưởng là không có việc gì khả năng bị sự tình gì chậm chế đi hắn đối với nhà mình bộ trưởng hay là có lòng tin hoàng dục trên mặt trước kia một chút vẻ u sầu cũng d ả i ra nghĩ thầm cũng là lâm bộ trường đó là người nào làm sao có thể xảy ra chuyện lúc này đ ế n lòng bác định thành c h ấ n la diêm cầm lấy một cỗ xe đạp mắt nhìn lắc lắc đầu nói không được lốp xe đều biến hình phía sau hắn có chút nghiêng t r ư ớ c xoay người hai tay chống t ạ i trên đầu gối dư thu thủy thở dài ngay cả chiếc xe đạp cũng không có xem ra chúng ta chỉ có thể đi bộ đi trở về đi ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày hai người thương thế khôi phục được bảy tam phần hôm nay lúc đầu dự định trở về doanh địa nhưng đi một vòng xuống tới phát hiện trong thành trấn không thể thay đi bộ công cụ trước đó hoàng tuyền vây công la diêm thời la diêm dùng yêu long sương mù t h à n h tràng ngược lại là lưu lại rất nhiều chiếc xe việt giã đáng tiếc về sau lâm nguyên phương xuất hiện dùng một thanh bích nổi dận kiếm sắp hiện ra trận ô tô t o à nổ hiện tại ngay cả chiếc xe đạp cũng không có trừ đi bộ bên ngoài la diêm cũng nghĩ không ra cái khác biện pháp tốt hai người thu dọn một chút liền rời đi tòa này dừng lại mấy ngày hoang phế thành trấn ta nhớ được tới thời điểm rời cái này hai mươi km bên ngoài có một tòa người sống sót doanh điệm dư thu thủy chỉ vào một cái phương hướng nói có lẽ chúng ta có thể đi cái kia làm một chiếc xe la diêm đem toàn thân cao thấp lục xuất khắp nói ra t r ê bảy trăm hai mươi chín lâm nguyên phương di sản g bảy trăm hai mươi chín lâm nguyên phương di sản giữa trưa la diêm thấy được một vòng chỗ lỗ hổng chỗ lưới sắt mấy cái gió lăn cỏ bị lưới sắt ôm lấy gió thổi qua lưới sắt loảng xoảng đương đương vang lên không ngừng lưới sắt bên trong là một cái doanh địa dùng sắt lá lập nên lều ổ chính hưởng thụ lấy liệt nhiệt nướng mấy chiếc đa báo phế năm lăng hoành quang chỉ còn lại có g i à n h u n g bên trong có gầy đến có thể trông thấy xương cốt chó hoang nằm rạp trên mặt đất phun ra đầu lưỡi đỏ tươi chính hô xích hô xích t h ở phì phò tại doanh địa bên ngoài ngừng lại hai chiếc xe tải xe tải nóc xe trải qua cải tạo xuyên thấu qua hàng rào sát la diêm nhìn thấy bên trong đầy áp người hắn nhìn dư thu thủy một chút dư thu thủy mặc áo chen con đùi dưới ánh mặt trời nàng da thịt trắng nón mười phần lóa mắt vận nô xe dư thu thủy có chút hiếp mắt lại con người ánh mắt tại xe tải nóc xe trên đồ án lướt qua đây là mục dương nhân xe la diêm trong lòng hơi động hắn nghe nói qua mục dương nhân ngày đó tại n g u y ệ t hùng doanh địa lúc cái kêu muốn mua gốm chủ nam nhân liền tự xưng là mục dương nhân bên trong chuyên gia mục dương nhân giới đi vừa đi vừa nói dư thu thủy cất bước hướng doanh địa đi đến la diêm đi theo bên người nàng liền nghe dư thu thủy nói bọn hắn là thiền thai sau mới xuất hiện mặt đất tổ chức chuyên môn trên mặt đất buôn bán nhân khẩu mục dương nhân thành phấn phức tạp bọn hắn cao tầng bên trong môn hình muôn vẻ rất nhiều người thậm chí có đến từ một ít địa thành đại lao thời gian mấy năm, bọn hắn đã có một đầu thành thuộc lợi ích liên xem như trên mặt đất khá là phiền thoái tổ chức la diêm mở miệng nói chuyên gia mục dương nhân giới tại bọn hắn trong tổ chức thuộc về cái gì giai tầng dư thu thủy ngoại ý muốn nhìn la diêm một chút ngươi còn biết chuyên gia mục dương nhân giới tiếp lấy nàng cười bên dưới chuyên gia mục dương nhân giới thôi tên như ý nghĩa chính là người chăn dê tại mục dương nhân bên trong thuộc về tiểu nhân vật những người này là mục dương nhân manh b ư ớ c khắp nơi đào thải thay tổ chức tìm kiếm hàng hóa tìm kiếm nguồn cung cấp bọn hắn bình thường liên quan đến đều là một chút mua bán nhỏ như loại này quy mô mua bán k hai ô n g p h c h người a đang khi nói chuyện bọn hắn đã tiến vào doanh địa nhập doanh phí tổn là la diêm tại bắc định thành trấn bên trong siêu tập đến số lượng không nhiều một chút đạn đó là đương nhiên là hoàng tuyển đồ vật bọn hắn tại trong doanh địa đi dạo một vòng dùng một chút đạn đổi cái máy đọc thẻ cùng không biết vài tay máy tính bảng về phần xe cộ cũng không phải là la diêm còn dư lại trên người cái kia mấy k h o ả đạn có thể đổi được ba mươi ba bất quá hai người cũng không n ó n g nảy trước tìm cái chỗ ăn cơm yêu cầu một ít thức ăn nước uống chờ thêm món ăn thời gian bên trong la diêm lấy ra từ lâm nguyên phương chỗ lấy được chứa đ ư ợ g thẻ cắm vào máy đọc thẻ bên trong lại kết nối vào máy tính bảng rất nhanh đọc đến đến một chút nội dung chứa đựng trong thẻ nội dung không ít có lâm nguyên phương cùng hoàng tuyền liên hệ một chút phương thức cũng có hoàng tuyền phương diện tư liệu tỉ như cùng hắn liên hệ người liên lạc các loại nhưng tương đối hấp dẫn la diêm hai người là lâm nguyên phương chiến kỹ bí pháp các loại trong đó liền có thông huyền cảnh công pháp tử cực sinh thanh có nhập tứ tiết khí kiếm có diễn thần na diễn các loại hai người nhìn chăm c h ú mắt dư thu thủy nhún mai nói ta đã có chính mình thông huyền cảnh công pháp tử cực sinh thanh không dùng được ngươi có thể cầm lấy đi các loại trùng kích thông huyền cảnh lúc liền có thể tu luyện bất quá tử cực sinh thanh cần trước tu luyện tử khí đông lai cho nên công pháp này đoán chừng không thích hợp ngươi như vậy đi ta cầm đi cho ngươi đ ổ i bộ thích hợp ngươi bây giờ tu luyện là hóa huyết kinh vệ kế tiếp sắt huyết vệ hồn quyết hẳn là tương đối thích hợp ngươi bộ này thông huyền công pháp không phải bộ trưởng không có khả năng hối đoái bất quá có bây giờ công lao ta trở thành bộ trưởng h ẳ n không có vấn đề. Đến lúc đó cho thêm hối đoái ngươi phần phí tổn, liền lấy bộ này lúc lấy cho cực thêm hối phí đi tử ra, về bộ sau i n h h t n đó n hai n g đỡ đi. La Diêm gật đầu, biểu thị người có n lại đồng thời đưa ánh mắt nhìn về hướng lâm nguyên phương cái tiệc từ hoàng tuyển hối đoái tới bí pháp diễn hí na diện b í p h á p này phía trước mấy ngày trong chiến đấu lâm nguyên vương đã tự mình thuyết minh qua nó không tầm thường chỗ mặc dù bí p h á p này cũng không hoàn chỉnh chỉ có ba loại na mặt m nhưng vẫn có từ lâu tu luyện học tập giá trị mở tài liệu ra biểu hiện trên mặt ảnh bí p h á p này trước mắt chỗ có được ba loại na mặt m trừ trước đó lâm nguyên vương biểu hiện ra qua mặt đen diêm la đại vương mặt đỏ thế thiên đại thánh bên ngoài còn có mặt vàng già lâu la vương la diêm nhìn từ đầu tới đôi đảo mắt đã đem bí p h á p này phương pháp tu luyện đi xuống chỉ là khá là đáng tiếc bí phát này cần đến thông huyền cảnh mới có thể tu luyện bởi vì nó cần tiêu hao huyền khí Bất quá, dư thu thủy cũng có thể lập tức tu luyện bởi vậy nữ nhân này một bộ kích động bộ dáng cuối cùng la diêm đem lâm nguyên phương những chiến kỹ bí pháp này toàn ghi xuống bao quát cái kia nhập tứ tiết khí kiếm bộ kiếm pháp kia mặc dù chỉ là chiến kỹ nhưng cần cao cấp cảnh mới có thể tu luyện uy lực cũng xem là tốt khi người sử dụng tiến vào thông huyền cảnh sau liền có thể khởi hình hóa ý đem kiếm ý dung nhập trong kiếm khí lấy kiếm khí n g ă n địch liền tự nhiên diễn hóa kiếm ý không cần phân tâm thao tác nó đặt ở nơi nơi đó đi la diêm đem nên nhớ đều ghi lại sau đem căm chứa đựng thẻ máy đọc thẻ giao cho dư thu thủy bên trong liên quan tới hoàng tuyển ghi chép hẳn là đủ để chứng minh lâm nguyên phương cùng hoàng tuyển cấu kết ngươi cầm lấy đi lại có thể lập một đại công dư thu thủy trung thực không khách khí thu lại cười h i ế p mắt nói ngươi đối với ta tốt như vậy ta làm như thế nào báo đáp ngươi nàng dùng sức nháy mắt một mặt ngượng b g ù n g nói ngươi nếu không ngại tỷ tỷ lớn hơn ngươi cái kia từ hôm nay trở đi tỷ tỷ liền lạc của ngươi người la diêm ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm nhìn vài giây đồng hồ dư thu thủy trên mặt ý xấu hổ giết tay lên nói không dễ chơi ngươi cái tên này tuổi không lớn lắm một chút hài hức lúc này món ăn lên la diêm kẹp một khối có chút khả nghi thịt người người hay là bông ra sau đó nói ngươi làm tới bộ trưởng sau thay ta hối đoái một bản kim q u ỹ lục tốt nếu là con b ă n văn vậy liền nghĩ một chút biện pháp đem ta điều đến cú mang bộ đi dư thu thủy nháy máy mắt lộ ra g i a n g tươi cười cái chủ ý này không sai lâm nguyên p h ư ơ n g chết cú mang bộ q u ầ n lòng không đầu ngươi điều tới nghĩ biện pháp lên làm bộ trưởng về sau hai ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau cứ làm như thế có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm ba mươi chấp giật hậu cần chương bảy trăm ba mươi chấp giật hậu cần tại bắc định thành trấn bên trong la diêm biểu hiện ra qua hóa long tư thái lâm nguyên phương một câu nói t o ạ t ra hắn hấp thu cự thú huyết tinh cho nên la diêm muốn kim quý lục dư thu thủy cũng không cảm thấy kỳ quái làm hắc vu bên trong thâm niên thành viên dư thu thủy dù là không phải bộ trưởng cũng biết hấp thu cự thú huyết tinh sẽ cảm nhiễm đỏ độc nàng kỳ quái hơn chính là la diêm triển hiện ra tư thái căn bản hắc vu bên trong ghi chép trực tiếp hấp thu cự thú huyết tinh tỷ lệ sống sót mười phần thấp bởi vậy cú mang bộ mới có thể khai phát cự thú huyết tinh dược t ể dùng pha loan huyết tinh tiến đến lúc tăng lên người sử dụng lực lượng mà trực tiếp hấp thu cự thú huyết t cho dù thành công thân thể sinh ra d ị biến nhưng d ị biến b i ê n độ tuyệt đối sẽ không giống la diêm khoa trương như vậy bất quá trung đụng trong mấy ngày này dư thu thủy đối với chuyện này không hề đề cập tới chỉ coi không có việc này một dạng bây giờ nghe la diêm yêu cầu càng là một lời đáp ứng không có đi tìm muốn cứu g á i hai người nói xong chính sự bắt đầu ăn cái gì chỉ là mặt đất danh o địa đồ ăn hai người chỗ nào ăn đến thói quen chỉ có thể lấy chút nhìn coi như bình thường đồ ăn cửa vào l i ê n tại bọn hắn dùng cơm lúc nơi hẻo lánh một bàn có mấy cái hất lên áo choàng người ngay tại yên lạng dùng cơm nhưng bọn hắn con mắt cũng không ngừng đánh giá dư thu thủy về phần như là tên ăn mày giống như la diêm thì nhìn cũng không nhìn một chút những người này tản ra k ề n k ề n bình thường khí thức ở trên vùng hoang dã kiếm ăn người đối với loại khí thức này tuyệt không lạ lẫm đó là ăn mục nát động v ậ thư vị vậy đại biểu nguy hiểm nguy hiểm trí mạng trong mấy người này một cái trên mặt thoa nguy trang đường vân nam nhân thấp giọng nói chất lượng không sai mấy cái khác nam nhân cũng nhào nhào gật đầu bên trong một cái người lùn nhỏ giọng nói ta xem bọn hắn đi bộ nhập doanh đoán chừng sẽ không ở trong doanh địa ở lâu nguy trang vân nam nhân túi đầu xuống nói ra các loại trên đường lại độc tủ hẳn là có thể bán tốt giá tiền những người khác nhau nhau gật đầu ăn xong đồ vật sau bọn hắn cũng không tính tiền quay người đi tiệm ăn tiểu nhị cũng không dám nói cái gì ngược lại là bên cạnh một vị thực khách bênh vực kẻ yếu đây đều là người nào à ăn cơm cũng không tính tiền uy phong thật to tiểu nhị kia vội và nói g n ngài cũng đừng nói muốn bị mấy vị kia ra nghe được sẽ có phiền phức nhìn thấy doanh địa bên ngoài cái kia hai mấy chiếc xe không có đó là tật điện vật lưu công ty xe mấy vị kia ra chính là công ty kia cầm chiếu thợ săn ngài nếu là trêu đến bọn hắn không nhanh coi chừng cũng cho tóm được xe đi thực khách kia dọa nhảy ngươi nói bọn hắn là người người môi giới vậy ta coi như không dám nói lung tung những này ôn thần làm sao lại ở chỗ này đi ngang qua tôi h khỏi phải nói ăn ngài ăn ngài tiểu nhị vội vàng thu thập đồ đạc xuống dưới buổi chiều doanh địa bên ngoài hoang dã trên đường lớn cái này cái gì phá doanh địa à ngay cả chiếc xe máy đều không có muốn cấp đều không có địa phương cấp đi dư thu thủy sở trường ngăn tại trước c h á n lúc này nàng đang ngồi ở một cỗ xe đạp bên trên la diêm dẫm lên xe đạp tốc độ ngược lại là so hai người đi bộ nhanh không ít đương nhiên so với xe cơ động tới vẫn là chấm rất nhiều lúc này từ bọn hắn hậu phương vang lên tiếng xe la diêm q u a y đầu mắt nhìn lại là cái kia hai chiếc vận nô xe lái tới tại cái này hai chiếc xe tải phụ cận còn có mấy chiếc phân phối trang bị vũ khí xe việt giã hình thành một tên hộ vệ trận hình hộ tống hai chiếc xe tải tiến lên la diêm đem xe c ư ớ i qua một bên nhìn xem đội xe này từ hai người mình phụ cận trải qua lại tại trong đó một cố hộ vệ xe trải qua bên cạnh bọn họ thời điểm trên xe mấy cái hất lên áo choàng nam nhân đứng lên một cái trên mặt lau ngụy trang đường vân nam nhân quát nằm giết nữ nhân bắt lấy đến lập tức một cái người lồn bưng lên đem đặc chế xuống h ư n g dư thu thủy phát xạ bắt lưới có khác một cái nam tử tóc dài thân s ắ c lạnh lùng từ trong áo t r à n g dơ lên một cây súng lục đối với la diêm bắn một phát nhưng ở lúc này một mảnh huyết sắc gợn sóng ngang qua giữa hai bên không gian đem đạn tách thành hai bên càng đem nam tử tóc dài kia cánh tay chém xuống tới máu lập tức dâng trào ra ngoài vẩy vào phụ cận đồng bạn trên thân nam tử tóc dài sửng sốt một chút dường như không nghĩ tới giết người không thành ngược lại cho chặt xuống một cánh tay nguyên bản coi như khuôn mặt anh tuấn lập tức v ặ n vèo dữ tợn về phần tấm kia bắt lưới tự nhiên chụp vào cái không dư thu thủy sớm tại bắt trùn xuống bên dưới trước đã hai tay tại trên xe đạp nhấn một cái người liền giống đoàn mây đ ó á giống như trôi giặt đến trên đường nàng rơi xuống n g a y máy mắt tiếp lấy cười lên ha hả thấy không chết tiểu tử tỉ tỉ ta hay là rất được h o a n g n ê n la diêm cũng ngừng lại huyết ẩm chỉ lạnh lùng nhìn xem từ bên cạnh trải qua xe việt g ã cùng trên xe các nam nhân hắn không có ý định xen vào việc của người khác nhưng hiển nhiên người ta không nghĩ như vậy a thu ngươi thế nào khá lắm thâm tàng bất lộ chúng ta đụng tới hàng cứng q u ả n hắn là ai dám động chúng ta chấp giật hậu cần người hắn là chăn sống chiếc xe việt giã kia ngừng lại một cái thợ săn hoang g i ã bổ nhào vào trên xe súng máy cao xạ bên cạnh họng súng nhất chuyển liền chỉ hướng la diêm sau đó cực kỳ lực trùng kích tiếng súng liền văng lên la diêm dùng mấy k h o ả đạn đổi lấy xe đạp lập tức báo hỏng tại từng đạo nóng bỏng hỏa tuyến bên trong bị hình thành mảnh vỡ la diêm đã cách xa xe đạp huyết tầm quét qua lại là một đạo đao khí đánh tới lần này đem xe việt giã tinh cả súng máy cao xạ chém thành hai nửa trên xe thợ săn tức giận mắng nhảy xuống xe một người đầu chọc bưng lên đem thẻ tân thường điên quần phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi để đạn liếm hướng la diêm k h ô nhưng g dụng tiếp tục sử dụng đau k í mà một một máu. Diêm là lấy thiết thực sát thủ thả cho hắn đối cái, cổ gần đằng bọn sau, đau doanh trong mắt. Nhưng bây giờ người phải chết nhiều bọn hắn lại ngu xuẩn cũng biết lần này đá vào tấm sát trên mặt kia thoa ngụy trang đường vân có vẻ như đội trưởng nam nhân gặp la diêm hai ba lần giết sạch thủ hạ của hắn vội vàng kêu to lên chờ một chút huynh đệ đó là cái hiểu lầm tiếng nói mặt rơi đại hắn trong mắt huyết ẩ m đã hóa thành một mảnh huyết quang tranh đến không hắn thê lương tiếng kêu ở trên vùng hoang dã vang lên trường đao phá sọ la diêm nhấc chân đá một cái đem đ ạ i hắn thi thể từ trên đao đá bay lúc này trước mặt đội xe đã ngừng lại trong đó một cỗ xe tải trong phòng điều khiển một cái dày tây phái đoàn mười phần nam nhân nói chuyện gì xảy ra là chân t ự u bọn hắn bọn hắn tại doanh địa để mắt tới một nữ nhân dự định ở trên đường làm cái này mua một cái bán một tên hộ vệ nói ra ô phục nam sửng sốt một chút tiếp lấy mắng ngu xuẩn ta liền biết những n à y thợ săn hoang dã không đáng tin cậy ta cùng bọn hắn nói qua bao nhiêu lần đưa hàng thời điểm đứng phức tạp châu tiên sinh vậy làm sao bây giờ còn có thể làm sao âu phục nam chỉ ngay ngắn bên dưới cả vạn lãnh đạo nói để p h á t đại sư giết bọn hắn có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm ba mươi một người tốt làm đến cùng chương bảy trăm ba mươi một người tốt làm đến cùng dư thu thủy ngồi s ồ m ở một bộ thi thể bên cạnh tay n h ỏ tại trên thi thể một trận lục l ộ i từ tên này thợ săn hoang dã trong quần áo tìm ra đem tiểu xảo màu bạc súng ngắn thứ này không có uy lực gì càng nhiều là cất giữ dư thu thủy thưởng thức một trận đem thương thu vào tiếp lấy cười hì h ì nói bọn hắn dừng lại người định làm gì la diêm cầm một người nam nhân áo choàng sát huyết tầm ngẩng đầu quét mắt nói khẽ không giết đều giết còn có thể làm sao chỉ có thể người tốt làm đến cùng đưa phật đưa đến tây dư thu thủy buồn cười nói ngươi thật đúng là cái người tốt lúc này trong đó một cỗ xe tại phòng điều khiển cửa mở ra từ bên trong nhảy xuống cái nam nhân mắt một mí mặc thái cực độ quần áo luyện công tay sắn một thanh hàn quang bắn ra bốn phía trường kiếm dẫm lên giày vải rất giống lấy trước kia c h ú t cố lộng viền hư khí công đại sư vị đại sư này đi lên trước mới mở miệng liền kỷ lý hoa lạc nói thông điệu ngữ la diêm là nửa chữ cũng nghe không hiểu a là cây vậy dư thu thủy đứng lên, gặp la diêm nhìn qua nàng nói hắn nói chính là tiếng hàn hắn tự xưng cái gì phát kim x ư ơ n g la diêm có chút n g o à i ý mới ngươi nghe hiểu được dư thu thủy đứng thẳng xuống bả vai họ c qua trước kia nhàm chán thời điểm học được mấy môn ngoại ngữ trừ tiếng hàn bên ngoài ta sẽ còn tiếng anh tiếng pháp tây ban nha ngữ tiếng thái nàng nắm chặt lấy ngón tay đếm lấy l ú cái này c kia phát kim x ư ơ n g lại hoa hoa nói gì đó la diêm chờ lấy dư thu thủy phiên dịch dư thu thủy ôm cánh tay nói hắn nói ngươi thức thời mau đem vũ khí ném đi hắn gặp ngươi công phu không tệ cố ý thu ngươi làm đồ đệ dạng này có thể miễn ngươi vừa chết nếu như ngươi không đồng ý hắn liền phải đem ngươi lột ra dịch quất làm thành dưa chua ha ha không hổ là cây gậy cũng sẽ chỉ làm dưa chua la diêm gãi đầu một cái ngươi nói với hắn tranh thủ thời gian đ ậ u thủ ta thời gian đáng gấp dư thu thủy liền dùng tiếng hàn thay la diêm phiên dịch bên dưới cái kêu phát kim sương mặt lập tức kéo lại đi sau đó lại cũng hiện hiện nguyên lực trường kiếm run lên cái kiếm hoa người như cùng ở tại mặt băng trượt giống như một kiếm hướng la diêm ngực đâm tới động t á c của hắn cũng là tiêu sái rất có vài phần đại sư phong thái dẫn tới chấp giật hậu cần bọn thủ vệ vỗ tay gọi tốt la diêm vặn bên dưới cổ huyết quang trợi hiện thân ảnh Lấy trong đội xe vỗ tay còn tại văng lên nhưng lúc này vỗ tay lại có vẻ xấu hổ trước một giây còn như là người trong trốn thần tiên pháp đại sư giờ khác này thân thể lại đột nhiên biến thành vài đoạn biến hoa quá nhanh đến mức bọn hắn chưa kịp phản ứng mà quyết định người tốt làm đến cùng la diêm không có dừng lại lách mình lên một chiếc việc ra xa trường đao gột rửa mấy viên đầu người phóng lên tận trời lúc này đội xe người mới kịp phản ứng cũng không cần chờ thêm mặt mệnh lệnh tự có chiến sĩ lo liệu s ú n g máy phun ra ngọn lửa tạo x ã la diêm la diêm lấy tinh đình điểm thủy không ngừng biến ả o phước vị đạn dội mưa giống như bắn phá tới hoặc là rơi xuống không t r u n g hoặc là ngộ thương đồng bạn la diêm như hổ nhập bầy dê đại khai sát giới đao quang tại từng chiếc hộ vệ trong xe nhảy n ó t lấy mỗi đạo đao quang lướt qua kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy bổng lớn huyết vụ phun ra sau đó rất nhiều tinh lực liền bị la diêm thân chu hiện hiện cái tia vòng xoáy màu máu cho hốt đi đi đi mau xe tải trong phòng điều khiển vừa rồi xin mời p h á c đại sư xuất ma âu phục nam hiện tại nửa phần phong độ đều không đáp lại vẻ mặt nhăn nhó ánh mắt hoảng sợ tay run dày nắm đem súng tay tự động đại hống đại thiếu xe tải phát động đứng lên ẩm ấm, ấm phát động đứng lên nam nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ cuối cùng một cố hộ vệ trên xe cảnh vệ cũng cho xử lý chỉ gặp trên xe còn lưu lại mấy đạo diễm lệ như vết máu đa quang tiếp lấy la diêm thân ảnh liền biến mất tại trong tầm mắt của hắn la diêm đã lách mình bước lên xe tải buồm xe đỉnh chót cải tạo tới buồng sắt từ đó để bên trong lưu dân có thể nhìn thấy la diêm từ đỉnh đầu bọn họ trải qua vút qua đi tới phòng điều khiển phía trên trong phòng điều khiển âu phục nam nghe được phía trên co âm thanh têu to hướng phía trên lung tung k h a i hỏa nhưng la diêm lại xuất hiện ở phòng điều khiển cửa sổ bên ngoài la diêm đầu tiên là một tay đem âu phục nam từ phòng điều khiển trong cửa sổ tách rời ra vứt xuống trên mặt đất tiếp lấy người lách mình mà vào một giây sau xe tải ngừng lại cửa mở ra lái xe thi thể bị la diêm đ á ra phía sau dư thu thủy đã ngồi tại chiếc coi như sạch sẽ trên xe việt g ã ngắp dài nhìn xem la diêm trở lại trên mặt đất hưng cái kia âu phục nam đi đến âu phục nam đã sợ đến hai chân như luôn ra không chạy nổi bởi vì sợ quần đều đã ướt có chuyện hào h à o nói ta là chấp giật hậu cần khu vực quản lý ta họ đường nếu như ta chết công ty sẽ không bỏ qua ngươi n g ư ơ i thả ta nhóm này hàng tặng cho ngươi ta không muốn chúng ta kết giao bằng hưu thế nào la diêm giơ tay chém xuống một mảnh huyết sắc gợn sóng khảm và âu phục nam khuôn mặt sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi ta âu phục nam đ ô n g nhiên phun lên một mảnh huyết vụ câu nói sau cùng không kịp nói ra ngã xuống đất chết đi đến tận đây trừ hai chiếc xe bên trong hưu dân chấp giật hậu cần tất cả nhân viên tất cả đều bị la diêm đưa tiễn la diêm đem xe tại buồng xe mở ra thối lui đến một bên nói ra xuống đây đi các ngươi có thể đi trong xe lưu dân vẫn không tin một lát sau mới có gan lớn từ trong lồng đi ra tiếp lấy giống con thỏ một dạng siêu một tiếng liền xông ra ngoài chạy vào đạo bên cạnh trong rừng rậm sau đó càng ngày càng nhiều lưu dân xuống xe có biểu lộ rẽ r u ộ n có chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân trong chớp mắt chạy vô tung vô ảnh đều là thanh t r ắ n g niên dư thu thủy đi vào la diêm bên người đây là nhóm loa tử la diêm nhìn nàng một cái dư thu thủy giải thích nói chính là khổ lực ý tứ ngươi xem bọn hắn thuần một sắc đều là hai mươi đến chừng bốn mươi tuổi nam tử trong này có hơn trăm người là một nhóm sức lao động giống như vậy loa t ử giá cả có thể không rẻ lần này chấp g i ậ t hậu cần muốn thua thiệt thắng rồi sau một lát còn muốn chạy người đã đi vẫn còn có bốn mươi năm mươi người lưu lại la diêm những mày các n g ư ơ i vì cái gì không đi những nam nhân kia n g ư ơ i nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i sau đó một cái ngoài ba mươi nhìn khôn khéo tài giỏi nam tử đi tới c ư ờ i khổ nói vị tiên sinh này chúng ta bị bắt tới thời điểm nhà đã bị chấp g i ậ t hậu cần người hủy thân nhân của chúng ta chết bằng hữu chết nhà không có chúng ta đã không có thể đi trở về địa phương một cái tuổi hơn bốn mươi tướng mạo trung lương nam nhân càng là quỷ đến trên mặt đất liên tục cho la diêm dập đầu tiểu huynh đệ cảm ơn ngươi thay ta báo thủ những sốc sinh kia trừ chúng ta những này bị bắt người bên ngoài những người khác cũng không chịu công tha ta cái kia tàn tật nhi t ử bị bọn hắn đốt sống chết tươi trong phòng ta hận không thể giết bọn hắn nhưng ta không có năng lực cảm ơn ngươi giúp ta báo thủ nếu như ngươi có cần ta lão chu khác không có khí lực hay là có một chút ta có thể vì ngươi làm việc ta nguyện ý làm châu làm mã lai báo đáp ngươi phần ân tình này có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm ba mươi hai trốn hắn chương bảy trăm ba mươi hai trốn hắn nhìn xem những nam nhân này la diêm một tiếng không nói gì dư thu thủy xoay người ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói ra ngươi có thể đem bọn hắn mang về sau đó nếu như ngươi muốn phát triển mặt đất thế lực không thiếu được cần sức lao động hiện tại liền có một nhóm có sẵn về phần chấp giật hậu cần lương tử đã kết xuống cũng không kém chút người này la diêm nhẹ gật đầu nhân tiện nói nguyện ý theo ta đi lên xe ta có làm việc cho các n g ư ơ i ta sẽ thanh toán các ngươi tiền công về phần các ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi nghe được la diêm nguyện ý thu lưu cũng cung cấp làm việc những người này mừng rỡ thống chi còn có tiền công lập tức những nam nhân này đều hướng trên xe h à n g chui chỉ là đồng dạng ngồi tại trong xe vận tải tâm tình lại cùng trước đó khác nhau một trời một vực la diêm nhìn dư thu thủy một chút ngươi như thế tài giỏi hẳn là sẽ mở xe tải đi dư thu thủy cười hì hì nói ngươi lại không cùng ta ngủ qua làm sao biết ta tài giỏi la diêm khỏe miệng co giật xuống mau thoát đi miễn cho bị nữ nhân này quấy dối dư thu thủy cười ha ha một tiếng quay người hướng một chiếc khác xe tải đi đến xoay người lúc trên mặt nàng đã không có dáng tươi cười biểu lộ lãnh đạo tựa hồ chỉ có tại la diêm trước mặt mới có thể triển lộ chính mình một mặt khác sáng ngày thứ hai huyền minh bộ doanh địa doanh địa chỗ cửa lớn mấy cái thủ vệ ngáp dài bên trong một cái chính ngồi trồn h ồ m trên mặt đất hút thuốc chúng ta đến cùng còn muốn tại cái địa phương quỷ quái này dừng lại bao lâu hút thuốc thủ vệ phàn nàn nói lao tử đều nhanh quên mùi vị của nữ nhân đừng đoán trách dư đội trường vẫn chưa về cũng không biết phải chăng xảy ra chuyện nếu là dư đội trường xảy ra chuyện chúng ta còn không biết sau đó sẽ như thế nào đâu lúc này một người thủ vệ a âm thanh đứng lên nói có xe đến đây mấy cái thủ vệ hướng nơi xa dọ xét nhìn thấy hai chiếc xe tải hướng bên này ra không phải chúng ta xe cộ bên trong một cái thủ vệ bưng lên kính viết vọng đột nhiên kêu lên là dư đội trưởng dư đội trưởng trở về nguyên lai、like, đang nhìn xa trong kính hắn thấy được chính lái xe tải dư thu thủy đắm mắt dư thu thủy trở về tin tức chuyển khắp doanh địa mọi người nao n h a u chạy ra doanh địa đặc biệt là một đội hồng loan b ọ n người hai chiếc xe tải lung la lung lay đi vào doanh địa phụ cận dư thu thủy từ trong phòng điều khiển nhảy xuống đội trưởng hồng loan mấy người đã chạy vội tới các nàng những nữ h à i này đều là tại cự thú thiên thai bên trong mất đi thân nhân khống chôn ư ơ n g t ự lục tục nao ngoe nghe bị dư thu thủy mang về một đội dốc lòng bồi dưỡng bởi vậy các nàng đối với dư thu thủy trung thành tuyệt đối càng đem dư thu thủy mang thành thân nhân của mình ba mươi ba hiện tại gặp dư thu thủy bình yên quy doanh tất nhiên là mừng d ỡ hồng loan lớn tuổi tính cách t r ầ m ổn còn hai mắt tức ác cái khác nữ hải thì càng không cần nói nhỏ tuổi nhất hắc điệp càng là ôm chặt lấy dư thu thủy nước mắt hung hăng ra bên ngoài tuôn ra dư thu thủy xoa nhẹ bên dưới hắc được đầu được rồi đừng khóc ta lại không chết ai đem xe tải tiến vào đi còn tốt trong buồng xe người cực kỳ gián xếp cho bọn hắn thức ăn nước uống rất nhanh hai chiếc xe tải đều cho lái vào trong doanh địa la diêm cũng từ trên xe tải xuống tới hắn một lần nữa mang lên trên một cái mặt nạ mặt nạ này là trên đường tự chế rất đơn sơ chỉ lộ ra hai con mắt cũng đã đủ dương đào nhận ra hắn lao sư dương đào giống một đám mây giống như tung bay tới đầu nhập la diêm ôm ấp ô m thật chặt lấy hắn sợ mình là đang nằm mơ la diêm biết nàng đem mình làm thân nhân cũng minh diệt phụ ngay sau đó cười bên dưới lúc ta không co ở đây ngươi có thể có lời biếng dương đào đầu lắp giống trong lúc lắc, ta mỗi ngày đều có tu luyện còn cùng dương tiên sinh luyện tập đối chiến à, Lão sau ư người m đi xem một khi dương nghe sinh n c quan đại xong la diêm nói ra về sau gặp được loại sự tình này nếu như chơi không lại người ta liền đem đổ vật cho bọn hắn cơ giác cũng tốt những vật khác cũng được đều là ngoại vật ngoại vật ném đi cũng liền ném đi mệnh không có khả năng ném lưu được mệnh tại còn sợ không có khả năng cầm về các ngươi nghỉ ngơi la diêm đứng lên điểm mấy người lạc hồ tống sương trương duẫn cùng t h ằ m thiên các ngươi đi theo ta mặt khác đi tìm mấy cái xẻng s ắ t tới cùng đi với ta sáu đội doanh điệu sáu đội trong doanh điệu trong lều vải hoàng dục ngồi trên đùi lấy nữ nhân họ hoàng dở trò chọc cho nữ nhân khanh khách cởi không ngừng đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận ồn ào hoàng dục nhữ m ạ n lại tiếp lấy liền gặp một cái tâm phúc chạy vội tiến đến đội trưởng giữ đội trưởng bọn hắn trở về hoàng dục ca âm thanh sau đó nói bên ngoài làm sao như thế nhau nhau là bảy đội xích quỷ đội trưởng bọn hắn không nói hai lời liền t i ì n đến người của chúng ta muốn ngăn cản hắn nhưng đều bị đánh ngã cái gì hoàng dục tức giận đến đứng lên đem nữ nhân đẩy ra liền muốn ra bên ngoài chạy nhưng lại dừng lại sau đó đem tâm phúc kéo tới đi đem phi vũ đội trưởng mời đến tâm phúc xuống dưới sau hoàng dục mới sửa sang lại quần áo đi ra lều vải liền nhìn thấy phía trước vây quanh rất nhiều người hắn thầm mắng âm thanh đi ra đi quát nhìn cái gì nhìn cái gì người phía trước mới tách ra để hoàng d ụ đi qua hoàng d ụ đi qua xem xét mắt cho váng hắn nhìn thấy la diêm đứng ở một bên tại cái kêu mang mặt nạ ra hỏa bên cạnh thì đứng đấy cái sách t r ư ờ n g thương có khác mấy nam nhân cầm sành sắt cực nhanh đào lấy mặt đất đào mắt đã đào cái hố đi ra cái này mẹ hắn làm cái gì hoàng dục đ ô n g nhiên nhìn về phía la diêm têu lên xích quỷ, ngươi chạy tới địa bàn của ta phát cái gì điên cái này đào chính là cái gì cho ngươi chính mình đào cái mộ phần sau la diêm không để ý đến ngồi ở lạc hồ bưng tới trên một cái ghế đối với hoàng dục lời nói mắt biết ai ngơ hoàng dục gặp hắn một bộ không có đem chính mình để ở trong mắt bộ dáng tức dẫn đến thất khổng bốc khói têu lên xích ủy ngươi chờ quá mức đừng tưởng rằng không ai có thể thu thập ngươi ta mặc kệ ngươi đang làm gì bây giờ lập tức cút cho ta lúc này nguyên bản thuộc về lý quang hách bây giờ bị la diêm hợp nhất tống xương mấy người nhảy ra hố đất đối với la diêm cung kính đạo xích quỷ tiên sinh đào s o n g la diêm lúc này mới đứng lên đối với hoàng dục đạo ngươi xem một chút cái hố này đào đến như thế nào hoàng dục không hiểu ra sao đi đến bên cạnh nhìn xem cái này vơ ư n vước tràn đầy mấy thước hố đất ngươi đảo nó làm cái gì tiếng nói mặt rơi hoàng dục đông cảm thấy bị người đạp một ước lập tức tiến vào trong hố hắn ngã chó đất ngầm đầu trông thấy la diêm thu hồi chân hoàng dục lập tức chửi ầm xích quỷ con mẹ nó ngươi chính là con chó điên dám đạp lao tử ta không để yên cho ngươi la diêm đạm đạm nhìn hắn một cái nói đây là ta chuẩn bị cho ngươi mộ ngươi cảm thấy thế nào sau đó không đợi hoàng dục trả lời la diêm nhân tiện nói trốn hắn có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm ba mươi ba thanh lý môn hộ chương bảy trăm ba mươi ba thanh lý môn hộ trốn hắn trong lúc nhất thời hoàng dục cho là mình nghe lầm hắn làm sao dám ta thế nhưng là sáu đội đội trưởng a hôn đả này dám công nhiên giết người hoàng dục lập tức khí huyết dâng lên chỉ gặp tống xương mấy người quả nhiên đem đào ra đi đất lại đi trong hố đất lấp hoàng dục hét lớn một tiếng buộc phát nguyên lực phóng lên tận trời ngay vào lúc này đao quang lấp lóe diễm như vết máu giống như bổ tới hoàng dục nạnh sinh sinh bị cái này bôi đao quang lại bổ trở về phun ra một mảnh huyết vụ ngã ngồi trên mặt đất hắn n g n g đầu nhìn xem la diêm chậm rãi bông u xuống t r ư ờ n g đ a o tức giận đến lại nôn một n g c máu hố đất b ố n phía một trận xôn xao sáu đội đầu người nào trống không nghĩ tới bảy đội bã đạo như vậy công n h i n tới cửa đảng ộ còn muốn đem chính mình đội trưởng chôn sống trong hố đất hoàng d ụ khí gấp tài hỏng mã quát các ng giết bọn hắn giết bọn hắn hắn đã phẫn nộ đến mất lý trí sáu đội người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh nhưng vừa định động thủ lại có thương tiếng vang lên bọn hắn quay đầu nhìn mới gặp bảy đội người đã bao vây doanh địa đen xì họng súng đối diện chuẩn bọn hắn ở trong đó còn có hai chiếc xe việt giã cùng phía trên m ắ c khung súng máy cao xạ tại loại này không có đ i ể m hộ hoàn cảnh đối mặt đông đảo họng súng bọn hắn há có còn sống đạo lý sau đó nghe được la diêm đạo nhiên nói ra chuyện này cùng các ngươi không quan hệ ta không muốn thương tổn các ngươi nhưng người nào muốn giúp họng dục chính là ta được nhân lập tức sáu đội người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không dám làm chim đầu đàn phế vận các người đ á m rác rời này hắn muốn giết ta các ngươi liền chỉ nhìn sao trong hố đất hoàng dục sốt ruột địa lại gọi hắn bị la diêm nhất đ a o bồ thường hiện tại toàn thân như nhún ra không làm gì được tống xương mấy người lại tốc độ cực nhanh đảo mắt trên người hắn đã lấp lên một tấm đất mặt tiếp tục như vậy nữa liền thật muốn cho chôn sống còn tốt lúc này một cái thanh âm quen thuộc vang lên ngươi làm cái gì vậy xích quỷ ngươi công n h i ê n giết chóc tổ chức đồng bạn ngươi đây là muốn cùng tổ chức là được sao phi vũ kinh sợ gặp nhau thanh âm để hoàng dục bắt được một con cỏ cứu mạng hắn lập tức kêu to lên phi vũ đội trưởng nhanh cứu ta cứu ta người tới chính là phi vũ hắn nhận được tin tức hỏa tốc chạy đến không ngờ nhìn thấy la diêm tại chỗ người không khỏi d ọ n h ẹ lập tức lên tiếng ngăn cản lại hướng la diêm đánh tới có thể lúc này hắn cùng la diêm ở giữa lại cắm vào một cái lạc hồ lạc hồ không nói hai lời nâng thương liền đâm hắn thương sớm đã dưỡng tốt hiện tại chiến lược hoàn toàn khôi phục đâm ra một thương ẩn hiện phong lôi chi thanh để phi vũ không dám k i n h thường trong lúc nhất thời bị lạc hồ cuốn lấy không cách nào tới gần liền nghe la diêm chậm rãi nói ra ngươi biết những ngày này ta cùng dư đội trưởng đi nơi nào sao chúng ta bị lâm nguyên phương a m t o á n các người lâm bộ trưởng nguyên lai cấu kết hoàng tuyển mà lại bản thân hắn chính là giận anh cái gì cái gì phi vũ cùng hoàng dục đều là chấn động la diêm tiếp tục nói hiện tại lâm nguyên phương đã đền tội về phần chứng cứ dư đội trưởng chẳng mấy chốc sẽ báo cáo tin tưởng kết quả không dùng đến mấy ngày liền sẽ công bố xuống tới về phần cái họ này hoàng hắn bị lâm nguyên phương thu mua hắn làm tránh cho h ổ là hoàng tuyển phục vụ làm sao ta còn không thể là tổ chức thanh lý môn hộ phi vũ lại là khe giật mình dưới tay chậm một nhịp để lạc hộ một thương sát qua cánh tay lưu lại lô lớn v h i vũ liên tục lui ra phía sau khoanh tay cánh tay nhất thời nói không ra lời trong hố đất hoàng dục kêu to lên ta không có ta không cùng hoàng tuyển cấu kết xích quỷ ngươi một nắm đất vàng xuống tới đắp lên trên mặt của hắn đem hắn câu kêu công báo tư thủ cho chặn lại trở về toàn bộ doanh địa hoàn toàn yên tĩnh la diêm công bố tin tức quá mức k i n h người lâm nguyên phương thế mà cùng hoàng tuyển cấu kết mà lại bản thân hắn chính là g i ậ n anh xích quỷ nếu dám nói thế với khẳng định nắm giữ chứng cứ không phải bắn tên không đích mà hoàng dục bị lâm nguyên p ư ơ n g thu mua về phần hắn phải chăng là hoàng tuyển phục vụ đã không có người dám đi truy cứu sợ bị liên lụy cứ như vậy trong doanh địa chỉ có đất đá rơi xuống thanh n â m văng lên sau một lát hố đất đã một lần nữa lấp bằng tống xương mấy người còn sợ đ i ể n không đủ giám chắc dùng sẻng sắt ở phía trên một chất đập lúc này mới coi như thôi phi vũ thất hồn lạc phách đứng ở nơi đó không thể tin được chính mình người lãnh đạo trực tiếp thế mà lại làm loại sự tình này la diêm nhìn hoàng dục hầm mộ một chút sau đó hướng phi vũ đi đến trên cánh tay lặng yên hiện hiện mấy k h o ả vải rồng đưa tay đang bay vũ trên bờ vai vỗ phi vũ bản năng vận kình chống cự không muốn đối phương một trưởng vô x u đến hắn hai đầu gối bỗng nhiên khẽ cong liền muốn quỳ xuống hắn vội vàng lại vận một cỗ kinh đạo đem hai chân c h ố n g trực tiếp lại giống khỏa đinh mũ giống như bị la diêm đập đến nửa thân thể vùi vào trong đất tiếp lấy qua một tiếng p h u n ra miệng máu la diêm rồi mới lên tiếng người của ta dù là có cái gì sai lầm ta tự sẽ qua hàng giáo không cần đến ngươi nhúng tay lần này cứ tính như vậy nếu có lần sau nữa đừng trách ta cảnh cáo không nói ở phía trước sau đó đối với lạc hồ mấy người nháy mắt ra giấu chúng ta đi la diêm sau khi rời đi phi vũ lúc này mới vỗ mặt đất người phóng lên tận trời lại rơi xuống đất hắn nhìn hoàng g ụ c hầm mộ một chút thở dài một tiếng quay đầu rời đi Phi vũ cũng đi sáu đội người cũng không dám tự tác chủ trường đem hoàng dục m ó c ra đành phải giả câm và biết cũng không lâu lắm tắm rửa đổi qua quần áo dư thu thủy liền đặt được tin tức biết la diêm sau khi trở về doanh trại liền đem hoàng dục trôn cái này thẳng danh con tốc độ thật nhanh dư thu thủy thở dài ra hỏa này sợ là diêm vương thấy hắn đều được đem vị trí nhường lại hồng loan nháy mắt nói đội trưởng nói như vậy lâm nguyên vương quả nhiên chính là g i ậ n danh cái này còn có giả dư thu thủy hung hăng chừng hồng loan cái tia chữu nặng ngực một chút lao nương kém chút bị hắn giết nếu không phải xích quỷ các ngươi hiện tại liền có thể chuẩn bị cho ta tăng lễ hồng loan cười hì hì nói đội trưởng vậy ngươi chẳng phải là thiếu s í c h quỷ đội trưởng một ơn huệ lớn bằng trời ngươi dự định làm sao còn a làm sao còn dư thu thủy từng thanh từng thanh nàng bắt tới ở trên người nàng nắm bên giới đạo nếu không liền đem ngươi đóng gói cho s í c h quỷ đưa tới cho dù sao ngươi tiểu lãng đề từ này mỗi lần nhìn thấy người ta đều trông mòn con mắt hồng loan né tránh kêu h o an nói ta không có trông mòn con mắt cái k i a không phải đội trưởng ngươi sao t ố t lá gan mập đúng không dám phản kháng để ơ dư thu thủy một bàn tay đập vào hồng loan đào trên ông phát ra đ ù một tiếng v ă giòn nhìn ta không thu thập ngươi nói t i ế đi b ă n g vào ta danh nghĩa hướng huyền minh cú mang hai bộ tuyên cáo một sự kiện liền nói lâm nguyên phương cấu kết hoàng tuyển đã lâu thậm chí bản thân hắn chính là hoàng tuyển tại bắc địa thống lĩnh dẫn anh mặt khác lâm nguyên phương đã bị ta đánh chết tương quan chứng cứ đã trình báo tổ chức chẳng mấy chốc sẽ có nội bộ tổ chức công bố chuyện này v ề phân h o à n g dục ân liền chiếu xích quỷ nói lặp lại lần nữa đi hồng loan gật gật đầu bưng bít lấy bờ mông rời đi tâm phúc sau khi rời đi dư thu thủy mới thở dài nói ta cũng muốn tìm nam nhân tốt dựa vào có thể tiểu tử kia không dám đụng vào ta h sách không có can đảm ra hỏa nhìn ngày nào lao nương đem ngươi quá chén đem nhóm lửa gạo nấu thành cơm nhìn ngươi chạy chỗ nào có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết t r ư ngày chậm chiến cơ. chậm chiến cơ. đợi đợi Trưng n g kế tiếp la diêm nhận được thông chi dư thu thủy triệu tập tất cả đội trưởng hắn đi hướng một đội nơi đóng quân lúc có thể cảm giác được từng đạo ánh mắt rơi vào trên người mình những ánh mắt kia trên cơ bản đều ôm k í n h sợ hôm qua hắn sinh sinh đem hoàng dục trôn một chuyện sớm đã chuyển khắp nơi đóng quân hiện tại huyền minh bộ trên dưới xem hắn là hồng thủy mạnh thú tiến về một đội nơi đóng quân trên đường thông hành không trở ngại căn bản không ai dám cản trở đạo của hắn đi vào chỉ huy trong lều vải la diêm nhìn quanh một vòng chính mình lại là sớm nhất đến hắn tùy tiện kéo ghế t o a hạ nhắm g n mắt lại trong đầu mô phỏng nhập tứ tiết khí kiếm tại lâm nguyên phương di sản bên trong quý giá nhất không ai qua được bí pháp diễn thần na diện bất quá bí pháp này cần thông huyền cảnh mới có thể tu hành cần tiêu hao chính là huyền khí mà không phải nguyên lực cho nên la diêm hiện tại chỉ có thể trước lấy cái khác tu luyện nhập tứ tiết khí kiếm tự nhiên là trở thành hắn chọn lựa đầu tiên tuy là c h ứ n kỹ bất quá tu luyện tới k h hình hóa ý cảnh dưới sau hai mươi bốn kiế v y lực cũng là không thể so với vọng hải triều những cái k i a đê phẩm t u y ệ t học nhỏ bao nhiêu trọng yếu nhất chính là đem kiếm ý khảm t ạ i kiếm khí bên trong không cần phân tâm thao tác tiết khí kiếm liền có thể tự hành tấn công địch đặt ở trong trò chơi đây chính là cái t u ầ t tay kỹ năng la diêm hoàn toàn có thể một bên phong thích tiết khí kiếm một bên sử dụng cái khác chiến ký t u y ệ t học bởi như vậy uy lực khẳng định so đơn nhất sử dụng chiến ký hoặc t u y ệ t học tới mạnh là lấy mấy ngày nay hắn rảnh rỗi không có việc gì liền tu luyện cái này nhập tứ tiết khí kiếm trước mắt đã có chút tâm đắc nhưng khoảng cách thuần thục còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ tiếng bước chân lần lượt vang lên những đội trưởng khác cũng tới. la diêm liền đình chỉ trong đầu mô p h ỏ n g thiết khí kiếm mở mắt ra nhìn thấy trần lăng bọn người đi đến thiếu đi hoa dục hôm nay doanh t r ư ớ n g chỉ huy bên trong m u ố n ă n tính rất nhiều hà đống cùng trịnh hoàn hai người nhìn la diêm biểu lộ có chút mất tự nhiên m i ễ n cưỡng cười bên dưới trần lăng ngược lại là giống như bình thường chỉ là song mi nhăn có chút tăng lên dù sao hắn còn thiếu la diêm mười triệu tuy nói người ta còn chưa mở miệng quản hắn m u ố n nhưng trần lăng đã quyết định đem lần này trong chiến tranh thu hoạch thực hiện một bộ phận tiền mặt đem thiếu xích quỷ nợ cho thanh toán xong mọi người sợ ba dư thu thủy áp chụt đăng tràng hôm nay nàng mặc vừa vặn thoặc nhìn như là một chuyện nghiệp có thành ngồi xuống đằng sau hồng loan cùng c ó trắng một trái một phải đứng ở sau lưng nàng dư thu thủy cười h í p mắt nói trận chiến tranh này mọi người vất vả đến hôm qua mới thôi chúng ta xem như hoàn thành trước đó quyết định mục tiêu thanh lý hoàn g tuyển tại bắc địa thế lực bất quá ta tin tưởng đây chỉ là tạm thời đợi một thời gian hoàn g tuyển sẽ còn ngóc đầu trở lại đã trải qua trận chiến tranh này sau cấp trên ý là một khi thời cơ chín muồi chúng ta sẽ xuôi nam mặc dù không rõ ràng lúc nào mới xem như thời cơ chín muồi chỉ là có một chút có thể khẳng định chúng ta cùng hoàn tuyển tất có một trận chiến la diêm hơi hít mắt lại Hát vu quả nhiên chưa hiện hoàng hiện, cho hắn cảnh thời sinh giác, trạng, tuyển xuất vu với quả càng bọn đồng cũng cao ra đầy đề làm dư ạ đại thâm. biết, hát vu tổng Trúc thiếu ti thậm không mệnh chí Cũng bộ vu đâu. ở do, mệnh, người nào. lại là Dư thu thủy tiếp tục nói chuyện này tạm thời gác qua một bên hiện tại căn cứ các vị trong chiến tranh biểu hiện ta đã hướng tổ chức trình báo các vị đội trưởng ban thưởng cụ thể tin tức gửi đi đến các người tư nhân trong học thư dính đến ban thưởng nếu như không có tức thời phát ra cũng sẽ ở trong một tháng hoàn thành cấp cho cho nên các vị không cần phải gấp nếu là có cái gì không rõ ràng có thể tùy thời liên hệ ta chiến tranh đã kết thúc sau đó chúng ta sẽ trở về riêng phần mình lãnh địa tin tưởng sau đó các vị đội trưởng đều sẽ bề bộn u nhiều việc dù sao muốn tiếp thu hoàng t u y ề n lưu lại các loại lãnh địa cùng s ả n nghiệp nhưng ta tin tưởng chúng ta huyền minh bộ tiền đồ sán g l ạ n em hở cũng hy vọng tại ta trở thành bộ trưởng đằng sau các vị có thể hoàn toàn như trước đây ủng hộ ta hôm nay ta muốn nói chính là nhiều như vậy các vị có vấn đề có thể hiện tại nói ra hà đống nghĩ nghĩ gượng cười tiếng nói ba đội cùng sáu đội hiện tại đội trưởng vị trí t r ố n g không dư đội trưởng phải chăng phải nhanh một chút tìm người điền dư thu thủy mịm cười nói ba đội hiện tại đã trình hợp tại xích quỷ đội trưởng trong đội ngũ ba đội trên thực tế đã không tồn tại liên quan tới điểm này ta sẽ hướng tổ chức xin mời nhìn phía trên là muốn điều động một tri đội ngũ tới hay là tại huyền mình trong bộ đề bạt một vị có năng lực tinh anh lại cho cho một chút tiền kỳ đầu tư lại lôi kéo một tri đội ngũ đứng lên về phần sáu đội hoàng d ũ c chết sáu đội tạm thời giao cho trần đội trưởng quản lý các loại có nhân tuyển thích hợp lại để cho trần đội trưởng trả lại tri đội ngũ này trần đội trưởng ngươi không có ý kiến chớ trần lăng thụ sùng nhựa kinh đương nhiên không có ta chỉ lo lắng chính mình khó mà đảm nhiệm dư thu thủy cười hít mắt nói ngươi cùng xích quỷ đội trưởng không phải rất muốn tốt sao tin tưởng ngươi có cái gì phiền t o á i s í c h quỷ đội trưởng sẽ giúp ngươi là như thế này đi s í c h quỷ đội trưởng la diêm nhẹ nhàng gật đầu hà đống cùng trịnh hoàn lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt đều đối với bảy đội cảm giác sâu sát uy hiếp lúc này dư thu thủy nói ra bất quá s í c h quỷ đội trưởng có thể sẽ không tại chúng ta huyền mình trong bộ lưu lại quá lâu cú mang bộ bên kia cũng tương tự tổn thất mấy c h i đội ngũ còn lại không người kế tục lại thêm lâm nguyên phương bên trong thông ngoại địch còn lại cú mang bộ đội ngũ đều muốn tiếp nhận nội bộ thẩm tra tổ chức đối bọn hắn cũng không yên lỏng dự định qua một thời gian ngắn liền đem xích quỷ đội trưởng bảy đội đ ề u đến cú mang bộ cho nên sau đó chúng ta huyền minh bộ nội bộ đội ngũ phân phối còn phải một lần nữa điều chỉnh đến lúc đó mời mọi người phối hợp tốt tổ chức làm việc n g h e đến mấy câu này hà đống cùng trịnh hoàn sắc mặt một trận biến hóa xích quỷ muốn rời huyền minh bộ bọn h ắ n â m thầm đều nhẹ nhàng thở ra dù sao một năm qua này bảy đội thế lực bành t r ư ớ n g quá nhanh mơ hồ có chiếm đoạt đội ngũ khác tình thế hiện tại điều đi huyền minh bộ lại tăng thêm lần này chiến tranh thu hoạch hà trịnh hai người có thời gian thở dốc có thể lớn mạnh chính mình thực lực có thể đồng thời lại khiếp sợ tại bảy đội điều động cú mang bộ hiện tại rắn mất đầu lại tổn thất vài chi đội ngũ bảy đội cái này thoáng qua một cái đi chẳng lẽ không phải trong núi không mánh hổ hầu tử xương đại vương không xích quỷ tuyệt đối không phải có khỉ mà là một đầu mánh long đến cú mang bộ tất nhiên xương vương lại thêm đến tổ chức tín nhiệm đợi một thời gian ngồi lên bộ trưởng vị trí cũng chưa chắc không có khả năng nghĩ tới chỗ này lúc hà đ ố n g trong lòng hai người c h ấ n kinh nhìn xem la diêm tâm t ì n h có chút cổ quái đồng đệm lớn chẳng lẽ chúng ta phải chứng kiến một cái phân bộ trưởng sinh ra hội nghị kết thúc la diêm trở lại chính mình nơi đóng quân giao phó đám người chuẩn bị ngày mai sắp rời đi nơi đây sau đó mới xuất ra hắc vu điện thoại đăng nhập mạng nội bộ xem xét phần thưởng của mình lần này chiến tranh ban thưởng rất phong phú đặc biệt là hiệp trợ dư thu thủy chém giết lâm nguyên phương nội ứng này cái k i a từng đầu ban thưởng hạng mục thấy la diêm h o a mắt chương bảy trăm ba mươi lăm trở về chương bảy trăm ba mươi lăm trở về ban thưởng nhận lấy người huyền minh bộ bảy đội xích ủy ban thưởng như sau một ngươi tại lần này đối với hoàng t u y ể n trong chiến tranh biểu hiện tốt đẹp tuần tự cầm xuống xuân vũ căn cứ cùng hiệp trợ đánh giết phản đồ lâm nguyên phương đối với tổ chức làm ra trọng đại c ô n g hiến đi qua ước định ngươi sẽ thu hoạch được điểm cống hiến tám nghìn điểm hai ngươi cầm xuống xuân vũ căn cứ căn cứ tổ chức quy định xuân vũ căn cứ đem về ngươi tất cả n g ư ơ i có thể hướng tổ chức xin mời tài nguyên nghiêng cũng có thể đem căn cứ hối đoái thành điểm c ô n g hiến n g ư ơ i có thể xét tình hình cụ thể cân nhắc lại đi hồi phục liền có thể ba n g ư ơ i tại đoàn đội tác chiến bên trong thu hoạch cao cấp cơ thể h t lân một máy nên cơ thể đã làm tài sản chung do một đội dư thu thủy nộp lên n g ư ơ i đối với nên cơ thể có được ưu tiên quyền mua cùng nội bộ tổ chức chiết khấu n g ư ơ i có thể dùng ba điểm c ô n g hiến mua sắm nên cơ thể nếu như từ bỏ tổ chức đem phản hiện người hai điểm cống hiến người có thể xét tình hình cụ thể cân nhắc lại đi hồi phục liền có thể bốn vật phẩm loại người có thể tại thanh phong kiếm kim ti n h u n giáp cùng kỳ huyết d ư tề Chính thức kinh thiên tam thức bí ký tam p sáu công điểm ban thưởng người tại trong cuộc chiến tranh này phát huy hết sức quan trọng tác dụng ban thưởng năm mươi triệu địa thành thông dụng công điểm ghi chú điểm cống hiến cùng công điểm ban thưởng đã theo biểu kiện cấp cho thần binh long tức sẽ tại trong một tuần cấp cho đến một đội dư thu thủy trong tay lại từ nàng chuyển giao cái khác ban thưởng cần ngươi làm ra trả lời chắc chắn mới tiến hành cấp cho bốn tổng cộng sáu hạ ban thưởng từ điểm cống hiến đến căn cứ đến cơ thể mua sắm quyền ưu tiên cuối cùng đến vật phẩm thần binh cùng công điểm ban thưởng phong phú nội dung toàn diện để la diêm có chuyến đi này không tệ cảm giác sau đó la diêm chăm chú suy tính tới hai ba bốn hạ ban thưởng lấy hay bỏ đầu tiên là xuân vũ căn cứ la diêm ngược lại là có khuynh hướng đem nó bán cho hát vu trực tiếp cầm ba mươi điểm cống hiến liền xong rồi nhưng về sau suy nghĩ một chút hiện tại giao lang doanh địa mặc dù xây dựng thêm nhưng vô luận quy mô hay là phần cứng công trình đều khó mà cùng xuân vũ căn cứ tương đối mà lại thỏ không còn có ba huyện chính mình chỉ có một cái mặt đất doanh địa sao được còn nữa xuân vũ căn cứ còn có một cái dưới đất phòng nghiên cứu ở trong đó thiết bị đầy đủ sinh vật tổ người gù trương đức nghiệp tham dự qua hoàng tuyến ác quỷ hạng mục nghiên cứu phát minh nếu như la diêm có thể cho hắn làm ra cái khác cự thú huyết tình nói không chừng cái này họ chưa có thể nghiên cứu ra cùng loại dạ du thần dược t h hoặc là quỷ nhân hệ liệt binh khí sinh vật dùng để tăng cường thực lực của mình bởi vậy cân nhắc liên tục la diêm hay là quyết định lưu lại xuân vũ căn cứ dù sao có thể hướng hắc vụ x i n mời tài nguyên nghiêng về sau tòa căn cứ này giá trị tất nhiên vượt qua cái kia ba mươi điểm cống hiến tiếp theo là đông đảo vật phẩm lựa chọn bởi vì đã có thần binh long tức thanh kia trọng khí cấp bậc thanh phong kiếm tự nhiên bị la diêm cái thứ nhất bỏ qua tiếp lấy bỏ qua còn có chiến ký cùng bí pháp những này chính hắn không dùng được ban thưởng cho thuộc hạ hắn có thể truyền thụ chính mình nắm giữ những cái kia đề phẩm chiến ký cùng bí pháp cứ như vậy ba mươi ba kết quả là rất rõ ràng la diêm cuối cùng chọn lựa vật phẩm là kim ti nhuyễn giáp cung kỳ huyết dược tể không nguyên tể ba loại kim thi nhuyễn giáp là đồ phòng ngự không nguyên tể thì là cùng loại tăng nguyên tể như thế tu luyện dược tể cung kỳ huyết dược tể có thể phân phối cho người phía dưới sử dụng tại khi tất yếu đề cao năng lực tác chiến vẫn là tương đối thực dụng cuối cùng bộ kia hắc lân cơ giáp la diêm bản thân có một máy đồ tể trước đó tại lý quang hách trong tay lại cầm tới một máy ba vương lại thêm tinh vệ các cái khác cơ giáp bảy đội cơ giáp kỳ thật đã đủ dùng nhiều cơ giáp như vậy chỉ là giữ gìn chính là một bút không nhỏ chi tiêu lại đến một máy hắc lân la diêm cảm thấy không cần thiết hắn nghĩ, nghĩ. hồi phục biêu kiện điền cái khác hai hạng ban thưởng lựa chọn sau tại cơ giáp phương diện hắn đưa ra dùng chính mình đồ đổ tể đổi lấy hắc lân hắc lân tham số hắn đã nhìn qua so với đồ tể đến nó không thể nghi ngờ càng thêm xuất sắc càng quan trọng hơn là đồ tể quá mức cầm k ề n la diêm dùng đến không quen hắc lân càng thích hợp la diêm đem nó đổi tới thay thế đi đồ tể đã có thể gia tăng thực lực lại không cần nuôi quá nhiều cơ giáp biêu kiện phát ra ngoài sau la diêm liền bắt đầu tu luyện một ngày cứ như vậy đi qua ngày thứ hai la diêm về tới hồi phục hắc vu phương diện đồng ý la diêm dùng đồ đổ tể đổi hắc lân nhưng muốn la diêm đưa ra đồ tể cụ thể tham số cùng hắc lân làm ra tương đối sau đem nhiều lui thiếu bổ đối với kết quả này la diêm vẫn là tương đối hài lòng sau đó liền đưa ra đồ tể cơ thể tham số mấy ngày sau địa thành rộng lăng hai mươi ba hảo đại thử la diêm đỉnh lấy viêm viêm liệt nhật trở lại địa thành vừa vào thành địa thành bên trong hệ thống điều hòa không khí để hắn tẩy đi một thân nóng ý xa cách vượt qua một tháng hắn rốt cục lại về tới địa thành bên trong mặt đất phương diện la diêm bị nhiệm lạc hồ tiến vào chiếm giữ xuân vũ căn cứ hắn không có ở đây thời điểm căn cứ liền do lạc hồ chủ trì tại vệ doanh trên đường cứu cái kia mấy chục tên thanh tráng niên h lao lực cũng cho đưa đến xuân vũ căn cứ nơi đó có là sống cho bọn hắn làm sau đó la diêm kế hoạch đem thế lực của mình trọng tâm dần dần chuyển rời đến xuân vũ căn cứ bên kia nơi đó so giao lan g doanh địa an toàn cho nên sau đó cơ g i á p h ấ n luyện họp lớp dẫn đầu chuyển rời đến căn cứ hiện tại xuân vũ căn cứ vấn đề duy nhất là nó khoảng cách quảng l a n g thành có vài ngày đường xe giao thông bên trên tương đối không t i ệ n nhưng đây cũng không phải là không cách nào khắc phục chứ ngoài trụ sở la diêm kế tiếp còn muốn thanh toán cựu phượng thậm chí cái khác địa thành tổ chức thù lao điểm ấy dùng hắc vu ban thưởng thông dụng công điểm hẳn là có thể s á c bằng chi tiêu không ít nhưng thu hoạch càng nhiều đặc biệt là lâm nguyên phương di sản phần kia vô hình thu nhập liền giá trị mà nói liền không thể so với hắc vu ban thưởng kém bao nhiêu thậm chí đối với la diêm cá nhân mà nói còn vượt qua hắc vu ban thưởng thu hoạch tràn đầy la diêm thay đổi trang phục sau trở về bách chiến học viện hiện tại đã là tháng bảy hạ tuần học viện sớm được nghỉ hè bất quá có không ít học sinh ở lại trường la diêm vốn là muốn đi tìm lụy phong hoa báo cáo nhưng đi ngang qua huấn luyện có lúc nghe được người bên trong âm thanh huyền áo c à n có người kêu lên học cùng công ty xem ngươi rồi học cùng công ty la diêm có chút hiếp mắt lại con người quay đầu đi vào trong đại lễ đường huấn luyện quán bên trong lại có không ít người mấy cái niên cấp ở lại trường sinh cộng lại có bốn mươi năm mươi người chính vây tụ ở giữa một cái chỗ lôi đài la diêm nhìn thấy bạch khuôn mặt nhỏ t h ầ n sắc căng cứng đi đến lôi đài phía dưới lôi đài lưu nhược hàm triệu bình lý bạch hàng bọn người tất cả đều bị thương đang có chữa bệnh và chăm sóc đang cho bọn hắn băng bó đây là có chuyện gì chương bảy trăm ba mươi sáu hành cáp nhị tướng chương bảy trăm ba mươi sáu hành cáp nhị tướng la diêm bất động thanh sắc hướng trong đám người chèn tới một cái bị hắn gạt mở học sinh đầu tiên là lộ ra vẻ giận dữ thấy rõ là la diêm thời vội vàng hướng bên cạnh ngửi lại đem một tên mập chen lấn kém chút ngã sấp xuống lúc này bạch đã đi lên đài trên lôi đài đứng đây cái dáng người cân xứng thanh niên cao g ầ y người này hai mắt có thần ánh mắt như điện bả vai hắn rộng t ù n g tỉnh h hai tay thon dài mười ngón đốt ngón tay thô to vừa nhìn liền biết am h i ể u công phu q của tước hắn nhìn thấy bạch ra sân lúc trong mắt có con mang l o a xuống lúc này dưới lôi đài có người cười hì hì nói lao thân trận này để cho ta thôi ngươi vừa đều đánh nhiều như vậy trận cũng nên để cho ta già sân đi la diêm chiều người kia nhìn lại đại khái chừng hai mươi người trẻ tuổi dáng người trung đẳng mọc ra t r ư ơ n g lấy vui mặt em bé bộ dáng thanh t ú mặt khác người này mang theo phương nam cầu âm không giống bắc địa người phía trên cái kia họ thân thanh niên gật gật đầu từ trên lôi đài xuống tới mặt em bé cười hếp mắt lên đài đối với bạch chắc tay hỏa lân học viện trương giã hỏa lân học viện la diêm sửng sốt một chút moi ruột gan một phen xác định đây là chính mình lần đầu tiên nghe nói học viện này tập kia cũng mang theo phương nam cầu âm hẳn là đây là nam cảnh bên kia cơ giáp học viện trên lôi đài mang theo bịt mắt bạch k h ẽ gật đầu bách chiến học viện bạch bạch đông học ánh mắt ngươi thụ thương sao mang theo bịt mắt ngăn trở tầm mắt đi vì công bình lý do ta cũng che kín một con mắt đi trưng ơ giác thoạt nhìn là cái lắm lời mới mở miệng liền a ba a ba nói không ngừng bạch hai đầu lông mày dương bên dưới không cần chúng ta hay là bắt đầu đi tốt tốt nếu không ngươi nhận cái thua đi ngươi nhìn cùng nữ hải tử động thủ cũng không phải chuyện gì ta cũng không giống như thân bá là cái chiến đấu cùng đặc biệt là giống ngươi đáng yêu như vậy nữ hải tử ta làm sao bỏ xuống được tay cho ăn các người bách chiến học viện liền không có nam nhân sao lại để cho một cái đáng yêu như vậy nữ hải tử lên n à i trương giã lại lột bột lột bột một trận nói phía dưới thân bá ho khan âm thanh im miệng đi trương giã vị này bạch đồng học cũng không phải đèn đã cả dầu người ta tại đại vận động sẽ lên biểu hiện cũng là biết tròn biết méo chẳng lẽ ngươi chưa có xem nàng tranh tài thu hình lại trương giã gãi đầu một cái ta ngâm lại ta lúc đó đang làm gì tới đúng rồi lúc đó thiến tiến hẹn ta đi dạo phố bạch lúc này lạnh lùng nói ngươi vẫn còn so sánh không thể so với không thể so với để cho ngươi một đồng học khác đi lên so đi so đi trương giã một mặt bất đắc dĩ vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút Bạch. không cùng hắn nói nhảm thân tàng ngự quỷ mở ra trương giã s o i lưng trong không khí hai đầu trải rộng hắc lam hoa văn quỷ thủ l ó ra chính là bạch thường dùng n h ấ t quỷ dị lam tiêu lam tiêu hai tay vừa xuất hiện liền hướng trương giã nắm đi qua trương giã linh hoạt lăn mình một cái tránh ra cũng không có đi cùng làm tiêu dây dừa hắn hít một hơi thật sâu tiếp lấy hướng bạch hư một tiếng lập tức trên lôi đài vang lên như là trung minh giống như thanh ầm càng là từ trường giã trong mũi phun ra hai đạo bạch quang thẳng đến bạch mà đi bạch bước chân sen vào nhau thân hình nhẹ nhàng mượn nhờ một loại nào đó bộ p h á p thoải mái mà vào tới cái kia hai đạo bạch quang thất bại tại bên bờ lôi đài chỗ tiêu tán không có tràn ra lôi đài la diêm kinh ngạc đây là công p h u gì dùng lỗ mũi a ra bạch quang mà lại luôn cảm thấy cái kia hai đạo bạch quang không có đơn giản như vậy hắn nháy mắt mắt đỏ bên trong lập tức hiện hiện quyển quyển vân hoa lại nhìn về phía trường g ã một chút tin tức liền tự nhiên nổi lên trường g ã hai mươi hai tuổi hỏa lân học viện học sinh năm thứ ba cảnh giới cao cấp một tầng thần tảng hành cấp nhị t ư ớ n g bốn lại có dạng này thần tàng cũng không biết dùng thái sơ thạch t o á i phiến thuế biến qua không có nhưng dùng thần thoại trong truyền thuyết hành cấp nhị tướng mệnh danh cái này thần tàng thật có chỗ bất phàm la diêm ánh mắt quét qua vừa nhìn về phía một người khác thân bá hai mươi ba tuổi hỏa lân học viện học sinh năm thứ ba cảnh giới cao cấp tầng hai thần tàng lôi linh cô bốn cái này thần tàng ngược lại là không có như vậy không hợp t h ó i t h ư ờ n g bất quá nếu như phối hợp quá cứng thân thủ cũng có thể phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi trên lôi đài trưng giã không ngừng phát ra tiếng từ trong lỗ mũi lử ra hấp hồn đoạn phách bạch quang đuổi theo bạch đánh cái không ngừng hắn một bên công kích một bên né tránh lan tiêu nhìn nhưng cũng không quá nhẹ nhõm b ạ c h thấp người tránh thoát bạch quan g sau như là hất lên đ ấ u đ ồ n g màu đen h ắ c vô từ trên trời ra xuống đem nàng bao lấy một giây sau nàng cùng quỵ dị một khối biến mất t r ư ơ n g gia a âm thanh ngắm nhìn một phía nơi nào còn có b ạ c h thân ảnh khá lắm cô nương này có thể khống chế q u ỷ dị thật đúng là không ít cái này q u ỷ dị năng lực là ẩn hình sao không không chỉ có là ẩn hình ngay cả khí tức thậm chí thanh âm đều biến mất ta điệu t í n h công có thể nghe được dưới mặt đất thực vật đâm trồi thanh âm lại nghe không đến tiếng hít thở của nàng trương giã đang n g u ồ n hướng lôi đài không trung thăm dò tính công kích đột nhiên một cái không có da thịt chỉ có xương cốt tay tại trên mặt hắn giải đi ra lập tức đem hắn lỗ mũi và miệng toàn tre để hắn lại h ừ không lên tiếng tiếp lấy càng nhiều xương tay tại trương giã trên thân mọc ra bọn chúng chế trụ trương giã khớp nối để hắn không thể động đậy sau đó một chút xương tay trên lôi đài huy động liền phải đem trương giã đưa tiễn lôi đài trương giã hai mắt chừng đến thông tròn trong m ồ m phát ra một tiếng im lìm âm a mặt các nhị tướng a đem một đoàn màu vàng g i từ trương giã trong miệng phun ra vương bít lấy chương ba lỗ mũi và miệng xương tay kia bị hoàng phong này thổi. s ư ơ n g tay cấp tốc làm nhạt biến mất trương giã liên tục hà hơi từ trong miệng phun ra có thể hồn tiêu phách tán hoàng phong giải trừ cấm chế trên người la diêm có chút híp mắt lại con người nghĩ thầm trương giã a đem hẳn là bạch những cái kia quỷ dị tự nhiên khắc tinh nhưng bạch quỷ dị đông đảo chưa hẳn không có biện pháp ứ n g đối lúc này trên lôi đài khôi phục tự do trương giã nhảy lên thật cao thở sâu túi đầu hướng phía trên lôi đài hét lớn một tiếng a hạ tử trong miệm phun ra một cớt lốc h o à n phong quét sạch lôi đài lại rất có chừng mực không có tràn lan ra ngoài nhưng ở trong cùng phong bạch thân ảnh lại hiện ra hắc vô tựa hồ cũng bởi vì loại này hoàng phong nguyên nhân biến mất trương giã thấy thế rơi xuống trên lôi đài hắn lập tức đi và o bạch trước mắt đi xuống đi cô nương ngón tay hắn thành trào ba ngón khép lại như mỏ chim nhẹ nhàng hướng bạch trên bờ vai mổ một cái muốn đem nữ hải đánh xuống lôi đài không ngờ mới mổ đến bạch Bạch. thân thể đột nhiên trở nên mỏng như giấy nữ hải cũng hóa thành một cái tái nhợt người giấy cái k i a dùng thuốc màu vẽ ra tới trên gương mặt còn hướng trương g ã lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười quý dị bạch đồng lúc này một bóng người tại trương g ã sau l ư n g dâng lên lại là treo đầy đầu nhưng mình trên cổ giống tuyết không đầu tướng quân không đầu tướng quân vừa xuất hiện liền vung lên nó thanh kia rách nát đại kiếm dùng thân kiếm đập vào trương giã trên lưng giống đánh bóng chảy mở ộ dạng đem trương giã đập xuống l ô i đài t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy hắn trở về t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi bảy hắn trở về trương giã hai chân rơi xuống mặt đất ngầm đầu mặt em bé dâng tấu trương tình mở mịn ta xuống cách đó không xa bạn học của hắn thân bá cười lên ha h a đáng đ ợ i để cho ngươi không nhìn thu hình lại đụng v á c đi trương giã ngầm đầu xoay người nhìn mạch gái đầu nói nêu xấu mạch đồng học quỷ dị tầng tầng lớp, lớp ta không phải là đối thủ của ngươi trên lôi đài, b ạ c h kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ ôm quyền thở dài ra dáng một mực ôm cánh tay thân bá lúc này thả tay xuống cất giọng nói sau đó để cho ta l i n h giáo bên dưới bạch đồng học quỷ dị Bạch gật gật đầu lui về sau đi lần này nguy rồi trên mặt có chút bầm tím triệu bình nói ra cái k i a gọi thân bá hắn mở thần t à n g sau tốc độ cực nhanh khó mà n ắ m lấy tiểu bạch sợ nhất đối thủ như vậy một khi bị thân bá bắt lấy sẽ rất khó thoát khỏi hắn lưu nhược hàm cũng gật đầu nói ta cũng là dạng này bị đánh bại cũng không kịp dùng mấy cái huyền thuật liền bị hắn để mắt tới sau đó chỉ là phá giải thế công của hắn liền đã phí hết tâm tư căn bản là không có cách thong d o n g bố cục không có quan hệ hàm hàm ngươi đã rất lợi hại bên cạnh dương lập giai nắm lưu nhược hàm tay nói ra sau đó hắn cắn răng nghiến lợi nói nếu là lao la ở chỗ này nào có hắn phách lối phần triệu bình nghe được liên tục gật đầu la đồng học không có nghỉ trước liền rời đi học viện cũng không biết đi nơi nào đến bây giờ còn chưa có trở về lưu nhược hàm từ dương lập giai chỗ rút tay về thở dài nói cho cùng vẫn là chúng ta không dùng chúng ta những ngày học sinh năm thứ ba cho học viện mất thể diện dương lập giai lập tức nói hàm, hàm ta không cho phép ngươi nói mình như vậy ngươi nhưng so với ta mạnh hơn nhiều lưu nhược hàm không khỏi l ư ớ t mắt lúc này thân bá đã đi lên lôi đài b ạ c h vừa rồi nhìn qua nam nhân này chiến đấu toàn bộ quá trình h ắ n loại kia tiến thối như điện tốc độ phối hợp các loại quyền pháp đánh cho lưu nhược hàm đợi ba năm cấp sinh liên tục bại lui trên thực tế nàng biết mình đồng dạng không am hiểu ứng đối đối thủ như vậy trừ phi sử dụng quỷ dị nửa người hình thái nhưng đến một lần nàng chưa hẳn khống chế được quỷ dị thứ hai cái kia hình thái quỷ dị quá tàn bạo khả năng đem người đánh chết ư càng nghĩ bệnh đều không có song toàn kế sách ngay vào lúc này có cái thanh â m vang lên tiệm bạch trận này nhường cho ta đi ngươi đánh một trận xuống dưới nghỉ ngơi nghe được thanh â m này cái thứ nhất nhảy dựng lên lại là dương lập d a i hắn liếc mắt liền nhìn thấy trong đám người la diêm cao hứng kêu to lên lao la là, ngươi rốt cục trở về Bạch cũng kích động nhìn về phía la diêm ngay sau đó khuôn mặt nhỏ lại không kiếm được lộ ra dáng t ư ơ i cười nhảy xuống lôi đài la đồng học ngươi chừng nào thì trở về vừa mới lát nữa trò chuyện tiếp hiện tại trước chào hỏi khách gỡ la diêm đi lên lôi đài cất giọng nói ai cho ta đưa đem h ấ n luyện dùng kiếm triệu bình đứng lên cười nói dùng của ta đi hắn đem một thanh trường kiếm ném lên lôi đài la diêm đưa tay tiếp nhận rút ra trường kiếm huy động một phen lôi đài bên kia thân bá hai mắt tỏa ánh sáng khỏe miệng xuất ra dáng tươi cười phía sau hắn dưới lôi đài trương giã nhỏ g i ọ n g nói cho ăn lao thân hắn chính là cái kia la diêm đi thân bá gật đầu là hắn không sai tóc đen đỏ mắt ta sẽ không nhớ lầm chính là cái kia chỉ dựa vào lực lượng một người kém chút đem ngọc kinh học viện lật tung la diêm lần này đến bách chiến học viện giao lưu học tập ta muốn nhất khiêu chiến người chính là hắn trước đó nghe nói hắn không tại học viện ta vẫn rất thất vọng hiện tại tốt hắn trở về thân r ư ơ n n g giã ì n run xem có chút phát h t ba gật đầu ta có chừng mực lúc này la diêm đã quen thuộc triệu bình thanh kiếm này trọng lượng cùng chiều dài gật đầu nói có thể bắt đầu Tốt. thân Thanh tiếng Hòa học chỉ ba, cao lân lớn viện, xin niên giáo. gầy hiện tại động chuyển công pháp không còn tỏa hào quang rực rỡ cái kia nóng bỏng kim hoàn toàn mặt trời hiện tại như là nước chạy tại xung quanh thân thể của hắn cùng trên trường kiếm lưu chuyển chỉ có tại công kích lúc mới có thể buộc phát nhật mang đả thương địch thủ khi viêm dương kinh tầng thứ ba này tu luyện tới trọn vẹn cái kia chạy x ô i tại quanh người nhật mang hóa thành một kiện hư hào háo dài lúc công pháp này liền coi như là cảnh giới tiểu thành thân bá đồng dạng vận chuyển công pháp hắn hiện ra một tầng không quá kim quang trói mắt kim quang kia giống bôi tại trên da rẻ của hắn giống như để hắn hóa thành một tôn kim nhân hắn tu luyện công pháp cao cấp là kim cương quyết tu luyện trí cao chỗ sâu như phật môn kim cương p h ụ thể thân thể không thể phá vỡ khó mà d ù n g c h u y ệ n bất quá thân bá lúc này mới tu luyện đến cao cấp hai tầng cảnh vẫn chưa hình thành phật môn kim cương h ư ảnh chỉ là tại trên da bôi lên ra một tầng màu vàng dù vậy hắn cũng giống như mãi mãi trên người mình c h ụ t vào tầng kim giáp y thì hắn lúc này coi như súng nắm cũng không giết chết hắn la diêm trong lòng âm thầm gật đầu thân bá lôi linh khu giao phó hắn cao tính cơ động bản thân hắn lại tu luyện loại này cường hóa phòng ngự công pháp muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại hắn nói cũng chỉ có thể đủ dùng dùng cao bí n động h cơ pháp h h này g vừa mở tại thân bá trong nhận thức la diêm liền giống như hóa thân ác quỷ tu la khí tức hung lệ tuyệt luân hắn không dám khinh thường toàn thân cao thấp đột nhiên hiện hiện địa quang đ i ệ nhưng q du bây giờ đối mặt la diêm hắn không dám khinh thường khai nguyên luân mang tới bộ pháp lôi linh khu mang tới tốc độ để hắn thân ảnh có chút mơ hồ tàn ảnh còn lưu tại nguyên địa lúc hắn đã thoáng hiện đến la diêm sau lưng đùi phải như roi đá ra âm bạo quét về phía đối thủ cạnh ốc nhưng ngay lúc thân bá thoáng hiện lúc la diêm đã thắp người quay cuồng đợi đến hắn một cước đá ra lúc chỉ quét trúng không khí cũng không biết là trải qua cùng lâm nguyên phương một trận chiến khuy đạo ngân mâu dùng đến càng ngày càng thuần thục hay là nói thân bá cảnh giới chỉ có cao cấp tầng hai nguyên nhân thân ạ i l bá hành động n mặc â u n h dù cấp tốc khả la diêm cũng đã sớm biết trước động tác của hắn đồng thời đem trốn tránh cùng phản kích cả hai hợp nhất thế là tạo thành hiện tại cục diện này tốt làm tốt lắm bách chiến học viện bên kia trên cơ bản không có người nhìn ra đây là chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy la diêm dự định tại trước trốn tránh phản kích một mạch m à thành người người phân chấn chương giã càng là trận mắt hốc mồm làm thân bá đ ồ n g học hắn đương nhiên biết rõ thân bá nội tình tuy nói thân bá hiện tại không nhúc nhích thật sự nhưng công pháp bí pháp thần tàng đều xuất hiện lấy tốc độ tăng trưởng hắn thế mà không có chiếm được ưu thế quả thực để hắn giật n ả y mình đốt kiếm tiêm đâm trúng thân bá đầu gối nhưng căn bản không đâm vào được thân bá tầm kia làn ra hiện tại cứng đến nội như là k i m thiết bất quá đâm không rách ra là một chuyện cho kiếm tiêm đâm một chút đau nhức hay là sẽ đau nhức thân ba nhữ mày lại người t r ớ c mắt lòe ra mấy mét sau đó hai chân hơi quong thân ảnh bắn ra khi hắn như điện đột i ế n lướt về phía la diêm thời bước chân cùng lôi đại sản nhà mà sắt phát ra thanh â m mới văng lên mà lúc này la diêm thậm chí còn không thu hồi t r ư ờ n g kiếm thân bá mu bàn chân kéo căng như là hoạt động bóng đá viên giống như đại lực giúp bắn khóa chặt bộ vị thì là la diêm bả vai đây là lôi đài thi đấu nếu là ở trên chiến trường hắn cú đá này khóa chặt chính là đối thủ đầu ngay tại hắn làm ra cái này liên tiếp động tắt lúc la diêm cánh tay đong đưa trở lên cánh tay cơ bắp bền chắc nhất bộ phận cứng rắn c h ố n g cự thân bá đá một cái lần này thân bá thấy được rõ ràng la diêm ánh mắt vẫn không có tại hắn thời khắc này phương vị bên trên nói một cách khác la diêm cũng không phải là dựa vào thị giác bắt động tác của mình một giây sau la diêm bị đá trúng cả người bay ra ngoài nhìn liền muốn bay thẳng ra lôi đài b á c h chiến học viện người bên kia người vang lên một tràng thốt lên trương gia thì nắm chặt n ắ m đấm trong miệng một mực nói thầm xuống đài xuống đài không ngờ la diêm đưa tay tại mặt lôi đài bên trên nhấn một cái liền đổi hoành phi là nhảy vọt cả người bắn lên một lần nữa trở xuống trong võ đ à i ở giữa b á c h chiến học viện các học sinh mới thở phào n h ạ nhõm dương lập dai một chút ngồi trở lại trên g ế lau vẹt mồ hôi nói làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng l a la muốn rơi xuống lưu n h ư ợ c hàm trên c h á n cũng treo mấy giọt mồ hôi la đồng học đã tương đương lợi hại tại đối thủ di động với tốc độ cao bên dưới còn có thể bảo vệ tốt cú đá này triệu binh híp mắt nói khả la đồng học hay là theo không kịp động tác của đối phương a đúng là như thế trên lôi đài thân b a thân ảnh phiêu hốt chỉ đông đánh tây vòng quanh la diêm rú tẩu nhanh nhất thời điểm trên đài xuất hiện nhiều đạo tàn ảnh công kích càng là kín không kẽ hở thế công mãnh liệt giống như cuồng phong mưa rào la diêm bị đánh đến liên tiếp lui ra phía sau đạo mắt đã bị buộc đến góc lôi đài không tốt triệu binh khẩn trương đứng lên hỏng la diêm đã không có đường lui cái này nếu lại chống cự thân bá một kích dù là bảo vệ tốt cũng muốn trực tiếp xuống đại à. quả nhiên thân bá đã t h i ể m điện sông trước mũi chân vặn một cái một cái hồi toàn cước góp chân nổ ra vòng vòng khí lãng đà hướng la diêm lực muốn đem hắn cưỡng ép đá xuống đi nhưng khi đá trúng mục tiêu lúc thân bá sắc mặt lại đ ố n g nhiên biến đổi xúc cảm không đối căn bản không có đá trúng vật thật xúc cảm quả nhiên bị một cước đá trúng la diêm giống bọt biển giống như biến mất ở trong không khí thân bá sau lưng lại có tuyệt luân khí thế dâng lên hắn q a y đầu thoáng nhìn, liền gặp một vòng màu vàng đủ tản mát hừng hực nhị ý giống như muốn nghiện ép hết thẻ giống như đè tới nguyên lai、like、la diêm cũng biết chính mình mặc dù có thể dự đoán được thân bá động tác nhưng so tốc độ hắn đương nhiên không có người nào lôi l i n khu cấp tốc muốn trên lôi đài bắt được thân bá giao một kích đem đánh xuống lôi đài cũng không phải một chuyện dễ dàng thế là la diêm trá làm không địch lại từng bước lui ra phía sau thối lui đến lôi đài này nơi hẻo lánh để cho mình lâm vào bất lợi hoàn cảnh nhưng ngay lúc thân bá lúc công kích la diêm lại dùng đấu chuyển tinh di lập tức di động đến thân bá hậu phương lại lấy hiển nguyệt phá vân mãn nguyên thức đem k i m ý khí cơ bao phủ lại lôi đài cái này nho nhỏ nơi hẻo lánh để thân ba không đường có thể đi nếu như là tại bình thường thân ba cũng, cũng ý thức được điểm này trong mắt lõe lên tình ý lại hét lớn một tiếng đem nguyên lực khí cơ chứa đầy đông nhiên dùng bả vai hung hăng hướng vầng kem màu vàng thắng đủ đánh tới bắt cực quyền thiết sơn dựa vào một đạo bóng người màu vàng nóng đâm vào thắng đủ bên trên toàn bộ huấn luyện quản chân một cái vô hình sóng chấn động khuyết tán lan tràn dưới đài quan chiến học sinh kinh hô nổi lên một phía nhao nhao cho đánh ngã trên mặt đất lại nhìn lôi đài Lôi đài sập m ộ thân góc. đứng La Diêm đứng ở trên ở t đài.、Thân、bá thì rơi x cũng không để ý cái này thanh niên cao gậy cười ha ha một tiếng nói ra thua thì thua quy tắc như vậy ta thua tâm phục khẩu phục la diêm cũng không có tiếp tục khiêm tốn nhảy xuống l ô i đài đem kiếm trả lại triệu bình lúc này có người vô tay hấp thu ánh mắt mọi người sau nói tốt hôm nay đón người mới đến hoạt động liền đến này là ngừng đi thân bá trương giã hai vị đồng học xin mời cùng tiêu thời lao sư đi hắn mang các ngươi đi ký túc xá những người khác chính mình đi tu luyện học tập tản đi đi người nói chuyện chính là ngụy phong hoa đám người tắn đi la diêm đi vào bên cạnh hắn lao sư ngụy phong hoa mỉm cười nói trở về rồi trở về đến chính là thời điểm không phải vậy trường học chúng ta chiêu bài sợ là muốn không đánh nổi la diêm không nói tiếng nào bởi vì ngụy phong hoa nói chính là sự thật chỉ dựa vào bạch một người là không thắng được thân bá loại kia tới lui như gió chiến thuật những người khác càng không phải là đối thủ ngụy phong hoa ưu u nói ra dạy học như gieo hạt mỗi một năm truyền bá dưới hạn giống phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thu hoạch nhưng mà cái này thu hoạch cũng có tết ngày tết ông táo khác nhau giống lưu nhược hàm bọn hắn một lần kia ngược lại là cái ngày tết ông táo lần này học sinh bên trong đại đa số thiên phú thường thường lưu nhược hàm tại ngay trong bọn họ xem như tương đối ưu tú nhưng nàng am hiểu là huyền thuật huyền thuật đối chiến chương o i chính l bảy trăm ba mươi chín cùng chung mối thủ chương bảy trăm ba mươi chín cùng chung mối thủ đi ra huấn luyện quán ngụy phong hoa tiếp tục nói t r a lưu nhược hàm bên ngoài dương lập giai ngược lại là có quân sư t h i tài nhưng nói đến thực chiến hắn liền về phần triệu bình hắn các phương diện cũng không tệ người có dũ n g khí không sợ khó khăn cũng chịu chịu khổ cực chính là thiên phú thường thường thành tựu có hạ la diêm an tĩnh nghe hắn lời b ì n h không có x e n vào các loại ngụy phong hoa sau khi nói xong la diêm tại hỏi lão sư thân bá trương cũng hai người là giao lưu sinh ngụy phong hoa gật đầu không sai bọn hắn từ phương nam đến đều là hỏa lân học viện học sinh năm thứ ba la diêm suy nghĩ một chút nói bọn hắn làm sao m ớ i đến hai người ngụy phong hoa b u ô n g tiếng thở dài nói cự thú thiên thai bộc phát phương nam gặp thai hỏa nhất là nghiêm trọng bởi vậy nam cảnh chỉ có vài tòa địa thành hoàn thành liên quan cơ giáp học viện cũng không có mấy cái ngay tại chỗ biểu tình huống mà nói phía nam muốn so chúng ta nơi này ác liệt c ự thú chiến lược phủ mấy năm này đều tại kế hoạch trình hợp binh lực tiến về phương nam khu trục c ự thú bất quá những năm này tuyệt cảnh chiến trường căng thẳng bởi vậy một mực rút không ra dư thừa binh lực đến lần này hỏa lân học viện có thể đưa hai tên học sinh tới giao lưu học tập đúng là khó được thì ra là như vậy lúc này ký túc xá đến la diêm liền hướng ngụy phong hoa cáo từ rời đi đưa mắt nhìn bóng lưng của hàn biến mất tại ký túc xá lối vào ngụy phong hoa cười nói nguyên bản các ngươi một lần kia chỉ có lâm vi được xem trọng nhưng bây giờ có ng có bạch. trong ờ i lần đó i với một bàn thân bá cùng trương giã hai người bị các học sinh vây quanh trước đó đang huấn luyện trong quán đánh lôi đài bách chiến bên này học sinh xem thân bá hai người là đại địch nhưng hai người phân biệt bị bạch cùng la diêm đánh bại các học sinh đối bọn hắn địch lý lại giảm hiện tại càng hiếu kỳ hai người thần tàng năng lực trương giã đường học ngươi mỗi lần đều muốn hử hử ha ha mới có thể phát công sao ngươi cái dạng kia cùng cái ca sĩ giáp giống như nghe được có người nói như vậy thân bá cấp cấp nói ra trương giã thần tàng gọi hành cấp nhị tướng thuộc về hệ thần bí h ứ đem có thể trắng bệnh ánh sáng hốt hồn phách người á đem nhấc lên hoàng p h ò n g t á n nhân hôn phách kỳ thật hắn cái kia thần tàng dùng không có phiền thoái như vậy căn bản không cần hử hử ha ha mà lại cũng không cần nhất định phải dùng cái mũi hoặc làm i ệ n g mới có thể phát động gia hỏa này là cố ý làm như thế hắn cảm thấy rất thú vị đồng thời cũng có thể mê hoặc bệnh nhân một cái nam sinh nói ta nói sao nếu là mỗi lần dùng thần dấu đều được hừ hừ ha ha cái kia tốn nhiều c ũ n g học à. lại có người hỏi thân bá đ ồ n g học vì cái gì chỉ có hai người các người đến giao lưu học tập nghe được vấn đề này thân bá cùng trương giã quân là sắc mặt tối sầm lại trương giã c ư ờ i khổ nói các ngươi không có đi qua phương nam không biết tình huống bên kia có bao nhiêu h ỏ n g b é t c ự thú thiên thai bộ phát sau phía nam gặp thai họa nghiêm trọng khiến địa thành cũng không có xây thành vài tòa nhưng những n à y không phải trọng yếu nhất trọng yếu là người đã chết nhiều lắm các ngươi hôm nay năm nhất có bao nhiêu người một người nữ sinh nói có khoảng trăm người đi thế nào Trương thở ta nói, chúng n giã giải ă mà nay năm nhất bất mãn 50 người, nhưng m chiêu bất này còn vùng lòng kiện là điều k ế tại quả. quét nhiêu Ngươi chúng người biết chúng cái kia, mới vừa vào học thời điểm mới bao ta một t học vừa sao?、37. Mà vào mấy năm này ở giữa lần lượt có đồng học làm nhiệm vụ thời điểm hy sinh hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào lại tiếp tục học tập tóm lại đến năm thứ ba lớp học chúng ta mới hai mươi hai cái đồng học ba mươi ba thân bán nói bổ sung học viện có thể đưa hai người chúng ta đi vào bắc địa bên này giao lưu đã tương đương c ó được phải biết chúng ta ngay cả đại vận động xét đều không thể tham dự chỉ có thể quan sát do chiến lược phủ gửi đi tới tranh tài thu hình lại trong nhà ăn nghe đến mấy cái này t i n tức người người im lặng sau một lúc lâu có người nói một ngày nào đó chúng ta nhất định có thể đoạt lại mặt đất đem cự thú một cái không dư thừa toàn bộ xử lý đối với nói không sai mọi người cùng nhau ủng hộ vì những cái k i a đồng bào chết đi vô luận như thế nào chúng ta đều muốn đoạt lại mặt đất trương gia cùng thân bá cũng kích động gật đầu phụ họa giờ k h ắ c này các học sinh cùng chung mối thủ lại không phân biệt nam bắc hai mươi ba tháng tám tiết sử thử đắm mắt la diêm trở lại học viện đã vượt qua một tháng huấn luyện quán bên trong la diêm cầm mấy cô huấn luyện khôi lỗi ngay tại cho an kiếm long tượng trong tay hắn kiếm thế khi thì như là xuân vũ liên miên khi thì như là ngày mùa hè kinh lôi nhập tứ tiết khi kiếm luyện một tháng kế tiếp cuối cùng đăng đường nhập thất sau đó liền muốn dựa vào thực chiến không ngừng tích lũy kinh nghiệm không ngừng rèn luyện cuối cùng luyện đến đi kỳ hình lưu ý nghĩa liền coi như đăng phong tạo cực trừ tay này kiếm kỹ bên ngoài cái này một tháng kế tiếp xuống tới la diêm hóa huyết kinh cũng bước vào tầng thứ tư cảnh giới từ ầ n khi bình diêu sau khi trở về cho tới bây giờ hắn còn không có đi qua nhìn một chút cũng không biết hai người tại quảng lăng sinh hoạt đến còn thói quen thế là luyện qua kiếm hậu la diêm tắm rửa thay quần áo mang lên long tượng rời đi trường học hắn ở trên đường mua chút hoa quả cùng đồ ăn làm lễ vật đi tới thanh niên lộ vùng này tìm tới thiết quân ông cháu nơi ở chung cửa b à vàng cửa mở ra một cái tay háo lắc lư lao h ắ n thấy là la diêm vui mừng quá đ ô i tiểu diêm n g ư ờ i đã lâu không đến la mau vào mau vào la diêm đem lễ vật bỏ lên trên bàn t h i ế t thúc nho nhỏ ý tứ thiết quân cười ha ha nói người đến liền tốt lấy cái gì đồ vào ta hai nhà chúng ta ai c ù n g a i n g ư ờ i còn khách khí với ta lên la diêm cười bên dưới sau đó hỏi thích thúc các ngươi trải qua thế nào đã quen thuộc chưa thiết quân thở dài một tiếng Tốt, so với c h ú nguyên ta tại i Bình d ê thật tốt Tiểu Thiếu thật thể ta tìm thanh Tiểu tìm tiểu Tiểu hơn nhiều. không chê. Chẳng những cho phần nhàn Hoa học. Hoa Ngươi Dương người bạn còn n kia, cái kia Gia giả việc, giúp cái g láo sự là làm à đầu t i đến đưa đi. trường vẫn hắn mình Nguyên tự là bản lão giả ta chính mình muốn đưa đi qua nhưng tiểu dương thiếu gia nói hắn đưa qua lão sư sẽ thêm chiếu cố tiểu hoa một chút không thể chê tiểu diêm a ngươi đây là gặp được quý nhân La L Diêm Dương ngoài muốn, có chút ngoài ý muốn, chuyện những này, ý dương lập giai phía sau thay thiết quân ông cháu làm nhiều chuyện như vậy chương bảy trăm bốn mươi kim thử đầu tư công ty chương bảy trăm bốn mươi kim thử đầu tư công ty la diêm trong lòng chạy qua một dòng nước ấm thiên thai giang lâm mặt đất l u ô n hãm trật tự cùng đạo đức không còn sót lại chút gì đưa qua đi mấy năm la diêm lạnh xinh xinh đem chính mình ma luyện thành một thanh băng lạnh lưỡi dao không có b ă n g hữu không có thân nhân giết chóc quả quyết lúc này mới sống tiếp được hắn vốn cho là chính mình có thể như vậy một mực sống sót thẳng đến tâm càng ngày càng lạnh cuối cùng chết tại cái nào góc tối không người bên trong hoặc là biến thành cự thú đồ ăn nhưng mà cùng lúc h t này h nhau, gặp biến cải thiết quân đứng lên la diêm vội nói ta tới đi tiếp lấy thuận miệng hỏi một câu tiểu hoa ngồi xe trường học trở về sau thiết quân lắc đầu không nàng chính mình đi về tới ngồi xe trường học n g ô i cái học kỳ còn nhiều hơn giao một nghìn công điểm tiểu hoa đứa bé kia hiếu thuận nói là cái này một nghìn công điểm còn không bằng giữ lại mua cho ta ăn ngon nàng nói cái này cách trường học không xa chính nàng đi về tới là được còn có thể rèn luyện thân thể tiểu dương thiếu ra ngược lại là biểu thị qua muốn thay chúng ta giao số tiền này nhưng ta không có để hắn làm như vậy tuy nói người ta là hào tâm có thể chúng ta cũng phải tay làm hằng nay không có khả năng tổng hỏi người ta nếu không phải la diêm suy nghĩ một chút nói tiểu hoa bây giờ còn nhỏ lớn một chút lại để cho chính nàng đi đường đi xe trường học tiền ta ra thúc ngươi sẽ không theo ta so đo cái này đi thiết quân cười ha ha nói ngươi nói ta đương nhiên sẽ không so đo rồi la diêm cười bên dưới liền tiến phòng bếp nấu cơm đi chờ hắn làm tốt cả bản đồ ăn Đã trường h h ấ y tiểu o học gật gật ư cũng sớm đóng cửa đại môn đóng chặt giáo khu bên trong một mảnh lờ mờ tiểu hoa không có khả năng còn lưu lại trong trường học la diêm có loại dự cảm không tốt vội vàng trở về cũng không lo được hủ đến người qua đường t không, không đi, đi n h vào lính bảo an địa phương cục bảo án nguyên bản mấy cái chị an viên xa cách la diêm đem long tượng hướng trên bàn gỗ xuất ra học sinh của mình thẻ thấy là bách chiến học viện học sinh mấy cái này chị an viên mới công việc lưu bù lên bọn hắn điều lấy trường học đến thiết quân nhà dọc đường lộ diện giám sát sử dụng mặt người phân biệt rất nhanh liền có phát hiện thấy được một cái chị an viên chỉ vào màn hình nói đây là các người tìm tiểu hài đi la diêm cùng thiết quân nhìn lại trên đường một tiểu nữ hài nhảy nhảy nhót nhót chính là tiểu hoa lúc này tiểu hoa ngừng lại ven đường một vị phụ nhân ngã trên mặt đất dường như vô lực đứng dậy đối với tiểu hoa trước g á c xem bộ dáng là nhỏ hơn hoa giúp nàng tiểu hoa đi tới quả nhiên đi đỡ nàng lúc này nữ nhân kia dùng một cái khăn tay che tiểu hoa mặt tiểu hoa lập tức nằm ở nữ nhân trong ngực nữ nhân liền đứng lên ô n tiểu hoa Tiến vào phủ chị ậ n một c i hơi bên trong, như vậy nên ngang rời đi à, Tiểu Diêm, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu ế c xe như Hoa bên bây b nên trong, ngang sao vậy vậy à, làm người quân đến chân. gấp thiết bắt cóc, thiết quân gấp đến độ dầm l an Diêm t ỉ h hẳn là có thể chiếc hướng Chị táo truy xét nói đến chiếc xe này An có đi đi. ra, là xe viên gật gật đầu thao tác máy tính một đường truy tung nhưng này chiếc xe khi tiến vào một cái nhà kho sau liền không có trở ra cũng không thấy có những người khác xuất hiện nhưng chiếc xe này biển số xe cùng nhà kho vị trí đã bị chị an viên nhớ kỹ hắn lập tức liên hệ t ổ n g bộ để nhà kho phủ cận lính bảo an địa phương cục phái người đi thăm dò nhìn la diêm cùng thiết quân ngồi không yên thế là cái này chị an viên lái xe xe đem bọn hắn hai người dẫn tới đi vào hiệu đời nhà kho đã có mấy cái chị an viên đổi tới bọn hắn chính vây quanh một chiếc xe hơi chụp ảnh lấy chứng tình huống thế nào hai bên chị an viên bắt đầu thương lượng đồng thời rất nhanh có kết quả từ trước mắt tình huống đến xem tiểu hoa hẳn là bị rời đi nhưng dùng cái gì thủ đoạn chuyển di chị an viên cũng không rõ ràng bởi vì nhà kho cùng phía ngoài lộ diện đều không có giám sát cũng không biết tiểu hoa bị chuyển rời đến địa phương nào cuối cùng lính bảo an địa phương c ụ chỉ đáp ứng sẽ cùng tiến để la diêm hai người trở về các loại tin tức la diêm chỗ nào nguyện ý bị động như thế đưa thiết quân sau khi về nhà lập tức liên hệ quan kỳ la đ ồ n g học điện thoại kết nối quan kỳ thanh â m hơi kinh ngạc rất lâu không có n g ư ờ i tin tức làm sao cần ta hỗ trợ sao nàng cũng không biết trước đó vì đó phục vụ xích quỷ chính là la diêm la diêm cũng không có nói rõ trực tiếp nhân t i ệ n nói ta muốn ngươi giúp ta tìm hải tử hắn đem tình huống nói cho quan kỳ cũng cung cấp chiếc kia hiệu đời xe cộ thẻ số ta cần một chút thời gian cụ thể thu phí có kết quả lại nói quan kỳ thanh ấm lãnh đạo kết thúc thông tin la diêm xong quản chạy xuống dòng dòng lại tìm tới dương n ậ p dai nói rõ tình huống dương đại thiếu ra lập tức vỗ ngược sưng lập tức tìm người đi thăm dò bên này vừa c ú p điện thoại quan kỳ điện thoại liền tiến đến có tin tức trên cơ bản có thể khẳng định đây là kim thử đầu tư công ty người làm la là diêm sửng sốt một chút đầu tư công ty vì cái gì bắt cóc tiểu hải quan kỳ giải thích công ty chỉ là cái nguy trang cái này mặt đất công ty tiền thân là kim chuột giúp bọn hắn chuyên môn lừa bán lưu dân buôn lậu cự thú ký sinh trùng không biết ngươi có thể có nghe nói qua mục dương nhân tổ chức này kim t ử đầu tư công ty là mục dương nhân bên trong một cái người đại diện trước mắt từ chúng ta cha được manh mối đến xem kim chuột giúp bảy cái đầu mục một trong gấm lông chuột ngay tại quảng l ă n g bọn hắn lừa bán tiểu hải có phải là vì cái nào cơ cấu nghiên cứu cung cấp thí nghiệm tài liệu thí nghiệm tài liệu trong lúc nhất thời la diêm trong mắt sát ý sôi trào hắn điểm như nói khó tìm đến đám chuột này địa điểm ẩn t â n sao ta cũng đoán được ngươi sẽ có loại yêu cầu này cho nên sớm cho ngươi điều tra tốt hiện tại đem tọa độ phát cho ngươi mặt khác tuyên bố bên dưới chúng ta cựu phượng không muốn trêu chọc mục dương nhân bởi vậy sẽ không cung cấp cái khác hiệp trợ đồng thời lần này phục vụ xem như ta tư nhân cung cấp cùng tổ chức không quan hệ la diêm đẩn Ta ơn ta thiếu ngươi một cái nhân tình cúp điện thoại trong điện thoại di động của hắn đã nhận được một tọa độ địa điểm ngay tại quảng lăng bắc ngoại ô trong dòng nước ngầm quảng lăng bắc ngoại ô la diêm một người một kiếm độc thân đến tận đây việc quan hệ mục dương nhân la diêm không muốn cho bằng hữu gây phiền thoái bởi vậy không có thông chi dương lập g a i cũng không có thông chi văn châu để tránh quan kỳ từ hồng môn hành động suy đoán ra thân phận của hắn lấy ra một cái nắp giếng la diêm vãng bên trong mắt nhìn mắt đỏ ánh mắt thâm trầm như có khe sâu chương bảy trăm bốn mươi một đóng cửa đánh chó chương bảy trăm bốn mươi một đóng cửa đánh chó trong đường cống ngầm đen kịt một màu bất quá ở phía xa lờ mợ có thể nhìn thấy ảm đạm ánh đèn la diêm một trận nghiêng thai lắng nghe nhưng không có bất kỳ phát hiện nào hắn lập tức lại khởi động khuy đạo ngân mâu trong hai mắt hiện hiện từng vòng từng vòng ngân quanh lúc trước mắt hcm á rút đi thế giới chỉ còn lại có hai màu đen trắng tại màu đen đường con phát họa ra c ô n g thoát nước mạng lưới phức tạp kết cấu đồng thời la diêm cũng nhìn thấy một chút sinh vật ánh sáng s á m cái này khiến hắn xác định phương hướng vận chuyển bí pháp khai hữu luân la diêm vô thanh vô tức tại mảnh này sâu thẳm dưới mặt đất trong internet di động dưới mảnh đất này trên mạng mới đầu cách xa nhau rất dài một đoạn khoảng cách mới có thể xuất hiện một chiếc đèn điện nhưng theo la diêm dần dần tiếp cận những sinh vật kia ánh sáng xám đèn điện số lượng bắt đầu nhiều hơn chỉ là đối với có được k u y đạo ngân mâu la diêm tới nói có hay không đèn điện khác nhau cũng không lớn đã không có người sửa chữa dòng nước ẩ m thỉnh thoảng sẽ xuất hiện sụp đổ chỗ đại lượng bùn cắt loạn thạch đem thông đạo phủ kín khiến cho la diêm không thể không vòng qua những chướng ngại này còn tốt bởi vì ngưng sử dụng nơi này trở nên rất khô giáo cũng không có mùi vị khác thường chính là thỉnh thoảng sẽ có chuột tận hiện đi vào một chỗ đường rẽ lúc la diêm đã có thể cảm giác được nơi này có rõ ràng khí lưu lưu động từng đợt gió nhẹ không ngừng từ chỗ sâu thổi ra dùng d n đến không khí nơi này muốn so trước đó càng thêm tới mát người ở chỗ này hoạt động sẽ không cảm giác được khí một đồng thời từ gió nhẹ đến chỗ còn vang lên mơ hồ tiếng xào xạc. La diêm nhìn lại, chỉ gặp mấy cái sinh vật ánh sáng s á m tại hoạt động từ hình dáng đến xem mấy sinh vật này ánh sáng s á m đều là nhân loại nam tính bọn hắn dựa theo một đoạn đặc biệt lộ tuyến vừa đi vừa về di động tới hẳn là kim thử đầu tư cảnh vệ quả nhiên các loại la diêm đi vào phụ cận lúc tạp nhạc thanh âm dần dần lớn lên có tiếng bước chân có nói chuyện với nhau âm thanh còn có hàng cơ khí làm thanh âm la diêm không có vội vã t i ế n lên hắn nhìn thấy hai cái cảnh vệ tại g ó c rẽ một máy máy xấy bên cạnh ngừng lại nghỉ ngơi cũng hút thuốc nhóm này người dê số lượng đã đủ rồi theo ta nhìn cái này một hai ngày chúng ta liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này vậy thì tốt quá lại ở lại nơi này ta hoài nghi đều muốn mốc neo thỏa mãn đi ngươi hoàn cảnh nơi này coi là tốt lần trước ta đi chỗ kia mới gọi khó chịu cũng không phải là địa phương cho người ở hai cái cảnh vệ giao lưu trọng tâm rất nhanh c h u y ể n rời đến mặt đất nữ nhân trên người đi la diêm không có đánh cỏ kinh rắn đánh tới một đầu thông đạo khác từ cảnh vệ tuần sắt đoạn đường này đoạn lách đi qua đi vào một đầu thông đạo khác bên trong la diêm nghe được bánh xe chuyển động thanh âm lại làm ấy người chính đẩy vận chuyển hàng hóa xe đẩy những xe kia bên trên đều trưng bày một cái chất lồng trong lồng sẽ có một đến hai đứa bé tội tắc tại tám chín tuổi đến m ư ơ i một m ư ơ i hai tuổi không đợi nhìn n i ê n kỷ đều nhỏ b é mà lại mặc phổ thông thậm chí lôi thôi đều là chút gia đình bình thường hài tử thậm chí là đứa trẻ lang thang những đứa bé này ở vào thành thị tầng dưới chót nhất bọn hắn bị mất bình thường sẽ không khiến cho gợn s ó n g quá lớn rõ ràng kim thử đầu tư bắt cóc tiểu hài đều có trải qua lựa chọn định vị minh xác mục tiêu rõ ràng la diêm đưa mắt nhìn những cái kia người dê cho đưa đến phía trước một cái trải qua đơn giản cải tạo trong phòng hàng hóa đưa vào về phía sau những nam nhân kia liền rời đi nhưng trước cửa có hai cái thủ vệ bên trong một cái đang đánh lấy á p một cái khác ngồi xổm ở cạnh cửa hút thuốc tính cảnh giác đều không phải là rất cao bộ dáng la diêm có chút liếc nhìn một phía xác định k ề bên này không có cái khác thủ vệ hắn liền tựa vào vách tường di động chờ hắn đi vào t r ư n g mới bước khoảng cách lúc c ạ n h cửa hút thuốc thủ vệ lúc này mới phát hiện vừa muốn nói chuyện la diêm mặt đã dán vào trước mắt bộ pháp tinh đình đ i ể m thủy g i a n giác một tiếng v a n g nhỏ la diêm vặn gãy cổ của hắn long tượng gầy lên trên đem một cái khác thủ vệ hết hầu cắt ra sau đó đem hai cái thủ vệ thi thể lôi vào trong phòng gian phòng rất lớn trưng bày hai mươi mấy cái c h ế t lồng la diêm thô sơ giản lược tính ra trong này chỉ ít có ba mươi tiểu hải cái số này để ánh mắt của hắn càng lâm trầm hắn chấn giữ vệ thi thể giấu đến nơi hẻo lánh cầm một đầu chống nước bố che lại lại nhìn về phía những cái kia chết lồng trong lồng tiểu hài đồng đều hai mắt nhắm n g h i ề n nhưng ngực có c h ọ c trùng thoạt nhìn là bị tiêm vào thuốc can thần một loại dược vật rất nhanh la diêm tìm được tiểu hoa cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân văng lên la diêm lập tức giấu đến cạnh cửa trong một cái góc trốn ở chỉ thùng dầu phía sau vừa giấu kỹ liền có người chui đi vào cũng la to từ thiên trương hữu hai tên khốn kiếp kia chết ở đâu rồi lại cho ta lừa biếng mẹ nó cắt loại đem hàng giao nhìn ta không giết chết bọn hắn la diêm tại thùng dầu sau g i xét người nói chuyện là cái ngoài ba mươi nam nhân mang theo màu trà kính mắt t r ả i lấy đại bối đầu giữ lại r i ê m mép xuyên qua kiện màu hồng p h ấ n áo sơ mi cùng quần dài màu trắng rõ ràng là cái nam nhân lại cho người ta một loại trang điểm lộng lây cảm giác đặc biệt là da hỏa này trên tay mang theo mấy cái chiếc nhẫn cầm điện thoại còn muốn vểnh lên đầu ngón tay hắn hùng hùng hổ hổ đi đến gian phòng chỗ sâu tại mấy ngụm chiếc lồng bên cạnh lượn quanh một vòng sau đó xuất ra cái điện thoại, gọi điện thoại cho ăn đại ca là ta tiêu dương hằng đã làm xong ân đưa đi xích phong danh địa đánh dương thái đi ta hiện tại liền hành đậu để điện thoại xuống tiêu dương đi đến bên cửa hồ người lâu người đều chết ở đâu rồi tất cả mọi người tới đây cho ta đưa hàng nhanh làm xong một đơn này sinh ý chúng ta liền có thể n g h ỉ cái non nửa năm tiếng bước chân ở bên ngoài lần lượt vang lên tiêu dương quay đầu lại nhìn xem cái này một phòng bên trong lồng sắt ba mươi b ố chỉ nhỏ người dê mỗi cái một trăm linh không không thông dụng công điểm cái này có ba trăm bốn mươi vạn à, lại trừ đi tiền nhân công dùng kiếm lời cái ba triệu vẫn phải có lúc này từng cái nam nhân đi đến hai ba mươi người cơ hồ đem gian phòng c h ậ t đích tiêu dương nhìn quanh một vòng nói người đều đến đông đủ một cái trọm dâu dài nhìn chung q u n h nói tiêu tiên sinh còn kém trong ừ t h dâu dài gật gật đầu lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại những người khác thì tản ra hai người một tổ đi nhấc những cái kia lồng sắt đám người tản ra mở tiêu dương liền thấy có người không đi chuyển hàng ngược lại đi đến cạnh đại môn bên cạnh đóng cửa lại còn giữ cửa cái chốt mang lên tiêu dương lập tức giận không chỗ phát tiết ngươi làm cái gì lúc này khóa cửa gì tranh thủ thời gian cho lão tử đem cửa mở ra cửa đ ế n quan không ngờ người kia lại dám mạnh miệng tiêu dương s ừ n g sốt một chút liền gặp người kia xoay người là gương mặt xa lạ màu đen toái phát bên dưới một đôi mắt đỏ bên trong s á t ý xôi t r à o cửa đóng gấp mới tốt đánh chó người kia ngữ khí xâm nhiên nói t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi hai đẩy ngang t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi hai đẩy ngang đóng cửa đánh chó nghe được câu này lúc tiêu dương chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười hắn là ai tiền thân kim t ử bang bây giờ kim t ử đầu tư bảy cái gia chủ một trong được xưng là cầm bao thử hắn nhờ vào mục dương nhân che chở đạt được tài nguyên tu luyện duy trì trước đây không lâu vừa tới đạt trung cấp cảnh đại viên mãn giai đoạn thân này tu vi loại cảnh giới này trên mặt đất cái kia hoàn toàn là có thể đi ngang nhân vật lại thêm hiện tại bên người có hơn ba mươi tên tay chân đối phương cũng chỉ có một người con vọng tưởng đóng cửa đánh cho dũng khí từ lâu tới có thể vừa nghĩ tới người này thế mà sờ đến nơi này đến đồng thời không có gây nên bất luận người nào chú ý tiêu dương lại cười không ra hắn thất vọng cắn răng nghiến lợi nói ra còn thất thần làm gì giết hạ án một tên thủ hạ liền lấy ra đem k h u súng tiêu dương một bàn tay đập vào trên gãy của hắn con mẹ nó n g ơ đầu bị cửa k ẹ ở chỗ này dùng thường giết lầm người dê người thường nổi sao động dao tiểu dương kêu to một tiếng bao quát cái kia tròm d â u dài rất cao ở bên trong người người rút ra một ngụm trường đao sắc mặt khó coi ép lên đến đây long tượng ra khỏi vỏ la diêm đối xử lạnh nhạt trực diện đám người g i ế t tròm d â u dài rất cao quát to một tiếng cái thứ n h ấ t nhảo về phía la diêm nam nhân này lại cũng hiện hiện ít ỏi nguyên lực nhưng cảnh giới không quan trọng cũng liền khi dễ bên dưới người bình thường đối với la diêm tới nói liền giống như một cái ba tuổi tiểu hải la diêm thậm chí không có vận chuyển công pháp chỉ dựa vào quan sơn hải đánh xuống nhục thân lực lượng long tượng gào thét đâm tới tại những k h ắ c nam nhân còn tại bắn vọt trên đường hàn kiếm cũng đã dễ như t r ở bàn tay đâm thủng lão cao nhân nhất hầu đem nó xương gãy cũng cùng nhau chặt đứt long tượng rung động rất cao thi thể tựa như dơm dạ giống như bay ra ngoài ngã tại mấy cái lồng sắt bên cạnh lúc này trong cổ mới có máu cô lỗ cô lỗ ra bên ngoài bốc lên la diêm ánh mắt s â m nhiên lúc này mới vận chuyển công pháp quanh thân tính cả long tượng bên trên đều chạy xuôi một t ầ n g kim hoàng quan mang p h ả n phất tắm rửa lấy ánh nắng giống như la diêm thân chu nhiệt độ không khí lên cao để những cái kia tới gần nam nhân đều cảm giác được một cỗ hơi thở nóng bỏng lúc này long tượng la không nở rộ điểm, điểm kim quang kim qu lại dày đặc như là mùa xuân nước mưa giống như rơi vào những nam nhân kia trên hơn những nam nhân này chỉ gặp đầy mắt k i m quang trong lòng hoảng hốt trường đao trong tay lung tung vung đ ẩ y ngẫu nhiên bị bọn hắn may mắn đập bên trong một hai điểm k i m quang lại cho cái kia nhìn không có gì lực lượng kim quang đập đến vết đao băng liệt trường đao tụ tay mà khi như mưa kim quang rơi vào trên người bọn họ lúc lại sẽ xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy lỗ thủng lập tức những nam nhân này nhao nhao nở rộ hết u y vụ d ầ m d ầ m ngã xuống một mạng lớn phía sau tiêu dương nhìn thấy dưới tay mình mới giao thủ một cái liền ngã bên dưới hơn phân nửa lập tức trong lòng hiện lên một trận sợ hãi cu làm sao mạnh như vậy chẳng lẽ là địa thành phía q u a n phương không có lý do a nếu như là địa thành phía q u a n phương sẽ không chỉ một người như vậy tiêu dương đột nhiên trong đầu linh quang l ó ạ i lên nhìn về hướng phụ cận lồng sắt hẳn là đây là con nào người dê thân nhân bằng hữu không tiêu dương đột nhiên lại bản thân phủ định những n à y nhỏ người dê đều là gia đình bình thường cùng hải tử hoặc là đứa trẻ lang thang làm sao có thể có như thế một cái chiến lược cao siêu thân nhân lúc này cái cuối cùng thủ hạ cũng đổ h ạ n tiêu dương cùng la diêm ở giữa không còn bất luận cái gì chứng lại tiêu dương nuốt một ngụm nước bọt chất lên nụ cười nói tiểu huynh đệ có chuyện hào hào nói đúng rồi ta gọi tiêu dương là kim thử đầu tư công ty quản lý còn không có thỉnh giáo tiểu huynh đệ cao tính đại danh la diêm căn bản cũng không cùng hắn nói nhảm thân ảnh lấp lóe lấy tinh đỉnh điểm thủy cắt vào tiêu dương quanh người phạm vi long tượng đã xuất liệt liệt kiếm ảnh nóng bỏng kiếm phong như là mùa hạ khí lạng giống như thổi đến tiêu dương t h ở không nổi nhập tư tiết khí kiếm hạ trí vị này trung cấp cảnh đại viên mãn tu già hét lớn một tiếng rút ra một thanh trường nào nghiêng bên trên vẩy một cái muốn đẩy ra long tượng nhưng hắn kiếm rơi xuống lại như là thái sơn áp đính giống như đem hắn trường đao đẻ xuống sau đó long tượng bổ tiến tiêu dương bả vai bên trong một kiếm cơ hồ đem hắn nửa liền thân thể cho chém xuống đến tiêu dương mở to hai mắt nhìn liên tục lui ra phía sau không có khí tức la diêm đưa tay tại trên bộ ngực hắn đầy tiêu dương từ long tượng trên kiếm phong trượt ra ngoài phun ra một mảnh huyết vụ ngã xuống trên mặt đất một giờ sau bác ngoại ô đường hầm cửa ra vào đ ầ u đầy lính bảo an địa phương cục xe cộ không ngừng có hải tử bị nhân viên y tế dùng sách đỡ khiêng ra đến sau đó đưa lên chữa bệnh xe mang đến nội thành bệnh viện nghe hỏi chạy đến dương lập giai nhìn thấy la diêm ngay tại một bên l a o sạch lấy hàng kiếm hắn đi vào phụ cận nhìn thấy có khác lính bảo an địa phương c ụ c người đem từng bộ thi thể từ dưới đất chặng đường khiên g ra đến không khỏi l i ễ u lưới lao là la, n g ư ờ i đây là đem người con buồn toàn làm thịt la diêm lạnh nhạt nói những người này chết không có gì đáng tiếc dương lập giai cười hì hì nói đương nhiên bất quá ngơi ư quá không đủ nghĩa khí cũng không cho ta biết chính mình để người ta một tổ bừng sau mới báo động la diêm thản nhiên nói ta nhận được tin tức những người này cùng một cái gọi mục dương nhân tổ chức có quan hệ ta không muốn cho người gây phiền t o á i dương lập giai đ ặ t mông ngồi xuống nói như vậy liền khách khí đi hai ta ai cùng ai a ngươi cùng ta khách khí như vậy ta còn thực sự có chút không quen la diêm cười bên dưới lúc này bên cạnh hắn tiểu hoa chậm rãi tỉnh lại tiểu nữ h à i ngáp dài ngồi xuống rùi rùi con mắt mơ hồ không do nói ra ra thế nào như thế nhau nhau trời đã sáng sao lúc này tiểu hoa mới nhìn đến la diêm d ọ nhảy la diêm c a c a ngươi làm sao tại cái này tiểu dương ca cũng tại a đây là cái nào đột nhiên tiểu hoa bụng cô l ô cô l ô văng lên nàng tan học thời điểm bị bắt ó c hiện tại cũng đã là đêm khuya bụng sớm đói gần chết dương lập giai nghe được nàng bụng bồn trồn c ư ờ i ha ha nói đi tiểu dương ca mang ngươi ăn cái gì đi la diêm cũng không muốn để tiểu hoa ở loại địa phương này ngốc quá lâu để dương lập giai mang tiểu hoa lên xe trước chính mình thì cùng lính bảo an địa phương cục làm phiên câu thông nói cho bọn hắn tiêu dương chuẩn bị đem những hải tử này đưa đi xích phong danh địa cho một cái gọi dương thái người lính bảo an địa phương cục một tên cục trưởng vỗ ngực c a n đoan sẽ đem trong chuyện này báo địa thành tuyệt đối sẽ không nhân nhượng vân vận đầu lúc này mới lên dương lập giai xe chuyện đêm nay kết thúc tiểu hoa tìm trở về bất quá mục dương nhân lần nữa đi vào la diêm trong tầm mắt đã cùng mục dương nhân đánh qua mấy lần quan hệ la diêm cảm thấy có cần phải hiểu rõ bên dưới tổ chức này ngay kế tiếp la diêm thu đến một đầu tin tức hồng loan tới thế là tại vào lúc ban đêm hắn đi vào tụ đức lâu trong t i n h thất la diêm gặp được hồng loan cái này vui lấy hồng y nữ tử đưa vài thứ tới xích quỷ đội trưởng đây là đao của ngươi long tước hồng loan đem một ngụm hộp dài mở ra bên trong nằm một thanh trường đao vỏ đao hoa lệ hoa văn trang sức long tức đồ án la diêm g ú t đao chỉ gặp lưới đao đen kỵ tỏa sáng phía trên có tự nhiên dực hình đ ú n vân h á n vận k i n h vung đao lập tức trong phòng vang lên l o n g lánh tức minh giống như trong c h è o đào thanh đồng thời trên trường đao còn bước lên mênh mông vỏ quýt quang diễm phát ra vô hình hung sát chi ý chương bảy trăm bốn mươi ba uy phục khu chín chương bảy trăm bốn mươi ba uy phục khu chín hai thanh thần b i n h cấp vũ khí long tượng thuộc về nặng phong vô phong đại s ả o bất công loại hình h á n kiếm bản thân nặng nề g h thích hợp sử dụng cùng loại hiện n g u y ệ t phá vân mãn n g u y ệ t hoặc m ớ i bước một giết loại này sát lực cùng mạnh chiêu thức long tức thì trọng lượng vừa phải lưới đao sắp bén một đao gọc đi như thịnh hành cỏ áp dụng mặt rộng không có đặc biệt thiếu khuyết tương đối mà nói Long t ư khí khí là bởi vậy tìm tòi long tức một lát liên quan tới như thế nào vận dụng tốt thanh này lợi khí la diêm đã có một cái đại khái hình dáng hắn rôi ngón nhẹ nhàng sát qua sống đao chỉ gặp trên sống đao minh khắc lớn hạ long tước uy phục khu chín mươi tám cái chữ triệ ngay sau đó thỏa mãn đem trường đao đặt vào trong vỏ nhìn về phía hồng loan làm phiền hồng loan cởi tủng tìm nói một chút việc nhỏ không đủ cầm răng nàng nói tiếp xích quỷ đội trưởng đội trưởng còn nắm ta mang theo cái này cho ngươi cái này hồng y cô nương xuất ra một cái tinh đẹp tiểu xảo hộp nhìn dường như thủy tinh chế tạo màu đen trung điểm suýt lấy điểm điểm kim sa n g ư ờ i ra đằng sau bên trong lại chỉ để vào dương chứa được thẻ la diêm cắm vào máy đ ọ c thẻ kết nối lại điện thoại di động của mình mở ra mã hóa cặp văn kiện nguyên lai、like、bên trong là k i m quỹ lục cùng sát huyết vệ hồn quyết hai bộ công pháp người trước có thể bước ra la diêm thể nội đỏ độc người sau thì là hóa huyết kinh tiếp theo giai đoạn cũng đã là thông huyền cảnh công pháp hai bộ công pháp đối với la diêm mà nói đều vô cùng trọng yếu kim quỹ lục liên quan đến tính mệnh s á t huyết p h ệ hồn quyết liên quan đến tương lai hiện tại hai loại đều tới tay la diêm chỉ cảm thấy trước đó hết thẻ cực khổ đều là đáng giá cảm tạng để điện thoại di động xuống la diêm chân thành nói ra sau đó để văn châu an bài một căn phòng thờ hồng loan nghỉ ngơi thừa dịp văn châu hai người rời đi la diêm mượn nhờ chính mình thần t à n g cường ký đặc tính đem hai bộ công pháp khắt trong đầu nhớ kỹ đằng sau h ắ n thở ra một hơi từ tiến vào địa t h a n h bắt đầu la diêm vẫn nhận đỏ đỏ uy hiếp đặc biệt là hai lần cảm nhiễm sau cơ hồ mỗi ngày đều cùng tử thần đồng hành hiện tại có kim q u lục rốt cục có thể giải quyết vấn đề này chỉ chờ sau khi trở về lập tức tu luyện bài xuất đỏ độc gặp văn châu còn chưa có trở lại la diêm xuất ra hắc vu điện thoại leo lên mạng nội bộ tìm kiếm lên chiến ký đến hắn muốn hôi đoái một môn có thể nhanh chóng tích lũy công kích số lần chiến ký uy lực không cần cao bao nhiêu có thể cọ số lần là được hiện tại la diêm tại hắc vu điểm cống hiến không ít trước đó chiến tranh ban thưởng tám nghìn điểm lại thêm trước kia tích lũy hắn điểm cống hiến đã vượt qua mười không không không bất quá về sau dùng đồ tể đội đen lân nhiều lui thiếu bổ giới nguyên tắc hắn bổ giao một nghìn năm trăm điểm cống hiến đem đen lân nắm bắt tới tay hiện tại an trí tại xuân vũ trong căn cứ hiện tại la diêm còn lại điểm cống hiến có tám hai trăm năm mươi điểm dùng để hối đoái chiến kỹ dư x à i tại chiến kỹ trong cổ một trận tìm kiếm sau la diêm tìm được một thức tương đối phù hợp hắn mong muốn chiêu thức phồn tinh điểm điểm cái này thức chiến kỹ nguyên bản tác dụng là lợi dụng đặc thủ thủ pháp tại nhất kích đồng thời vô cùng phấn chấn ra đại lượng kiếm khí tinh quang những kiếm khí này tinh quang sẽ thông qua kích thích đối thủ khiếu huyệt tạo thành tê liệt h o t hơi các loại ảnh hưởng bất lợi có chút cùng loại với trong võ hiệp điểm huyệt nhưng không có khoa trương như vậy mà lại loại này đề phẩm chiến kỹ uy lực có hạn đối với cao cấp cảnh hình như tạo gió đối với thông huyền cảnh càng là một chút tác dụng đều không có. bởi vậy cái này thức chiến kỹ rất rẻ chỉ cần hai trăm điểm cống hiến liền có thể hối đoái đi ra cho tới bây giờ la diêm nắm giữ nhiều loại tuyệt học bí pháp mới biết được vì sao chiến kỹ tuyệt học các loại sẽ có trên dưới phẩm phân chia nguyên nhân rất đơn giản phẩm cấp càng cao bí pháp chiến kỹ tuyệt học bọn chúng hiệu quả cùng y lực lại càng lớn càng cao bí pháp chiến kỹ tuyệt học những vật này đều là thông qua điều động cái nào đó khiếu h u y ệ t lực lượng thông qua t r ì n h hợp lấy khác biệt kỹ xảo p h á t lực đi kích phát ra đến hạ phẩm bí pháp chiến kỹ điều động khiếu hết số lượng thiếu kỹ xảo pháp lực đơn giản từ đó khiến cho những vật này có thể hình thành hiệu quả có hạn mà thượng phẩm điều động khiếu h u y ệ t số lượng nhiều kỹ xảo phát lực tương đối phức tạp một chút bởi vậy hình thành hiệu quả liền muốn so hạ phẩm lớn đương nhiên phẩm cấp càng cao đối với nguyên lực hoặc là cảnh giới nhu cầu liền càng cao không bột đấu gột nên hồ không có nguyên lực cảnh giới duy trì dù là người biết phương pháp sử dụng cũng vô pháp s ử x u ấ t cao phẩm bí pháp hoặc chiến kỹ các loại bởi vậy có chút thượng phẩm bí pháp chiến kỹ mới có cảnh giới hạn chế lâm nguyên vương bộ kia diễn thần na diện bí pháp càng là cần thông huyền cảnh mới có thể tu luyện chính là cái đạo lý này đổi phồn tinh điểm điểm sau la diêm lại lần lượt đổi một chút vũ khí cùng trung cấp công pháp dùng để ban thưởng cho lần này trong chiến tranh lập xuống công lao cấp dưới t hao tốn hơn hai n g h n điểm cống hiến sau la diêm để điện thoại di động xuống lúc này văn châu trở về la diêm nhấp một ngụm t r à nước hỏi gần nhất có thể có ghi chép dương hạo bọn hắn tiến độ tu luyện văn châu gật gật đầu cười nói trước đó bọn hắn được một nhóm tu luyện d ự thể một tháng này xuống tới từng cái đột nhiên tăng mạnh lý ngư tảo một tháng trước l i ề n đã tu tới sơ cấp tầng năm bây giờ một tháng rèn luyện xuống tới đã là sơ cấp đại viên mãn đã có thể học tập trung cấp công pháp dương hạo thì là vừa mới tu luyện tới trung cấp tầng năm bình cảnh còn có thể lại rèn luyện một đoạn thời gian về phần tiểu đ à o tử nàng cũng không dám lãnh đạo tháng này không có nhiệm vụ tu luyện được rất chịu khó lại thêm ra ngài cho nàng d ự tề cùng lý ngư một dạng cũng đã là sơ cấp đại viên mãn la diêm g ậ t đầu sau đó nói ngươi đây văn châu vội và nói g n hồi ra lời nói nhỏ tư chất ngu r ố t hiện tại chỉ là trung cấp tầng năm la diêm tại trong mặt nạ mỉm cười xem ra văn châu cũng không dám lười biếng trên mặt đất thành chuẩn bị h ư n g môn đồng thời không quên tu luyện ngươi mặc dù không có tham gia chiến tranh nhưng giút ta trống coi cửa chính điểm ấy đồng dạng làm tốt lắm sau đó ta sẽ cho ngươi chọn lựa một môn cao cấp công phu về phần ngươi là muốn rèn luyện đại viên mãn hay là lập tức đột phá liền do chính ngươi quyết định dương hạo bọn hắn cũng giống như thế ngươi nói cho bọn hắn ngày mai ta sẽ đi giao lang doanh điệu một chuyến văn châu vui mừng quá đỗi vốn cho là chính mình không có tham gia chiến tranh đoán chừng không cách nào cùng dương hạo bọn hắn cầm tới ban thưởng không muốn la diêm thế mà đáp ứng cho hắn hối đoái một môn công pháp cao cấp đạo sĩ giả kích động đến suýt chút nữa thì ô m la diêm cái này tại dị vãng nhưng nói là không thể tưởng tượng dù sao không có đội nào giải sẽ nguyện ý nhìn thấy thủ hạ uy hiếp được chính mình bởi vậy đối với văn châu loại người này tới nói nếu không có đặc biệt cơ duyên t i ế p này đều đem dừng bước tại trung cấp cảnh nhưng bây giờ la diêm hảo phong cho hắn cùng dương hạo c à n g lớn trưởng thành không gian cảm kích sau khi văn châu cũng ý thức được một vấn đề chính mình hầu hạ vị gia này dám đánh phá thông thường trao tặng chính mình những người này công pháp cao cấp nói cách khác hắn có lòng tin có thể khuất phục đám người điều này nói rõ dù là la diêm bây giờ không phải là thông huyền cảnh hắn tất nhiên cũng tìm được phá vỡ mà vào thông huyền phương pháp đây là một vị tương lai phân bộ trưởng nghĩ đến cái này văn châu liên tục khuyên bảo chính mình nhất định phải ôm chặt la diêm đầu này chân thô chương bảy trăm bốn mươi bốn chuyến công chương bảy trăm bốn mươi bốn chuyến công hai ngày sau la diêm đến giao lang doanh địa doanh địa tường cao đã kiến thiết hoàn thành xây dựng thêm sau giao lang doanh địa trên thực tế đã có thể xưng là căn cứ cứ việc so với một chút ở vào cấm địa phụ cận căn cứ lại hoặc là giống xuân vũ căn cứ loại kia có tổ chức lớn ủng hộ không có khả năng đánh đồng nhưng so với mặt đất đông đảo doanh địa đến quy mô không phải lớn hơn một điểm nửa điểm húng chi trong doanh địa còn có hai đài cơ giáp đóng dữ là đều là đảo thải loại hình cũ tràn ngập công nghiệp thời đại bóng dáng có thể cơ giáp chính là cơ giáp chỉ là bọn chúng hướng trong sân huấn luyện vừa đứng trong danh o địa cái nào cư dân không tự hào đi vào ban đầu danh o địa cao úc tòa này thương trường cao úc một lần nữa cải tạo qua tại nguyên bản trên cơ sở lại tăng lên mấy đạo vệ tưởng lại thêm lắp đặt tại trên lầu vài khung súng máy cao s ạ n g để tòa cao úc này bây giờ chở nên cùng một tòa pháo đài không sai bịt lắm nhận được tin tức biết la diêm đi vào dương đào sớm tiện thể trong đại lâu chờ đợi la diêm vừa xuất hiện t i ể u cô nương hưng phấn mà vọt tới lao sư m o n nhìn ta ta đã là sơ cấp đại viên mãn bất quá ngươi cho ta tu luyện dược tề cũng dùng hết dương đào vây quanh la diêm giống con khoái hoặc c h i m khách chi chi cha cha nói không ngừng trên mặt của tiểu cô đ ư ơ n g đã không có mới quen la diêm thời khói mù trong mắt lóe ra quả mang khoe miệng tràn đầy ý cười la diêm thói quen muốn đưa tay xoa xoa dương đào đầu đột nhiên phát hiện dương đào hơn nửa năm qua này cao lớn không ít công pháp tu luyện lại thêm dinh dưỡng theo kịp nàng đã đi tới la diêm ngực nhìn không còn là tiểu hải tử thế là la diêm tay ngừng lại cảm thấy lại đi vào dương đào đầu có chút không lớn ổ trọng dương đào lại vươn tay bắt lấy la diêm dừng ở giữa không trùng tay phóng tới trên đầu của mình sau đó cười ngây ngô hai tiếng la diêm tại trong mặt nạ nhẹ nhàng cười bên dưới sau đó nói chờ chút cùng ta đi cách đấu trảng để cho ta nhìn xem ngươi có hay không lười biếng dương đào hung hăng gật đầu sau đó cùng dương hạo bọn người gặp mặt một lần lý ngư liền hướng la diêm báo cáo danh o địa tình hình gần đây hiện tại trần a phi cùng cơ giáp của hắn huấn luyện ban đã rời đi xuân vũ căn cứ trước đó cùng ám huyết mua sắm hai đài máy kiểu cũ giáp vẫn lưu tại trong danh o địa ám huyết sửa chữa đội vẫn như cũ lưu lại bất quá từ ngân loan căn cứ tới hình thần cường thì đi theo trần a phi bọn người rời đi tiến về xuân vũ căn cứ hiểu qua danh địa tình hình gần đây sau lúc a Diêm tải đi v à này dương đào đứng nghiêm hai tay bày ra một cái bách hoa sắt lên thủ thế gật đầu nói lao sư ta chuẩn bị xong la diêm cũng không hề dùng vũ khí long tước bị hắn để ở một bên nghe vậy mỉm cười nói làm tốt phòng hộ không nên khinh thường nói xong thân hình hắn đột nhiên biến mất bộ pháp tinh đình đ i ể m thủy trong nháy mắt mà thôi dương đào liền gặp lao sư mặt nạ gần như sắp đụng trên mặt mình có quá nhiều trận thực chiến trải qua hắc v u đối với hoàng tuyển chiến tranh dương đào đã không phải là lúc trước thái điệu nàng không cầu đả thương đi thủ chỉ cầu tự vệ lập tức đồng dạng lấy tinh đình đ i ể m thủy kéo dài khoảng cách tiếp lấy sử dụng bí pháp khai nguyên luân một thân nguyên l ự c oanh minh b ú c lên tiểu cô nương đằng đằng sát khí sử xuất một thức long phi một mảng lớn hoa sen màu trắng cánh hoa bay tán loạn bốc lên giống như giang hà giống như quét sạch mà đi la diêm nhưng từ đầu này màu trắng trong sông lớn đón gió phá sóng v một tiếng văng trầm dương đào cả người bay ra ngoài đầu tiên là lăn trên mặt đất vài lăn lại bắn lên đến hai chân không ngừng rậm trên mặt đất cuối cùng đâm vào trên tường mới ngừng lại được tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt qua một phần mới dần dần có huyết sắc la diêm mỉm cười nói không sai chí ít không có bị ta kích thứ nhất liền đánh ngã còn có thể công ta một chiêu vượt qua dự liệu của ta dương đào hai tay run nhẹ nhẹ nghe được la diêm lời nói khỏe miệng liền từng chút từng chút thời gian dần qua đi lên d ơ lên la diêm l ấ i tay đem nàng têu tới nói ra đã ngươi đã tu tới sơ cấp đại viên mãn vậy kế tiếp ta liền c hiện u y ể n n cho g ư ơ một bộ t r g công cấp pháp. tại la diêm còn muốn chuyển cho hắn trung cấp công pháp đồng thời cho thấy đây là một bộ đặt nền móng công pháp nói cách khác chỉ cần mình cố gắng làm việc làm ra cống hiến luôn có một ngày có thể đạp vào cao cấp cảnh trở thành cao cấp cảnh tu giả đối với trước kia hắn mà nói căn bản là mong muốn không thể thành nhưng bây giờ hết thệ cũng không giống nhau tốt xích ủy tiên sinh lý ngư vội vàng đáp ứng la diêm gật gật đầu để hắn cùng dương đào đi xuống trước sau đó đem dương hạo kêu tới dương hạo có chút thấp thỏm đi đến la diêm trước mặt từ lúc này g đó tại tụ đức lâu bị la diêm nhất đao rỡ xuống cánh tay sau dương hạo đối với la diêm lại kính vừa sợ bất quá cho tới bây giờ dương hạo đối với la diêm thì là kính lớn hơn sợ đặc biệt là trận chiến tranh n à y sau la diêm biến mất mấy ngày lại trở về vừa về đến liền trôn hoàng d ụ bị thương phi vũ cho mình cùng q u a n bằng thở m ộ t hơi loại này che chở dương hạo còn là lần đầu tiên cảm nhận được trước kia dù là cho lôi thất bán mạng hắn cảm giác đến lôi thất đối với mình càng nhiều hơn chính là cố kỵ nếu là da cùng loại ngày đó doanh địa loại chuyện đó lôi thất không bỏ đá xuống giếng thừa cơ gạt bỏ đối lập cái kia đều xem như có lương tâm muốn cho hắn giống la diêm như vậy báo thù cho chính mình đó là nằm mơ xích quỷ tiên sinh bốn dương hạo nhìn một chút la diêm thử hỏi ta có thể cùng t i ể u đạo từ một dạng cũng dưới tay ngươi đi hai chiêu sao la diêm không chớp mắt nhìn xem hắn sử dụng khuy đạo ngân mâu đọc lấy dương hạo tiếng l ò n g t h ẳ n g đến xác định dương hạo nội tâm đối với mình kính phục đằng sau hắn mới mở miệng loại sự tình này sau này hay nói hiện tại ta muốn truyền cho ngươi một bộ công pháp cao cấp là ngươi lần này trong chiến tranh ban thưởng dương hạo con mắt lập tức làm lớn ra một chút không thể tin vào thai của mình đột nhiên nam nhân này con mắt có chút đỏ lên hắn bỗng nhiên quỳ xuống lớn tiếng nói xích quỷ tiên sinh miệm ta đần không biết nói chuyện tóm lại dương hạo cái mạng này sau này sẽ là xích quỷ tiên sinh sau đó hai hắn c ngày la diêm lần lượt chuyển thụ dương hạ hóa huyết kinh truyền cho dương đạo lý ngư hai người chu thiên dưỡng phi công hôm nay cho dương đ ả o kể xong khóa la diêm nhìn xem nàng tu luyện thỉnh thoảng ốn nắn nàng trên việc tu luyện một vài vấn đề dương đ ả o công đi một chu thiên sau liền c h ầ m c h ầ m thu công nàng hiện tại chỉ là vừa nhập môn chỉ có thể vận hành một chu thiên đợi đến tu luyện tới ba tầng cảnh thể nội kinh mạch khiếu h u y ệ t đều vì nguyên lực tẩm bổ khuyết trương có thể dung nạp càng đa nguyên hữu lực liền có thể một hơi vận chuyển bảy cái chu thiên khi đó nàng tốc độ tu luyện cùng hiệu suất sẽ càng lúc càng nhanh môn công pháp này đường đường chính chính không nói đả thương biệt thù chỉ chú trọng ẩn dưỡng nguyên khí cường hóa thể chất nhưng cùng quan sơn hại khác biệt nó là từ trong ra ngoài cũng so sánh thể chất tới nói càng thiên về tại để thân thể dung nạp càng nhiều nguyên lực sau khi thu công dương đào nhìn về phía la diêm a tiến nói lao sư con mắt của ngươi giống như không có đỏ như vậy cảm nhiễm đỏ độc độc tố càng m ấ h liệt đôi mắt liền sẽ càng đỏ tươi la diêm hai lần cảm nhiễm mắt đỏ đỏ đến như muốn d ì máu nhưng mấy ngày nay hãn tại truyền công sau khi đã lấy tay tu hành kim quỹ lục trước mắt đã có chút thấy hiệu quả bài xuất bộ phận đỏ độc bởi vậy con mắt nhan sắc không có trước đó như vậy đỏ tươi đợi đến hoàn toàn bại trừ đỏ độc có lẽ la diêm con mắt sẽ biến trở về bình thường màu nâu cũng không nhất định chứ đôi mắt nhan sắc phát sinh cải biến bên ngoài la diêm còn phát hiện bài xuất đỏ độc sau tự mình tu luyện tốc độ giống như tăng nhanh một chút 33 hắn tại hắc vu nội bộ t r a tìm một chút tư liệu tìm được nguyên nhân căn cứ hắc vu nội bộ tư liệu ghi chép đỏ độc sẽ ảnh hưởng nhân thể nguyên lực đặt vào sẽ làm nhiều hấp thu nguyên lực tốc độ bởi vậy khi la diêm bắt đầu bài xuất đỏ độc lúc h ắ n tốc độ tu luyện liền có tăng lên chiếu loại dấu hiệu này đến xem các loại hoàn toàn bài xuất đỏ độc hãn tốc độ tu luyện hẳn là sẽ so di vãng nhanh cái một hai thành tà hữu nhìn qua không nhiều kỳ thật đã rất khả quan từ cao cấp cảnh bắt đầu nhất trọng cảnh giới tăng lên động một tí mấy tháng tốc độ đề cao cái một hai thành chí ít có thể lấy rút ngắn m ộ ư ơ i ngày nửa tháng thời gian tu luyện bất quá la diêm không có cùng dương đào để cập qua hai lần cảm nhiễm sự tình cho nên đối với nàng câu nói này la diêm không chút đáp lại mà là đạo ngươi chuẩn bị xuống ngày mai cùng ta về địa thành dương đào a âm thanh lão sư ta không cần lại lưu tại mặt đất sao la diêm lắc đầu sau đó ta hy vọng ngươi có thể ổn định lại tâm thần tu luyện chu thiên dưỡng khí công ta biết tìm chút dược để cho ngươi phụ trợ tu luyện chờ ngươi tu luyện tới cao cấp cảnh mới có thể chân chính đến giúp ta đối với hiện tại la diêm tới nói một trung cấp cảnh dương đ à o có cũng được mà không có cũng không sao chỉ có đến cao cấp cảnh mới có thể phát huy tác dụng dương đ à o gật đầu nói ta nghe lão sư thế là ngày thứ hai la diêm liền mang dương đ à o về q u ả n g lăng một lần nữa trở lại tụ đức lâu xa cách tiểu ban i ê n dương đ à o đối với nơi này hay là rất hoài niệm nhìn thấy lôi thất hai nữ nhân kia đều cho các nàng một cái to lớn ôm thu xếp tốt dương đ à o sau la diêm trở lại học viện lúc này kỳ nghỉ đã tới kết thúc rồi ngay hôm đó tiễn biệt thân bá trương giã hai người đằng sau la diêm thu đến binh đoàn tập hợp thông chi đồng dạng thu đến thông báo còn có b ạ c h lưu nhược hàm mọi người thế là mấy người r ứ t khoát ngồi chung một xa tiến về quảng lăng cơ giác binh đoàn trong xe triệu b ì n h nhìn xem trên điện thoại di động thông chi nói không biết binh đoàn đột nhiên triệu tập chúng ta có chuyện gì lưu nhược hàm lấy tay nâng cầm lên nói phải cùng địa thành không có quan hệ các ngươi phát hiện không có từ khi trước đó bình diêu thị phát sinh một trận sau tai h nạn sau đó mấy tháng này diêm phụ không g i a n trở nên an phân không ít mạch gật đầu nói toàn bộ kỳ nghỉ đều không có nhìn thấy một đầu cự thú ta còn thực sự có chút không quen triệu binh cắp cắp cười một tiếng đây không phải chuyện tốt sao triệu a liền nghĩ, ngày nào t ê n toàn mặt m đất thú hết, đó cự chạy ớ tốt đâu. Lưu Nhược hàm thả tay ta trước thú hoạt động tần suất đột tăng rất tháng đột ta thấy xuống, đâu. đầu đó động đây Lưu nhiều. luôn u lại là lên lại lại, Nhược như nhưng nhưng nói cũng vọng ràng nhiên này, nhiên không hàm hy chậm phải h cự cái cảm c mấy xoay vậy, y gì Vì rõ n tốt. t r i ệ bình nghe nàng tiểu nói này hai đầu lông mày cũng có chút khói mù đỏ mắt binh đoàn tổng bộ đến mấy người vừa xuống xe liền gặp một cố binh đoàn sở thuộc xe việt ra từ bên cạnh bọn họ trải qua đứng tại phía trước cách đó không xa ăn mặc đồng phục hà hạo cùng tô tịu từ trong xe xuống tới hà hạo quét la diêm một chút ta còn tưởng rằng ngươi mất tích mùa hè này đều không nhìn thấy ngươi sau đó không đợi la diêm đáp lại hắn liền nói ra đừng lề mề tranh thủ thời gian đi theo ta c ự thú chiến lược phủ tuyên bố tác chiến b y thác la diêm m ấy người đuổi theo tất cả mọi người một mặt mờ mịt triệu bình trực hỏi tiếp cái gì là tác chiến b y thác tô t h i ể u m ị m cười giải thích nói đơn giản tới nói chính là c ự thú chiến lược phủ hoàn mỹ bước ra tác chiến nhưng chiến đấu độ khó lại không đến nhất định cần xuất động lòng kỵ trình độ bởi vậy đem cái nào đó kế hoạch tác chiến phát xuống Quỷ thác cho có năng lực giải quyết địa thành nhường đất thành sở thuộc cơ giáp binh đoàn căn cứ từ mình tình huống thực tế xét tình hình cụ thể tham dự tác chiến hạng mục công việc hà hạo bước nhanh mà đi lần này tác chiến quỷ thác hẳn là cùng q u ỷ phát thành có quan hệ la diêm nhớ lại chính mình rời đi địa thành đi tham gia huyền minh bộ đội trưởng hội nghị trước liền đã t r u y ề n ra tiến đánh q u ỷ phát thành tin tức hiện tại kỳ nghỉ đều nhanh đi qua q u ỷ phát thành còn không có đánh xuống lúc đó tiến đánh mê vụ hạp cốc cũng không có hoa thời gian dài như vậy a tô tựu tựa hồ biết la diêm đang suy nghĩ gì cười nói cái này cùng tiến đánh mê vụ hạp cốc không giống với đánh mê vụ hạp cốc là bởi vì hẻm núi chủ nhân ngay tại hướng ác n g ộ n g cấp cự thú phương hướng tiến hóa cấm địa có khả năng diễn biến thành tuyệt đ ị a cho nên nhiệm vụ nặng thời gian gấp bởi vậy nhất định phải liều lĩnh dù là cần làm ra hy sinh cũng muốn mau chóng đánh xuống hà hạ o ở phía trước nói ra q u ỷ phát thành không có loại tình huống kia bởi vậy chiến lược phủ phương diện cũng không có bất chấp hậu quả đi t i ì n đánh mà là làm gì chắc đó từng bước một thanh lý q u ỷ phát thành hướng khu vực hạch tâm tiến sát trải qua trong khoảng thời gian này cố gắng quỹ phát thành khu an toàn cùng bộ phận khu nguy hiểm đã tại trong không chế còn lại bộ phận liền lấy tác chiến ủy thác phương thức hạ phóng cho nguyện ý tham dự chiến đấu địa thành đ a n g khi nói chuyện bọn hắn đi tới binh đoàn phòng tác chiến trong đại sảnh đến từ tất cả c h i đội ngũ cơ giáp sư cơ bản đến đ ô n g đủ la diêm bọn người liền tách ra đi vào riêng phần mình đội ngũ sở thuộc châu ngồi xuống sau một lát binh đoàn tổng tham mưu trưởng trịnh phạm đi đến người trung niên này đi vào trên đài ho khan âm thanh nhìn bốn phía nói mọi người hẳn là đều biết lần này triệu tập các vị mục đích đúng vậy chiến lược phủ liền tiến đánh ủy phát thành một chuyện trao quyền cho cấp dưới tác chiến ủy t h a m dự tác chiến người đều có thể thu hoạch được chiến lược phủ phát ra cơ sở điểm công hiến đồng thời đang chiến đấu sau khi kết thúc sẽ căn cứ mọi người trong chiến đấu biểu hiện cấp cho tương ứng b a n t h ư ở n g đồng thời chiến lược phủ hướng địa thành sở thuộc binh đoàn mở ra thông huyền cảnh công pháp bí pháp chiến kỹ tuyệt học các loại hối đoái hạng mục về phần có thể hay không hối đoái đạt được liền muốn nhìn mình biểu hiện bất quá chiến lược phủ hứa hẹn lần này mở ra vĩnh cửu hữu hiệu, hiệu mà lại trong tương lai sẽ có càng nhiều tác chiến ủy thác trao quyền cho cấp dưới tin tưởng mọi người cũng biết điều này có ý vị gì đúng vậy chính phá máy mắt nghiêm túc ý vị này nhân loại đem dâng lên phản kích cự thú lan yên chương bảy trăm bốn mươi sáu cự dân nghĩa vụ 746, Cư dân nghĩa vụ. trên đ à i cao t r í n h p h a m chờ đợi đám người tiêu hóa tin tức đằng sau mới mỉm cười nói trao quyền cho cấp dưới tác chiến ủy t h á c căn cứ tự nguyện tham dự nguyên tắc mỗi người đều có thể tự do quyết định có tham dự hay không bất quá có một chút cần nói rõ cân nhắc đến thuận tiện chỉ huy bởi vậy tham dự tác chiến ủy t h á c sẽ lấy tiểu đội làm đơn vị bởi vậy sau đó các ngươi có thể tại s a u đó tự hành thảo luận lấy thiểu số phục tùng đa số phương thức quyết định đội ngũ của mình có tham dự hay không trận chiến đấu này mặt khác xác thực không muốn tham gia có thể tạm thời rời khỏi đội ngũ các loại ban ba bốn đội trong phòng nghỉ đội trưởng diêm văn bắc áp mắt tuần cái kêu vòng màu đen tựa hồ so dĩ vãng rõ ràng hơn hắn không có vội vã để đám người tỏ thái độ đầu tiên là đập la diêm bả vai một chút đạo tiểu la lần này trở về phải kịp thời nếu lại muộn một chút trở về chỉ sợ bỏ lỡ trận chiến đấu này la diêm gật gật đầu diêm văn bắc tiếp lấy nhìn quanh một vòng nói ra như vậy chúng ta trong này có đi qua quỷ phát thành nhất cái tay la diêm lúc này giơ tay lên lúc trước cấm địa thực chiến chính là tại quỷ phát thành lý tiến hành la diêm vẫn quên không được năm thứ hai bên trong một bộ cơ giáp bị quỷ phát xâm lấn điều khiển tràn g cảnh chứ la diêm ngoại cũng chỉ có khang thuận nhất t a y độc hồ trường tín cùng bạch đều giữ yên lặng diêm văn bắc gật gật đầu mỉm cười nói như vậy để tiểu la cùng khang thuận cho chúng ta giới thiệu quỷ phát thành tình huống la diêm nghĩ, nghĩ ngắn ngọn nói khu nguy hiểm rất quỷ dị tại i ế n v khu nguy hiểm bên trong gặp được một loại do lông tóc dậy thành hình người quái vật bọn chúng có cùng nhân loại bình thường một giặc lớn có nhanh vượt qua cơ giáp gặp được bọn chúng thời điểm tuyệt đối không nên thấy bọn nó con mắt lúc đó ta có đội viên chính là cùng những quái vật kia đối mặt ánh mắt kết quả là biến thành người thực vật diêm văn bắc lông mày c h ớ p c h ớ p mất đi ý thức khang t h u ậ n g ầ n đầu đối với ý thức lập tức liền không có đưa về danh o địa trị liệu phát hiện sóng điện nào xuất hiện dị thường liền cùng người thực vật một dạng đ ộ c cô trường tín đột n h i ê nói n ta nhớ được quỷ phát thành bá chủ cự thú có một cái đặc tính chính là nhiếp hồn cấm địa sinh thái là nhận bá chủ cự thú ảnh hưởng ngươi phát những q u á i vật kia chính thể hiện điểm này la diêm nào trong biển lúc này l ó e lên quỷ phát thành chủ nhân tin tức danh hiệu khi hô đẳng cấp bá chủ bốn cấp loại hình vũ trùng đặc thù thao ảnh khống lôi dễ cần đọc dơm nhiếp n nhược điểm không biết năm diêm văn b á c ho khan đồng t h à n h tóm lại vô luận tòa nào cấm địa đều tương đối nguy hiểm nếu không cũng sẽ không có cấm địa tên cho nên nếu có ai không muốn đi lời nói nói thẳng ra về phần ta bản nhân ta dự định tham dự tuổi của ta cũng không nhỏ thiên phú thôi rất bình thường dù sao cùng tiểu la tiểu bạch không so được lần này đi quỷ phát thành cũng không phải hướng về phía công pháp t u y ệ t học đi ta muốn kiếm bộn điểm cống hiến đổi tiền nếu là tiền đủ nhiều ta liền lại phục dịch cái một hai năm sau đó liền hướng binh đoàn xin mời xuất ngũ các ngươi không nên cười nói ta Ta người này vẫn rất sợ chết, nếu có một ngày ta phải chết, ta hy vọng chết tại trong người này vẫn nếu ngày vọng phải hy sợ có đội á Bác, cái cái ánh đáng m mà châm biếm Diêm mỗi mới nữ nhân, không trong bụng. Không người Văn bác, sợ hai cái chết là sinh vật thiên tính, mỗi người đều là như、vậy. Chính là bởi vì、e、ngại, cho nên những cái kia thấy chết không sờn anh liệt, mới đáng giá tôn kính. phải thú hai chết cho thấy chết là là là kia giá bởi liệt, cự có vật sẽ sợ vậy. vì đều đ e trưởng biểu song thái khang t h u ậ n liền giơ tay lên có chút lúng túng nói các vị lần này ta liền không tham gia gần nhất trong nhà có chút chuyện cần phải làm thực sự không thể phân thân diêm văn bác nói thẳng không quan hệ kết hôn là nhân sinh đại sự dù là người nói muốn thăm gia ta cũng phải đem người lùi đi người liền tranh thủ thời gian kết hôn đi sau đó lại cố gắng một chút tranh thủ sang năm ôm cái mập mạp tiểu tử la diêm m ấ y người lập tức hướng khang thuận nhìn lại người sau một mặt bất đắc dĩ đội trưởng người liền không phải đem chuyện này nói ra sao quá lung túng xấu hổ cái gì diêm văn b á c cười hì hì nói trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng cho người l á o khang nhà lưu lại hưng ơ hỏa cái này nhưng so sánh đi cấm địa trọng yếu nhiều các người nói đúng không la diêm nghiêm túc gật gật đầu thiên hai g i á n g lâm nhân loại hủy mất thảm trọng chết quá nhiều người cho nên hiện tại địa thành đối với cư dân có một cái cứng nhắc chỉ tiêu mỗi cái cư dân đến đến lúc lập gia đình tội tác đều phải kết hợp vì nhân loại tổn tục làm ra công hiến nếu như không có thích hợp đối tượng kết hôn nam tính cần hiến cho chính mình tinh hoa nữ tính đến nhất định t ộ i t á c vẫn mặt kết hôn liền sẽ do địa thành tại tinh hoa trong kho ngẫu nhiên lựa chọn tồn kho tinh hoa tiến hành ống nghiệm hài nhi bồi dưỡng bồi dưỡng toàn bộ quá trình bao quát đối với mẫu t h ể tin tức các loại đều sẽ tiến hành tư ẩn bảo hộ nhưng một hạng này là cưỡng ép chấp hành bị coi là cư dân nghĩa vụ nếu như cự tuyệt liền hủy bỏ cư dân tư cách khu trục ra khỏi thành tiện thể nhắc lên bởi vì cơ giáp sư thân phận đặc thù bởi vậy vô luận nam nữ. đều không cần thực hiện cái này nghĩa vụ chỉ là địa thành vẫn là hy vọng cơ giáp sư bọn họ có thể ký kết liền cảnh dù sao có thể trở thành cơ giáp sư đều so người bình thường ưu thế bọn h ắ n g đen càng nên được đến kéo dài lúc này chúc mừng ngươi a khang đại ca b ạ c h hai tay giao ác từ đ ấ y lòng thay khang thuận cảm thấy cao hứng độc cô trưởng tín cũng nói lúc nào kết hôn kịp lời nói ta muốn lấy uống chén rượu mừng lúc tháng mười khang thuận có chút ngượng ngùng gãi đầu sau đó một tháng này đều sẽ rất bận nếu không ta cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau đi độc cô trưởng tín đạo ngươi cũng được đi hào hào ở tại nhà chuẩn bị đi đám người nao nhao hướng khang thuận chúc mừng la diêm cũng không ngoại lệ khang thuận thì mời mọi người băng đến lúc đó tới tham gia hôn lễ của hắn thế là rất nhanh ban ba bốn tổ có quyết định trừ khang thuận bên ngoài những người khác đem tham gia lần này t ắ t chiến ủy thác trở về học viện trong ô tô các ngươi tham gia quỷ phát thành chiến đấu sao triệu b ì n h một mặt hưng phấn mà nói ra lần này mở ra hối bái hạng mục bên trong liền liên thông huyền cảnh công pháp cũng có ta nhất định phải tham gia la diêm gật đầu nhìn mạch một chút chúng ta cũng tham gia triệu binh nhìn về phía lưu lửa hàm sau khi lên xe nàng vẫn trầm mặc hiện tại cảm giác được triệu bình á n h mắt Nàng chương dài t bảy trăm bốn mươi bảy bài xuất xích động chương bảy trăm bốn mươi bảy bài s u ấ t xích động làm đồng học lâu như vậy cứ việc không phải một năm cấp bất quá la diêm cũng có nghe dương lập giai nói lên lưu nhược hàm gia đình cũng không đơn giản phụ thân của nàng lưu phá là giống lạc thiên ý lớn như vậy thương nhân chỉ là không tới lạc thiên ý hoàng nguyên h à n g loại trình độ kia bất quá lưu gia sản nghiệp cũng không ít có công ty bảo an đoàn tàu vận d o n h chờ chút theo lạc thiên ý hoàng nguyên hàm hai cái này giới kinh doanh đại lao tuần tự xuống n g a hai nhà sinh ý cũng dần dần bị những người khác phân chia hết trong lúc này lưu gia liền được ích lợi không nhỏ dây chuyển sản nghiệp phát triển rất nhiều gia đại nghiệp đại đồng thời lưu gia chỉ có lưu nhược hàm một cái con gái một có thể thấy được gia đình đối với nàng coi trọng c ỡ nào gia đình như vậy chịu để lưu nhược hàm đến cơ giáp học viện học tập thậm chí trở thành một cái hậu bị dịch phi công đã có thể nói là tương đương khai sáng không để cho lưu nhược hàm tiến về cấm địa tham gia tác chiến ủy thác la diêm hoàn toàn có thể lý giải triệu bình cũng phải không có quan hệ ngươi không có nghe trịnh tham nhu nói về sau cùng loại dạng này tác chiến ủy thác còn nhiều ngươi có rất nhiều cơ hội tham gia lưu nhược hàm cười bên dưới trong đầu lại quanh quần phụ thân ở trong điện thoại lời nói sau khi tốt nghiệp trong nhà sinh ý cần ngươi hỗ trợ quản lý đến lúc đó liền đem cơ giáp sư thân phận lui đi nữ hải dung phía dưới lại lâm vào trong trầm mặc Bạch! gặp không khí trong xe có chút nghiêm trọng nhân tiện nói trong đội chúng ta cũng có một cái cơ giáp sư không tham gia bất quá hắn là vì chuẩn bị h ô n lễ nhược hàm ngươi không phải cùng dương lập giai kết giao sao các ngươi dự định lúc nào kết hôn lưu nhược hàm cười bên dưới nói còn sớm đây hiện tại đối với gia hòa kia ta còn tại khảo nghiệm kỳ kết hôn cũng không thể cho đùa đối với phải trả nắm chung thân n ờ i Ta tỉ thời điểm, nhưng phải cẩn thận phải phải nghĩ bạch. chuyện nhưng nhắc. nhìn gả Ngươi giống Nói cưới điểm, Nói suy vậy, cũng cẩn cân xong, nàng mỉ. lúc a Diêm một c h t b ạ h Thì cúi lâu u x ố này g góc ngươi hai thì tay ta nói vậy nắm còn sớm, bước áo n còn không có đối tượng n g sớm, ta có Lúc đối đâu. à triệu bình lấy củi trò đụng la diêm một chút cho la diêm một cái tất cả đều trong im lặng ánh mắt sau đó cười khan la diêm đương nhiên biết hắn là tại giật dây chính mình truy cầu b ạ c h nhớ tới chính mình hai lần cảm nhiễm thời điểm liệu mạng đi cứu chính mình la diêm sát thật tâm sinh cảm động cùng nữ h à i này ở chung đến nay la diêm làm sao không biết nàng đối với mình có hào cảm chỉ là hắn không dám đáp lại phần này tình cảm dù sao trước đó hắn hai lần cảm nhiễm xích độc không biết lúc nào liền sẽ chết nhưng bây giờ hắn đã đang tu luyện kim quỹ lục lại có một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn bài xuất xích độc la diêm đang suy nghĩ chính mình phải chăng hẳn là chăm chú cân nhắc sau đó đối với bạch làm ra đáp lại nghĩ như vậy lúc hắn tự nhiên nhìn về phía nữ h à i vừa vặn bạch cũng ngẩng đầu nhìn tới hai người ánh mắt một chút tiếp xúc liền như thiểm điện thu hồi sau đó r i ê n phần mình nhìn về phía phương hướng khác nhau trên mặt đều là biểu lộ xấu hổ lưu nhược hàm cười bên dưới để ở trong mắt nhưng không có vật trần loại chuyện này thỏa đáng sự tình người chính mình đi xuyên phá tầng giấy cửa sổ này ngoại nhân nhúng tay ngược lại không đẹp tút tút tút điện thoại di động kêu lên tin nhắn âm thanh lưu nhược hàm mở ra lại là dương lập giai gửi tới bà bảo, bảo hội nghị mở hết à. ngươi sẽ không muốn tham gia tác chiến ủy tháp đi n g h e ta ta c h ớ đi bảo bảo ngươi đã rất ưu tú không cần thông qua loại chuyện này chứng minh chính mình bảo bảo ngươi là tuyết nhất mợ đạ từng đầu tin tức lần lượt đưa đạt thấy lưu nhược hàm liếp mắt mấy ngày sau cơ giáp xe vận tải bên trong la diêm tại trong phòng của mình tinh tu hắn chính vận chuyển kim q u ỹ lục từng t i a màu đỏ khí t ứ c đang t ừ toàn thân hắn b a o tế lô máu tràn ra trên khí t ứ c thăng đến mức la diêm trên đỉnh đầu phản phất lượn vòng lấy một đoàn hồng vân đến lúc cuối cùng một sợi màu đỏ khí t ứ c bất đắc dĩ từ la diêm đỉnh đầu chui ra ngoài sau la diêm mở mắt trong hai con ngươi quan g mang trong trẹo phản phất hai mặt sáng bóng sáng như tuyết tấm g ương xích độc đã hoàn toàn b ạ i xuất kể từ đó la diêm lại không nỗi lo về sau cao cấp cảnh tu tới tầng năm sau cũng không cần vội vã phá cảnh có thể rèn luyện cảnh giới các loại đại viên mãn sau lại đột phá không có hai lần cảm nhiễm cây kia như đồng thời khắc x i ế t tại trên cổ vô hình dây thừng la diêm chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm loại này nhẹ nhõm là trên tâm linh là trên tinh thần hai lần cảm nhiễm sau thần kinh của hắn thường xuyên ở vào căng cứng trạng thái tu luyện không dám lười biếng cứ thế mãi khẳng định sẽ xảy ra vấn đề còn tốt lần này hắc vô cùng hoàng tuyền trong chiến tranh bị hắn lấy được kim quỹ lục rốt cục giải quyết hai họa ngầm này đến giờ khác này la diêm rốt cục có thể bỏ xuống trong lòng khối đá lớn kia quả thực thở dài một hơi chấm tính lại sau tâm cảnh của hắn hoàn toàn khác biệt liền ngay cả trên mặt đạo mạng cũng gậy gò đi mấy phần bài xuất x la diêm hai mắt không còn như vậy đỏ tươi nhưng trong đôi mắt màu son còn t ạ i chỉ là không có lấy trước như vậy tiên liên diễm về phần cái khác biến hóa càng nhiều thể hiện tại nội tại bộ phận bề ngoài là không nhìn ra hiện tại không có xích độc ảnh hưởng la diêm tốc độ tu luyện muốn so trước đó nhanh hơn một chút mà lại tố chất thân thể cũng có chỗ tăng cường lại đối với xích độc sinh thành nhất định k h á n g tính hiện tại coi như đ e m hắn lại ném tiến cự thú huyết tinh bên trong cũng không dễ dàng như vậy lại cảm nhiễm xích độc điều chỉnh xuống trạng thái thân thể la diêm liền ra khỏi phòng đi vào trong phòng điều khiển từ cửa sổ nhìn ra ngoài đã có thể mơ hồ nhìn thấy quỷ phát thành trải qua hơn ngày hành trình từ quảng lăng xuất phát đội xe đã đi tới cấm địa phụ cận trước đó quỹ phát thành phụ cận mặt đất căn cứ bị hoàng viễn hàng bộ đội cơ động phá hủy hiện nay một tòa mới mặt đất căn cứ đã xây thành cũng vì đến đây quỹ phát thành t á c chiến từng cái địa thành bộ đội cung cấp hậu cần bảo hộ đội xe đến căn cứ lúc la diêm nhìn thấy căn cứ phi thường náo nhiệt một đội xe tài chính chậm rãi lái vào trong căn cứ những chiếc xe này đưa tới đại lượng sinh vật vật tư trong đó nhiều nhất chính là cơ giáp sư chiến địa khẩu phần lương thực những ngày áp dụng thực phẩm có thể cam đoan cơ giáp sư tại cấm địa lúc tác chiến có thể tùy thời đỡ đói mỗi một đơn vị chiến địa khẩu phần lương thực có thể làm cho cơ giáp sư ăn được ba năm ngày thời gian bởi vì tới tham gia chiến đấu nhân viên không ít quảng lăng xa đội không cách nào tiến vào căn cứ chỉ có thể đứng tại bên ngoài tại do căn cứ cung cấp lâm thời nơi đóng quân bên trong la diêm các loại cơ giáp sư mang theo đồ vật của mình đi vào phân phối đến trong doanh phòng doanh trại lấy tiểu đội làm đơn vị áp dụng nam nữ lăn lộn ở hình thức nhưng có độc lập toa led cùng phòng tám lần này ban ba bốn đội tham gia chiến đấu người hết thẻ có bốn người mà một cái doanh trại tiêu chuẩn ở lại nhân số có sáu người bởi vậy không gian cũng là tính rộng rãi diêm văn bắc liền để cho mình ba nam tính ngủ ở d ự a vào cửa mấy tấm trên giường đem tận cùng bên trong nhất cái giường kia cho bạch còn tìm đến khối bình phòng đem bạch giường chặn lại cứ như vậy bạch tại trong doanh phòng cũng có một cái thuộc về mình không gian la diêm ngồi không yên v u n g xuống đổ vật sau liền tiến vào căn cứ căn cứ chủ đạo hai bên đầy áp người la diêm đi tại ven đúng lúc đột nhiên một trận tiếng kèn ở bên cạnh văng lên tiếp lấy có cái thanh em quen thuộc kêu lên đây không phải la diêm lão đệ sao chương bảy trăm bốn mươi tám lễ vật chương bảy trăm bốn mươi tám lễ vật la diêm q u a y đầu lại nhìn thấy một tấm mặt vông nguyên lai、like、là trường bình thị cơ giáp binh đoàn tiểu đội trưởng mã thạc hắn ngồi ở vị trí lái bên trên thân thể nghiêng trước hai tay treo ở trên cửa xe dáng người mỹ lệ nữ phi công tiểu dung ngồi tại bên cạnh hắn chính cười hếp i mắt đối với la diêm vây tay tại hai người bọn họ phía sau thì là ôm súng n ắ m làn da tái nhợt mạnh phù tây cái này đồng dạng tính tình lãnh đ ạ m thanh niên chỉ là có chút gật đầu có lẽ là bài xuất xích độc la diêm tâm tình không tệ chủ động nói ra các ngươi cũng tới nữa mã thạc cười hì hì nói cũng không phải chiến lược phủ trao quyền cho cấp dưới tác chiến ủy t h ắ chuyện tốt như vậy chúng ta cũng không muốn bỏ lỡ hiện tại trường bình thị tình huống thế nào la diêm lại hỏi tâm hắn muốn trường bình thị mặc dù bị bầu trời bá chủ tập kích nhưng đánh chết côn từ bá chủ cự thú trên thân thu về tài liệu hẳn là có thể lấp bằng một chút t ổ thất mã thạc hung hăng gật đầu trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lấy lại sức nguyên khí trên đại thể khôi phục lại không phải vậy chúng ta cũng không có cách nào đến tham gia náo nhiệt nhưng muốn nói hay là các ngươi quảng lăng lợi hại lần đ ả kích này quỷ phát thành chiến lược chủ yếu hay là do các ngươi quảng lăng cung cấp chúng ta những người này cũng liền đến đến một chút náo nhiệt nhìn có hay không tiện nghi có thể vớt quảng lăng thị phát binh công kích q u ỷ phát thành là kỳ nghỉ trước sự tình đối với q u ỷ phát thành tác chiến cũng là do quảng lăng cùng thanh dương mỗi cái một cái ban cơ giáp đoàn phụ trách trên thực tế cái này cũng có thể coi là một lần tác chiến ủy thác chỉ bất quá trao quyền cho cấp dưới đối tượng là đ ị a thành binh đoàn mà bây giờ trao quyền cho cấp dưới đối tượng yêu cầu tiến một b ư ớ c giảm xuống từ đó để cái khắc thành đ ị a binh đoàn có tham dự cơ hội lúc này phía sau có tiếng kèn v ă n lên mã t h ạ cười nói chúng ta đi trước có cơ hội trò chuyện tiếp bất quá lần này la diêm lao đệ cần phải dơ cao đánh khẽ đ ừ n g cướp chúng ta cự thú la diêm khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên gật đầu liền đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi từng chiếc xe việt giã cải tiến xe con thậm chí xe tải không ngừng mà tiến vào trong căn cứ đều đ â u vào đấy thông hành lấy trong căn cứ la diêm phát hiện không ít mạo hiểm giả cùng kiếm tiền người không có tiếp tục chơi hắn bọn họ nghề cũ mà là tạm thời đổi nghề bày lên bày các loại trong quầy hàng mặt dùng võ khí trang bị quầy hàng nhiều nhất thứ yếu thì là dược tề nguyên tài cùng cự thú tài liệu đương nhiên bọn hắn có thể cầm tới cự thú tài liệu trên cơ bản đều là hạ gia cự thú đồng thời lấy không được hạ phần lớn là một chút chia cắt tốt ra thú cùng thoái cốt loại hình những vật này có thể căn cứ cự thú đặc tính gia công trở thành các loại người dùng đồ phòng ngự trên mặt đất mười phần lưu hành la diêm tại một cái trên quầy hàng chọn lấy cái dùng xương thú chế tác hộ thân phủ chuẩn bị lấy về đưa cho b ạ c h tại hắn muốn đứng dậy lúc một cái đại thủ đẻ vào la diêm trên bờ vai trên thực tế cái tay này vươn ra lúc la diêm đã co phát giác nhưng cảm giác không thấy đối phương áp ý thế là la diêm không có né tránh đợi đến bả vai bị vô xuống hắn mới quay đầu lại lại là cái cắt bản t ố n đầu cái cảm xanh từ từ nam tử bình diêu thị cơ giác binh đoàn tống báo thật sự chính là ngươi la diêm đồng học vừa rồi ta còn tưởng rằng xem l ầ m người đâu la diêm đồng học lần trước sự t ì n h thật sự là thật có lỗi ngươi chớ để ở trong lòng trước đó tại bình diêu bởi vì huynh trưởng tống h ổ hy sinh để tống báo giận lây sang la diêm bất quá về sau hắn cũng làm mặt hướng la diêm nói xin lỗi la diêm tạo đem việc này quên hiện tại nghe tống báo nói như vậy hắn mỉm cười lắc đầu chuyện kia đã qua la diêm nói tiếp các ngươi cũng có tới tham gia sao tống báo gật gật đầu bất quá chúng ta chỉ có ba tiểu đội tới dù sao cái chuyện lần trước sau chúng ta tổn thất vẫn còn lớn hiện tại đoàn trưởng mỗi ngày loay hoay xoay quanh bây giờ không có người dư thừa tay trợ giúp nơi này la diêm lo lắng mà hỏi thăm bình diêu thị hiện tại thế nào lúc đó bình diêu thị gặp phải thiên quỷ giả khôi tập kích chết rất nhiều người đằng sau đầu kia đỏ thú mặc dù bị tiêu diệt nhưng giang v â n d u n g lộ ra đầu kia đỏ thú cùng nói là bị tiêu diệt không bằng nói nó chính mình sụp đổ tới chuẩn sắc đồng thời tại sau đó từ con cự thú kia lần trước không thu được bất kỳ vật gì đồng dạng tổn thất nặng nghề nhưng trường bình thị trí ít có thể lấy tại đầu kia bầu trời bá chủ trên thân vất chút chỗ tốt bình diêu thị liền thật thua thiệt đến nhà bà ngoại tống cười khổ nói mặc dù quá khứ mấy tháng h ủ y đi thành khu ngay tại trung kiến chiến lược phủ cũng chuyển vận một nhóm vật tư tới nhưng muốn khôi phục lại như trước quy mô chỉ sợ đến có cái thời gian mấy năm mới được còn tốt trong khoảng thời gian này diêm phủ không gian rất a n p h ậ n cũng không có cự thú tập kích chúng ta nếu không chỉ sợ ta hiện tại cũng không giành đi tới nơi này hắn sờ mũi một cái cũng không sợ ngươi chê cười chúng ta những người này tới tham gia tác chiến ủy thác chính là muốn kiếm chút điểm cống hiến hối đoái một chút vật tư làm dịu bên dưới binh đoàn áp lực la diêm ở trên người hắn cảm giác được một cỗ không dễ dàng phát giác nặng nghề trong lúc nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn ngược lại là tống báo xua đổi u khỏi ý nghĩ hắn cười khan tiếng nói không quan hệ lại khó cũng sẽ không so c ử thú thiên thai bộc phát thời điểm khó luôn sẽ có biện pháp hắn đưa tay ra nói ta còn có việc liền đi trước chờ mong lần này ngươi tại trong cấm địa biểu hiện la diêm nắm chặt cái này thô r i á p nhưng khoan hậu tay cũng vậy quảng lăng doanh k h u la diêm trở lại trong doanh phòng những người khác không tại chỉ có bạch đang đầy điện thoại di động không biết đang nhìn thứ gì la diêm k i ề n ho âm thanh gây nên bạch c h ú ý nữ hải quay đầu lại đáp lại dáng tới cười ngươi trở về rồi thế nào trong căn cứ náo nhiệt sao rất náo nhiệt la diêm sờ một cái trong túi hộ thân phủ tiếp lấy mà chống đỡ quyết cường địch giống như quyết tâm cắn răng đem nó đem ra đạo mới vừa ở căn cứ trong quán mua cái đồ chơi nhỏ tặng cho ngươi Bạch. d t lên ánh mắt dừng lại ở cái kia cốt phiến hộ thân phủ bên trên hộ thân phủ chế tắc đến có chút đơn sơ mang theo nguyên thủy khí tức phía trên siêu siêu vẹo vẹo khắc lấy một cái ký hiệu nói thực ra thứ này phải đặt ở bình thường bạch. nhìn cũng sẽ không nhìn một chút nhưng bây giờ cái b ù a hộ mệnh này ở trong mắt nàng chính là xinh đẹp nhất sự vật tạ ơn vậy cao hứng tiếp nhận giống như là bưng lấy cái gì đồ vật chân quý giống như Cẩn thận từng ly từng tí tre ở ngực nói ta sẽ thật tốt đảm bảo nó đảm bảo cái gì lúc này diêm văn bác đi đến hắn một mặt hiếu kỳ nhưng không có cuộn tìm thòi đáy các người đều tới bên dưới t á t chiến ủy thác ban thường quy tắc xuống các người đều sang đ â y xem bên dưới la diêm nghe vậy đi tới bạch thì coi chừng đem hộ thân phủ thiếp thân g i ấ u kỹ sau đó khỏe miệng có chút không cách nào tự điều khiển đi lên bệnh lên hỉ hỉ hỉ, hỉ. la đồng học đưa ta lễ vật không nên không nên nhược hàm nói nữ hải tử muốn thận trọng ta không có khả năng biểu hiện được quá rõ ràng nhưng ta không nhịn được cười làm sao bây giờ thế là bạch Chỉ có thể dùng hai cánh tay che miệng của mình, tránh cho cười ra tiếng. 749, hai người mục tiêu. 749, hai người mục thể mình, tránh tay tiếng. Trưng tiêu. Trưng tiêu. dùng miệng người người ra lần này tác chiến ủy thác quy tắc như sau một kích giết cự thú xem cấp độ cho tương ứng ban thưởng đánh giết hạ giai cự thú cho hai trăm điểm cống hiến đánh giết trung giai cự thú cho bảy trăm điểm cống hiến đánh giết thượng giai cự thú cho hai nghìn điểm cống hiến đơn độc đánh giết thu hoạch được toàn ngạch điểm cống hiến đoàn đội đánh giết do đội trưởng căn cứ đội viên cống hiến tiến hành phân phối hai nhiệm vụ ban thưởng trước mắt tác chiến ủy thác nhiệm vụ chia làm thăm dò đi săn chiến khu thanh lý các loại nhiều loại loại hình ban thưởng xem nhiệm vụ loại hình cùng độ khó mà định ra cụ thể có thể thông qua tuyên bố nhiệm vụ hệ thống kiểm duyệt kỹ càng hạng mục công việc t a m toàn mặt tiến công tại chiến dịch cuối cùng một vòng đem phát động đối với cấm địa cuối cùng cũng là toàn diện tiến công tự nguyện người tham dự có thể đạt được hai trăm điểm cống hiến làm cơ sở ban thưởng tại toàn diện tiến công bên trong đánh giết cự thú ban thưởng tại ban đầu trên cơ sở để cao hai mươi bốn tiền trợ cấp tất cả tham dự tác chiến ủy thác cơ giáp sư một khi bất hạnh bỏ mình sẽ do chiến lược phụ hướng nó ra thuộc cấp cho tiền trợ cấp tiền trợ cấp cấu thành là một mươi thông dụng công điểm cơ giáp sư thu hoạch điểm cống hiến hai điểm cống hiến có thể do người chết ra thuộc tự do phân phối có thể dùng lấy hối đoái địa thành thông dụng công điểm cũng có thể chuyển tặng cho trực hệ ghi chú tham dự nhân viên tác chiến có thể tùy thời kết toán ban thưởng cũng rời khỏi tác chiến bởi vậy xin mời các vị người tham chiến căn cứ từ mình tình huống thực tế quyết định tác chiến hay không c ự thú chiến lược phủ công tuyên bộ năm trở lên chính là lần này tác chiến ủy thác ban thưởng quy tắc la diêm sau khi xem xong đem biểu hiện ra trong quy tắc cho máy tính bảng đưa cho bạch diêm văn bắc cười h h nói ta đã tiếp cái nhiệm vụ chúng ta vừa mời đến l i ê n tiếp cái tham tác nhiệm vụ nóng người trước mắt q u ỷ phát thành cấm địa khu an toàn cùng bộ phận khu nguy hiểm đã đánh hạn nhưng càng nhiều khu vực bởi vì trong thành cự thú sinh thái ảnh hưởng bên trong tình huống đều không rõ ràng bởi vậy tham tác nhiệm vụ trên cơ bản đều là thăm dò những địa đồ này bên trên điểm mù chúng ta sẽ xâm nhập những khu vực này biết rõ ràng bên trong cự thú sinh thái thanh lý trung hạ giai cự thú thu về có giá trị nghiên cứu sự v ậ n t r ở chút tham tác nhiệm vụ cơ sở ban thưởng là một điểm công hiến sau đó xem thăm dò độ hoàn thành thu hoạch được tương ứng ban thưởng về phần tại thăm dò trong quá trình chém giết cự thú thu về nghiên cứu tài liệu p h á thêm i ệ n c một r t khối báo các loại thì là đ ộ chung t ba m điểm cống hiến số điểm c ô n g hiến này chia đều xuống tới mỗi người cũng lên bảy tám điểm c ô n g hiến điểm tương đương với chém giết một đầu chung dài cự thú bất quá t h chia m dò trong quá trình chém giết cự thú thu về nghiên cứu tài liệu phát hiện tình báo các loại sẽ còn thu hoạch được ban thưởng bộ phận này ban thưởng độc lập tính toán một chuyến xuống tới muốn vận khí tốt vớt cái hơn vạn điểm cống hiến cũng không phải không có khả năng nếu không được hẳn là cũng có cái bốn năm ngàn mọi người không có ý kiến liền chuẩn bị chuẩn bị buổi sáng ngày mai liền xuất phát diêm văn bắc nói ra la diêm bọn người gật đầu đồng ý bốn người liền tản đảo mắt đã trời tối tại doanh điệu bên ngoài ăn đồ vật la diêm nhìn xem trong doanh điệu người đến người đi trong đám người hắn thấy được hà hạo cùng tô diệu đã là binh đoàn thành viên chính thức bọn hắn cũng tham dự lần này tác chiến ủy thác hai người kia trong đám người vội vàng đi qua nói một cái liền không thấy bóng dáng lúc này la diêm trong lòng hơi động tiếp lấy liền nghe đến bệnh thanh â m ở bên cạnh vang lên la đồng học ngươi cầm tới điểm cống hiến sau dự định hối đoái thứ gì Bệnh, cầm một cái hộp đồ ăn ngồi tại la diêm bên cạnh mở ra hộp đồ ăn bên trong đồ ăn dâng lên n ó n g khói la diêm cười bên dưới nói công pháp ta muốn hối đoái một bộ thông huyền cảnh công pháp hắn muốn hối đoái thông huyền cảnh công pháp thiên hỏa lục cứ như vậy viêm d ư ơ n g kinh tu tới đại viên man sau hắn liền có thể phá cảnh thẳng dai tiếp tục hướng thông huyền cảnh tiến lên bộ công pháp này la diêm đã tại danh sách trao đổi bên trong nhìn thấy hối đoái điều kiện tương hà khắc trừ cần ba mươi điểm cống hiến bên ngoài còn cần có chém giết cự thú ghi chép chém giết cự thú ghi chép yêu cầu chí ít tại lần này tác chiến bên trong độc lập chém giết năm đầu trung giai cự thú có thể là tại đối với thượng giai cự thú đoàn đội tác chiến bên trong có đột xuất cống hiến đ ộ hài với rất nhiều người mà nói ba mươi điểm cống hiến mặc dù cũng không dễ dàng nhưng nếu là điên cuồng làm nhiệm vụ cùng chịu liều mạng hay là có cơ hội đoạt tới tay phía sau cái kia kèm theo điều kiện độc lập chém giết năm trong đầu giai hoặc là đối với thượng g i i đoàn chiến bên trong làm ra đ ộ xuất cống hiến mới là khó khăn nhất cần hối đoái thông huyền cảnh công pháp nói do bản thân là cao cấp、cảnh. nhưng không phải tất cả cao cấp cảnh, cũng giống như la diêm dạng này thân phụ nhiều loại tuyệt học bí pháp. Càng nhiều cao cấp cảnh tu giả là giống triệu bình như thế tư chất thường thường người, những người này phải phụ học pháp. thế chất tư giả cấp cấp cả diêm loại triệu bởi tất tuyệt tu cao cao la là bí vì bản bởi thân thiên phú cũng không đột phú xuất, bởi vậy trên tiếp bản không cơ có cơ hội đối ư thượng ợ c học cùng tuyệt vậy phẩm pháp. bí Vì đ với bọn hắn tới nói cùng đi hối đoái thông huyền cảnh công pháp không bằng thừa cơ hội này hối đoái một chút bí pháp tuyệt học thực dụng hơn Tăng cường thực lực mình sau. Về sau có rất cường mình nhiều lực có cơ hội h sau, sau về có thể tưởng tượng khi tu giả tổng thể thực lực đề cao đằng sau hối đoái bậc cửa cũng sẽ tương ứng làm ra điều chỉnh cho nên la diêm dự định tại lần này tác chiến bên trong liền đem thiên hỏa lục trước hối đoái xuất hiện đối với những người khác tới nói tương đối phiền phức bộ p h ậ n kia với hắn mà nói lại là đơn giản nhất phiền phức chính là ba mươi điểm công hiến trước đó tăng môn s á t chiến dịch la diêm lâm lâm tổng tổng thu hoạch một trăm linh điểm công hiến cái k i a tại lúc đó mà nói thỏa thỏa chính là một khoản tiền lớn nhưng đằng sau la diêm vì tu luyện có thể nói xài tiền như nước chỉ là tẩy tụy tệ một bình liền muốn năm điểm công hiến mà đằng sau đầu nhập tăng nguyên tề liền cơ hồ không có đình chỉ qua lại thêm hai lần cảm nhiễm sau la diêm cần hối đoái đặc cấp hoán giải tề đến kéo dài tính mạng đồ chơi kia có thể tuyệt không tiện nghi như vậy xuống tới đến hôm nay nguyên bản số tiền lớn kia đã còn thừa không có mấy hiện tại la diêm còn lại chỉ có tám nghìn điểm cống hiến cứ tính toán như t h ế đến hắn cần tại trận này t ắ t chiến bên trong thu hoạch được hai mươi điểm cống hiến trở lên mới có hy vọng hối đoái thiên hỏa lục ngươi quả nhiên là hướng về phía công pháp đi một bộ ta sớm biết có thể như vậy biểu lộ nàng kẹp một khối hương cá nướng tiến phóng tới la diêm hộp đồ ăn bên trong sau đó nói ta liền tạm thời không cân nhắc công pháp cái kia cách ta còn rất xa xôi ta muốn hối đoái một bộ não ba tập t h u ố c nghi đến tập trung cùng ổn định tinh thần của ta trạng thái hoặc là hối đoái bí pháp minh kính tâm đ à i có bọn chúng một trong số đó ta liền có thể an toàn sử dụng quỷ dị giải phóng chính là ta hiện tại mới là cao cấp cảnh giải phóng ra ngoài quỷ dị chỉ có một nửa thực lực mà lại tiếp tục thời gian cũng không phải rất dài chương bảy trăm năm mươi khởi đầu tốt đẹp chương bảy trăm năm mươi khởi đầu tốt đẹp la diêm gật, gật đầu Quỷ dù ị g là không đoán chừng tu m luyện cái khác tuyệt học bí pháp chỉ dựa vào quỷ dị giải phóng một chiêu này liền có thể nghiền ép một món lớn cùng cánh tu giả nếu để cho nàng tu luyện tới thông huyền cảnh thậm chí cảnh giới càng cao hơn có thể h o à ngày t kế tiếp dùng qua bữa sáng đằng sau ban ba bốn đội liền xuất phát cơ giáp xe vận tải nóc hầm triển khai màu trắng vằn đen bệnh nạn từ xe vận tải bên trên đứng thẳng người sau đó rời đi xe cộ sau đó phân phối trang bị lên các loại vũ khí cùng mang theo bên trên một kiện súng phun lửa sau liền đến địa điểm chỉ định t ậ p hợp bốn đại cơ giáp trừ ma cơ bắt môn không thích hợp trang bị súng phun lửa bên ngoài cái khác cơ thể đều riêng phần mình mang theo một kiện dạng này vũ khí bọn chúng dùng để thanh trừ trong cấm địa những cái k i a ở khắp mọi nơi quỷ dị tóc tiện thể nhấc lên cùng loại dạng này vũ khí cùng lần này tác chiến bên trong cơ giáp giữ gìn hao tài bổ sung chờ chút đều là do cơ giáp sư tự móc tiền túi binh đoản sẽ cung cấp nhất định phụ cấp nhưng đại đầu hay là do cơ giáp sư chính mình phụ trách bởi vậy thu hoạch được điểm cống hiến sau một bộ phận còn muốn hối đoái thành địa thành thông dụng công điểm để mà các hạng chi tiêu đều chuẩn bị xong chưa vậy l i ề n xuất hiện đi diêm văn bắc thanh â m tại tiểu đội trong kinh nói chuyện vang lên đám người đáp lại sau tại doanh địa xuất kích miệng chờ đợi năm phút đồng hồ liền thu hoạch được thông hành chỉ thị vài máy cơ giáp rời đi doanh địa bắt đầu hướng q u ỷ phát thành phương hướng tiến lên trong phòng điều khiển la diêm chiều toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ nhìn lại trừ bọn hắn chi đội ngũ này bên ngoài còn có không ít cơ giáp tiểu đội từ khác nhau phương hướng xuất phát tiến về cấm địa quỹ phát thành la diêm đại khái quét mắt đến tham chiến cơ giáp đại đa số đều là huấn cơ nhưng cũng có một số n h ỏ ma cơ huyền cơ khác nhau ở chỗ đ ồ trang treo lơ lửng thiết bị bọc thép các phương diện mặc dù nhìn cũng là đủ loại nhưng nói tóm lại khác nhau sẽ không thái quá khác biệt có thể ma cơ liền không giống với lúc trước giống bạch bắt môn u hình như chó trắng mà mặt người nhìn đã mười phần dị dạng nhưng liền hiện tại la diêm nhìn thấy có lái như là nhện lớn giống như ma cơ cũng hữu hình như đại điệu có thể ở trên trời cùng vũ loại cự thú phân cao thấp cơ thể môn u hình muôn vẻ ma cơ trở thành một đạo đặc biệt phong cảnh để bạch trên đường đi hưng phấn mà nhìn bên này nhìn nơi đó ngóng ó bốn ấ người ở trong la diêm đã là lần thứ hai đặt chân quỷ phát thành lần trước cấm địa thực chiến lúc bọn hắn những học sinh này chỉ ở khu vực an toàn bên trong hoạt động khu vực an toàn phạm vi không nhỏ lúc đó bọn hắn năm nhất còn sống chiếm cứ hàng đơn vị tại biên giới thành thị trạm đường sắt cao tốc trừ cái đó ra trong khu vực an toàn còn có nơi ở cơ xá phố thương mại cầu vượn quảng trường công viên các loại bất quá bây giờ những vật này đều đã không thấy được lúc trước quảng lăng cùng thanh dương hai chi cơ giáp binh đoàn liên hợp thanh lý bên dưới toàn bộ khu an toàn cơ hồ bị di bình c h ỉ ít hiện tại la diêm chi đội ngũ này tiến nhập cấm địa p h ạ m vi nhưng ở nơi này trên cơ bản không nhìn thấy cái gì công trình kiến trúc chỉ có từng tòa phế tích chú ý chúng ta mau đi vào nhiệm vụ địa điểm hiện tại triển khai một trăm hai mươi một đội hình diêm văn bắc thanh âm đem l ự c chú ý của chúng nhân kéo lại la diêm lập tức điều khiển b ệ n ạ n nhanh chân hướng về phía trước đi vào đội ngũ phía trước b ậ thiên một tay cầm vẫn một tay bưng súng phun lửa cứ như vậy ở phía trước mở đường diêm văn bác tú hổ cùng độc cô trường tín phi điện thì rất lại phía sau một chút một trái một phải tàn ra cái này hai đài cơ giáp làm thăng cấp tú hổ siêu hạch cụ trận áp dụng chung d à i c ự thú như hạch tâm đồng thời phân phối trang bị ba hạch cứ việc không cách nào giống bệnh nạn như thế sáu hạch ma trận mở ra siêu việt mô thức bất quá tú hổ như ma trận để nó thu hoạch được tật hành cùng trệ không hai loại đặc tính tăng lên thật nhiều cơ giáp tính cơ động cùng không chung năng lực hoạt động phi điện thăng cấp chủ yếu là tại vũ khí cùng trên trang giáp trước đó long đ ả n hiện tại đổi thành một thanh đầu hổ đại thương phi hổ đây là một kiện trọng khí cấp vũ khí bọc thép thì cùng lúc trước bạch long một dạng thay đổi thành xoá hai hạng này thăng cấp để phi điện công kích cùng phòng ngự chỉ số đều tại tăng lên trên diện rộng tại cái này hai đài cơ giáp phía sau thì là bạch ma cơ bắt môn nàng không am hiểu chính diện tác chiến bởi vậy do phía trước nạn g b ệ các loại ba đài cơ giáp hình thành hai đạo phòng tuyến làm bảo hộ kể từ đó bạch liền có thể không hề cố kỵ chiến đấu nếu để cho c ự thú vây quanh đội ngũ hậu phương lời nói tú hổ cùng phi điện liền sẽ tả hữu triển khai cùng phía trước b ệ nạn hình thành tam giác trận thế bắt môn thì tiến vào tam giác trận trung tâm đồng dặng có thể nhận bảo hộ chỉ là bởi như vậy liền do hai đạo phòng tuyến biến thành một đạo triển khai trận hình sau ba n ư ơ ba bốn đội bước vào khu nguy hiểm chính thức tiến nhập nhiệm vụ địa điểm mở ra thăm dò đến khu nguy hiểm bên trong mới đầu cùng bọn hắn cùng nhau đi tới địa phương không có gì khác biệt cũng là tương đối bằng p h ẳ n g phế tích khu vực bất quá rất nhanh khu phố cùng nhà lầu liền xuất hiện tại la diêm trong tầm mắt h i ệ n nhiên trước đó thanh lý làm việc tạm thời lại tới đây mới thôi ở chỗ này la diêm thấy được đứt gãy đường cái đổ sụt cầu vượn b a o phế chiến xa cùng một bộ bạch s â m s â m cự thú hải cốt đây là nào đó trận chiến đấu kịch liệt sau để lại t r n g cảnh trải qua cỗ k i ệ cự thú hải cốt sau diêm văn bắc liền trầm giọng nói coi chừng đã có thể nhìn thấy quỷ phát la diêm có chút híp mắt hợp nh từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài phía trước có từng tòa mười mấy tầng nhà lầu bọn chúng trên bức tường vẫn đầy từng lùm tóc dài đen nhánh càng có đại lượng quỷ phát từ nhà lầu trong cửa sổ trôi ra gió thổi qua những tóc này liền vũ động đứng lên cho dù là giữa ban ngày tràng cảnh này hay là để người thấy ra đầu sắp vỡ đúng lúc này cự thú dạ đã văng lên la diêm nhìn lại tại bọn hắn chi đội ngũ này hai cái trái phải phương hướng trái hai phải một đều có ba đầu cự thú tiếp cận bên phải tín hiệu kia quang phổ hiện ra chướng mắt màu đỏ khoe miệng có chút dơ lên la diêm nhỏ giọng nói mở cửa gặp đỏ Điểm tốt quỷ dị tranh ăn chương bảy trăm năm mươi mốt quỷ dị tranh ăn c ự thú giả đạ đỏ lên hai cam ba cái quang phổ tín hiệu lấp lóe không ngừng đồng thời máy tính cấp tốc đối với cái này ba cái tín hiệu tiến hành xứng đôi rất nhanh liền có kết quả danh hiệu thái t u ế đẳng cấp thượng giai ba cấp loại hình bọ cánh cứng đặc thù tái sinh giáp gầy i cao năng bào tử nhược điểm không biết bốn danh hiệu b á t di đẳng cấp trung giai hai cấp loại hình sâu gióm đặc thù sợ hãi quất roi tận hành và chạm bốn danhiệu đẳng cấp trung giai bơ cấp loại hình vũ trùng đặc thù hưng ơ phong vũ tiễn khí nhận thiết trả bố n đào mắt ba đầu c ự thú đã xác nhận la diêm nhìn thấy trên đầu kia d a i lại là thái tuế lúc có chút ngoài ý mớn lúc đó tại thanh dương c ò t mỏ bọn hắn gặp phải đầu này thượng giai c ự thú thanh dương địa thành phương diện thế nhưng là tổn thất một chi cơ giáp tiểu đội không nghĩ tới hiện tại lại gặp được diêm văn b ắ t thanh âm tại trong tần số truyền tin vang lên tiểu l a ngươi ngăn lại trên đầu kia d a i ngăn chặn nó là được tiểu mạch ngươi đối phó đầu kia phi thú ta cùng trường tín xử lý đầu kia cựu vĩ dê liền đến giút ngươi lúc này một đoàn bóng đen từ vài tòa nhà gian phòng ngang nhiên nhảy ra chính là ngày đó thanh dương cặn mò thấy loại kia dáng dấp như đại đục cầu giống như c ử thú thái thuế lúc này thái thuế đã phun ra một cây như là xương cốt giống như hạng pháo hạng pháo bên trong màu đỏ tươi nở rộ một đạo cao năng trùm sáng oanh bắn mà ra trực tiếp đánh phía b ệ n g nạn nhưng ở đánh chúng bệnh nạn trước đó cái tiêu đạo cao năng chùm sáng đầu tiên là đụng phải huyền vũ đại thuẫn kích phát từng tầng từng tầng năng lượng bình chứa tổng cộng ba mươi sáu tầng năng lượng màn hình toàn bộ xếp tại cơ giáp phía trước hình thành thật dày bức tường n g ă n cản thái thuế cao năng chùm sáng tại liên tục đánh vỡ hai mươi tầng bình chứa sau tốc độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều đợi đến toàn bộ bình chứa đều cho vỡ vụ đằng sau chùm sáng kia lại đụng vào huyền vũ đại thuẫn lúc hình thể đã thu nhỏ một vòng la diêm nơi này thời vận chuyển c ô pháp một vòng kim hoàng mặt trời dự cháy lưu chuyển khắp cơ thể cùng đại thuẫn t ầ n ngoài lại một lần nữa triệt tiêu bộ phận chùm sáng đồng thời siêu việt mô thức bên dưới thao thiết hấp năng đặc tính khởi động cái kia đạo rơi vào đại t h u ẫ n trùm sáng cấp tốc cảm đ ạ m xuống một bộ phận bị triệt tiêu một bộ phận bị hấp thu còn lại đã h uy hiếp không được bệnh nạn lúc đó thanh dương trên q u ạ n g mỏ đối mặt con cự thú này la diêm bọn người trải qua một phen k h ổ chiến mới chém giết đầu này thượng dai nhưng bây giờ thái thuế cho la diêm áp lực rõ ràng so lúc kia nhỏ đi rất nhiều chí ít la diêm sẽ không cảm thấy khó mà chiến thắng long tượng d ơ lên la diêm liền muốn đánh trả thái thuế lại đột nhiên bắn lên tiếp lấy thân thể nhanh chóng xoay tròn như là một cái bánh xe giống như xông vào trong kiến trúc biến mất tại bao quanh q u ỷ phát đằng sau thế là bệnh ngạn dơ cao trường k i ế m bộ dáng liền có vẻ hơi xấu hổ còn tốt lúc này diêm văn bác ba người ngay tại đối phó hai đầu chung dai không lo được la diêm lúc này đầu kia đầu bạc ba chân mặt người cụ như trên thân thể t o á t ra từng cái xương tay những n à y xương tay bắt được cụ như cánh để nó không cách nào vỗ cánh nhấc lên c u ầ n phong không nói còn ném tới trên đại địa ép bước một đầu cầu vượn chấn động đến trên mặt đất những cái kia ô tô hải cốt giống đồ chơi giống như nhảy dựng lên hướng về bốn phương tám hướng sau đó không đầu tướng quân thân ảnh xuất hiện ở trong không khí đi qua cơ giáp tăng phúc mà lộ ra thân hình to lớn q u ỷ dị kéo lấy nó thanh kia tàn bại đại kiếm bước nhanh chân hướng cụ như s ô n g tới giết không đầu tướng quân tàn kiếm trên mặt đất lôi ra sáng chói h ỏ a tinh chân to dâm đến đường cái chia năm xẻ bảy thân ảnh tại từng tòa nhà lầu cửa sổ kiếm bên trong trợt lóe lên đỏ mắt đã đi tới cù như trước người tàn kiếm dơ lên phát h ỏ a một mảnh tàn ảnh chém về phía c ử thú t h ủ cấp một bên khác cơ giáp tú hổ cùng phi điện ngay tại giải quyết đầu kia cựu vĩ dê đúng vậy giải quyết đối với bọn hắn mà nói một đầu t r u n g dai cự thú lại không là cái gì cần trận địa sẵn sàng đón quân địch làm gì chắc đó mới có thể chiến thắng đối thủ vừa mở trận tú hổ siêu hạch cụ trận liền khởi động như tật hành đặc tính để vốn là lớn ở tốc độ cơ giáp giờ phút này càng là hóa thành một mảnh lộng lấy lộng lấy màu mẹ tại nhà lầu ở giữa bắn da nhảy nhót để hình như dê rừng mà cựu vĩ bác di hoàn toàn theo không kịp chính mình di động mảnh k i ê u màu mẹ vòng quanh bác di quanh đi còn lại cựu vĩ dê thân thể mặc dù hất lên rậm rạp lông tóc cũng cho tú hổ lợi trào kéo ra mảng lớn mảng vết vụ lớn đến cự vĩ dê bị đau ở vào trên lưng con mắt đột nhiên đại thơi hiện lên ám s ắ c quan g mang khuyết tảng h n g i cọ rửa qua hai đài cơ giáp lúc diêm văn bắc cùng đ ộ c cô trường tín đồng đều cảm thấy một trận t i m đập nhanh bác di sợ hãi nhưng mà cái này sợ hãi chẳng n h ư n g không có dọa lùi đối thủ ngược lại chọc giận đ ộ c cô trường tín bởi vì tại vừa rồi một cái b ả n thốn đầu nữ tử thân ảnh tại đ ộ c cô trường tín trong đầu hiện lên đó là chiến tử tại tang môn sắt một ném bên trong đồng bạn lưu diễm một màn kia trở thành đ ộ c cô trường tín không muốn đề cập chuyện cũ trở thành nội tâm của hắn sợ hãi nhưng bây giờ bác di đem nó đào lên cái này khiến đọc cô trường tín hai mắt phun ra lựa giận phi điện chính diện sông tập lấy sói đột lợn chạy chi thế phóng tới cự thú để thân ảnh không ngừng tại cựu vĩ dê trong tầm mắt mở rộng bác di sau lưng cái tia chín cái đôi đ ỗ n g nhiên múa ra một mảnh bóng đen giống như mưa to gió lớn quất hướng phi điện quất roi đ ộ c cô trưởng tín hét lớn một tiếng vận chuyển công pháp để cơ thể bao trùm nguyên lực tầng liền ỉ vào xoáy rụa tài liệu bọc k é p phòng thủ cao t ừ r o i trong mưa xuyên qua đương đương đương đương đương kịch liệt tiếng va đập giống xào l a n hạt đậu giống như văng lên phi điện tùy ý cự thú có roi kỳ thế lại thẳng tiến không lùi sau đó trong tay đầu hổ đại thương hóa thành một chút h trường thương phá sọ mà vào đâm vào cự thú thể nội q u ấ y thịt n g á m bẩn lại theo phi điện dùng sức vẩy một cái toàn bộ xương sống đều bị đại thương chọn lấy đi ra bác gì một tiếng hét thảm trên lưng huyết vụ dâng lên ngàn mét rầm rầm máu chảy như mưa rơi đem phụ cận cao ốc lộ diện bôi thành một mảnh xích h ồ n g một bên khác đại điệu cụ như trên người cánh chim để ngàn vạn xương tay xoáy bẻ xuống lập tức cánh lớn phủ g i ấ y đất xương g ã y gân ngay cả đau đến cụ như liên tục tê minh mà giờ khác này cái kia không đầu tướng quân bắt được cơ hội tàn phá đại kiếm như dãy núi nghiêng băng bình thường đánh xuống đem con cự điệu này nhưng mà những cái tia treo ở không đầu tướng quân giáp thứ bên trên các loại sinh linh khác biệt chủng tộc đầu lâu lại phát ra từng đợt vui mừng rít gào hoặc cười quái dị đồng đều tham lam hút lên cù như máu tươi thậm chí vì tranh ă n càng nhiều máu tươi n h ữ n g đầu lâu kia lẫn nhau gào thét thấy cảnh này la diêm trong mắt lóe lên một tia lo lắng có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm năm mươi hai thường cao chương bảy trăm năm mươi hai thường cao thượng giai cự thú phổ biến d à o hạn những vật này biết được xem xét thời thế biết quả hồng muốn chuyên chọn mềm bóp một khi gặp được cọn dơm cứng đều là lòng bản chân bôi dầu có thể trượt t h trượt thực sự chạy không được mới có thể lưu lại từ chiến những đạo lý này la diêm đều hiểu l i ê n thấy khởi đầu tốt đẹp đánh một pháo cũng không cho mình cơ hội phản kích quay đầu liền chạy ít nhiều khiến la diêm có chút buồn b ự c hắn còn tâm tâm nghiệm nghiệm nghĩ đến hôm nay có thể làm thịt một đầu thượng dai cầm bút điểm cống hiến đồng thời cũng đem hối đoái thiên hỏa lục kèm theo điều kiện cho hoàn thành kết quả khởi đầu tốt đẹp chạy cái này khiến hắn tại thu về hạch tâm thời điểm có chút thất thần động tác chậm một chút bất quá những người khác lại là chưa từng phát giác diêm văn bắc cùng đọc cô trường tín liên thủ xử lý c ự vĩ dê bạch thì đơn độc chém giết cự điệu cụ như ba người đ tâm tình mỹ lệ dù sao lúc này mới tiến vào cấm địa ngày đầu tiên liền có dạng thu hoạch này là dấu hiệu tốt một lát sau hai đầu trung giai hoạch tâm đều cất giữ tiến thu về trong giường diêm văn bắc liền nói ra đi tiếp tục thăm dò đội trưởng ra lệnh một tiếng la diêm bọn người liền thao túng cơ giáp rời đi chờ bọn hắn đều đi đằng sau cũng không lâu lắm mặt đất k h ẽ chấn động đứng lên sau đó một đoàn bóng đen từ một cái sinh hoạt trong khu cư xá lăn đi ra thái tuế quả cầu thịt này giống như cự thú như là một cái bánh xe giống như lăn đến hai đầu trung giai thi thể phụ cận mới ngừng lại được sau đó thái t u ế từ cái kia chất thịt nhau thai bên trong nhô ra từng cây xúc tu giống như khí quan bọn chúng chui vào bác di c ù n g củ như trong thi thể sau đó đem hai bộ thi thể kia bên trên huyết nhục không ngừng thôn vệ hấp thu những xúc tu k i a như là cao su ống nước bình thường trung dai cự thú huyết nhục hình thành từng cái nốt sần ngạo ngậy thông qua những n à y ống nước rót vào thái t u ế thể nội thái t u ế bên ngoài thân nhanh chóng sinh ra một mảng lớn giống như là dễ cây thực vật giống như dâu thịt bọn chúng b ậ y lấy hình thành một tầng ô lưới sau đó những n à y thịt nghiên cứu tầng ngoại sinh thành mới chất thịt nhau thai các loại thái t u ế đem hai đầu trung dai cự thú gầm sạch sẽ, sẽ chỉ còn lại có khung x viên thịt hình thể c h ỉ ít bành trướng gấp đôi hai đầu chung dai c ự thú thịt số lượng gần như không hao tổn chuyển r ờ i đến thái t u ế trên thân để nó hình thể trở nên càng thêm to lớn nhau t h a i độ dày cũng đã viễn siêu trước đó la diêm nhìn thấy nó lúc trình độ không có thai mắt mũi miệng đại nhu cầu lại cho người ta một loại chính nhìn chăm chú lên la diêm tiểu đội phương hướng rời đi cảm giác sau đó thái t u ế chuyển động đứng lên như là một cỗ huyết nhục chiến xa giống như va vào vài tòa nhà gián phòng quá thân thể khổng lộ đâm đến những cái tia nhà lầu ngã trái ngã phải thái t u ế cấp tốc đi xa hơi anh từ trong họng súng phun ra hỏa diễm quét sạch trước mắt nằm ngang ở giữa đường n như, như khi chi đường t này g tiểu đội thăm dò xâm nhập khu vực nguy hiểm đằng sau đen xỉ giống thực vật một dạng quỷ phát càng ngày càng nhiều dây đặc nhất địa phương thậm chí giống một mảnh màu đen thảo nguyên giống như tại không có gió tình hùng dưới vô số màu đen yêu phát như là tạo biện giống như chính mình vũ động cảnh tượng như vậy chỉ cần thấy tận mắt đều tê cả ra đầu Tham dò trong h a m dò t nhiệm vụ t h a n h ố truyền ê phát g là nhiệm Đã là buổi tin v bạch i thanh h g v âm vang lên ngay tại mặt trước đội ngũ một mảnh tường cao độtột một từ mặt đất mọc lên ngăn trở đường đi mặt này tường cao độ cao kinh người đủ để ngăn lại đại bộ phận không có năng lực phi hành cơ giáp mà lại tả hữu dọc theo đi xâm nhập chỗ cấm địa tòa thành thị này không biết tổng t r ư ở n g độ có bao nhiêu tóm lại la diêm mở khuy đạo ngân mâu cũng không nhìn thấy tường cao cuối cùng quỷ dị nhất chính là nói là tường không bằng nói là dùng màu đen yêu phát bệnh đi ra m à t vải mặt này ngăn lại tiểu đội đường đi tường cao dùng vô số q u ỷ phát bệnh đi ra cứ như vậy đứng b ư n g ở trên mặt đất ngăn cách đường đi tú hổ vào tới bộ này nhẹ hình cơ giáp thoải mái mà nhảy lên tường cao tiếp lấy dùng cả tay chân tại thẳng đứng mặt tường bên trên bay lượn lấy mắt thấy là phải đến đầu t ư n g lúc từ tường đen phía sau đột nhiên bay ra một mảnh lít nha lít nhít yêu phát bọn chúng che khuất bầu trời bình thường gào thét xuống lọn tóc như rắn chạy tới xem ra muốn tiến vào tú hổ cơ thể bên trong diêm văn bắc tranh thủ thời gian thao túng cơ giáp chạy trở về các loại cơ giáp rơi xuống mặt đất những cái kia yêu phát liền không còn truy đuổi toàn lại rụt trở về biến mất tại tường cao một bên khác la diêm hơi h í p mắt lại thế mà còn có phòng ngự cơ chế đây là một mặt tường phòng ngự còn nó có phải hay không tường phòng ngự độc cô trưởng tín thao túng phi điện hướng về phía trước nếu ngăn cản chúng ta đ ư n g đi đốt đi chính là cơ giáp bưng lên máy phun một đạo hỏ lòng gào thét mà đi màu da cam liệt diễm rơi vào trên tường cao hỏa diễm lập tức k huyết tán chậm rãi lan t r ẳ n g làn r a phun ra mười mấy giây phi điện để súng xuống, xuống đầu đã thấy tường cao dâng lên khói xanh bị ngọn lửa thiêu đốt địa phương lóe ra rất nhiều đống lửa có thể trước đó gặp lửa tức đốt yêu phát bây giờ lại một chút phản ứng cũng không có cái này khiến độc cô trường tín quả thực s n g sốt một chút bọn chúng châm muốn so trước đó chúng ta thấy qua yêu phát cao hơn nhiều la diêm cặp kia so dĩ vãng hơi có vẻ ảm đạm mắt đỏ bên trong hiện lên quyển quyển ngân hoa huy đạo ngân mâu nhìn chăm chú bên dưới cấu thành mặt này tường cao quỷ phát số liệu giống như, như nước h n ư chảy hiện ra đến phần tử sắp xếp cấu thành dày đặc độ cứng có thể so với cơ giáp ngoại giáp châm rất cao không dễ thiếu đốt thứ này không đơn giản b ệ n g nạn đột nhiên quanh thân chạy sôi một t ầ n g kim hoàng quan mang la diêm vận chuyển viêm dương kinh long tượng nơi tay một kiếm liền hướng tường cao vách tường bổ xuống xoẹt xẹt â m thanh chói thai văng lên trọng kiếm mùi kiếm cùng tường cao ở giữa thế mà ma sát ra từng đoàn từng đoàn hoạ tinh bất quá tường cao vẫn cho la diêm h ạ c h xuất ra t ừ n đoàn g đoàn h o i n h có bao nhiêu bụi tóc đen bị chặt đứt phiêu tán xuống dưới long tượng lại ch xuất gia thu về dương nói đem những này đồ chơi mang về để phòng thí nghiệm nghiên cứu một chút những này là thứ gì đi ngay tại đội trưởng thu về lấy yêu phát thời điểm đột nhiên la diêm nhìn thấy cự thú trên da đ a nhảy ra một cái màu cam quang phổ tín hiệu lại xuất hiện một đầu cự thú t r u n g dai cùng lúc đó trên đỉnh đầu của mọi người đột nhiên vang lên một trận giống như nữ tử thương tâm gần chết tiếng khóc có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương bảy trăm năm mươi ba kinh dị sân khấu chương bảy trăm năm mươi ba kinh dị sân khấu nghe được trận kia tiếng khóc người người ra đầu siết chặt sau đó r i ê n phần mình ngầm đầu nhìn hướng bầu trời ngay tại trên bầu trời từ phía trước bức kia ngăn t r ở đường đi tường cao sau bay ra một cái bóng đầu chim thân người bốn cánh song trào đầu này phi thú cái kia giống chim khách trên đầu khảm một tấm nữ tử gương mặt khuôn mặt này bộ dáng tuổi trẻ ngũ quan tú mỹ môi son hồng nhuận phân phớt nhưng nữ tử nhắm mắt lại cũng ngủ cái kia như cùng nhân loại nữ tử thân thể đồng dạng có c h i u nặng song phong có bằng thẳng b ụ n g dưới trên người nó mọc đầy ám trầm màu xanh sấm lông vũ lông vũ đầy đặn nhất ở vào tại bốn chi cánh nhất mỏng manh chỗ thì tại phần bụng cùng lúc đó máy tính cũng xứng đôi đầu này phi thú tư liệu danh hiệu cô hoạch đ i ể u đẳng cấp trung g i a i một cấp loại hình vũ trùng đặc thù âm b ả o móng đốt thép vũ đao loạn thần bốn bố đối với cô hoạch đ i ể u la diêm cũng không lạ l ắ m lúc đó bọn hắn tại quỷ phát thành khai triển cấm địa thực chín lúc mục tiêu thứ nhất chính là loại này vũ loại phi thú mà lại ở đêm hôm đó mắt thấy là phải chém giết cô hoạch đ i ể u lại cho lý tí đoạt đầu người dĩ vãng đủ loại rõ mồn một trước mắt lúc này ở vào không trung cô hoạch đ i ể u đột nhiên mở mắt ra cặp t i ê đỏ tươi thắng máu trong hai mắt có từng cái màu xanh đen quang hoàn không ngừng xoay trò lấy lúc này trong cơ giáp đám người suy nghĩ đột nhiên trở nên hỗn loạn một cái ý niệm trong đầu vừa thăng lên một cái ý niệm k h á c liền theo nhau mà đến cô h o à i đ i ể u loạn thần thừa dịp hỗn loạn đám người suy nghĩ lúc đầu tiêu phi thú lại há m ồ m phát ra một tiếng sắt lạnh the thé cao vút tiếng tê ơ mắt trần có thể thấy sóng âm khuyết tán hạ xuống để trong cơ giáp người tất cả đều hai thai đau nhức âm bạo bất quá hiện tại vô luận là la diêm hay là những người khác đều là cao cấp cảnh tu giả vô luận là loạn thần hay là âm bạo đối bọn hắn ảnh hưởng đều có hạt độc cô trường tín rất nhanh khôi phục lại cũng ngẩng đầu nói nó bay quá cao chúng ta muốn trước nghĩ biện pháp, đem nó cánh cho xé. để nó rơi xuống mặt đất chúng ta mới có thể trừng trị nó đúng lúc này toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt một đạo kim hồng đống nhiên trùng t i ê n cái kia sáng trói hồng quăng màu vàng, vàng mỏng như khói dáng từ trên trời đầu kia phi thú thân thể chỗ trợ t lóe lên cô hoạch điều động t á c lập tức đình chỉ ngay sau đó phát ra một tiếng thê lương tiếng tê như là tiếng than đỗ quên giống như bi thương tiếng k ê u s ô n g thẳng lên trời sau đó thứ gì rớt xuống độc cô trưởng tín vô ý thức để cơ giáp đưa tay tiếp được lại nhìn ra ngoài nguyên lai là cô h ạ c h điều tấm kia tuyệt sắc trên gương mặt một đôi a i đoán con mắt nhìn chằm chằm độc cô trưởng tín suối khỏe đ ộ c cô trường tín đem đầu ném một cái tiếp lấy nhìn thấy cô hoạch điệu thân thể ngã ở cách đó không xa ép vỡ hai tòa ca úc lúc này hắn mới nhìn đến bên cạnh mình bệnh nạn chính bông xuống giơ lên lòng tựa tay hiển nhiên mới vừa rồi là la diêm dùng tuyệt học miễu sát đầu này chung dai trong phòng điều khiển la diêm thổ x ả giận còn tốt mặc dù chỉ là trong đầu dai cũng coi là khai trương trong tần số truyền tin diêm văn bắt thanh n â m vang lên nghe một chút đây là tiếng người sao cái gì gọi là mặc dù là trong đầu dai tiểu tử ngươi khẩu vị có thể hay không đừng quá lớn coi chừng cho ăn bể bộ ngươi tiếng gửi cũng tại trong tần truyền tin truyền gửi đến. cũng số La đều mò tới nơi này đến, không có đường. độ về yêu mò Mà mang tới tóc thăm nơi này không có lại diêm lật gật đầu căn cứ ai giết cự thú ai thu về nguyên tắc hắn thao túng bệnh nạn đi vào cô hoạch điệu thi thể rơi xuống hiện trường tại hai tòa chỉ còn lại có dàn khung cao ốc ở giữa tìm được thi thể lại không chờ hắn thu về hạch tâm trên không trung vang lên một trận chìm thú tiếng gà ghét không giống với cô h o à h đ i ể u cái này gào thét mơ hồ lộ ra n ỗ khí mà lại để la diêm trái tim mánh liệt nhảy một cái loại cảm giác này hắn rất quen thuộc đây là mánh liệt đến cực hạn cảm giác nguy cơ la diêm lại không lo được thu về h ạ c h tâm b ệ n ngạn mạnh mẽ q u a n người nhìn về hướng sau tường không trung nơi đó đám mây dày đặc khuấy động quay c u ồ n không nớt khối lớn khối lớn mây đen nhanh trong hướng phía dưới động lại mà đến trong t ầ n g mây mơ hồ có thể thấy được một đoàn bóng đen bóng đen kia rõ ràng triển khai hai cánh đôi này cánh lớn che kín bầu trời như muốn đem cả tòa cấm địa che chắn đứng lên bình thường c ù n phong gào thét bên trong la diêm nhìn thấy từ trong tầng mây rủ xuống từng cây hát tuyến đó là cơ phát dây d ừ a d â y thừng những này dây từng nơi cuối cùng đều treo một bóng người những thân ảnh kia tất cả đều là nhân loại nam nữ già trẻ hình tượng đầy đạn những này bị rủ xuống sâu tại không trung người p h á n phát không biết mình thân ở phương nào đều đang tiến hành thông thường hoạt động lao nhân tại nhìn xem báo chí tiểu hai chính chơi lấy trò chơi nam nhân gọi điện thoại nữ s i ngay tại trang điểm cái này như là một máy thịnh đại sân khấu kịch chỉ là sân khấu này ở vào không trung quan tri đều kinh dị một màn này ngay đó tại quỹ phát thành bên trong la diêm cũng có từng thấy v ề sau bị phong hoa càng là suy đoán trong mây kia bóng đen chỉ sợ sẽ là tòa cấm địa này chủ nhân đương hố sơn hải kinh bên trong c ó nhớ đương hố nó trạng thái như c h ĩ lấy dâu bay an chi không thuấn mắt ý là đương hố loại này quái điệu bộ dáng giống trong truyền thuyết c h ĩ nó dùng chính mình cần l ô n g phi hành ăn nó đi mắt thường liền sẽ không mở la diêm không biết ăn nó thịt là có hay không sẽ không l á o t h ị hắn chỉ biết là từ khuy đạo ngân mâu tầm mắt nhìn lại t ầ n g mây sau đầu kia phi thú thân thể là đoàn rối bởi đường con màu đen nào giống như là một cái cuốn thành chim bay hình dạng cục len tại cái này cục len bên trong khảm một đoàn sinh vật ánh sáng xám hắn còn chứng kiến t ư ờ n g cao bên trong có một tòa ngọn núi phóng lên tận trời cắm thẳng vào mây trong đám mây kia bóng đen ba chủ cự thú đương hô chính là từ trên đỉnh núi cao bay xuống đồng thời tại tòa cao phong kia chỗ đỉnh núi có từng đoàn từng đoàn sinh vật ánh sáng s á m đang bay múa lượn vòng lấy dường như tại phía trên kia có vũ loại cự thú vờn quanh bảo vệ mà lúc này theo đương hô hướng xuống bay còn có không ít cự điệu cũng đi theo bay xuống la diêm lập tức báo cáo tình huống này không cần thu về h ạ c tâm đi mau diêm văn bắc lập tức quyết đoán không có khả năng cùng đi muốn cách ra đi nếu không mục tiêu quá rõ ràng đồng thời muốn nhờ mặt đất chướng ngại yểm hộ bá chủ cự thú không thể địch lại ta lập tức liên hệ căn cứ tiểu la ngươi cùng tiểu bạch một tổ t r ư ờ n g tín đi theo ta lúc này bốn đài cơ giáp chia hai tổ từ khác nhau phương hướng rời đi bệnh nạn nhanh chân hướng về phía trước xách thuẫn cầm kiếm ở phía trước mở đường hình như chó trắng bắt môn theo sát phía sau đi theo la diêm hậu phương hai người thao túng cơ giáp mới đi ra khỏi không bao xa không trung tiếng gió kịch liệt một c ô áp lực cực lớn bao phủ tại trên thân hai người la diêm không cần quay đầu lại cũng biết đương hố đổi tới hắn tỉnh táo quan sát đến bốn phía tiếp lấy khống chế b ệ n nạn chạy về phía một mảnh khu kiến trúc chỗ nơi đó hẳn là đầu phố thương mại nhưng bây giờ trên đường phố nhà lầu n g h i ê n g s e n vào nhau như là một mảnh bị đẩy tán cướp bài chú đương hố ghép vần r ặ n g mùa có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết